t r ư ơ n g tám trăm linh tám con gái lần đầu tiên kêu người lại mang thai về nhà trên xe nguyễn xuân lan ngồi ở từ đồng đạo bên cạnh hai tay ôm từ đồng đạo cánh tay trái khuôn mặt cũng tựa vào hắn vai bên cạnh xe vững vàng mà chạy tại trên đường phố nguyễn xuân lan nhẹ dọn g tại từ đồng đạo bên thay hỏi ai ngươi nói ta như vậy một tài trợ ta đi thành phố nhị trung thực tập có phải hay không sẽ thua l ô lớn hạ i ngươi muốn tốn không ít tiền chứ từ đồng đạo bật cười khẽ lắc đầu làm việc tốt nói chuyện gì lỗ lãi hơn nữa ta hứa hẹn tài trợ những thư đó tổng giá trị xuất sắc cũng liền một triệu trái phải không có vấn đề người cao hứng là tốt rồi nguyễn xuân lan chân mày hơi cao lại vẫn còn có chút quân quýt có thể cứ như vậy ta làm việc không chỉ có không thể kiếm tiền còn cho ngươi cầm nhiều tiền như vậy ra ngoài đây không phải là thua thiệt sao từ đồng đạo bất đắc dĩ nói hết rồi làm việc tốt không nói lỗ lãi hơn nữa hiện tại người có tiền đều thích làm từ thiện ta bây giờ miễn cưỡng cũng coi là người có tiền chứ tình cờ làm chút từ thiện ngươi cũng đừng như vậy quân quýt nguyễn xuân lan than nhẹ một tiếng đạo lý ta đều hiểu chủ yếu là ngươi lần này tài trợ chủ yếu là bởi vì ta ở nơi đó thực tập từ đồng đạo tiêu tiêu ai cho ngươi là ta lão bà đây chỉ cần có thể cho ngươi ở nơi đó thực tập thời điểm ít một c hai ú t thoải mái một chuyện phiền h mái lòng, o điểm, hoa chút t ề n này, ta nguyện Nguyễn Xuân Lan không có nói gì nữa, chỉ là đem ôm cánh là tay hắn hai tay ta chặt. Trở lại chút tí hai gì ý. lại lại chỉ hắn ôm có đem xếp vợ ề đến nhà. Hai v chồng tay trong tay vừa đi vào gia môn đang ở phòng khách bỏ bỏ trên nệm chơi đùa con gái từ an an nghe âm thanh vừa nghiêng đầu nhìn thấy từ đồng đạo cùng ngụy xuân lan tiểu tử trên mặt lập tức hiện ra hài lòng nụ cười liệt cái miệng nhỏ nhắn lập tức ném xuống trong tay món đồ chơi nhanh chân liền chạy qua bên này đến vừa chạy một bên giang hai tay ra một bên đeo ngự khí hung áp kêu một thứ ba thật là rất hung ngự khí lúc đó liền đem từ đồng đạo ngụy xuân lan cùng với cái khác người giật này mình có người giật mình có người kinh ngạc có người kinh hỉ thì như từ đồng đạo hắn liền phi thường kinh hỉ con gái nhanh hai tuần tuổi một mực không biết nói chuyện chuyện này một mực để cho người cả nhà đều lo lắng không ngớt sợ ban đầu nằm viện nhiều ngày như vậy dùng nhiều như vậy dược vật bước chân rung vang đến con gái trí lực phát dụng theo đầu năm đến bây giờ người cả nhà mỗi ngày đều đang dạy nàng nói chuyện có thể nàng chính là chưa bao giờ mở miệng coi như mở miệng cũng là y y ý ì ý nha ai cũng nghe không hiểu ngoại ngữ người nào cũng không nở tới hôm nay chạm vào tối lúc này hắn và ngụy xuân lan mới vừa từ bên ngoài về nhà chỉ nghe thấy con gái đột nhiên đến như vậy một tiếng ba mặc dù kêu một tiếng này ngữ khí rất hung á c nhưng từ đồng đạo vẫn là mừng rỡ không thôi l i ê n vội vàng tiến lên mấy bước khẽ coi n h e o đưa tay mặt tươi cười mà đem con gái ôm đến trong ngực liên tục tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn nặng nề hôn mấy cái từ đồng đạo vừa mừng vừa sợ lại lo được lo mất mà dùng cái chán chống đỡ lấy nàng cái chán an an lại kêu một tiếng lại gọi ta một tiếng a ba ngữ khí vẫn là hung á t nhưng quả thật là kêu h ắ rồi từ đồng đạo nụ cười trên mặt trở nên phi thường rực rỡ m i ệ n g đều cười nứt ra không nhịn được còn nói lại kêu một tiếng ba lại kêu một tiếng ba hai cha con đều rất hài lòng từ đồng đạo mặt t ư ơ i cười từ an an thấy hắn như vậy thích nghe hắn để cho nàng kêu một tiếng nàng liền hào hứng lại kêu một tiếng liên tiếp kêu nhiều lần loại trừ ngữ khí tàn bạo điểm thanh â m rất lớn không có khác tật xấu nguyễn xuân lan đám người mừng rỡ không thôi nguyễn xuân lan vội vàng hào hứng lại gần đưa tay sở một cái con gái khuôn mặt nhỏ nhắn không nhịn được nói an an mẫu thân nhanh kêu một tiếng mẫu thân nhanh kêu nha ba từ an, an há mồm cựu còn là ba nữ khí vẫn rất hung nguyễn xuân lan vừa buồn cười vừa tức giận chưa từ bỏ ý định nói tiếp têu mẫu thân ba nguyễn xuân lan liên tiếp trêu chọc con gái mấy phút từ an an vẫn chỉ kê bà đem nguyễn xuân lan buồn g ầ u không nhịn được n ổ nước bọn ngươi một cái không có lương tâm mẫu thân mang ngươi thời gian nhiều nhất ngươi không kê u mẫu thân liền gọi ba ba một người nhà trong lúc các tiểu trúc b à mẫu hai cái nữ hộ vệ mấy người cũng đều lại gần muốn cho từ an an gọi các nàng một tiếng kết quả đều không ngoại lệ từ an an nếu không, không mở miệng nếu không liền kê bà dù sao thì một cái ba chữ đánh thiên h ạ để cho mọi người vừa buồn cười vừa tất giận đặc biệt là ngụy xuân lan cùng c á c tiểu trúc hai nàng mang tên tiểu tử này thời gian là dài nhất mỗi ngày cho nàng bú sữa đổi đi tiểu không thấp tắm này bữa phụ theo nàng chơi đ ù a c h ờ một chút theo nàng thời gian vượt qua xa từ đồng đạo theo nàng thời gian nhưng nàng học được nói chuyện câu thứ nhất chính là kêu ba không nói còn chỉ kêu ba từ đồng đạo trong lòng cái kêu mỹ a cảm giác cổ nhân không lấn được ta con gái quả nhiên là b à tiểu áo đông khuê nữ này không có phí công đau trong lòng của hắn đắc ý sau khi không quên an ủi mẫu thân lao bà đám người nói không việc gì an, an nếu bắt đầu nói chuyện vậy khẳng định không được bao lâu sẽ gọi các người đ ừ n g nóng đều đ ừ n g nóng a từ từ đi hh các tiểu trúc ngụy xuân lan mấy người cũng như vậy an ủi mình đều cho là từ an an chẳng mấy chốc sẽ gọi các nàng kết quả thời gian ngày lại ngày trôi qua một tháng hai tháng ba tháng từ an an đổi lại trò gian kêu ba có lúc ngựa khí hung h á c có lúc thanh â m tinh tế dễ nghe có lúc kêu hai chữ ba nhưng vẫn không kêu những người khác nàng hoán mỹ giải thích con gái là bà tiểu áo đông những lời này đem các tiểu trúc nguyễn xuân lan các loại nhân khí được cho nàng nổi lên cái tiểu bạch nhãn lan g o ạ i hiệu nhưng cũng mỗi người đều không nỡ bỏ thật không để ý đến nàng bởi vì từ an an bạn nhỏ mặc dù không kêu những người khác nhưng lại phi thường hoạt bát hiếu động lại nhí nha nhí nhảnh mãi mãi c ắ t tiểu trúc sinh khí không để ý tới nàng thời điểm nàng hội tiến tới ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn chằm chằm c ắ t tiểu trúc khuôn mặt nhìn tới nhìn lui thỉnh thoảng tiến lên ôm một hồi c ắ t tiểu trúc chân nếu không liền lên trước c ẩ n thận cắt tiểu trúc một hồi nàng vậy mà biết g i người mỗi lần các tiểu trúc đều bị nàng cho cười đối phó n g u y xuân lan cùng với cái khác người từ an ăn cũng là không sai biệt lắm xáo lộ nếu không chủ động ôm người ta một hồi nếu không liền hôn một cái nếu không liền đem trong tay mình ăn tiểu quả và chuyển một điểm đến người khác bên mép lựa nhân thủ đoạn tự học lại trò gian đa dạng người cả nhà liền từ đồng đạo cao h ứ n g nhất mỗi lần nghe con gái gọi mình đều cao h ứ n g không nớt nhưng thấy nàng luôn không kêu những người khác trong lòng của hắn cao h ứ n g rất nhiều cũng có chút bận tâm con gái ngôn ngữ chức năng có phải hay không có phát d ụ c chứng n g ạ i hắn cũng ở đây cố gắng giáo con gái nói những lời khác nhưng tiểu tử chính là không mở miệng nói khác thời gian đã tới tháng một dương lịch đã hai trăm sáu năm tháng một phần khí trời lạnh xuống tối hôm đó t ừ đồng đạo cùng nguyễn xuân lan ngồi ở đầu giường cùng nhau nhìn trong máy vi tính sách tay phát ra phim truyền hình con gái từ an an ở bên cạnh đã ngủ say trong căn phòng mở ra máy điều hòa không khí rất ấm áp ngoài cửa sổ gió lạnh tiếng rít bên thai không dứt trong phòng ngủ nhưng ấm áp như xuân bầu không khí tường hòa nhưng này tường hòa bầu không khí nhưng theo nguyễn xuân lan đột nhiên một trận nôn mửa mà bị đánh vỡ chương tám trăm lẻ chín thật mang bầu nhìn thấy n g u y xuân lan b ỗ n nhiên không lý do đột nhiên một trận nôn mửa từ đồng đạo lăng nhìn trứng mắt nhìn lại trứng mắt nhìn theo bản năng đưa tay giúp nàng gỗ sau đó lại theo bản năng hỏi n g ư ờ i này n g ư ờ i này không hội lại mang bầu chứ không có nhanh như vậy chứ hắn cảm thấy nàng này nôn h ẹ dáng vẻ cực kỳ giống mang thai nhưng lại không thể tin được nàng nhanh như vậy liền mang bầu là hắn cần tuân lời dặn của bác sĩ tại nàng sinh xong con gái không có mãn hai năm trong lúc hắn và nàng mỗi lần ân ái thời điểm đều chọn lựa bảo vệ biện pháp cho đến đại khái hai tháng trước hắn tính toán thời gian nàng sinh song con gái đã mãn hai tuần năm này mới không có nghiêm khắc như vậy chọn lựa bảo vệ biện pháp có như vậy một không đúng là hai lần hắn tạm thời không tìm được tiểu vũ rủ sẽ không chọn lựa bảo vệ biện pháp trong lòng suy nghĩ mang thai không dễ dàng như vậy cứ như vậy lần một lần hai sẽ không có chuyện gì kết quả thì có trước mắt một màn này ngụy xuân lan nôn h ẹ mấy tiếng mới rốt cục miễn cưỡng ngừng lại nôn h ẹ sắc mặt hơi lộ ra tái nhập ngầm đầu đến không nói nhìn hắn hai giây đ ỗ n g nhiên giơ tay lên đấm nhẹ bả vai hắn một hồi hoàn giận nói đều tại ngươi cho ngươi đừng như vậy đừng như vậy ngươi không phải như vậy hiện tại xong chưa lần này cần là thực sự mang bầu ta thực tập làm sao bây giờ nhà ta mới đi thực tập mấy tháng thật là buồn bực chết rồi mỗi mỗi ta tiểu cúc đại học đều tốt nghiệp như thế ta muốn cầm một cái bằng tốt nghiệp khó khăn như vậy đây đều tại ngươi ngược an an thời điểm ta liền tạm nghỉ học một lần cũng không thể hiện tại thực tập lại tạm nghỉ học một lần chứ nàng l ờ i nói này từ đồng đạo nghe có chút nhớ cười khoe miệng không nhịn được mấy lần giơ lên đều bị hắn cổ nén nhưng có câu bật thốt lên mà nói hắn lại không có thể nhịn được điều này có thể trách ta sao ta xem ngươi là không có lấy bằng tốt nghiệp đại học m ệ n h nếu là lần này thật mang bầu ta khuyên ngươi chính là nhận bệnh đi nói xong trên mặt hắn nụ cười nhịn nữa không được ngụy xuân lan lại bị dẫn đến không được lại nâng lên quả đấm nhỏ t h ở phì phò tại hắn trên vai đập vài cái tức giận nói ngươi còn nói ngươi còn không thấy ngại nói lời trâm trọng đều tại ngươi minh minh đều tại ngươi nha từ đồng đạo cười ha ha hắn đối với nàng có thể hay không cầm đến bằng tốt nghiệp đánh gáy lòng sẽ không quan tâm dù sao cái nhà này cũng không cần nàng kiếm tiền nuôi gia đình đối sinh hải tử có con gái từ an an sau đó thật ra hắn cũng không thể gọi là rồi nếu như một mực cứ như vậy một đứa con gái mà nói hắn cũng không gì đó tiếp với trung uy so sánh trọng sinh trước chính mình tuổi gần bốn mươi nhưng từ đầu đến cuối không có một nhi bạn nữ dưới mắt hắn đã có một đứa con gái còn như vậy hoạt bắt đáng yêu hắn thật không có gì đó t i ế c t vời nhưng nếu như còn có thể tái sinh một cái hắn cũng sẽ cao hứng dù sao hắn không có dưỡng hải tử áp lực phương diện kinh tế hoàn toàn không có khó khăn đã như vậy chính hắn lại s á c thực thích hải tử k ê u nhiều sinh một đứa bé tự nhiên tốt hơn vì xác định nguyễn xuân lan có phải là thật hay không mang bầu sáng ngày hôm sau nguyễn xuân lan theo trường học sinh nghỉ từ đồng đạo cũng rút ra chút thời gian theo nàng cùng đi thành phố một viện làm một kiểm tra kiểm tra kết quả là mang bầu thật mang bầu cùng ngực con gái thời điểm bất đồng lần này không phải đôi thai là đơn thai đối với cái này từ đồng đạo cao hứng đồng thời trong lòng cũng thở phào n h ẹ nhóm chủ yếu vẫn là ngực con gái thời điểm cái k i a đôi thai tình huống đem hắn làm sợ theo lý thuyết mang thai đôi thai hẳn là đáng giá cao hứng chuyện nhưng bọn họ ngực con gái thời điểm nhưng một thai có thai tim một cái khác thai từ đầu đến cuối không có thai tim theo có bầu đôi thai bắt đầu bọn họ vẫn đang lo lắng bệnh viện liền chạy mới ra đủ loại kiểm tra không biết làm bao nhiêu thậm chí cố ý đi rồi ma đô bệnh viện kiểm tra nhưng cuối cùng con gái vẫn là sinh non rồi hơn nữa còn là bảy tháng nhiều một chút thời điểm sinh non c ò n gái thiếu chút nữa thì không có giữ được như vậy bận tâm trải qua từ đồng đạo khẳng định không nghĩ lại trải qua một lần cho nên xác định lần này nguyễn xuân lan ngực là đơn thai trong lòng của hắn thật thở phào nhẹ nhõm ít nhất đơn thai mà nói tình huống không có khả năng phức tạp đến lần trước loại trình độ đó nghĩ đến chính mình lại muốn làm ba từ đồng đạo cầm lấy nguyễn xuân lan mới vừa đưa cho hắn kiểm tra báo cáo nụ cười trên mặt liền không tự chủ nổi lên nếu so sánh lại n g u y xuân lan vẻ mặt cũng rất phức tạp nhìn thấy trên mặt hắn hiện ra vui sướng nụ cười nàng liền không nhịn được dùng tuổi trò đâm hắn một hồi cũng thấp dọn quán trách ngươi còn không thấy ngại cười làm sao bây giờ ta thực tập còn có đi hay không rồi hả ta bằng tốt nghiệp còn cần hay không từ đồng đạo lơ đễm run lên trong tay kiểm tra báo cáo thuận miệng nói từ trước đi không phải là bằng tốt nghiệp sao ngươi muốn là thật muốn bằng tốt nghiệp cũng dễ làm ta cho trường học các ngươi tài trợ nhiều tiền như vậy quay đầu với các ngươi hiệu trưởng chào hỏi chờ thời kỳ thực tập mãn thời điểm khiến hắn cũng cho ngươi mở một phần thực tập chứng minh đến lúc đó ngươi cầm lấy trở về các ngươi trường học cũ còn sợ mẹ ngươi giáo không cho ngươi bằng tốt nghiệp ngụy xuân lan nghe chân mày hơi cao lại có chút ý động nhưng là có chút do dự này đây không phải là làm g i ả sao như vậy như vậy không tốt đâu từ đồng đạo liên à n g có cái gì không tốt dù sao chờ chúng ta nhị bảo ra đời nhà chúng ta hai đứa bé ngươi về sau đại khái là không có thời gian ra đi làm cho nên ngươi coi như cầm bằng tốt nghiệp đại học giáo sư chứng về sau cũng sẽ không đi giáo thư dục nhân tự nhiên cũng sẽ không dạy hư học sinh cho nên ngươi cầm một bằng tốt nghiệp cũng chính là thỏa mãn ngươi một chút muốn cầm bằng tốt nghiệp c h ấ c nghiệm có một cái bằng tốt nghiệp làm kỷ niệm thôi có cái gì không thể ngụy xuân lan nghe khuôn mặt đều nhữu không nhịn được lại dùng tuổi trọ đâm hắn một hồi đều tại ngươi ta thật tốt một cái đại học bị ngươi làm n i ệ m thành như vậy liên cầm một bằng tốt nghiệp đều muốn dở trò bị bợm hơn nữa hơn nữa từ đồng đạo nghi ngờ thêm gì nữa ngụy xuân lan biếu môi t h ở dài nói hơn nữa ta vốn còn muốn có cái làm việc hiện tại giống như ngươi nói chờ nhị bảo vừa sinh ra ta nào còn có thời gian ra ngoài đi làm n h à hai cái bảo bảo đều giao cho mẫu thân cùng bảo mẫu các nàng mang ta đều không yên tâm từ đồng đạo nhìn nàng mặt mày ủ rũ dáng vẻ trong lòng có chút lý giải nàng cảm thụ đúng a nàng cũng mới chừng hai mươi vốn là hoa giống nhau nhân kỷ mắt thấy muốn đi ra sân trường đi lên xã hội nhân sinh mắt thấy liền muốn đặc sắc rồi có lẽ nàng đã sớm ước mơ ngày hôm đó huyết tưởng qua vô số lần chính mình đi lên xã hội tiến vào t r ư ớ c chàng hậu sinh sống có thể con gái sinh ra cùng với nàng dưới mắt trong bụng cưng ơ có bầu nhị bảo gắng g ư ợ n g phá vỡ nàng ước mơ để cho nàng nhân sinh sớm tiến vào phụ nữ nội trợ sinh hoạt trong nội tâm nàng bờn g ầ u cũng là bình thường nghĩ tới đây từ đồng đạo đưa tay ôm lấy nàng đầu vai nhẹ giọng an ủi không việc gì ngươi muốn là thật muốn đi làm mà nói quay đầu chờ nhị bảo ra đời cho ngươi mẫu thân cũng tới giút chúng ta mang hải tử ta cho nàng khai tiền lương hoặc là đến lúc đó ngươi tới công ty của ta đi làm ta an bài cho ngươi một cái thanh nhàn một điểm c h ứ c vị có được hay không ngụy xuân lan cười khổ chương 810, cửa hải cuối năm con gái nô năm nay năm mới phản phất đặc biệt tới sớm ngày 28 t h á n g một chính là đêm 30. từ đồng đạo trong ấn tượng bình thường giao thừa đều là tháng hai phần mà năm nay giao thừa sớm phải nhường hắn có chút kinh ngạc chính là bởi vì năm nay giao thừa tới tương đối sớm cho nên cho dù hắn cương theo ngụy xuân lan làm kiểm tra xác định nàng đã mang thai hắn nghĩ tại ra nhiều bồi bồi nàng đều không thể được bởi vì cuối năm sau hắn gái này lao tổng lại yêu cầu tham gia từng cuộc một cuối năm tổng kết biết khen ngợi biết có chút hội nghị là chính bản thân hắn công ty có chút hội nghị nhưng là thành phố quan phương tổ chức ban ngành liên quan cứ gọi điện thoại tới mời hắn coi như thương nhân đại biểu đi tham gia hội nghị hắn có thể nói không sao cho nên cuối năm hắn rất bận mỗi ngày đều muốn đi sớm về trễ có lúc buổi tối còn muốn dự tiệc làm ăn làm được hắn trình độ này có chút xã giao là đ ẩ y không được tỷ như đồng bạn làm ăn thì mời tỷ như nào đó một cái quan chức thì mời tỷ như cuối năm nào đó một cái thân thích bằng hữu đi tới thiên vân thành phố làm chuyện nào đó khả năng có chuyện cầu hắn nhưng đánh mời hắn ăn cơm cờ hiệu nhiệt tình tương yêu hắn cũng không tiện cự tuyệt hắn chỉ có thể tận lực đẩy xuống một ít không quá trọng yếu tận h mời tận lực nhiều n ặ n ra một ít thời gian về nhà sớm theo vợ con có một việc làm hắn thật lo lắng xác định ngụy xuân lan lại mang thai sau hắn liền cùng ngụy xuân lan thương lượng dự định để cho con gái từ an an theo n ã i n ã i đi ngủ trung quy con gái còn nhỏ mới hơn hai tuổi lại như vậy hoạt động hóa bát mỗi ngày buổi tối vừa lên giường liền thích dọc theo mép giường l a can ở trên giường hóa bát đem giường cao cấp nệm coi như sàn đún mỗi ngày đều ít nhất phải bật hơn một tiếng bật được có thể vui vẻ Kéo đều, kéo k đều h ô nhưng g không không bây giờ ngụy xuân lan trong bụng lại mang thai một cái từ đồng đạo chỉ lo lắng con gái lúc nào trong lúc vô tình thường tổn đến ngụy xuân lan trong bụng nhị bảo cho nên liền muốn để cho con gái đi cùng nãi nãi ngủ phòng ngừa phát sinh ngoài ý mớn hơn nữa mãi mãi các tiểu trúc cũng hoan nghênh nàng đã sớm muốn cho cháu gái cùng nàng ngủ có thể thử an an tiểu nha đầu này không làm mãi mãi đem nàng ôm đến mãi mãi căn phòng nàng khanh khách không ngừng cười rất vui vẻ kết quả thế nào tại mãi mãi căn phòng trên giường chơi đùa một lúc sau nàng lại luôn là chính mình nhảy xuống giường sau đó nện bước hai cái tiểu trần ngắn đ ă n g đ ă n g đ ă n g mà chạy lên lầu ba hơn nữa mình mở môn đóng cửa một lần nữa trở lại ba ba mụ mụ trên giường mỗi lần thành công trở lại nàng đều rất vui vẻ tựa hồ rất có cảm giác thành công luôn là cười khanh khách mãi mãi lại đem nàng ôm trở về đi trong chốc lát nàng lại sẽ chính mình chạy trở lại kéo không được cũng không ngăn được kéo nhẹ nàng nghĩ đến ngươi đang cùng nàng chơi đ ù a nàng tràn đầy phấn khởi mà cùng ngươi chơi đ ù a kéo nặng hoặc là ngăn trở thời gian lâu dài nàng sẽ khóc giống hơn nữa không đạt tới mục tiêu quyết không b à y nghỉ một ngày hai ngày ba ngày mấy ngày đi qua tiểu tử mỗi ngày buổi tối đều là như vậy ngụy xuân lan cùng c á t tiểu trúc cũng không có cách nào rồi không có cách nào cũng chỉ có thể giống như trước giống nhau để cho tiểu tử tiếp tục cùng ngụy xuân lan ngủ từ đồng đạo đối với cái này cũng không chiêu con gái là hắn ưa thích trong lòng bình thường hắn mắng đều không n ỡ mắng một câu mẫu thân và ngụy xuân lan đều cầm vật nhỏ này không có cách nào hắn có thể có biện pháp gì để cho hắn d ở khóc d ở cười là hắn mấy lần cùng con gái thương lượng an an tối hôm nay theo n ã i n ã i ngủ ngon không tốt mỗi lần thứ an an đều cười hì hì nói được có thể dễ nói chuyện nhưng vừa đến ngủ thời gian nàng sẽ tự chạy lên ba ba mụ mụ giường n ã i n ã i đem nàng ô m đi rất nhanh nàng lại sẽ chính mình trở lại như vậy liên tục nhiều lần như thế nhiều lần từ đồng đạo bọn hắn cũng đều phát hiện vật nhỏ này còn sẽ không nói không cũng sẽ không lắc đầu tự tiện dù sao bất kể ngươi nói với nàng gì đó nàng đều nói tốt đều đáp ứng nhưng vừa đến cụ thể thi hành thời điểm nàng sẽ bị bại lộ nàng ý tưởng chân thật đúng rồi làm người ta vui vẻ yên tâm là nàng gần đây cuối cùng bắt đầu kêu mẹ n g ạ i n g ã i một ít đơn âm tiết chữ nàng cũng sẽ nói thì như tốt dạ đúng chờ một chút、hút. nàng còn rất thích ngủ ở ba ba mụ mụ trung gian mỗi ngày buổi tối trước khi ngủ đều cười hì hì chen đến từ đồng đạo cùng ngụy xuân lan chung giữa nàng còn thích ôm từ đồng đạo cánh tay chìm vào giấc ngủ trước khi ngủ còn luôn là thích đột nhiên bỏ dậy tại từ đồng đạo trên mặt hôn mấy cái hôn xong ma trái muốn hôn ma phải hôn xong ma phải còn thân hơn cái chán chính nàng hôn xong rồi không tính còn muốn từ đồng đạo cũng như vậy lần lượt hôn nàng một lần như vậy dính người từ đồng đạo tâm đều bị nàng hòa tan nhưng là yếu ớ t giống như mấy ngày trước mọi người cùng nhau ăn cơm tối thời điểm từ an an nhất định phải mãi mãi cho nàng châm trà chơi đ ù a nàng gần đây rất thích cầm lấy hai ba con ni lon ly trà đem nước trà trong ly theo ly trà này bên trong rót vào một con khác trong ly trà đổ tới ngã xuống vui vẻ này không kia vốn là đây từ đồng đạo cũng không phản đối nàng chơi đùa cái này tiểu du hí đối với từ đồng đạo tới nói chỉ cần con gái hài lòng như thế nào đều được nhưng không khéo ngày đó chạm vào tối t ừ an an muốn trả thời điểm hai ấm nước sôi đều là cường n ấ u xong trên b à n cũng không có lánh nước sôi nhiệt nước sôi tự nhiên không thể cho nàng chơi đùa từ đồng đạo liền c a u m ạ y nói nàng mấy câu ngự khí so với bình thường nặng một chút sau đó thì sao vật nhỏ này cái miệng nhỏ nhắn liền xẹp lên nước mắt ông ông đột nhiên khóc thành tiếng các tiểu trúc vội vàng đi lừa nàng nàng nhưng chỉ từ đồng đạo một bên khóc một bên ủ y khuất đi rồi nói và ba mắng từ đồng đạo đương thời cái kêu bất đắc dĩ hắn minh minh chỉ nói là nàng mấy câu căn bản là không có mắng nàng t h u hủy khuất được khóc vừa nhìn nàng khóc trong lòng của hắn liền đau lòng cứ việc trong lòng rất không nói gì nhưng vẫn là thở dài nạn ra mặt mày vui vẻ nói xin lỗi nàng đừng khóc đừng khóc b a sai lầm rồi là ba sai lầm rồi được rồi nhận sai nhiều lần tiểu tử cuối cùng mới ngừng lại tiếng khóc từ đây từ đồng đạo lại một lần nữa biết được không chọc nổi xuyên đi tiểu không thấp có thể mỗi ngày buổi tối tại con gái ngủ say sau hắn mỗi lần túi đầu tĩnh tĩnh nhìn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nghĩ đến nàng mỗi ngày tỉnh thì chơi đùa đủ loại tiểu du hy g á n g v ẻ nàng mặt mày vui vẻ tiếng cười còn có nàng mỗi lần kêu ba thì kia sữa hung sữa hung ngựa khí hài lòng mặt mày vui vẻ hắn lại luôn là không tự chủ lộ ra nụ cười hắn sớm biết con gái đã sớm trong lúc vô tình trở thành hắn ở trên thế giới này người yêu nhất lúc trước hắn không có h à i từ thời điểm rất không n ứa một ít con gái nô cảm thấy những nam nhân kia thật không có tiền đồ nhưng bây giờ hắn tức tiện ý thức đến mình cũng thành con gái nô hắn vẫn chịu đựng gian nan ở bên ngoài hắn là rất nhiều người kính lệ tử tổng nhưng ở trước mặt con gái hắn cũng chính là bình thường ba có thể vì con gái làm bất cứ chuyện gì ba chương tám trăm mười một người vĩnh viễn là vợ ta đêm ba mươi cơm tất niên sau đó từ đồng đạo từ đồng lộ mang theo hơn hai tuổi từ an an tại biệt thự trong sân đốt pháo hoa trước tết thân là thúc thúc từ đồng lộ cố ý mua một đống lớn pháo hoa trở lại nói qua sân năm muốn bông ra an an nhìn nói an an sinh ra đến bây giờ bọn họ còn không có cho nàng bỏ qua cho pháo hoa trong sân lần đầu tiên nhìn thấy pháo hoa từ an an lại vừa là kinh hỉ lại vừa là sợ hãi muốn đụng lên đi cùng nhau thả nhưng nhìn thấy pháo hoa suy suy mà hướng lên nhảy lên nàng lại sợ đến trở về chạy theo bản năng n ú t ở mãi mãi sau lưng đầu nhỏ nhưng từ mãi mãi chân một bên lộ ra một đôi con mắt lớn không chấp lấy một cái mà nhìn đủ mọi màu sắc chiếu sáng bầu trời đem pháo hoa từ đồng đạo thấy nàng như vậy b u ồ n c ư ờ i sau khi đi tới một bên đem ra mấy chi lại trưởng vừa mịn pháo hoa đốt lên chỉ là phát ra suy suy ánh lửa hắn đem cương đốt một nhánh loại này pháo hoa đưa tới con gái trước mặt an an tự cầm sợ sợ bình thường không sợ trời không sợ đất từ an an sợ đến thẳng hướng mãi mãi cắt tiểu trúc sau lưng tránh đem mọi người đều chọc cười các tiểu trúc đem nàng ra bên ngoài kéo an an không sợ ba cho ngươi ngươi nhanh cầm lấy nha sợ sợ từ an an vẫn là một tránh từ đồng đạo dứt khoát đưa tay kéo qua nàng một cái tay nhỏ đem chi này suy suy văng r ộ i ánh lửa lóe lên pháo hoa nhét vào trong tay nàng từ an an trong miệng còn là kêu sợ sợ nhưng một lát sau thấy này pháo hoa ở trong tay mình cũng không có đả thương chính mình nàng lá gan liền lớn lên cũng không hướng mãi mãi sau lưng né liệt cái miệng nhỏ nhắn cao hứng bắt đầu huy vũ trong tay pháo hoa nhìn thấy pháo hoa bị nàng huy vũ được trong bóng đêm vạch ra lần lượt ánh lửa lóe lên cái vòng tròn nàng phát ra cười khanh k h á c h tiếng đêm khuya lầu ba thử an an đã ngủ say từ đồng đạo cùng ngụy xuân lan khoác thật dày vũ nhung phục đứng ở trên ban công nhìn ra xa tòa thành thị này bóng đêm hôm nay là ba mươi tết thành thị các n g ó n ngách thỉnh thoảng thì có pháo hoa xông lên bầu trời đêm đủ mọi màu sắc hình vẽ khác nhau pháo hoa đ ê m tối nay bóng đêm nổi bật được đẹp từ đồng đạo ôm lấy ngụy xuân lan e o ngụy xuân lan tựa vào trong lòng ngực của hắn khuôn mặt cũng tựa vào bộ ngực hắn một đoa đoa pháo hoa tại bầu trời đêm nở rộ cảnh tượng phản chiếu tại hắn lương trong con ng từ đồng đạo không khỏi phát ra một tiếng cảm khái sang năm lúc này chúng ta liền từ một nhà ba người biến thành một nhà bốn miệng rồi cảm ơn ngươi lan lan là ngươi để cho ta cảm nhận được làm cha mùi vị ngụy xuân lan nghe vậy ngửa mặt liếc hắn một cái theo bản năng đưa tay sờ một cái bụng mình thở dài nói lại sinh một cái ta trên bụng liền lại lại muốn đập một đ a o suy nghĩ một chút ta tự sợ từ đồng đạo im lặng đúng a nàng đệ nhất thai là mổ xẻ cung sản đệ nhị thai cũng chỉ có thể tiếp tục lựa chọn mổ xẻ cung sản nàng trên bụng cũng không phải là lại muốn đập một đau sao đừng nói nàng một nữ nhân coi như là hắn từ đồng đạo chỉ cần suy nghĩ một chút tại trên bụng mình rạch ra nhất đao trong lòng liền sợ hãi nghĩ tới đây hắn ôm cánh tay nàng có chút chặt một chút nhẹ nhàng tại gò má nàng lên thân vẫn một hồi thấp giọng tại bên thai nàng nói liền này một cái chờ sinh xong này t h a i bất kể là nam hải nữ hải chúng ta cũng sẽ không tiếp tục sinh thứ ba t h a i rồi ngụy xuân lan ngửa mặt nhìn lấy hắn thật từ đồng đạo khẳng định gật đầu thật ngụy xuân lan nhìn lấy hắn không có t i ế p lời tựa hồ tại phân biệt hắn lời này là thật hay giả từ đồng đạo dùng khuôn mặt cọ sát mặt nàng lần nữa nhắc lại ý nghĩ của mình người tin tưởng ta ta thật không có nhất định phải sinh nhi từ t r á c n i ệ m nguyễn xuân lan vẫn nhìn l ấ y hắn vài giây sau nàng đ ỗ n g nhiên ánh mắt phức tạp hỏi từ đồng đạo ngươi nói cho ta biết nói thật ngươi theo ta kết hôn có phải hay không cũng bởi vì đương thời ta ôm ngươi hải tử ngươi là bởi vì hải tử mới cưới ta từ đồng đạo bật cười lắc đầu nguyễn xuân lan hoài nghi nhìn l ấ y hắn từ đồng đạo lan lan ngươi c h ớ suy nghĩ lung tung ta thừa nhận ta sớm như vậy kết hôn với ngươi có con nít nhân tố nhưng cưới ngươi nhưng không hoàn toàn là bởi vì hải tử ta từ đồng đạo cũng không khả năng bởi vì tùy tiện một nữ nhân mang thai hải tử của ta ta sẽ cưới nàng vậy không khả năng ta mặc dù thích hải tử Muốn hắn ả i cưới cái tử, thể thể một ta toàn thích trừng nhưng không con, hoàn không nữ nhân. Nguyễn Xuân Lan có vì m t h thật. khuôn n đồng dùng Từ đạo lại mới ặ mặt t sát tiếng gật cọ m nàng, không tiếng động gật đầu. Hắn đầu. vừa rồi lời nói này không có nói láo hắn là thích hải tử muốn hải tử không sai nhưng hôn nhân trọng sinh trước trải qua một lần thất bại hôn nhân hắn không có khả năng không thận trọng bởi vì hắn biết do nếu như cưới sai lầm rồi người vậy chờ bọn họ hải tử sau khi sinh hải tử sinh hoạt gia đình hoàn cảnh cũng sẽ rất không xong kia không phải hắn muốn xem thấy đương nhiên hắn cũng không phủ nhận ban đầu quyết định cùng ngụy xuân lan kết hôn ngụy xuân lan mang thai hắn hải tử là rất lớn nhân tố nếu không hắn không có khả năng sớm như vậy kết hôn ngụy xuân lan cười một tiếng thu hồi ánh mắt lại nhìn phía xa xa bầu trời đêm n ở rộ một đoá đoá pháo hoa từ đồng đạo theo nàng cùng nhau nhìn thời gian lặng lẽ trôi qua từ đồng đạo đống nhiên tại bên thai nàng nhẹ g i ọ n g hứa hẹn lan lan ta bảo đảm ngươi vĩnh viễn, là vợ ta. Một điểm này, vĩnh viễn sẽ không thay đổi trừ phi ngươi thay lòng ngụy xuân lan cặp mắt có chút trở nên mê ly nhẹ dọn nhắc tới vĩnh viễn sau khi lấy lại tinh thần nàng mặt lộ nụ cười tựa vào trong lòng ngực của hắn đầu có chút cọ sát hắn lồng ngực thời gian lưu truyền ngụy xuân lan cái bụng dần dần trở nên lớn càng ngày càng lớn đông đi xuân tới nhiệt độ dần dần lên cao ngụy xuân lan y phục trên người cũng càng xuyên việt mỏng nhưng cái bụng nhưng giống như khí cầu giống nhau càng ngày càng lớn mỗi ngày cùng nàng ngủ c h u n g từ đ ô n g đạo rõ ràng cảm giác nàng lần này mang thai cùng ban đầu ngực con gái mỗi giờ đừng tỉ như ngực con gái thời điểm ngụy xuân lan bụng bự theo sau lưng nàng là có thể thấy được nhưng lần này nàng mang thai mặc dù nàng cái bụng càng ngày càng lớn nhưng mỗi lần hắn theo sau lưng nàng nhìn thời điểm nàng eo vẫn là ban đầu lớn như vậy mà nhỏ. theo sau lưng nàng căn bản không nhìn ra nàng mang thai mẫu thân các tiểu trúc nói lần này ngực là nhi tử tình cờ hắn theo ngụy xuân lan tại trong tiểu khu tản bộ thời điểm trong tiểu khu một vài lão nhân nhìn thấy nàng cái bụng cũng nói nàng ngực là nam hải vì thế từ đồng đạo tò mò cố ý lên mạng lục soát một chút vấn đề tương quan phát hiện trên mạng rất nhiều người nói nhìn cái bụng hình dáng có thể phán đoán hải tử giới tính nhưng là muốn rất nhiều người cải chính tin đồn nói nhìn cái bụng hình dáng để phán đoán hải tử giới tính là n g khoa học không chính xác hơn nữa cũng không thiếu người hiện thân thuyết pháp nói mình ban đầu lúc mang thai sau cái bụng là cái gì hình dáng Kết các tiểu n h h ra trúc giải thích nói lúc trước một mực có loại thuyết pháp này nói đứa bé thứ nhất nếu là cô nương sinh đứa bé thứ hai thời điểm cô nương nếu là đặc biệt dính mẫu thân đó chính là kế ngang nhi đứa bé thứ hai sinh ra nhất định là n g a n g nhi từ đồng đạo nửa tin nửa ngờ cảm giác quá mê tín rồi chương tám trăm m ư ơ i hai nước đối phá tháng tám mặc dù ban đêm khí trời cũng là nóng như thiêu khó khăn chặn làm sao giải nhiệt chỉ có máy điều hòa không khí đêm hôm ấy từ đồng đạo cùng l ã o bà giống nữ nhi bình thường giống nhau đi tới phòng ngủ lầu ba nghỉ ngơi theo đêm khuya con gái ngủ say từ đồng đạo ngồi ở đầu giường nhìn ba cái tới giờ sách cảm giác có chút mệt mỏi liền khép quyển sách lại tiện tay thả trên tủ đầu giường đứng dậy xuống giường chuẩn bị đi giải cái đi tiểu trở lại đi nằm ngủ nhưng nàng x u đại khái là cảm ứng được từ đồng đạo ánh mắt đang nhìn nàng nàng dương mắt nhìn về phía hắn nghi ngờ chừng mắt nhìn lập tức hái hạ nhất chỉ thay nghe hỏi ngươi mới vừa rồi nói chuyện với ta đêm đã khuya đi ngủ sớm một chút đi từ đồng đạo đem mới vừa mà nói lập lại một lần ngụy xuân lan ngang một tiếng chỉ quyển sổ màn ảnh nói lập tức này một tập mau nhìn xong rồi xem xong đi n ằ m ngủ từ đồng đạo liếc nhìn nàng một cái không nói gì nữa chính mình đi phòng vệ sinh rồi một lát sau hắn trở lại trên giường kéo qua không đ i ề u bị che ở trên bụng điều chỉnh một hồi chìm vào giấc ngủ dáng vẻ liền nhắm mắt lại không bao lâu liền ngủ mất rồi cho đến hắn cảm giác có người đang gọi hắn còn cảm giác đã có người tại đầy hắn b ả vai mê mê hồ khét bên trong từ đồng đạo mở ra mê mê hồ khét cặp mắt vừa mở mắt đã nhìn thấy ngụy xuân lan sắc mặt bạc màu mà đứng ở hắn mép giường nhìn thấy hắn mở mắt nàng tịu vội và nói lao công không sao、ông. ta vừa mới lên nhà cầu nước ố i thật giống như phá hiện tại phía dưới vẫn còn chảy ra ngoài đây không biết có phải hay không là nước ố i phá từ đồng đạo nhìn nàng cương bị đánh thức hắn trong lúc nhất thời ý thức còn có chút hoảng hốt có chút hoài nghi mình có phải hay không đang làm ác mộng trung quy ngụy xuân lan trong bụng hải tử còn kém hơn một tháng mới đến dự tính ngày sinh mà trong lòng của hắn sợ nhất là gì đó hắn biết rõ sinh non con gái ban đầu sinh non trải qua khiến hắn phảng phất lâm vào một đoạn khó mà tự kiềm chế mạo hiểm bình thường cũng không dám cẩn thận đi hồi ức đoạn cuộc sống kia quá đau khổ làm sao bây giờ nhà lão công ngươi nghe ta nói chuyện sao à mép giường ngụy xuân lan thấy từ đồng đạo ngơ ngác nhìn nàng lại đưa tay đẩy một cái bà v a i hắn thúc giục hỏi từ đồng đạo đống nhiên giật mình đột nhiên ý thức được đây không phải là đang nằm mơ nàng thật lại phải sinh mất rồi lúc đó hắn nhức đầu thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó nhưng không có biện pháp đem sự tình tìm tới ngươi ngươi loại trừ đối mặt cùng trốn tránh không còn cách nào mà trốn tránh chưa bao giờ là hắn cân nhắc tuyền hạng cho nên bay ở trước mặt hắn chỉ có đối mặt nhắm hai mắt hít sâu một hơi hắn vội vàng ngồi dậy vội vàng đỡ nàng để cho nàng ngồi ở mép giường không nên động bởi vì nếu quả thật là nước ối phá mà nói kia càng động liền lưu được càng nhanh từng có con gái sinh non trải qua đối với chuyện này từ đồng đạo đã có kinh nghiệm biết do nước ối chạy mất quá nhiều mà nói hai tử tại trong bụng của nàng sẽ trở nên rất nguy hiểm cho nên nhất định phải tận lực chậm lại nước ối chạy mất tốc độ hắn vội vàng cầm điện thoại di động lên đánh cho lầu một tài xế đàm s o n g hỉ để cho đàm s o n g hỉ vội vàng cho xe chạy thuận tiện đánh thức trịnh mánh cùng tôn hải tử đi theo hắn lại gọi điện thoại cho mẫu thân để cho mẫu thân lên lầu đến đổi n ử nhi của hắm ngủ vạn nhất con gái nửa đêm tình nhìn thấy bên người không người hội hù do khóc liên tiếp đánh xong hai cái điện thoại hắn thuận miệng t r ấ n an nguyễn xuân lan người đ ừ n g đội điều chỉnh hô hấp tốt nhất nằm xuống người hơi chút chờ một chút ta vội vàng thu thập một chút đồ vật sau đó chúng ta phải đi bệnh viện yên tâm ngược chín tháng hải tử coi như đủ tháng rồi ngươi lần này đã sắp chín tháng hẳn không nguy hiểm gì đừng sợ à ngoài miệng a n đ u ổ i nàng từ đồng đạo đã vội vàng đi phòng giữ quần áo xuất ra một cái dương hành lý tiện tay tháo xuống hắn và n g u y xuân lan hai ba bộ quần áo nhét vào dương hành lý trong lúc Đã c h ậ từ đồng đạo lúc này trong lòng cũng ngổn ngang cảm giác mình này hai đời tại con cháu phương diện quá mẹ nó khó khăn hắn nơi này hành lý hoàng ngụy xuân lan phụ nữ có thai sổ tay điện thoại di động những vật này cương thu thập xong mẫu thân liền gõ cửa đi vào tiểu đạo lan lan tại sao lại sinh non rồi hả chuyện này làm vừa vào cửa các tiểu trúc liền lo lắng hỏi nàng là đệ thấp lấy thanh nhấm hỏi bởi vì cháu gái từ an an tại ngủ trên giường chính hương mẹ vừa nhìn thấy nàng ngụy xuân lan liền không giúp mang theo tiếng khóc nước nợ kêu một tiếng các tiểu trúc nghe một chút nàng thanh â m trách cứ mà nói cũng cũng không nói ra được vội vàng đi nhanh tới an ủi nàng từ đồng đạo trong lòng bất đắc dĩ nhưng vẫn là chịu nhịn tính tình cùng nhau an ủi ngụy xuân lan nói chuyện thời gian chính m á n h đẩy một chiếc lao nhân mua thức ăn xe đi tới cửa phòng ngủ hỏi l ã bản xe muốn đẩy đi vào sao này mua thức ăn xe là từ đồng đạo mới vừa ở trong điện thoại phân phó khiến hắn đẩy lên tới lao nhân này mua thức ăn xe là mang ghế ngồi có thể tạm thời làm một hồi xe lăn nhanh đẩy tới tới từ đồng đạo vội vàng bắt chuyện t r ị n h manh đáp ứng một tiếng liền tranh thủ mua thức ăn xe đẩy lên mép giường cùng từ đồng đạo cùng nhau đỡ ngụy xuân lan đứng dậy ngồi ở mua thức ăn trên xe mẹ an a n liền giao cho ngươi chúng ta đi trước khi đi từ đồng đạo theo mẫu thân nói một tiếng các tiểu trúc mặt đầy vẻ lo lắng nhưng vẫn gật đầu ừ an ăn ngươi yên tâm đi đúng rồi các ngươi đi rồi bệnh viện có tình h u ố n gì nhớ ký vội vàng gọi điện thoại về nói cho ta biết từ đồng đạo ừ biết xuống lầu đem ngụy xuân lan dịu và gao đi chỗ ngồi phía sau để cho nàng nằm ở chỗ ngồi từ đồng đạo ngồi ở nàng bên c h â n để cho nàng hai cái đùi gác ở trên đùi hắn tỏ ý xe nhanh đi bệnh viện sau đó hắn lấy điện thoại di động ra liếc nhìn thời gian nhanh nửa đêm m ộ ư ơ i hai điểm rồi chạy tới bệnh viện thời điểm nhất định là dạng sáng cơ hồ cùng sinh con gái thời điểm không sai bị lắm lần đó nước ố i phá thời gian cũng là dạng sáng trong lòng của hắn rất buồn dầu này một thai mang thai trong lúc mỗi lần làm mang thai kiểm kiểm tra kết quả đều rất tốt không hề có một chút vấn đề vấn đề duy nhất cũng chỉ là mỗi lần mang thái kiểm thầy thuốc đều nói ngụy xuân lan trong bụng hải tử so với thực tế tháng lớn hơn một tuần trái phải có thể đây là chuyện tốt ta điều này nói rõ hải tử tại trong bụng của nàng phát dụng ca hắn nguyên tưởng rằng lần này có thể nuôi đến đủ tháng mới sinh không nghĩ đến vẫn là sinh non rồi xe chạy tới thành phố một viện cấp trần bộ phần lớn thầy thuốc đã sớm tan việc chỉ có y tá cùng trực thầy thuốc thầy thuốc giúp ngụy xuân lan làm một phen đơn giản kiểm tra kiểm tra xong n g khí tầm thường nói nước ôi sắc t h phá Bất quá đứa n cần cần làm làm hai ngày sau buổi sáng hơn mười giờ thành phố một viện phòng sinh ngoài cửa trong hành lang từ đồng đạo đi tới đi lui ánh mắt liên tục nhìn về phòng sinh đại môn có thể phòng sinh đại môn mặc dù không thì mở ra chấm dứt lên ra vào cũng chỉ có y tá cùng hộ công bí thư đồng văn mấy lần tiến lên hỏi dò theo phòng sinh đi ra y tá hoặc hộ công đều không hỏi ra cái như thế về sau hôm nay cùng từ đồng đạo cùng nhau ở đây chờ người không ít từ đồng lộ vốn là tại ma đô đánh nghỉ hè công việc gian luyện chính mình nghe được chị dâu nước đối phá có thể phải sinh khẩn cấp theo ma đô chạy về lúc này cũng ở chỗ này chờ các ngọc châu mùa hè này lại bị từ đồng đạo an bài đến chi nhánh công ty ngành tiêu thụ gian luyện hôm nay cũng cố ý chạy tới chính anh cùng tôn hải t ử không nói bọn họ tùy thời đi theo từ đồng đạo bên người hôm nay cũng không có ngoại lệ còn có ngụy xuân lan mẫu thân hưng lệ mỗi mỗi ngụy thu cúc lúc này cũng đều ở nơi này trong hành lang chờ mỗi người đều rất khẩn trương bầu không khí có chút kiềm chế Mọi người hôm o đạo giống nhau ở trong hoặc ặ mặc c là lang lui, là hành giống đồng giống ngồi giải, nhưng Trung đi tới đi như nhau trên đế giải, nhưng Thủy Trung ngồi Thủy h từ đế ở ở dù k n yên, phòng sinh g đại ô nay mỗi một lần mở lần r mọi người ánh mắt Hôm người tiên ánh cũng nhìn sang. n trước sẽ a hơn một tiếng trước nguyễn xuân lan cái bụng vô cùng đau đớn từ đồng đạo lập tức đi kêu y tá y tá tới kiểm tra một chút nàng cung miệng xác định cung miệng đã mở ra ba ngón tay nhiều lập tức liền thông báo thầy thuốc an b à i giải phẫu lúc này khoảng cách nguyễn xuân lan bị đẩy tới phòng sinh trên lệnh thời gian không nhiều đã qua một giờ đây cũng là từ đồng đạo trong lòng càng ngày càng nhanh nguyên nhân chủ yếu bởi vì hôm nay đẩy nàng vào phòng sinh hộ công lão đầu tại đẩy nàng vào phòng sinh trước dặn dò thân nhân bọn họ ngay tại này môn bên ngoài chờ nói là đại khái nửa giờ sau hai tử sẽ ôm ra đưa cho bọn hắn kia hộ công lão đầu nếu là không nói đại khái nửa giờ từ đồng đạo bọn họ lúc này cũng sẽ không như thế nóng lỏng có thể kia lão đầu minh minh nói đại khái nửa giờ sau hai tử sẽ ôm ra đưa cho bọn hắn nhưng bây giờ từ đồng đạo nâng tay phải lên liếc nhìn trên đồng hồ đeo tay thời gian xác định thời gian đã qua hơn một tiếng hai tử còn không có thấy bóng dáng trong phòng sinh rốt cuộc là tình huống gì cũng không rõ ràng Phòng sinh nhiên môn đông đại tại ừ từ, từ mở ra. một vị 20 tuổi tiểu mở ra, đưa hộ vị đầu đối sĩ n g o nhìn m ộ tại chút, thanh thúy giọng nói vang lên, xuân bát gia thuộc có ở đó hay không? Xuân bát gia thuộc, có thanh thúy hay không? hay không nha? bắt bắt t ra ra giọng nói văng lên, Nguyễn Xuân Nguyễn Xuân đó đó ở ở tại tại, như thế nào đây thế nào hải tử sinh ra sao trong hành lang vang lên một mảnh ngổn ngang trả lời từ đồng đạo không có lên tiếng nhưng lại thứ xài bước một cái vọt tới cửa phòng sinh một bên đưa đầu hướng bên trong nhìn vừa chỉ tự mình nói ta là ngụy xuân lan trợ phu thế nào ta lão bà và hải tử cũng phải sao tiểu hộ sĩ ánh mắt nhìn về phía hắn cười t ủ n tìm nói kia các ngươi người nhà vào đi h ả i t ử đã sinh lập tức về có người ôm tới cho các ngươi ngài người yêu vẫn còn tiếp nhận thầy thuốc giải phâu khâu lại chờ chút các ngươi lưu một người ở nơi này chờ bảo mụ là được những người khác trước tiên có thể ôm hải t ử trở về phòng bệnh tiểu hộ sĩ lời còn chưa dứt ngụy xuân lan m â u thân hồng lệ liền không nhịn được tiến lên hỏi giò hải t ử đâu là nam hải hay là con gái nhà tiểu hộ sĩ cái miệng vừa muốn trả lời phòng sinh chỗ sâu liền chuyển tới một trận hải t ử tiếng khóc rất vá rội trung k h mười phần hải từ tiếng khóc tiểu hộ sĩ đến miệng một bên mà nói nuốt trở vào cười một tiếng n g h i ê n người tỏ ý mọi người đi vào hải tử bị ôm tới rồi chờ chút ta đồng nghiệp hội cặn kẽ với các ngươi giới thiệu mọi người mau vào đi nhớ kỹ không muốn ồn ào náo động từ đồng đạo đám người chú ý lực đã bị hải tử tiếng khóc hấp dẫn cũng không hứng thú truy hỏi này tiểu hộ sĩ rồi mọi người rồi d í t tiến vào phòng sinh tầng thứ nhất phòng tiếp tân rất nhanh thì có một tên khác nữ y tá ôm một cái màu đỏ áo l ó t bao quanh hải tử đi ra đứa nhỏ này tiếng khóc từ đồng đạo không khỏi nghĩ đến con gái ban đầu sau khi sinh ông đến trước mặt hắn thời điểm ít yếu ớt tiếng khóc quả thực tạo thành so sánh rõ ràng suy nghĩ những thứ này hắn không khỏi có chút hoảng hốt nhưng ô m hải tử đi ra y tá lại không quản hắn khỉ gió có phải hay không hoảng hốt đã đem hải tử đặt lên b à n cười tủng tìm một bên giải hải tử nhỏ áo một bên giới thiệu các ngươi là ngụy xuân bắt ra thuộc đúng không ta tới giới thiệu cho các ngươi một chút nhà nhà các ngươi sinh là nam bảo lúc sinh ra đời giữa là mười giờ sáng nay lẻ sáu phân thân cao năm mươi cm trọng lượng cơ thể hai trăm chín mươi không khác trước mắt chúng ta cho hắn đánh giá là mười phân tứ chi k i toàn có thể tự chủ hô hấp có tự chủ mút vào ý thức y tá giới thiệu nghe vào từ đồng đạo trong thai khiến hắn cảm giác rất không chân thật nam hải nhi tử ta ta từ đồng đạo vậy mà cũng có nhi nữ song toàn một ngày ta mệnh bên trong lại có một trai một g á i hai trăm chín mươi không khắc là mấy cân tới bốn cân không năm cân tám lượng hẳn là năm cân tám lượng so với an an lúc sinh ra đời sau nặng nhiều gấp đôi không trách tiếng khóc như vậy vang dội đây từ đồng đạo trong đầu né qua những ý niệm này thời điểm ánh mắt đã thấy rõ tiểu tử bộ dáng tiểu tử đã bị y tá cởi hết quần áo phía dưới quả thật có tiểu tìm nhìn kháo khỉnh bụ b ấ m mới sinh ra dĩ nhiên cũng là mơ hồ có cầm đôi rồi hả năm cân tám lượng cũng không nặng a hắn làm sao lại dài ra cầm đôi rồi hả tiểu tử này theo cẩn thận quan sát từ đồng đạo phát hiện tiểu tử này tại sao có thể mọc ra cầm đôi nguyên nhân tiểu tử này hai cái chân nhỏ lộ ra rất gầy không có t h i t gì lồng ngực ngược lại lộ ra rất thâm hậu nhìn lấy hắn nằm ở bàn trên bàn không giúp khoa tay múa chân t u é t miệng khóc lớn từ đồng đạo ngoại ý muốn phát hiện chính mình vậy mà không có chút nào đau lòng tiểu tử này không chỉ có không đau lòng còn có chút b u ồ n cười chỉ là đại khái chính hắn đều không phát hiện hắn nụ cười lộ ra phức tạp như vậy tiểu tử này theo ngũ quan nhìn lên là có thể mơ hồ nhìn thấy hắn từ đồng đạo anh tử không cần làm thân t trong ừ đồng đ c biết tiểu lòng của hắn tự vô pháp không phức tạp trước hôm nay hắn đối với vận mạng mình thật ra cũng không hài lòng cho dù sống lại cho dù kiếm lời rất nhiều tiền bây giờ muốn tiền có tiền muốn thân phận có thân phận muốn địa vị có địa vị nhưng hắn đ ấ y lòng vẫn cảm giác mình vận mệnh không tốt quá nhấp n ô rồi cho tới hôm nay cho tới giờ k h ắ c này nhìn tiểu t ử trước mắt này suy nghĩ chính mình vậy mà nhìn nữ song toàn rồi hắn đột nhiên cảm giác được ông trời đãi hắn không tệ đột nhiên cảm giác được lúc trước toàn bộ nhấp nô cùng gặp chất trở cũng chỉ là một ít mưa gió hiện nay hắn cuối cùng đưa tay làm tan mây thầy á n h trăng cuối cùng thấy nhân sinh đẹp nhất phong cảnh giờ k h ắ c này trong lòng của hắn lại không bất cứ tiếc nuối nào hắn bắt đầu chân do trung yêu cái thế giới này chương tám trăm mười bốn nhan thế tấn ta có chút chuyện muốn nói với ngươi hai từ bị mẹ vợ hồng lệ đám người ôm đi phòng bệnh rồi từ đồng đạo cùng từ đồng lộ hai h u y n h đệ ở lại phòng sinh ngoài cửa chờ ngụy xuân lan ngoài phòng sinh trong hành lang trên ghế dài từ đồng đạo cùng từ đồng lộ ngồi ở đằng kia tâm tình đều thả lòng đi xuống trên mặt đều treo dễ dàng vui sướng nụ cười mới vừa tên tiểu t ử kia sinh ra ý nghĩa bọn họ từ ra đời kế tiếp có đàn ông rồi tuy nói từ đồng đạo không có nhất định phải sinh nam hải chấp nghiệm nhưng thật sinh nam hải hắn khẳng định cao hứng hơn đây là nhân c h i thường tình từ đồng lộ đại ca ngươi định cho tiểu từ này lấy vật gì tên ạ nghĩ được chưa hỏi cái này mà nói thời điểm từ đồng lộ mặt tươi cười từ đồng đạo suy nghĩ một chút liền kêu từ nhạc đi vui vẻ vui vẻ ngươi cảm thấy thế nào từ nhạc vui vẻ vui vẻ từ đồng lộ khe nhũ mày như vậy tùy ý sao ngươi chỉ hy vọng ngươi nhi t ử cả đời khoái khoái lạc lạc không có điểm khác theo đuổi cùng kỳ vọng từ đồng đạo t i ế u t i ế u có hay không theo đuổi là chính bản thân hắn chuyện coi như ba hắn ta đ ố i hắn không có khác kỳ vọng chỉ hy vọng hắn có thể khoái khoái lạc lạc qua một đời từ đồng lộ cười khanh khách một lát sau từ đồng lộ gật đầu một cái thở dài nói được rồi nếu ngươi cảm thấy danh từ này rất tốt phù hợp ngươi tâm ý vậy thì kêu từ nhạc đi dưng một chút từ đồng lộ bật cười lắc đầu nói đ ạ i ca nhắc tới n g ư ơ i đối ngư ơ i một đôi nữ chân không yêu cầu à. con gái kêu a n a n chỉ hy vọng nàng cả đời bình thường a n a n như t ử kêu từ nhạc chỉ hy vọng hắn cả đời khoái khoái lạc lạc làm con người nữ cái này cũng quá hạnh phúc cắt cắt từ đồng đạo bị hắn nói bật cười ngưng cười thuận miệng nói có thể bình thường a n a n khoái khoái lạc lạc cũng rất có phúc phần đây là ta đối với bọn họ kỳ vọng cũng là đối với bọn họ chúc phúc nói xong từ đồng đạo đổi một đề tài đúng rồi tiểu lộ tháng chín phần bắt đầu người thì đi thực tập đi định xong đi chỗ nào thực tập sao nói đến chỗ này đề tài từ đồng lộ vi vi thu liễm nụ cười trên mặt vi vi do dự liếp nhìn từ đồng đạo nói đại ca ta chính muốn nói với ngươi chuyện này đây ta đã liên lạc xong chuẩn bị đi ta học t h thân đ ồ tình nơi đó thực tập nàng cũng đáp ứng từ đồng đạo có chút ngoài ý muốn thân đ ồ tình chỗ ấy từ đồng lộ gật đầu ừ lần trước nàng giúp ngươi công ty thao tác đưa ra thị trường thời điểm ngươi cho ta cơ hội đem ta để cử đến nàng chỗ ấy tập sự rồi một đoạn thời gian khi đó ta đã cảm thấy cùng hắn phía sau thật có thể học được đồ vật cho nên lần này đại tứ thực tập ta còn muốn đi lại theo nàng học một chút đồ vật ngươi cảm thấy thế nào từ đồng đạo không trả lời ngay nghiên ĩ t h cứu sinh cái từ, từ đồng đạo lại vượt là vô cùng bất ngờ hắn nhớ kỹ đệ đệ từ đồng lộ lúc trước một mực vội vã muốn sớm một chút đi ra làm việc kiếm tiền bởi ả phải phản o đạo ngoài ý muốn về ngoài sao trong đạo là lực. lại là muốn hôm muốn muốn, kiếm muốn năm nuôi cứu quá, nếu cứu đấu cứu đối, hắn đình Không nghĩ nay nói nghiên sinh. đồng nhưng cũng không phản đối, được à? Dù sao bây giờ trong nhà cũng không cần ngươi tiền ngươi nghiên cứu sinh, vậy cứ tiếp tục đọc thôi. Chỉ cần ngươi nghĩ, ngươi chính là đọc được tiến sĩ, ta cũng không kiến. đồng không không nghiên sinh. thay tới Bất từ tiếp tục thôi. ta Từ thể thi chia học học Chỉ hỏi chắc hay gia bây vậy được cứ đọc đọc được có có có đi giờ sẻ sĩ, gì đó, đệ đệ áp b ý ý ý về Dù vì đây là không cần hỏi từ đồng lộ đọc sách thành tích một mực rất tốt hiện tại học tập lại vừa là phục đ á n như vậy trường nổi tiếng lấy hắn năng lực học tập muốn thi cái nghiên cứu sinh hẳn là không có gì khó từ đồng lộ lộ ra nụ cười cảm ơn đại ca ta cũng biết đại ca ngươi biết ủng hộ ta ha ha từ đồng đạo vi vi bật cười hai minh đệ đang khi nói chuyện phòng sinh đại môn lần nữa mở ra lần này từ hộ công đẩy một t r ư ơ n g dường bệnh nằm trên giường bệnh không nhúc n í c h ngụy xuân lan từ bên trong đi ra từ đồng đạo cùng từ đồng lộ nhìn thấy liền vội vàng đứng lên nên đón mới vừa trải qua mổ xẻ cung sản ngụy xuân lan mặc dù nằm ở trên giường không nhúc n í c h được ý thức nhưng là thanh tình nhìn thấy này hai h u y n h đ ệ nên tới nàng vi vi nặn ra điểm nụ cười hỏi bảo bảo đâu từ đồng đạo vội vàng trả lời mẹ các nàng ôm đi phòng bệnh rồi ngươi lập tức có thể nhìn đến đúng rồi bảo bảo sinh ra đến bây giờ ngươi còn không có nhìn thấy chứ ngụy xuân lan mỉm cười không có vừa mới sinh đi xuống thời điểm y tá liền ôm đến ta khuôn mặt bên cạnh cho ta xem rồi còn nói với ta là một nam hải đúng không từ đồng đạo gật đầu đúng vừa nói chuyện hắn và từ đồng lộ vừa giúp lấy hộ công đẩy giường bệnh đi về phía trước nửa đường từ đồng đạo trên người điện thoại di động bỗng nhiên văng lên hắn khen nhíu mày trên giường bệnh nguyễn xuân lan lại nói ngươi nghe điện thoại đi vạn nhất có người tìm ngươi có cái gì chuyện trọng yếu từ đ ồ n g đạo nhìn một chút nàng gật đầu một cái l ỏ n g ra đẩy giường bệnh tay lấy điện thoại di động ra lại thấy điện thoại gọi đến biểu hiện là nhan thế tấn đánh tới hắn vừa đi theo giường bệnh đi về phía trước một bên tiếp thông điện thoại này t ư tổng ngươi bây giờ đang ở đâu như đây vừa chưa có dành không ngươi tới ta sơn trang họ gặp à uống hai chén thuận tiện có chút việc nói cho ngươi điện thoại kết nối nhan thế tấn mở miệng liền hẹn hắn uống rượu còn nói có chuyện muốn nói với hắn từ đông đạo bật cười lão nhan ta tại bệnh viện đây vợ của ta mới vừa từ phòng sinh đi ra ta bây giờ chạy đi đâu được mở đi theo ngươi uống rượu hả quay đầu đi quay đầu cùng ngươi uống có được hay không hả lão bà ngươi mới từ phòng sinh đi ra tình huống gì tính thời gian lão bà ngươi dự tính ngày sinh hẳn là còn chưa tới chứ nhan thế tấn vô cùng bất ngờ từ đồng đạo lại vừa là sinh n o n thôi bất quá lần này tình huống cũng còn khá mặc dù sớm một tháng nhưng hải tử sinh ra cũng khỏe không có vấn đề gì nhan thế tấn âm thầm rồi âm thầm đột nhiên hỏi vậy các ngươi lần này sinh là nhi là nữ ạ từ đồng đạo n h i tử nhan thế tấn n h ẹ a nhi tử vậy ngươi không phải nhi nữ đều có nhi nữ song toàn a ngươi n g ư ơ i phúc khí này lão đệ lão ca ta bây giờ đều có điểm ghen tị ngươi thật cáp cáp chúc mừng a chúc mừng chúc mừng từ đồng đạo cùng cười vài tiếng đúng rồi lão nhan ngươi mới vừa nói có chuyện phải cùng ta nói đến cùng chuyện gì à? nếu không ngươi trong điện thoại nói với ta chứ nhan thế tấn trần trở ây được rồi chuyện này trong điện thoại khó mà nói nếu không ngươi nói cho ta biết ngươi bây giờ đang ở đâu ra bệnh viện ta đến tìm ngươi chúng ta ngay tại ngươi bệnh viện phụ cận tìm một tiệm cơm uống hai chén thuận tiện tán gâu vài câu ngươi thấy thế nào từ đồng đạo cao mày ánh mắt nghi ngờ như thế ngươi muốn cùng ta nói chuyện rất trọng yếu nhan thế tấn ừ rất trọng yếu vừa vặn ta cũng thuận tiện tới thăm ngươi một chút n h i tử được rồi hắn đều nói như vậy từ đồng đạo còn có thể cự việc sao hành vậy ngươi đến đây đi ta chờ ngươi vừa vặn đã sắp đến cơm chưa thời gian chương tám trăm mười lăm một đoạn lâu năm thủ cũ cùng nhan thế tấn nói chuyện điện thoại xong từ đồng đạo cùng đệ đệ đem ngụy xuân lan đưa đến buồn bệnh sau đó giao phó đệ đệ một hồi ra ngoài cho mọi người mua chút thức ăn trở lại sau đó chính hắn ngay tại trịnh manh cùng tôn hải tử cùng đi tạm thời rời bệnh viện đi tới bệnh viện bên ngoài tìm một nhà t i ệ m cơm muốn một gian lô ghế riêng điểm một bàn đồ nhắm dùng điện thoại di động đem vị trí phát cho nhan thế tấn thời gian trôi qua ước chừng nửa tới giờ sau nhan thế tấn tìm tới nơi này hai người đem hộ vệ phục vụ viên đều đẩy ra ngoài chỉ còn lại hai người bọn họ tại ở trên ghế riêng từ đồng đạo một bên đứng dậy cho nhan thế tấn rót rượu một bên h đến cùng chuyện gì hả nhất định phải chọn vào hôm nay nói với ta nhan thế tấn cầm đũa lên kẹp viên đậu p h ộ n g bỏ vào trong miệng n g a i nhai vài cái nuốt xuống sau thở dài nói ngươi trước không phải hỏi ta lạc vĩnh vì sao lại theo chúng ta họp bọn làm sản công ty sao hiện tại câu trả lời hiểu n g ư ơ i muốn biết sao từ đồng đạo rót rượu tay dừng một chút dưới ánh mắt ý thức nâng lên cùng nhan thế tấn mắt đ ố i mắt trực giác nói cho hắn biết nhan thế tấn sau đó phải công bố lời giải sợ rằng không đơn giản từ đồng đạo chậm rãi ngồi về chỗ cũ một bên cho mình rót rượu vừa nói đ ư n g thừa nước đục thả câu muốn nói cái gì thì nói nhanh lên đi nhan thế tấn ho nhẹ một tiếng được vậy ta nói ngươi còn nhớ ta đã nói với ngươi lạc vĩnh người sau lưng là giúp bí thư chứ từ đồng đạo gật đầu nhan thế tấn nói trong tỉnh giúp bí thư hắn sau chuyện này cũng cố ý h i ể u q u a trong tỉnh mấy vị bên trong quả thật có một cái phó thư ký họ rút nhan thế tấn tin tức mới nhất đi ra giúp bí thư sau đó phải thuyên t r u y ề n t ỉ n h chúng ta chuyện này đã định cho nên tiếp theo lạc vĩnh tại bên trong tỉnh nhân mạch bối cảnh phải suy yếu hơn nữa thậm chí còn không ngừng chuyện này sớm đã có phong thanh truyền ra cho nên khi đó ta đã nói với ngươi lạc vĩnh rất có thể hội hợp tác với chúng ta cùng nhau làm liễu ngươi bây giờ hiểu không từ đồng đạo cặp mắt nhau lại lạc vĩnh phía sau núi r ử a phải điều đi nhưng là giúp bí thư phải điều đi theo lạc vĩnh nguyện ý cùng bọn họ họ bọn mở mang đ ị a ố có c nhân quả gì quan hệ đây từ đồng đạo trong lòng nghi ngờ tiện hỏi lên mà nhan thế tấn trả lời là à ngươi hỏi như vậy là bởi vì ngươi không biết được hiến trở về hội sở cùng với hiến trở về quán rượu cổ quyền kết cấu không biết bọn họ cổ đông thân phận ngươi muốn là biết rõ khẳng định liền sẽ không như thế hỏi từ đồng đạo không hiểu nói thế nào có ý gì nhan thế tấn như vậy nói cho ngươi hay Yến t mấu、so、chốt i sở nhất là người kia nhân mạch bối cảnh vốn là cũng liền so với lạc vinh thiếu chút sự nữa mà bây giờ rút bí thư phải điều đi dựa theo chúng ta đối với người kia tính tình giải phòng chứng rất nhanh người kia sẽ có động tác tám phần mười hội thu mua một nhóm cổ phần nhất cử vượt qua lạc vĩnh trở thành yến trở về hội sở cùng yến trở về quán rượu lớn nhất cổ đông đến lúc đó lạc vĩnh nhất định phải ném hắn người cầm lái thân phận nhan thế tấn nói rất khẳng định từ đồng đạo hiếp mắt nhìn lấy hắn cảm giác trong đầu nghi vẫn càng nhiều ai vậy người này cùng lạc vĩnh có rất sâu mâu thuẫn sao bằng không lạc vĩnh núi dựa vừa đi hẳn tại sao liền muốn theo lạc vĩnh cướp người cầm lái thân phận nhan thế tấn ha ha bật cười khẽ lắc đầu thở dài nói ai cho nên nói người nối chúng ta thiên vân thành phố giải vẫn là còn thiếu rất nhiều a giống như vậy chuyện cũ năm xưa ngươi liền chưa nghe nói qua bất quá cũng bình thường mấy năm nay sách sự kiện k i a n g ư ờ i đã rất ít ngươi biết yến trở về hội sở yến trở về quán rượu tên tại sao cũng gọi yến trở về sao từ đồng đạo nào biết cho nên từ đồng đạo lắc đầu nhan thế tấn a t a đây sao nói cho ngươi hay lạc vĩnh loại trừ có một đứa con gái kêu là nhiễm cô nương kia ngươi từng thấy còn nhớ chứ từ đồng đạo nhớ lại lần đầu tiên theo nhan thế tấn đi yến trở về hội sở cách thủy tinh tưởng nhìn thấy vị kia tại trên cầu trường đánh gôn nữ hải gật đầu một cái nhan thế tấn c ư ờ một tiếng loại trừ cô nương kia lạc vĩnh còn có một cái nhi tử thật đẹp trai cũng c o tài hoa cũng coi là cái thanh niên tuấn kiệt tiểu tử kia kêu, kêu lạc trở về từ đồng đạo h ơ i n h ư mày có chút ghét đến nhan thế tấn ý tứ yến trở về lạc trở về đều có một cái trở về chữ từ đồng đạo lạc trở về là yến hồi hồi sao nhan thế tấn gật đầu không sai là yến hồi hồi từ đồng đạo yến hồi hồi chính là lấy tự lạc tổng nhi từ tên bên trong cái này trở về chữ nhan thế tấn ừm. từ đồng đạo c a o mày kia yến chữ là ý gì cũng là người nào đó tên bên trong một chữ sao nhan thế tấn ha ha cười khẽ không sai yến trở về hội sở cùng yến trở về quán diệu đệ nhị đại cổ đồng cũng chúng thiên là ta vừa â n thành một phố cái vặn khi đó lạc vĩnh sinh nhi tử lạc trở về mà nhân một kiện cũng đúng lúc đi theo liền sinh một con gái đặt tên nhâm vi yến bởi vì hai người kia quan hệ quá tốt một lần lúc uống rượu sau hai người bọn họ liền làm chủ cho này hai đứa bé đặt trước thông gia từ bé kia sau đó không có hai năm hai người bọn họ không giữ quy tắc hỏa lấy một cái quán rượu liền đặt tên yến trở về quán rượu về sau nữa hai người bọn họ lại họp bọn lấy yến trở về hội sở thế nhưng mấy năm trước hai người bọn họ náo tách rồi thông ra từ bé hủy bỏ nhâm một kiện cũng theo lạc vĩnh trở mặt rồi nhưng lúc đó nhâm một kiện bối cảnh không có lạc vĩnh cường tại quán rượu và hội sở nội bộ cổ phần cũng không bằng lạc vĩnh cho nên hắn mặc dù trở mặt nhưng cũng không làm gì được lạc vĩnh nhưng bây giờ ha ha giúp bí thư phải điều đi ngươi nói ngươi muốn là nhâm một kiện ngươi có thể không báo thủ lạc vĩnh sao lời nói này nhan thế tấn nói rất dài từ đồng đạo vẫn không có cắt đức hắn kiên nhẫn nghe nghe xong từ đồng đạo cao mày trầm tư một lúc lâu đột nhiên hỏi nhâm một kiện vì sao lại cùng lạc vĩnh trở mặt hắn đang suy nghĩ chuyện này có thể không thể giúp hóa giải nếu như có thể hóa giải hai người kia ẩn đoán nhân một kiện nhân mạch tự nhiên cũng có thể vì hắn từ đồng đạo sử dụng là tại nào đó chút ít chuyện lên hắn từ đồng đạo t u l à như này công danh lợi lộc làm ăn sao cần thiết một ít nhu đồ là không thể thiếu chính hắn không có người nào mạch bối cảnh không l ợ n d ù n g người khác nhân mạch quan hệ có một số việc hắn sẽ làm không tới nhan thế tấn nghe vậy c ư ờ i khổ lại thở d à i n g ư ờ i đoán một chút nhìn từ đồng đạo suy nghĩ một chút khẽ lắc đầu lười đoán ngươi hay là trực tiếp nói đi hắn không muốn lãng phí thời gian c ò n nghĩ về sớm một chút theo vợ con đây nhan thế tấn nhi cùng lắm từ mẹ cũng không khỏi cha a ai lạc vĩnh kia con trai bảo bối lạc trở về à sau khi tốt nghiệp đại học thích một cô nương lạc vĩnh như thế hủy đi đều hủy đi không ra không chỉ có không có mở ra lạc trở về nổi lên lịch phản tâm lý giải quyết dứt khoát rất nhanh thì theo cô nương kia kết hôn rồi ngươi nói thú vị không thú vị ở nơi nào từ đồng đạo không nói nhìn lấy hắn nhan thế tấn nói tiếp có thể tiểu tử k i a m ộ t mực theo nhầm một kiện con gái nhâm phi yến có hô nước a nhiều năm như vậy tất cả mọi người hiểu được chuyện này lạc trở về tiểu tử kia đột nhiên hủy ước cùng khác cô nương kết hôn rồi ngươi nói nhâm một kiện trên mặt hắn có thể treo được nếu là ngươi ngươi theo không theo lạc ra trở mặt hả chương tám trăm mười sáu lâm vào vòng xoáy từ đồng đạo không có theo nhan thế tấn giả thiết đi tưởng tượng mà là hỏi nói như vậy chờ giúp bí thư vừa đi lạc vĩnh sẽ bị nhậm nhất kiện trả thù tiến hồi hội sở cùng yến hồi quán r ư ợ u quyền khống chế cũng sẽ bị nhậm nhất kiện c ấ p đi nhan thế tấn gật đầu một cái tám phần mười có thể như vậy từ đồng đạo chân mày nhữ chung một chỗ cho nên đây chính là lạc vĩnh nguyện ý cùng hai chúng ta họ bọn làm liễu thành lập tam nguyên địa sản nguyên nhân nhan thế tấn vẫn là gật đầu từ đồng đạo có chút nhức đầu giơ tay lên đè một cái h u y ệ t thái dương vậy ngươi còn để cho ta kéo lạc vĩnh nhập bọn ngươi sẽ không sợ kia nhậm nhất kiện liền chúng ta cùng nhau nhằm vào khắp nơi cho chúng ta tam nguyên địa sản làm c h ứ n g lại lao nhan ngươi nếu biết những việc này ngươi còn để cho ta mời lạc vĩnh cùng nhau làm n i ễ u ngươi đến cùng là thế nào m u ố n trước hôm nay từ đồng đạo hoàn toàn không ngờ tới mời lạc vĩnh nhập bọn sau đó vậy mà sẽ chọc tới lớn như vậy phiền t h o i chính gọi là lạc đà gầy so ngựa còn lớn hắn tin tưởng coi như g ú t bí thư đi lạc vĩnh ở nơi này thiên vân thành phố nhân mạch bối cảnh cũng không khả năng toàn bộ biến mất so sánh người bình thường lạc vĩnh nhân mạch nhất định vẫn l à c ư ờ n g có thể nhan thế tấn lại nói giúp bí thư vừa đi tại nhân mạch phương diện lạc vĩnh liền tuyệt đối không phải nhậm nhất kiện đối thủ như vậy tính toán nhậm nhất kiện bối cảnh có thể thiểu mà nhậm nhất kiện tám phần m ộ mươi muốn trả thù lạc vĩnh vậy có lạc vĩnh tham cổ tam nguyên địa sản nhậm nhất kiện có thể không nhằm vào hắn trong ấn tượng nhan thế tấn rất châm ổn không liều lĩnh lại càng không ngu xuẩn vậy hắn liền nghi ngờ nếu nhan thế tấn đã sớm biết những việc này tiêu n h a n t h ế t ấ n tại sao còn muốn đ ề cử hắn đi mời lạc vĩnh cùng đi làm đ i ễ u nhan thế tấn sẽ không sợ nhậm nhất kiện trả thù đối mặt từ đồng đạo truy hỏi nhan thế tấn cười một tiếng lắc đầu nói cái này n g ư ơ i ngược lại không cần quá lo lắng thứ nhất nhậm nhất kiện không phải bá đạo như vậy người hắn làm việc có chừng mực khả năng không nhiều hộ i giận cá chém tớt chúng ta thứ hai tiêu nhậm nhất kiện ta cũng nhận biết nói giao tình cũng có một điểm ta sẽ đi theo hắn nói nói ba đây nói tới chỗ này nhan thế tấn dừng một chút mới nói tiêu nhậm nhất kiện bối cảnh cũng không có quá khoa trường bằng công chức giút bí thư tại thời điểm hắn không có khả năng im hơi lạ tiếng một mực cán binh bất động không có theo lạc vĩnh tại cổ quyền lên tỷ đấu hắn lợi hại nhất địa phương không phải bối cảnh mà là hắn tài lực l i ề u mạng tài lực mà nói lạc vĩnh không phải là đối thủ của hắn cho nên lạc vĩnh không gánh nổi yến hồi hội sở cùng yến hồi quán r ư ợ u đại cổ đông vị trí nhưng nhậm nhất kiện muốn nhằm vào chúng ta tam nguyên địa sản đầu tiên hắn cũng chưa có liều mạng tài lực cơ hội bởi vì hắn không phải chúng ta tam nguyên địa sản cổ đông thứ hai lạc vĩnh người ta chúng ta ba tài lực chung vào một chỗ nhất là ngươi tài lực căn bản cũng không cần sợ nhậm nhất kiện từ đồng đạo nhìn nhan thế tấn có chút như đầu mắt lớp nhìn cứ như vậy nhìn một lúc lâu mới bất đắc dĩ gật gật đầu tạm thời tin cũng chỉ có thể tin chỉ mong nhan thế tấn nói những thứ này đều là thật nếu không hắn không hiểu nhiều hơn nhậm nhất kiện một kẻ địch như vậy suy nghĩ một chút cũng nhức đầu tận đến giờ phút này từ đồng đạo mới có hứng thú hỏi một câu đ ú n g rồi lao nhan ngươi nói cái kia là hồi hắn c ư ớ i cô nương kia là ai hả thân phận gì không phải là chuyện cổ tích trong kia loại cô bé lọ lem chứ nhan thế tấn lắc đầu cười khẽ đó cũng không phải quay đầu ta dẫn ngươi gặp gặp cô nương kia là ta em dâu điền hơn con gái gọi ta di phụ từ đồng đạo vốn là đã thả lòng đi xuống từ đồng đạo mới vừa chỉ là thuận miệng vừa hỏi mà thôi căn bản không nghĩ tới hội nghe được cái này sao cái câu trả lời điên hân hắn nhận biết một mực giúp nhan thế tấn xử lý nhật n g u y ệ t tinh nghị phép sơn trang cô gái kia gầy đến theo sơn đông dự có liều mạng từ đồng đạo thật không nghĩ tới cô gái kia con gái vậy mà sẽ là lạc vĩnh nhi t ử lạc hồi lá bà nay vòng tới vòng lui hóa ra này nhan thế tấn cùng kia lạc vĩnh vẫn là thân thích cho nên lúc này mới nhan thế tấn ban đầu để cử hắn mời lạc vĩnh nhập c ầ nguyên nhân thực sự kia nhan thế tấn mới vừa phân tích những thứ kia đến cùng có vài phần thật mấy phần giả Từ đ ồ như g đống đạo n i ê n vậy lạc vĩnh cùng nhan thế tấn nếu là âm thầm liên hợp lại hắn từ đồng đạo cái này đại cổ đông còn chưa phải là nửa phút liền muốn mất đi đại cổ đông vị trí nghĩ tới đây từ đồng đạo sắc mặt trầm xuống nhan thế tấn thấy hắn vẻ mặt trở nên đâm trầm đầu tiên là cảm thấy kỳ quái lập tức đại khái là đoán được từ đồng đạo tâm lý ý nghĩ nhan thế tấn nụ cười đình trệ rồi đình trệ lập tức than nhẹ một tiếng đạo lao đệ người không cần suy nghĩ nhiều thật ra làm ăn làm được chúng ta trình độ này đã rất ít hội xử trí theo cảm tính rồi bởi vì xử trí theo cảm tính giá quá lớn à. người nói có đúng hay không không đợi từ đồng đạo tiếp lời nhan thế tấn còn nói người suy nghĩ một chút à, chúng ta hiện tại hở một tí nói đều là hơn mười triệu hơn trăm triệu làm ăn ta những tiền kia kiếm được có thể cũng không dễ dàng người cảm thấy ta sẽ vì cùng lạc vĩnh về điểm kia quan hệ thân thích làm ơ ư sao hoặc có lẽ là ngươi cảm thấy lạc vĩnh sẽ vì theo ta điểm này quan hệ thân thích cầm lớn như vậy đầu tư hay nói dỡn không có khả năng đừng nói hắn chỉ là ta em dâu thông gia coi như là ta thông gia ta cũng không khả năng cùng hắn hoàn toàn một lòng hơn nữa nói thật lao đệ luận đầu tư ánh mắt ta càng coi trọng ngươi ngươi tin ta sao từ đồng đạo bị nhan thế tấn nói có chút dao động cảm giác nhan thế tấn nói những thứ này quả thật có chút đạo lý nhưng hắn không dám tin hoàn toàn trước mời lạc vĩnh nhập bọn thời điểm nhan thế tấn không có sách hắn và lạc vĩnh quan hệ cho tới bây giờ mới nói từ đồng đạo nơi nào còn dám tin hoàn toàn hắn mà nói trong lòng đủ loại ý niệm hỗn loạn từ đồng đạo khẽ gật đầu cười một tiếng gật đầu đương nhiên ta mới vừa rồi cũng chính là nhất thời muốn xóa không phản ứng kịp ngươi nói đúng ta tin. thật a tin? t ra không có hắn chỉ là không muốn tại chỗ cùng nhan thế tấn trở mặt trở mặt nhất thời thoải mái sau chuyện này vô cùng hậu hoạn a sau khi ăn xong nhan thế tấn cùng từ đồng đạo cùng đi một viện vào bệnh viện trước nhan thế tấn c ô ý đi vào ven đường siêu thị mua một nhóm dinh dưỡng phẩm cùng áp cổ tham n g ụ xuân lan cùng mới sinh ra hải tử sau đó nhan thế tấn không có ở buồng bệnh đợi quá lâu liền c á o tự đi nhan thế tấn lúc đi từ đồng đạo nhiệt tình đưa hắn xuống lầu ở dưới lầu cửa lớn mới cùng nhan thế tấn chính thức nói lời từ biệt chờ nhan thế tấn vừa đi từ đồng đạo nụ cười trên mặt liền phai nhạt tâm tình có chút tệ hại nhi tử sinh ra mang đến vui sướng bị nhan thế tấn hôm nay trong lời nói để lộ ra tới những tin tức kia cho quậy đến n g u ồ n ngang hắn ý thức đến chính mình lâm vào một cái khó mà tự k i ể m chế vòng xoáy lạc vinh cùng nhậm nhất kiện tân đoán nhan thế tấn cùng lạc vĩnh quan hệ thân thích cùng với hắn và nhan thế tấn lạc vĩnh họ bọn tam nguyên địa sản rác dối phức tạ hắn muốn rút người ra cũng đã bùn đủ long sâu hắn cảm giác mình bị nhan thế tấn g à i bẫy chương tám trăm m ư ơ i bảy cảnh giác ứng đối từ đồng đạo hiếp mắt nhìn nhan thế tấn đi xa bằng lưng trong đầu không chịu khống chế mà né qua một cái ý niệm đây nếu là tại võ hiệp thời đại dưới mắt loại cục diện này ngược lại không khó phá giải nếu là tại võ hiệp thời đại hắn t ử mẫu người không giải quyết được vấn đề chỉ cần đem có vấn đề người giải quyết liền ok rồi đơn giản nhất thô bạo phương pháp chính là phái người đi nhất đao làm thịt lạc vĩnh không được nữa liền đem lạc ra d i môn cùng nhậm nhất kiện có thủ á n là lạc ra chỉ cần giải quyết hết hết lạc l hoặc là toàn bộ lạc gia nhậm nhất kiện không có trả thù mục tiêu đương nhiên sẽ không dính líu i đến hắn t ử mộ trên người hơn nữa chỉ cần lạc v ĩ n h hoặc là lạc gia tan thành mây khói hắn và lạc vĩnh nhan thế tấn tạo thành tam nguyên địa sản trong đó hai cái cổ đông là thân thích cục diện tự nhiên cũng lập giải cho nên rất nhiều người giải quyết vấn đề tại sao rất thích dùng đơn giản thô bạo phương pháp nói cho cùng vẫn là đơn giản thô bạo phương pháp đơn giản lại có công hiệu a cái ý niệm này theo trong đầu né qua thời điểm từ đồng đạo bậc cười thời đại không đúng bây giờ không phải là võ hiệp thời đại xã hội hiện đại g i t người q đề u không không mấy lần trong nháy mắt trong đầu hắn liền nghĩ đến mấy cái phải có hiệu pháp tử tì như muốn cho nhậm nhất kiện không dính líu đến mình có thể tìm một người trung gian nói cho hoặc là chính mình chủ động đi cùng nhậm nhất kiện kết giao chỉ cần hắn và nhậm nhất kiện có giao tình đến lúc đó nhậm nhất kiện trả thù lạc vĩnh thời điểm tự nhiên sẽ phòng ngừa dính l i ễ u đến hắn từ mẫu người hay hoặc là thời trung phải do người bột trông cùng tìm tòi đáy bắt lại sự tình bản chất nhậm nhất kiện vì sao lại cùng lạc vĩnh xích mích thành t h ủ nói cho cùng còn không phải là bởi vì lạc vĩnh nhi t ử lạc hồi đơn phương phá nhậm nhất kiện cùng lạc vĩnh ban đầu định ra thông ra từ bé thương tổn tới nữ nhi của hắn nhậm p h ấ t kiện mặt h ờ i c ũ n g s u y giảm t ớ i đến hắn nhậm nhất kiện mặt m ũ i cho nên nếu như có thể lấy được nhậm p h i t kiện cùng nhậm nhất kiện tha thứ nhậm nhất kiện hẳn là cũng sẽ không lại trả thù lạc ra liên đới cũng đương nhiên sẽ không dính líu đến hắn từ mẫu người cho tới tại tam nguyên địa sản nội bộ l ạ thị trường như chiến trường ban đầu nhan thế tấn giấu giếm mình cùng lạc vĩnh quan hệ thân thích hướng hắn từ đồng đạo để cử lạc vĩnh tiến tới để cho bọn họ ba tạo thành tam nguyên địa sản là nhan thế tấn cho hắn từ đồng đạo đảo hồ ở phía trước cho nên từ đồng đạo đối với nhan thế tấn trong lòng đã kiêng rẽ không thôi không dám không phòng bị tuy nói nhan thế tấn mới vừa rồi giải thích có vài phần đạo lý nhưng từ đồng đạo không dám hoàn toàn tin tưởng là hắn cũng tin tưởng nếu như nhan thế tấn giúp lạc vĩnh điều kiện tiên quyết là tổn hại hắn nhan thế tấn chính mình lợi ích từ đồng đạo tin tưởng nhan thế tấn làm ăn như vậy người sẽ không xem ở về điểm kia quan hệ thân thích lên tổn hại mình lợi người hoa vốn ban đầu giúp lạc vĩnh nhưng nếu như nhan thế tấn cùng lạc vĩnh tại nào đó sự kiện lên hợp tác cùng thắng đây tại tam nguyên địa sản nội bộ lạc vĩnh cùng nhan thế tấn theo thứ tự là thứ hai cổ đông cùng cỗ thư ba đông sau này hai người này nhất định có hợp tác cùng thắng cơ hội đến lúc đó hai người bọn họ quan hệ thân thích h ã n chẳng phải là để cho bọn họ hợp tác càng thêm thân mật chặt chẽ t a m nguyên địa sản hắn từ đồng đạo đầu nhập tài chính đã có hơn mấy triệu trong đó còn bao gồm trước hắn tây môn địa sản toàn bộ tây môn địa sản đều bị t a m nguyên địa sản thu mua hắn đã đầu nhập nhiều như vậy dám mạo hiểm vì người khác làm áo cưới mạo hiểm toàn bộ tin tưởng nhan t h ê tấn mới vừa giải thích sao nhan t h ê tấn trước giấu diếm qua cùng lạc vĩnh quan hệ thân thích cho nên nhan t h ê tấn uy tín tại hắn từ đồng đạo nơi này đã phá ai biết nhan thế tấn còn che giấu hắn gì đó từ đồng đạo đứng ở bệnh viện dưới lầu ngoài cửa hít mắt chầm tư hồi lâu mới xoay người lại một lát sau sau lương chuyển tới dày cao góp bức nhanh hành tậu thanh âm không bao lâu sau quen thuộc mùi nước hoa bay vào từ đồng đạo lỗ mũi bên cạnh chuyển tới đồng văn thanh âm lao bản ngài có gì phân phó sao từ đồng đạo vẫn ngắm nhìn ngoài cửa sổ ngự khí nhàn nhạt, nhạt có một việc yêu cầu ngươi đi giúp ta điều tra một hồi dùng biện pháp gì ta bất kể ta chỉ cần kết quả muốn ta kẽ còn muốn chính xác đồng văn được lão bản ngài nói cần ta đi điều tra gì đó từ đồng đạo này mới xoay mặt nhìn về phía nàng vẻ mặt nghiêm túc hiến hồi hội sở cùng yến hồi quán r ư ợ u đệ nhị đại cổ đông nhậm nhất kiện bao gồm cả nhà hắn tài liệu đặc biệt là nhậm nhất kiện cùng nữ nhi của hắn nhâm phi yến còn nữa lạc v i n h nhi tử lạc hồi cùng với lạc hồi thê tử trọng điểm điều tra rõ ràng lạc hồi thê tử cùng nhan thế tấn nhan tổng quan hệ chỉ những thứ này đồng văn mặt hiện vẻ kinh sợ kinh ngạc hỏi lão bản này ngài và l ạ tổng nhan tổng không phải đồng bạn hợp tác sao ngài đây là từ đồng đạo khẽ lắc đầu nguyên nhân ngươi tạm thời không cần hỏi tóm lại nhất định phải cho ta đem những này đều cho ta điều tra rõ ràng càng cặn kẽ càng tốt yêu cầu tiêu tiền địa phương ngươi chỉ để ý hoa sau chuyện này tìm ta thanh toán là được còn có vấn đề sao đồng văn đầy mắt kinh ngạc và nghi vấn nhưng từ đồng đạo nếu không cho phép nàng hỏi nàng cũng chỉ có thể đem nghi vấn đều dàn xuống đáy l ò n g dùng sức gật đầu được lao bản ta không có vấn đề từ đồng đạo thu hồi nhìn nàng ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ đối với nàng im lặng khoác k h o tay đồng văn thấy lặng lẽ rút đi ngắm nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh từ đồng đạo nhưng phảng phất trở lại đọc sách thời đại đang thử c u ố n lên nhìn thấy một đạo phức tạp đ ể thi cho nên hắn trong lòng nhắc nhở chính mình không nên gấp không thể gấp nhất định phải trước tiên đem đề mục thẩm rõ ràng trước làm rõ giải đ ể ý nghĩ ngụy xuân lan mổ xẻ cung sinh ra xuống nhi từ sau lại tại bệnh viện ở năm ngày ngày thứ sáu buổi sáng được phép xuất viện xuất viện thời điểm mới sinh ra mấy ngày tiểu tử từ, từ nhạc bệnh vàng gia trị số hơi có chút hơi cao thầy thuốc cho mở ra lui bệnh vàng ra dư vợn nhân chi hoàng dặn dò xuất viện sau khi về nhà muốn mỗi ngày đúng hạn mầm thuốc qua mấy ngày lại tới bệnh viện kiểm tra hải tử bệnh vàng gia trị số không phải vấn đề lớn lao gì án thầy thuốc ý kiến hiện tại sinh ra hải tử phần lớn đều sẽ có điểm bệnh vàng gia trị số hơi cao hiện tượng coi như lúc vừa ra đời bệnh vàng gia trị số không cao sinh ra hai ba ngày sau bệnh vàng gia trị số bình thường cũng sẽ lên cao một ít bệnh vàng gia trị số hoàn toàn bình thường ngược lại là số ít vì vậy xuất viện thì mọi người tâm tình cũng không tệ không người lo lắng nguyễn xuân lan xuất viện sáng ngày thứ hai từ đồng đạo đi tới tây môn tập đoàn trụ sở chính phòng làm việc mới vừa ngồi xuống bí thư đồng văn sẽ cầm một phần văn kiện kẹp gõ cửa đi vào vẻ mặt nghiêm túc mà đem phần văn kiện này kẹp thả vào từ đồng đạo trước mặt cũng nói lão bản ngài để cho ta điều tra chuyện có kết quả ngài trước xem một chút chương tám trăm m ư ơ i tám điều tra ra tài liệu từ đồng đạo ừ một tiếng túi đầu mở ra trước mặt văn kiện giáp văn kiện giáp bên trong chỉ có thật b ó n g hai ba tấm vấn giấy đầu tiên đập vào từ đồng đạo mi mắt chính là nhậm nhất kiện tài liệu nhậm nhất kiện kim tiến địa sản chủ tịch tiến hồi hội sở tiến hồi quán r ư ợ u đệ nhị đại cổ đông nam năm mươi hai tuổi yêu thích thư pháp bóng rổ bắn tên mới vừa nhìn đến đây từ đồng đạo liền nhướng mày một cái kim tiến địa sản bốn chữ này làm hắn nhìn quen mắt hắn c a o mày cẩn thận nghi một lát đ ỗ n g nhiên nhớ lại này kim tiến địa sản lần trước là tại nơi nào nghe nói là hắn khống chế tam nguyên địa sản thành công bắt lại máy móc xưởng mảnh đất kia sau đó tham dự kêu gọi đầu tư hội tổng giám đốc cận vân phi tới với hắn hồi báo thời điểm cận vân phi đề cập với hắn kim tiến địa sản nói là ngày đó kêu gọi đầu tư hội sau khi kết thúc những công ty khác người dối rít t ố i lui lại có một cái kim tiến tập đoàn phó tổng tài thật giống như một cái tên là nguyễn khánh vân người mở miệng b ằ n đi lời gác từ đồng đạo như thế cũng không nghĩ tới đây kim tiến địa sản vậy mà cùng chính mình có duyên như vậy trước tranh đoạt thành phố máy móc xưởng mảnh đất k i a kêu gọi đầu tư sẽ lên kim tiến địa sản cùng hắn tam nguyên địa sản sinh ra mâu thuẫn bây giờ nhậm nhất kiện người này vậy mà cũng cùng này kim tiến địa sản có quan hệ hơn nữa còn là chủ tịch không trách nhan thế tấn trước nói này nhậm nhất kiện tại tài lực lên thắng được lạc vĩnh tại yến hồi hội sở yến hồi quán d i ệ u này nhậm nhất kiện đã là đứng sau lạc vĩnh đệ nhị đại cổ đông không nghĩ đến loại trừ tại yến hồi hội sở cùng yến hồi quán d i ệ u cổ phần này nhậm nhất kiện còn có tư bản đảm nhiệm một nhà địa sản công ty chủ tịch này thiên vân thành phố quả nhiên không hổ là tỉnh hội thành thị thật đúng là tàng long n g hồ một cái trước hắn chưa có nghe nói qua nhậm nhất kiện lại có như vậy thực lực khó trách nhan thế tấn cho là lạc vĩnh phía sau giúp bí thư một khi đều i đi n à y nhậm nhất kiện tám phần mười hội cướp đi lạc vĩnh đối với yến h ồ i hội sở cùng yến h ồ i quán diệu nắm quyền trong tay bây giờ nhìn lại n à y nhậm nhất kiện quả thật có như vậy tài lực từ đồng đạo tiếp tục xem nhậm nhất kiện con gái nhâm phi yến tài liệu nhâm phi yến triết đại quản lý sĩ nghiệp tốt nghiệp chuyên nghiệp bằng thạc sĩ hai mươi sáu tuổi giỏi ca múa tính cách hoạt bắt hướng bên ngoài trước mắt tại kim tiến địa sản bộ tài vụ làm việc nghiệp dư yêu thích nghệ thuật ống trả thời trang thiết kế cùng với bắn tên cùng cưỡi ng từ đồng đạo trong lòng không khỏi nghi ngờ vị này phi yến tựa hồ rất ưu tú trong tài liệu cũng c ó n à n g hình ảnh g i á g dấp cũng mỹ lệ p h o n g khoáng như vậy nữ nhân lạc vĩnh nhi tử lạc hồi suy nghĩ rút gió gì muốn cùng hắn xé bỏ h ơ nước còn là nói lạc hồi cưới cô nương kia so với cái này nhâm phi yến ưu tú hơn hoặc có lẽ là đẹp hơn mang theo những nghi vấn này từ đồng đạo tiếp tục nhìn xuống hắn nhìn thấy nhâm phi yến đệ đệ tài liệu cũng nhìn đến lạc hồi tài liệu lạc hồi chiếc đại quản lý xí nghiệp tốt nghiệp chuyên nghiệp vậy mà cùng nhâm phi yến là cùng một trường đại học cùng một cái tốt nghiệp chuyên nghiệp từ đồng đạo lại bị kinh ngạc đến nói như vậy nay lạc hồi thay lòng hẳn không vài năm ít nhất hắn lúc lên đại học sau cùng tiêu nhâm phi yến cũng còn là hòa hợp nếu không cũng sẽ không lựa chọn cùng nàng cùng tiến lên cùng một trường đại học cùng một cái chuyên nghiệp đương nhiên cũng có khả năng những thứ này đều là lạc hồi cùng nhâm phi yến song phương trong nhà cưỡng ép an bài theo trong tài liệu nhìn lạc hồi bây giờ là yến hồi quán r ư ợ u kỳ hạm điếm tổng giám đốc phần tài liệu này lên cũng có lạc hồi lao bà tài liệu lệnh từ đồng đạo ngoại ý muốn là lạc hồi lao bà vậy mà họ điển tên là điển ý dung từ đồng đạo sở dĩ cảm thấy ngoại ý mới là bởi vì hắn nhớ kỹ nhan thế tấn em dâu đại danh là điển hơn nhan thế tấn nói cô nương này là hắn em dâu điển hơn con gái t i ế p theo lý thuyết con gái thì sẽ không theo mẫu thân họ cho nên điển ý dung vì sao lại họ điển từ đồng đạo rất nghi ngờ nhanh liền từ trước mặt trong tài liệu tìm tới câu trả lời điển ý dung c trên đại học viện nhân văn tốt nghiệp yêu thích văn học văn bút thượng giai trước mắt là chứ danh chuyện online nhà văn nhìn đến đây từ đồng đạo lại vừa là vô cùng bất ngờ chuyện online nhà văn lạc hồi thích là loại kiến thức này nữ tính xem tài liệu lên điển ý dung hình ảnh từ đồng đạo cảm giác nữ nhân này căn bản là không có nhầm phi hiến sinh đẹp nhưng cũng rất có khí chất mang một bộ nửa góc kính nhìn nhã nhặn tri thức khí chất rất rõ ràng trong tài liệu còn viết nàng cùng lạc hồi kết hôn mấy năm trước mắt d ụ c có một con trai một con gái những tài liệu này từ đồng đạo nhìn đến không phải rất cẩn thận hắn chú ý lực chủ yếu tập trung ở điển ý dung bối cảnh gia đình lên mà phần tài liệu này lên xác thực viết điển ý dung mẫu thân là điển h â n cũng đánh dấu điển ý dung bốn tuổi thì mẫu thân cùng phụ thân ly dị sau đó điển ý dung liền bị mẫu thân đổi họ thành điển trong tài liệu còn đặc biệt đánh dấu điển hơn là nhan thế tấn em dâu đây cũng là bởi vì hắn từ đồng đạo trước giạt ò xem ra tại nhân vật quan hệ lên nhan thế t ấ n chức không có nói láo nhìn xong cả bộ tài liệu từ đồng đạo khép văn kiện lại kẹp nhắm mắt lại tại trong đầu trải vớt mới vừa nhìn những tin tức này bên hai truyền tới đồng văn cẩn thận thanh âm lão bản phần tài liệu này đủ cặn kẽ sao nếu là không đủ mà nói ta lại để cho tiếp lấy điều tra từ đồng đạo khẽ nâng lên tay phải khoát tay một cái không cần đủ cặn kẽ có thể trong phòng làm việc lâm vào yên tĩnh một lát sau đồng văn lại cẩn thận hỏi rõ lão bản còn có cần gì ta làm sao từ đồng đạo khẽ lắc đầu khoát tay một cái tỏ ý nàng ra ngoài tiếng bước chân vang lên, lên. từ đồng đạo vẫn nhắm hai mắt lại có thể theo tiếng bước chân phán đoán đồng văn đã rời đi hắn phòng làm việc sau một lúc lâu từ đồng đạo mới mở hai mắt ra đứng dậy đi tới bên cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ chân trời mây cuộn mây tan hắn nhẹ nhàng thở phào một cái hắn quyết định tạm thời án binh bất động trước xem một chút tình hình ít nhất tại giúp bí thư chính thức thuyên t r u y ề n trước hắn không tính làm gì giống như nhậm nhất kiện giúp bí thư trước mắt còn không có điều đi nhậm nhất kiện liền vẫn không có đối với lạc ra chọn lựa bất kỳ động tác gì cục diện dưới mắt lạc vĩnh vẫn là chiếm ưu thế đông nhiên từ đồng đạo chân mày hơi nhữ lên hắn nghĩ tới một cái điểm khả nghi. giúp bí thư một khi thuyên t r u y ề n nhậm nhất kiện sẽ đối với lạc gia tiến hành trả thù một điểm này nếu liền nhan thế tấn đều có thể nhìn đi ra kia lạc vĩnh hội không nhìn ra nếu như lạc vĩnh không nhìn ra kia lạc vĩnh vì sao lại tích cực như vậy cùng hắn nhan thế tấn cùng nhau tạo thành tam nguyên địa sản nay chẳng lẽ không phải lạc vĩnh tại tìm cho mình đường lui như vậy vấn đề tới rồi nếu hiện tại giúp bí thư còn không có điều đi lạc vĩnh tại tình hình lên vẫn chiếm cư ưu thế kia lạc vĩnh tại sao không thừa dịp ưu thế tại mình thời điểm tiên hạ thủ vi cường đối với nhậm nhất kiện chọn lựa biện pháp chỉ cần có thể trước tiên đem nhậm nhất kiện đánh ngã vậy chờ giúp bí thư thuyên truyền sau lạc vĩnh cũng sẽ không cần sợ nhậm nhất kiện trả thủ chứ còn là nói lạc vĩnh hiện tại cho dù chiếm cứ ưu thế cũng không nắm chặt có thể đối phó được nhậm nhất kiện từ đồng đạo đứng ở trước cửa sổ suy nghĩ hồi lâu phát hiện càng suy nghĩ chính mình trong lòng nghi vấn thì càng nhiều suy nghĩ một chút hắn liền bất đắc dĩ bật cười những chuyện này bản cùng hắn từ mẫu người không liên quan bây giờ lại bị dính l i ễ u vào nghĩ được như vậy trong lòng của hắn đối với nhan thế tấn đoán khí lại tăng lên chút ít chương tám trăm mười chín lạc vĩnh mời tự tại lúc này chung điện thoại di động văng lên đứng ở trước cửa sổ từ đồng đạo quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại. trên bàn làm việc hắn điện thoại di động đang văng lên từ đồng đạo nhữ mày một cái đi trở về bàn làm việc chỗ ấy đưa tay cầm lên điện thoại di động nhưng n g o à i ý muốn phát hiện điện thoại gọi đến biểu hiện là lạc vĩnh mới vừa ở muốn lạc vĩnh cùng nhậm nhất kiện chuyện đây lạc vĩnh cái này thì gọi điện thoại tới từ đồng đạo có chút bật cười tiếp thông điện thoại đưa điện thoại di động dán tại bên hai từ tổng người bây giờ nói chuyện có thuận tiện hay không trong điện thoại chuyển tới lạc vĩnh thanh âm từ đồng đạo ừ một tiếng phương tiện có chuyện ngài nói lạc vĩnh há là như vậy ba ngày sau là tiểu nữ hai mươi tuổi sinh nhật Ta đ ị n nàng h cho là m cái tính i ệ c s chất nằm hình út thể kỹ i ể u đến l càng không đem nhậm nhất kiện coi ra gì vẫn là cố giả bộ chấn định hay hoặc là tận hưởng lạc thú trước mắt sợ về sau không có như vậy tâm tình trước hưng phấn lại nói phải nói lạc vĩnh không đem nhậm nhất kiện coi ra gì từ đồng đạo là không tin nếu thật là không đem nhậm nhất kiện coi ra gì lạc vĩnh tại sao sớm bố trí đường lui cùng hắn nhan thế tấn họp bọn xây dựng tam nguyên địa sản cho nên đây là tại tận hưởng lạc thú trước mắt kiên cố giả bộ chấn định từ đồng đạo cặp mắt h í p một cái ngoài miệng ngược lại đáp ứng t h ư n g khoái ha ha được a hành đến lúc đó ta nhất định đến quay đầu nhớ kỹ đem thời gian và địa điểm phát đến ta điện thoại lên là được lạc vĩnh ha ha không cần phiền t h á i như vậy đến lúc đó ngươi với lao nhan cùng nhau tới đây là được địa điểm ngay tại trong nhà của ta thời gian là chạm vào tối đến lúc đó ngươi và lao nhan cùng nhau tới a từ đồng đạo hành không thành vấn đề đúng rồi chúc mừng a là tổng thật hâm mộ con gái của ngươi đều lớn như vậy nữ nhi của ta mới ba tuổi đây lạc vĩnh cười ha ha một tiếng cái này có gì thật hâm mộ con gái của ngươi tiểu chín h n g ư ơ i tuổi tắc cũng so với ta nhỏ hơn nhiều l ắ m a được rồi cứ quyết định như vậy A, chỗ này của ta còn có cho cái khác người gọi điện thoại thông báo từ đồng đạo ừ thốt ngươi bận rộn ngươi gặp lại gặp lại nói chuyện điện thoại kết thúc từ đồng đạo khép lại nắm điện thoại di động tiện tay đem điện thoại di động ném lên bàn vừa cười một tiếng hắn ngược lại hy vọng lạc vĩnh có thể đỡ nổi nhậm nhất kiện trả thù nói như vậy hắn từ mẫu người liền không cần lo lắng sẽ bị dính hữu bị nhậm nhất kiện giận cá chém thất rồi ngồi về lao bàn ghế từ đồng đạo hướng ngoài cửa kêu một tiếng đồng văn đi vào một chút được lão bản rất nhanh đồng văn cũng nhanh chạy bộ vào phòng làm việc lão bản có gì phân phó từ đồng đạo nhìn một chút nàng quần áo trên lỗ thai dây chuyền cần cổ vòng cổ khẽ gật đầu cảm thấy nàng thưởng thức cũng không tệ lắm liên nói đúng như vậy lạc vĩnh l ạ tổng con cái ba ngày sau muốn qua hai mươi tuổi sinh nhật đến lúc đó hội tổ chức năm út sắp thể lạc tổng mời ta đi thăm già người giúp ta ra ngoài mua chút lễ vận đưa cho lạc tổng con gái dự tính mà nói nói tới chỗ này từ đồng đạo có chút do dự lập tức nói một trăm ngàn trong vòng đi không nên quá quý cũng không cần quá tiện nghi được rồi này đồng văn vẻ mặt có chút khó khăn gượng cười từ đồng đạo vẫn là lần đầu tiên thấy nàng bộ dáng này dị vạng hắn phân phó nàng chuyện nàng đều thật là dứt khoát đáp ứng như thế hôm nay từ đồng đạo thế nào có vấn đề gì không đồng văn cười khổ càng đậm lão bản ngài là không phải quên ta chính là một đi làm m ộ i đây ngài mặc dù m ở cho ta tiền lương không hề ít nhưng dự tính một trăm ngàn quà sinh nhật ta thật không biết mua cái gì nha ta ta cho tới bây giờ không có mua qua đắt như vậy lễ vật ta sợ mua không được h á từ đồng đạo không còn gì để nói sau đó từ đồng đạo bật cười lắc đầu không việc gì ta cũng không mua qua đắt như vậy lễ vật ngươi cứ nhìn chọn đi không biết mua cái gì mà nói phải đi tiệm nữ trang mua chút đồ trang sức đồ chơi kia quý nhớ k ỹ đừng mua chiếc nhẫn là được lần này đến phiên đồng văn không nói gì vài giây sau đồng văn lao bản một trăm ngàn dự tính thật như vậy tùy ý đi mua sao từ đồng đạo không có gì tùy ý không tùy ý mấu chốt là tâm ý phải đưa đến giá cả cũng không thể quá tiện nghi đi thôi chuyện này liền giao cho ngươi mau chóng cho ta giải quyết đồng văn bất đắc dĩ gật đầu được lão bản ra đây đi ra ngoài từ đồng đạo gật đầu một cái ba ngày thời gian đạo mắt liên q u a từ đồng đạo phân phó đồng văn mua lễ vật cũng mua xong là một cái giá trị tám mươi ngàn bát kim cương vòng cổ đóng gói rất tinh mỹ ngày hôm qua liền giao cho từ đồng đạo rồi từ đồng đạo mở ra nhìn hai lần thì tay không giữ quy tắc đắp lễ tử không có hứng thú nhìn nhiều chính hắn đối với đủ loại đồ trang sức là hoàn toàn vô cảm như cái gì nhất vàng dây chuyền vàng kim cương gì đó hắn mặc dù cảm thấy thiết kế sát thực xinh đẹp nhưng khiến hắn cầm mấy ngàn trên vạn đi mua những thứ này hắn từ trước đến giờ đều không có hứng thú chút nào hắn thậm chí không thể nào hiểu được tại sao nữ nhân đều như vậy thích những thứ này đồ chơi nhỏ nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn hiểu được nhiều nữ nhân số đều thích những thứ này cũng không trở ngại hắn tại lúc cần sau mua chút những thứ này đồ chơi nhỏ đòi một cái nữ nhân nào đó vui vẻ bởi vì tối nay phải đi tham gia lạc vinh con gái sinh nhật nằm út sắc thể hôm nay hắn thật sớm tan việc về nhà vọt vào tám đổi một thân quần áo bình thường lại nói sau khi kết hôn hắn trang phục phối hợp bị ngụy xuân lan gắng gượng thay đổi không ít kết hôn lúc trước hắn n g ạ i mỗi ngày phối hợp quần áo rất phiền một đoạn thời gian rất dài đều thói quen gì đó quần áo đều tận lực mua màu đen nhưng hôm sau hắn quần áo dày bình thường đều là ngụy xuân lan giúp hắn mua giúp hắn phối hợp cho nên màu sắc phong phú không ít so hiện nay muộn hắn hay chính là một cái màu xám nhạt hiu nhạt của tây một món nhũ b ạ c sắc tay ngắn không miếng vải lót cổ áo áo ngay cả thắt lưng ngụy xuân lan đều giúp hắn theo phòng giữ quần áo mười mấy cái thắt lưng bên trong tinh tâm chọn lựa một cái màu đỏ tím d a cá sấu mang giày da cũng giúp hắn tinh tâm chọn lựa một đôi màu đỏ tím d a mềm cá sấu đầu nhọn giày da tổng thể phối hợp đi xuống nhìn trẻ tuổi không ít ách trên thực tế hắn hiện tại bề ngoài s á c thực tuổi rất trẻ chỉ bất quá như vậy phối hợp đi xuống đem hắn trên người tinh thần phấn chấn triển hiện ra hắn nơi này chuẩn bị xong không lâu nhan thế tấn đại buôn liền mở ra nhà bọn họ trước lão đệ ngươi chuẩn bị xong t r ư ớ có chúng ta lên đường thôi vừa vào cửa mặt t ư ơ i cởi nhan thế tấn theo nguyễn xuân lan gật đầu một cái liền hỏi từ đồng đạo chuẩn bị xong chưa có từ đồng đạo đem trong ngực nhi tử giao cho nguyễn xuân lan đối với nàng cởi một tiếng ta đi đây nguyễn xuân lan trở về lấy cởi một tiếng gật đầu một cái đi lạc vĩnh ra trên đường nhan thế tấn cố ý ngồi vào từ đồng đạo trong xe ốc đi ngồi vào tới sau h ắ n trên giới quan sát mấy lần từ đồng đạo mặc trên người chặt chặt khen ngợi x o á y lão đệ đừng nói ngươi này một bó già trang thật đúng là đẹp trai vừa so sánh với hắc ngươi bây giờ nếu là không có kết n ô n là tốt rồi nói như vậy ta là có thể đem lạc vĩnh con gái bảo bồi giới thiệu cho ngươi ngươi nói bởi như vậy chúng ta ba liền thần càng thêm thân rồi từ nay về sau đều là thân thích thật tốt ngươi nói có đúng hay không à? cắt cáp từ đồng đạo không nói gì lắc đầu một cái hắn đối với hiện tại sinh hoạt rất hài lòng cùng ngụy xuân lan chung một chỗ sinh sống thời gian dài như vậy cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua an an ổn ổn h ò a h ò a mỹ mỹ hiện tại lại thêm một đôi nữ cưới lạc vĩnh con gái đ ô n g dưng so với lạc vĩnh lùn đồng l ữ a từ đây muốn hô lạc vĩnh ba hắn mới không làm đây hơn nữa nếu thật là cưới lạc vĩnh con gái hắn vẫn không được rồi nhậm nhất kiện cái đinh trong mắt bỗng dưng lại nhiều một kẻ địch như vậy quá thua thua chứng một nhất kiện hình thân.、Lạc、Vĩnh ra tại Tân、hồ、Công Quán. Hồ tại Lạc ra m cái đường xe chạy nằm ngang tại tiểu khu trước cửa cách một cái đường xe chạy chính là một mảnh sóng gợn l à n t a n rộng lớn mặt hồ bờ hồ cây liều khắp nơi trong hồ có lá sen theo gió chập trờn phong cảnh nơi này tuyệt đẹp xe đi qua bờ hồ thời điểm từ đồng đạo nhìn hồ nước này dập dờn cảnh đẹp không khỏi nhìn thêm mấy lần lại nói ban đầu hắn chuẩn bị ở nơi này thiên vân thành phố mua biệt thự thời điểm cũng cân nhắc qua này tân hồ công quán nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn bung tha hắn đúng là vẫn còn nhận được từ nhỏ mưa rầm thấm đất hương thôn quan niệm ảnh hưởng ở nông thôn bình thường trong nhà có trẻ nít người ta cũng không muốn ở tại bờ nước đối với hai tử không an toàn chủ yếu vẫn là hai tử đều phổ biến thích nghịch nước xe lái vào tiểu khu đi tới tiểu khu chỗ sâu một ngôi biệt thự trước cửa này tân h ổ công quán bên ngoài biệt thự quan đều là tiểu âu châu phong cách d ũ n trụ hình bán nguyệt xong cửa chờ một chút đều tùy ý có thể thấy tân h ổ công quán số tám mươi tám chính là lạc vĩnh ra lúc xuống xe liếc thấy này môn bảng số từ đồng đạo liền đối với lạc vĩnh tính cách có sâu hơn một tầng giải xem ra lạc vĩnh trong sương thật là thích thể diện cùng p ô trương vàng không mua một bộ biệt thự cũng trong đó cô nương tia từ đồng đạo có ấn tượng là hắn lần đầu tiên cùng nhan thế tấn đi hiến hồi hộ sở viếng thăm lạc vinh thời điểm cách thủy tinh tưởng nhìn thấy sân cô lên lạc vinh quê nữ tên hắn đều còn nhớ lạc nhiễm lạc nhiễm hôm nay mặc một thân màu trắng tinh váy công chúa ăn mặc đẹp vô cùng tựa như tức thì đi lên thảm đỏ nữ minh tinh đáng yêu trên mặt tràn đầy nụ cười từ đồng đạo nhìn một chút nàng ánh mắt liền chuyển hướng lạc vĩnh sau lưng người tuổi trẻ kia người trẻ tuổi này ngũ quan cùng lạc vĩnh có vài phần giống nhau liết mắt hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi dáng vẻ từ đồng đạo trong lòng t h o á n g qua lạc vĩnh nhi t ử lạc hồi tài liệu trong lòng phán đoán người trẻ tuổi này chắc là lạc hồi rồi nghĩ tới tên này không để ý cha và nhậm nhất kiện cho hắn định ra h ữ nước kiên trì cưới nhan thế tấn em dâu con gái điển ý dung mà đem nhậm nhất kiện con gái nhâm phi hiến vức ở một bên từ đồng đạo cũng không khỏi nhìn nhiều người này mấy lần trong lòng ngược lại có chút bội phục người này giút khí nhưng từ đồng đạo trong lòng cũng không cảm thấy người này là một người thông minh. thật muốn là người thông minh cũng sẽ không làm như thế ít nhất sẽ không đem chuyện làm được khó nhìn như vậy khiến hắn cha và nhậm nhất kiện đều không xuống đài được để cho vốn là giao tình rất dày hai nhà từ đây xích mích thành thù nên nên a tay ra i c n nhan tấn, từ đồng trước sau bắt tay, lộ ra phi thường nhị tỉnh. Cùng từ đồng lúc bắt tay, hắn thật giống như trận nhớ tới, vội vàng quay đầu hướng này một đôi người g thế phi thật sau tay, ra tay, quay tay, từ trước bắt từ bắt tới, một tuổi trẻ đạo đạo đầu đôi đ với lúc lộ vội trao hỏi hắn vừa quay đầu đối với từ đồng đạo cười nói từ tổng nữ nhi của ta lạc nhiễm ngươi lần trước từng thấy bất qua khi đó nàng tại ngoài cửa sổ đánh banh không có đánh với ngươi b ắ t chuyện còn có ta nhi t ử lạc hồi các ngươi hôm nay hẳn là là lần đầu tiên gặp mặt ta tới giới thiệu cho các ngươi một chút hắn nhiệt tình như vậy từ đồng đạo còn có thể cự tuyệt từ đồng đạo cũng không muốn cự tuyệt ngâm cười gật đầu ánh mắt nhìn về phía lạc nhiễm cùng lạc hồi từ tổng ngại khỏe từ tổng hoan nghênh lạc nhiễm cùng lạc hồi mang theo nụ cười tiến lên theo từ đồng đạo trào hỏi nhưng lạc v ĩ n h nhưng lập tức kéo xuống khuôn mặt khó chịu ánh mắt trừng mắt về phía bọn họ t a o mày trầm giọng hô cái gì từ tổng từ tổng là ba đồng bạn làm ăn bằng hữu các nguyên nên kêu thúc thúc từ đồng đạo vội vàng không kịp chuẩn bị từ đồng đạo nụ cười trên mặt nhất thời cứng lại lạc n h i ệ m cùng lạc hồi vẻ mặt cũng biến thành có chút đặc sắc giật mình không thể tin được làm khó lạc n h i ệ m muốn hơi tốt một chút nàng trung quy so với từ đồng đạo muốn tiểu năm tuổi sắc mặt khó coi nhất là lạc hồi hắn cảm thấy từ đồng đạo tuổi tác hẳn là gần giống như hắn nhưng hắn ba lại để cho hắn kêu thúc thúc đứng đầu hố cha là hắn nơi này vẫn còn do dự mọi mọi lạc nhiễm đã hơi lộ ra lung túng nhẹ giọng tiếng hô từ thúc thúc được đừng đừng như vậy không dám nhận không dám nhận chúng ta các luật các các luật các cuối cùng kịp phản ứng từ đồng đạo vội vàng khoát tay tự tuyệt hay nói dỡn hắn năm nay mới hai mươi năm lạc vĩnh này một trai một g á i một cái hai mươi sáu một cái hai mươi để cho bọn họ đều kêu hắn thúc thúc bọn họ nguyện ý tê ơ hắn còn không nguyện ý ứng đây húng chi xem bọn hắn d á n g vẻ bọn họ cũng không nguyện ý tê ơ cho nên cùng nó để cho bọn họ trong lòng ghi hận hắn hắn còn không bằng chính mình thống khói một chút tự tuyệt hơn nữa cục diện dưới mắt n h ấ m nhất kiện cùng lạc vĩnh xung đột bùng nổ sắp tới hắn từ mẫu người cũng không muốn cùng lạc vĩnh lại gần hơn quan hệ lạc hồi thở phào nhẹ nhõm nhưng nhìn về phía từ đồng đạo ánh mắt vẫn lộ ra khó chịu lạc vĩnh quay đầu nghĩ u y hắn một cái quay đầu trở lại đối mặt từ đồng đạo lạc vĩnh lại lộ ra nụ cười lắc đầu nói này hai đứa bé không hiểu chuyện từ tổng để cho ngài chê cười tới chúng ta vào nhà trước mời tới bên này được l ạ c tổng nhan tổng các ngươi trước hết mời phục tiểu phong khách biệt thự bên trong đã tụ năm tụ ba tụ lấy không ít người nữ có nam có trẻ có già có đều không ngoại lệ m ặ c lấy ăn mặc đều rất thể diện trong phòng khách bày biện một đầu thật dài bàn dài phía trên trải trắng thuyền khăn trải bàn trên khăn trải bàn bày đầy đủ loại ăn uống phòng khách một góc còn bày một trận vừa nhìn cũng rất quý dương cầm một tên mặc lấy màu đỏ thám dạ phục mị nữ trẻ tuổi đang ở nơi đó cho mọi người đánh đàn kỹ xào thanh thạo dáng vẻ ưu nhã thỉnh thoảng còn nhìn về phía mọi người cho một cái hoàn mỹ đủ cười người trong thành thật biết chơi từ đồng đạo trong đầu né qua những lời này ở trong phòng khách từ đồng đạo cũng nhìn được mấy cái người quen có làm ăn trên sân đã từng quen biết đồng hành trong phòng khách đột nhiên trở nên ăn tính lại từ đồng đạo cảm thấy kỳ quái men theo mọi người tầm mắt nhìn về phía biệt thự đại môn nhưng kinh ngạc nhìn thấy lạc vĩnh mặt tươi cười mà phụng bồi một cái sống nuôi cao thẳng thân cao chân dài lao xoáy ca đi vào cửa lạc hồi cùng lạc nhiễm theo ở phía sau người cười có chút trên mặt thì lộ ra ứ ắc. cao thẳng, thân cao chân ca, con Kia mũi dài lao sống thẳng, thân đồng đạo nhìn n g xoáy đạo từ thấy, ơ i lại. chính là có chút cò n là rụt g ư này hắn hôm nay là lần đầu tiên thấy bản thân trước chỉ tại bí thư đồng văn cho hắn thu góp tới trong tài liệu gặp qua người lao xoáy này ca hình ảnh người lao xoáy này ca không là người khác chính là cùng lạc vĩnh xích m í c thành t h ủ mấy năm nhậm nhất kiện tình huống gì tối nay cái này nằm ú t sắp thể còn mợi nhậm nhất kiện hay hoặc là này nhậm nhất kiện là không mợi mà tới nhìn một màn này từ đồng đạo trực giác tối nay có kịch vui để xem cặp mắt có chút nhau lại t r ư ơ n g tám trăm hai mươi mốt cái này bắt thể là vì nhậm nhất kiện tổ chức lúc này nhan thế tấn bưng ly rượu chất chậm rãi đi tới từ đồng đạo bên cạnh từ đồng đạo liếc nhìn hắn một cái nhan thế tấn có chút nâng ly tỏ ý từ đồng đạo giơ lên trong tay ly rượu chất cùng hắn đụng một cái hai người mỗi người nhấp một miếng rượu vang rượu nuốt xuống cổ họng từ đồng đạo mắt thấy mới vừa tiến vào phòng khách nhậm nhất kiện thấp giọng hỏi lão nhan ngươi biết đây là tình huống gì sao người nọ là không ngợi mà tới vẫn là lạc tổng cố ý mời tới trong này khác biệt rất lớn nếu đúng như là không n g i mà tới vậy hắn từ đồng đạo nên tính toán chính là nhậm nhất kiện tối nay tới nơi này mục tiêu. nếu đúng như là lạc vĩnh mời tới kia từ đồng đạo nên suy đoán lạc vĩnh mục tiêu nhan thế tấn ha ha c ư ờ i khẽ theo ta được biết tối nay cái này sinh nhật bắt t h ể là lạc vĩnh đặc biệt vì nhậm nhất kiện tổ chức ngươi biết ta ý tứ sao từ đồng đạo hơi nhữ mày kinh ngạc nhìn về phía nhan thế tấn nhan thế tấn trở về hắn một cái ý vị thâm trường nụ cười này rõ ràng là cho lạc nhiễm tổ chức hai mươi tuổi sinh nhật bắt t h ể nhan thế tấn lại nói là đặc biệt vì nhậm nhất kiện tổ chức từ đồng đạo suy nghĩ một chút mới rõ ràng nhan thế tấn mới vừa rồi trong lời nói ý tứ nếu như nhan thế tấn mới vừa trả lời là thực sự vậy tối nay chàng này bất thể chính là lạc vĩnh vì mời nhậm nhất kiện tới gặp mặt mà cố ý chế tạo lý do này nghĩ tới đây từ đồng đạo trong lòng hơi có chút khó chịu bởi vì ý vị này hắn từ mẫu người tối nay thành lạc vĩnh đạo cụ được mời tới đủ số luận tài lực vô luận là nhan thế tấn vẫn là lạc vĩnh cũng không bằng hắn từ mẫu người trước lạc vĩnh so với hắn từ đồng đạo cường địa phương cũng chính là nhân mạch bối cảnh phước diện dưới mắt lạc vĩnh phía sau lớn nhất núi r ư ợ giút bí thư đều muốn điều đi lạc vĩnh còn dám như vệ duệ bắt hắn từ mẫu người đủ số bất quá so sánh trong lòng điểm này khó chịu từ đồng đạo lúc này để ý hơn là lạc vĩnh tối nay cố ý b à y lớn như vậy cái tình cảnh đem nhậm nhất kiện mời đi theo mục tiêu là cái gì muốn tiêu tan h i ể m khích lúc trước nghĩ tại giúp bí thư điều trước khi đi hóa giải cùng nhậm nhất kiện ân đoán từ đồng đạo cảm thấy đây chính là lạc vĩnh tối nay mục tiêu có thể từ đồng đạo cũng không coi tốt lạc vĩnh tối nay có thể thực hiện này một mắt nguyên nhân không gì khác thời cơ không đúng mà thôi nếu là lạc vĩnh có thể sớm mấy tháng hoặc là sớm mấy năm bậy ra như vậy tình cảnh mời nhậm nhất kiện tới hóa giải ân đoán kia có lẽ có thể thành công nhưng bây giờ là lúc nào mắt thấy hắn lạc vĩnh phía sau giúp bí thư phải điều đi mắt thấy nhậm nhất kiện liền muốn chiếm thượng phong tức thì đối với hắn lạc vĩnh chọn lựa trả t h ù thời điểm lúc này lạc vĩnh muốn tới hóa giải ân đoán đây là thời cơ tốt sao nhậm nhất kiện trong lòng nín vài năm h ỏ a khí có thể bởi vì lạc vĩnh lúc này bị tình thế ép buộc cầu hòa mà nhẹ nhàng bông u xuống cái này cùng tạm thời nước tới chân mới nhảy khác nhau ở chỗ nào nhậm nhất kiện đến không lâu lạc vĩnh liền mặt mũi hớn hở đi tới phòng khách t r u n ương ôm lấy con gái lạc nhiễm đầu vai ngay trước mọi người lên tiếng đại khái chính là cảm tạ các vị thân bằng h ả o hữu tối nay có thể trong trăm công ngàn việc thu xếp công việc bất chút thì giờ tới tham gia nữ nhi của hắn lạc nhiễm hai mươi tuổi sinh nhật bắt thể cùng với hồi tưởng một hồi con gái d á n g sinh thì tâm tình của hắn cùng với mấy năm nay con gái trưởng thành trong năm tháng hắn cảm thụ con gái nhu thuận nghịch ngợm phản nghịch h i ế u thuận chờ một chút hắn nói rất động tình đại khái không biết hắn tối nay tổ chức cái này sinh nhật bắt thể d ụ n g y thực sự lạc nhiễm cũng cảm động đến hốc mắt đỏ lên vừa cười lại thỉnh thoảng lặng lẽ lao nước mắt chờ lạc vĩnh nói xong lạc nhiễm cũng bắt đầu lên tiếng nàng cũng đầu tiên là cảm tạ mọi người tới tham gia nàng sinh nhật bát thể đi theo không nói mấy câu cũng bởi vì các bằng hữu hồ nào lên cùng treo g ẹ o mà ngượng ngùng có chút từ nghèo không biết nên nói cái gì nhưng nàng có tài nghệ cứu c h à n g nàng biểu thị muốn cho mọi người đàn một b ả n bài hát sau đó tại mọi người tiếng khen cùng trong tiếng vỗ tay nàng khen nâng l à n máy đi tới xó xỉnh chiếc kia dương cầm chỗ ấy vốn là ở nơi đó đánh đàn cô nương mỉm cười đứng dậy đem dương cầm nhường cho lạc nhiễm lạc nhiễm sau khi ngồi xuống hít sâu một hơi gò má h n g đỏ mà liếp nhìn hiện trường mọi người sau đó lại hít sâu một hơi hai tay nâng lên Yêu nhã rơi ở từ r ê n p h í đồng đạo l i chú, chú ý tới đầu nàng lạc vĩnh cùng nhậm nhất kiện cũng ở đây vô tay chỉ là không giống những người khác như vậy ra sức hai người bọn họ vô tay càng giống như là lễ tiếp tính sau đó từ đồng đạo chú ý tới lạc vĩnh đi tới nhậm nhất kiện trước mặt nói đôi câu gì đó sau đó đưa tay tỏ ý cách đó không xa t h a n g lầu nhậm nhất kiện tự tiếu phi tiếu nhìn lạc vĩnh hai ba giây sau t h ả n n h i ê n cười tiêu s á i đứng dậy đi lên cách đó không xa t h a n g lầu lạc vĩnh sau đó đi theo lên lầu từ đồng đạo khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên xem ra tối nay chàng này bất t hể thật đúng là có dụng ý khác thật là là nhậm nhất kiện tổ chức ra ngoài hắn dự đoán là rất nhanh lạc vĩnh nhi tử lạc hồi liền trực tiếp hướng hắn đi tới bên này đi tới gần lạc hồi nặn ra một vệ cứng rắn nụ cười nói khẽ với hắn và nhan thế tấn nói từ tổng di phụ cha ta mời các người lên lầu hỗ trợ làm chứng có thể không từ đồng đạo thật bất ngờ bên cạnh nhan thế tấn đã khép cười một tiếng được a việc rất nhỏ từ tổng chúng ta đi cho lạc tổng nằm cái chẳng chứ phía sau mà nói hắn là nói với từ đồng đạo từ đồng đạo không nghĩ đến tối nay lạc vĩnh xin hắn tới nơi này còn không chỉ là đủ số vẫn còn có chuyện này an bài cho hắn lấy xem ra lạc vĩnh tối nay là bố trí xong cục tối nay hiện trường tất cả mọi người thật giống như đều tại lạc vĩnh trong bố cục lúc này hắn ngược lại có chút hiếu kỳ một hồi lạc vĩnh hội như thế nào cùng nhậm nhất kiện nói vì vậy lúc này hắn cũng vui vẻ gật đầu đưa tay tỏ ý nhan thế tấn trước hết mời hai người tại lạc hồi dưới sự hướng dẫn đi tới tầng hai phòng tiếp khách lạc vĩnh cùng nhậm nhất kiện đã ngồi đông đủ lâu nay lên phòng tiếp khách bố trí rất chú trọng tám cái một người ghế salon dựa vào tường bố trí t ừ n g cái một người bên cạnh ghế salon đều bày đặt một cái ngay ngắn bàn uống trà nhỏ lúc này lạc vĩnh đầy mặt nụ cười ngồi ở bên trái một cái một người trên ghế salon nhậm nhất kiện ngồi ở bên phải một cái một người trên ghế salon một tên hai mươi tuổi cô gái trẻ tuổi đang ở cho nhậm nhất kiện dân trà nữ nhân này nhìn không giống như là người giúp việc ăn mặc rất thời thượng một bộ màu xanh nhạt còn dài trên cổ tay trắng như tuyết mang mấy chỉ tinh tế kim thủ vòng tay tay trái trên ngón vô danh còn có một cái không nhỏ chiếc nhẫn kim cương trên lỗ thai có thai đinh trên cổ có kim cương vòng cổ từ đồng đạo cùng nhan thế tấn vừa đi vào lúc này phòng khách tự gặp nhậm nhất kiện hiếp mắt nhìn chằm chằm đang ở cho hắn dâng trả nữ nhân này cười lạnh nói ngươi công công để cho ngươi cho ta dâng trả a t a đây thì không dám a lạc da con dâu làm sao có thể tự mình đến lên cho ta trả đây này không thích hợp chứ lạc da con dâu này dâng trả đàn bà là lạc hồi la bà điền ý dung lạc hồi ban đầu chính là vì nữ nhân này kiên quyết phá hủy cùng nhậm nhất kiện con gái nhâm phi y ế n hữu nước chương tám trăm hai mươi hai dập đầu nhận sai điền ý dung theo bản năng quay đầu nhìn về phía công công lạc vĩnh lạc vĩnh nhưng ở lúc này đ ố n g nhiên đứng lên cười ha ha lấy tiến lên nên đón nhan thế tấn cùng từ đồng đạo vừa đi vừa nói lao nhan từ tổng hai n g ư ờ i tới đúng dịp vừa vặn cho chúng ta làm chứng vừa nói hắn quay đầu hướng nhậm nhất kiện cười nói lao nhâm đến ta tới giới thiệu cho người một chút vị này nhan tổng là ta bạn tốt cũng là ta con dâu di phụ vị này từ tổng là ta trên phương diện làm ăn đồng bạn ngươi đ ừ n g nhìn hắn trẻ tuổi thật ra hắn tay trắng dự nghiệp làm ăn làm không thể so với chúng ta kém hắn danh nghĩa có một công ty vẫn là đưa ra thị trường công ty đây nhan thế tấn cười t ủ m tìm hỏi lạc đều khiến hai ta làm gì chứng kiến à? từ đồng đạo quét mắt điền ý dung ánh mắt đánh giá nhậm nhất kiện không có vội vã nói chuyện mà điền ý dung cùng nhậm nhất kiện lúc này ánh mắt thì theo lạc vĩnh giới thiệu trên d ư ớ i quan sát từ đồng đạo từ đồng đạo nhìn qua quá trẻ tuổi nhiều nhất hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi dáng vẻ còn trẻ như vậy tay trắng dự nghiệp làm ăn đã làm không thể so với lạc lĩnh nhậm nhất kiện bọn họ kém nhưng điền ý dung cùng nhậm nhất kiện cũng không có hoài nghi bởi vì trước hôm nay vô luận là điền ý dung vẫn là nhậm nhất kiện đều đã biết từ đồng đạo người này tồn tại điền ý dung biết rõ từ đồng đạo là bởi vì nàng công công lạc vĩnh cùng từ đồng đạo nhan thế tấn hợp tác đầu tư tam nguyên địa sản trong ngày thường nàng khó tránh khỏi hội nghe người nhà n h ấ t lên từ đồng đạo người này nhậm nhất kiện đây từ lúc hắn và lạc vĩnh xích mích thành thù sau đó vẫn đang chăm chú lạc vĩnh hoặc có lẽ là toàn bộ lạc gia đ ộ n tĩnh lạc vĩnh trước cùng người hợp tác thành lập một cái địa sản công ty hắn có thể không có nhận được tin tức đối với điền ý dung cùng nhậm nhất kiện tôi nói hôm nay chẳng qua là lần đầu tiên thấy từ đồng đạo hình dáng điền y dung không có lên tiếng nhậm nhất kiện đánh giá từ đồng đạo khẽ cười rồi xuống khẽ vất cảm quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên từ tổng s á t thực tuấn tú lịch sự hạnh ngộ từ tổng nhưng là không có cùng nhan thế tấn chào hỏi phản p h ấ t không có nhìn thấy nhan thế tấn không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này có thể thấy nhâm tổng nhâm tổng ngưỡng mộ đại danh đã lâu hạnh ngộ từ đồng đạo khách khí gật đầu n ữ khí cũng coi như khách khí bản thân hắn là không muốn các tội nhậm nhất kiện huống chi nhậm nhất kiện mới vừa cũng không đối với hắn lộ ra đ đã như vậy hắn thì càng không cần phải đối với nhậm nhất kiện trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau lạc vĩnh cùng nhan thế tấn sắc mặt đều là khẽ biến nhưng lạc vĩnh lòng dạ không cạn lúc này cười ha ha một tiếng vội vàng đưa tay mời từ đồng đạo cùng nhan thế tấn ngồi xuống lại phân phó con dâu điển ý dung dân trà nhan thế tấn ngồi ở lạc vĩnh bên tay phải từ đồng đạo cười nhạt đang đến gần cửa một người trên ghế s a lon ngồi xuống cũng không có ngồi đi lạc vĩnh bên kia cũng không ngồi đi nhậm nhất kiện bên kia hắn ngồi ở chỗ này thật giống như đang bày tỏ lập trường trung lập hắn biết rõ mình như vậy ngồi có thể sẽ để cho lạc vĩnh cùng nhan thế tấn đều không cao hứng nhưng không có vấn đề. hắn t ử mỗi người vốn cũng không phải là xem bọn hắn sắc mặt kiếm sống luận tài lực lạc vĩnh cùng nhan thế tấn cũng không bằng hắn lạc vĩnh cường tại nhân mạch bối cảnh phía sau giúp bí thư cũng tức thì điều đi chủ yếu nhất là từ đồng đạo thật không muốn dính vào và bọn họ cùng nhậm nhất kiện ân đoán quả nhiên nhìn thấy từ đồng đạo ngồi ở đến gần cửa vị trí lạc vĩnh mày n h í u lại rồi xuống mà ngồi ở lạc vĩnh đối diện nhậm nhất kiện thấy vậy một màn nhưng khỏe miệng dâng lên đáy mắt đều có nụ cười nhìn về phía lạc vĩnh trong ánh mắt tiện nhiều hơn một lau dễu cận điện ý dung lặng lẽ bưng tới hai ly trà một ly đặt ở nhan thế tấn trong tay trên bàn trà một ly đặt ở từ đồng đạo trong tay lạc vĩnh điều chỉnh tâm tính công phu không tệ như vậy phút chốc thời gian hắn đã khôi phục trước nụ cười đúng đúng mặt nhậm nhất kiện nói lao nhâm hôm nay ta cố ý mời tới nhan tổng cùng từ tổng làm chứng kiến chính là muốn hóa giải trong lòng ngươi h o a n g khí chúng ta dù sao cũng là nhiều năm lão giao tỉnh đúng không ta cảm giác được chúng ta không thể tiếp tục cương đi xuống theo ngươi thì sao nghe vậy nhan thế tấn từ đồng đạo điện ý dung lạc hồi ánh mắt đều nhìn v ậ nhậm nhất kiện nhậm nhất kiện thì chậm rãi thu lại trên mặt nụ cười cặp mắt hơi híp nhìn đối diện lạc、vĩnh. trên người chậm rãi tựa lưng vào ghế ngồi khoe miệng đông nhiên nâng lên một vệt nghiền ngấm nụ cười k h ẽ hất hàm lạnh giọng hỏi hóa giải tâm lý ta hòa khí ừ vậy ngươi nghĩ thế nào hóa giải ạ lạc vĩnh yên lặng nhìn nhậm nhất kiện mấy giây đông nhiên cười một tiếng xoay mặt nhìn về phía lạc hồi cùng đ i ệ n ý dung đối với hắn lương có chút nghiêng đầu tỏ ý cũng phân phó lạc hồi ý dung còn không đi cho các ngư ơ i n h â m thúc thúc dập đầu nhận sai cửa chỗ ngồi từ đồng đạo nghe vậy hơi nhữu mày kinh ngạc nhìn về phía lạc v ĩ khiến con trai con dâu cho nhậm nhất kiện dập đầu nhận sai nay đã là thời đại trong ừ đồng đạo t con con、so、phòng tiếp khách trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ nhan thế tấn không có lên tiếng nhậm nhất kiện trên mặt kinh ngạc vẻ mặt ngắn ngủi hiện lên sau đó nửa hí ánh mắt thì nhìn hướng lạc hồi cùng điển ý dung nhan thế tấn cùng từ đồng đạo ánh mắt cũng nhìn sang lạc vinh ánh mắt cũng ở đây nhìn hai người này tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói lạc hồi sắc mặt trở nên hơi khó coi sắc mặt có chút t r ứ n g hỏng đôi môi mím chặt vốn là trùng điệp tại nơi bụng hai tay lặng lẽ siết chặt thành quyền từ đồng đạo ánh mắt tại hắn hai quả đấm lên nhìn lướt qua chú ý tới một màn này từ đồng đạo tại trong lòng âm thầm lắc đầu xem ra h ổ phụ quyền tử ứng tại lạc ra trà con trên người nay lạc hồi mặc dù tướng m ạ o lên lớn lên giống lạc vĩnh tính cách tâm cơ nhưng là kém xa ngược lại cùng lạc hồi đứng chung một chỗ điển ý dung biểu hiện có chút ra ngoài từ đồng đạo dự liệu nữ nhân này sắc mặt không có thay đổi gì khẽ rũ mắt xuống màn hai giây liền lại ngước mắt lên màn mi mắt khi nhấc lên trên mặt nàng còn phát hiện ra nụ cười n h ạ t nhạt liếc mắt một cái bên cạnh trượng phu lạc hồi thấp giọng nói lao công đi nha đi cho nhâm t h u ố c thúc dập đầu đi vừa nói nàng dẫn đầu đi tới nhậm nhất kiện trước mặt sau đó nghiêng đầu nhìn lạc hồi lạc hồi tại nàng ánh mắt nhìn soi mói lại mắt liếc nhìn hắn chằm chằm phụ thân lạc lĩnh lạc hồi âm thầm cắn g i n g quan này mới hơi cúi đầu mới bước đi điền ý dung thấy cười nhạt rồi cười cũng quỳ theo tại nhậm nhất kiện trước mặt n h â n thúc thúc ngàn sai vạn sai đều là ta cùng lạc hồi sai là chúng ta để cho ngài và lệ n h ái cùng với ngài cả nhà mất thể diện hôm nay ta cùng lạc hồi ở chỗ này chính thức nói xin lỗi ngài hy vọng ngài đại nhân có đại lượng có thể niệm ở ta cùng lạc hồi trẻ tuổi không hiểu chuyện phân thượng không cùng chúng ta bình thường so đo thật xin lỗi n h â n thúc thúc điền ý dung ăn nói rõ ràng nói xong lời nói này túi đầu nằm xuống nói xin lỗi t ư thái ngự khí cũng không có, có thể kén chọn nhưng quỳ xuống nàng bên cạnh lạc hồi biểu hiện còn kém hơn nhiều từ đầu trí cuối lạc hồi chỉ là túi đầu đi tới quỳ xuống nhậm nhất kiện trước mặt không nói một lời nhậm nhất kiện híp mắt nhìn một màn trước mắt này mặt vô biểu tình cũng không ai biết hắn lúc này đang suy nghĩ gì chương tám trăm hai mươi ba có muốn hay không tiên hạ thủ vi cường điền ý dung mới vừa một phen biểu hiện lệ từ đồng đạo đối với nàng có chút lau mắt mà nhìn cảm giác nữ nhân này có chút đồ vật so sánh nàng bên cạnh trượng phu lạc hồi nàng ngược lại càng giống như là lạc vĩnh ruột thịt hiện đại người tuổi trẻ có thể quỳ như vậy g ọ n thanh khẩn cùng người nói xin lỗi cũng không nhiều không nói khác người đổi lại là hắn từ đồng đạo muốn cho hắn cho hai quỷ xuống kia trừ phi đem hắn hai chân cắt đứt nếu không thì quá khó khăn lạc vĩnh lên tiếng lão nhâm ngươi xem hai đứa bé đều như vậy nói xin lỗi với ngươi rồi đúng không ngươi muốn là còn không hả giận vậy thì đánh bọn hắn một trận ta bảo đảm bọn họ tuyệt đối sẽ không trả đũa ngươi thấy thế nào nhan thế tấn đi theo ủng hộ đúng vậy nhâm tổng oan gian n ê n khởi không nên buộc h ú n g chi ngươi và lạc tổng lấy trước như vậy hảo giao tình đúng không nay hai đứa bé cũng đều cho ngươi quỳ xuống nhận lầm đi qua chuyện liền đi qua chứ tự làm ta cho chúng ta một bộ mặt nói xong nhan thế tấn cho từ đồng đạo nháy mắt từ đồng đạo âm thầm rồi âm thầm vẫn là xuất khẩu hỗ trợ nói đôi câu nhân tổng ngài nếu là còn có điều kiện gì chỉ để ý nói ra ta tin tưởng lạc tổng bọn họ hôm nay đã có như vậy thành ý nói xin lỗi ngài điều kiện khác bọn họ chắc cũng sẽ thỏa mãn ngài lạc vĩnh gật đầu đúng lao nhâm ngươi muốn là còn có điều kiện gì chỉ để ý sách có thể làm được ta tuyệt không hai lời n h â m nhất kiện ánh mắt theo quỷ trước mặt hắn lạc hồi điền ý rung trên mặt quét qua đi theo ánh mắt của hắn lại quét qua nhan thế tấn từ đồng đạo cuối cùng tấm mắt định tại lạc vĩnh trên mặt t h ư như cười mà không phải cười hỏi ồ ta muốn làm u ố n yến hồi hội sở cùng yến hồi quán r ư ợ u quyền chủ đạo đây ngươi cũng cho sao lạc vinh khen h ư mày chấm ngâm mấy giây gật đầu một cái có thể chỉ cần có thể cho ngươi trong lòng khẩu khí kia t i ế u mất yến hồi hội sở cùng yến hồi quán r ư ợ u đại quyền ta đều giao cho ngươi nhậm nhất kiện giữ tại ghế s a lon trên tay vịn tay phải ngón tay có một hồi không có một cái gõ tay vịn cặp mắt hiếp cùng lạc vinh đối mặt lạc vinh ánh mắt không có tranh né thản nhiên nhìn thẳng vào mắt hắn nhan thế tấn ở một bên cười ha ha một tiếng đạo nhân tổng ngươi xem ngươi sách điều kiện như vậy lạc tổng đều một tiếng đáp ứng vậy ngươi xem chuyện này cứ định như vậy đi có được hay h k ô nhậm g n nhất kiện từ chối cho ý kiến nhìn một chút nhan thế tấn nhậm nhất kiện bỗng nhiên hai tay đẻ xuống ghế s a lon tay vị n đứng dậy nhấc chân liền đi tới cửa vừa đi vừa nói nói miệng không bằng chứng lạc vĩnh ta cho ngươi thời gian nửa tháng đem yến hồi hội sở cùng yến hồi quán r ư ợ u nắm quyền trong tay giao lại cho ta ngươi muốn là thật mười phần thành ý ta sẽ cân nhắc xóa bỏ ừ tiếp theo thì nhìn ngươi hành động rồi từ đồng đạo ánh mắt nhìn về phía lạc vĩnh chú ý tới lạc vĩnh nghe xong nhậm nhất kiện lời nói này sau sắc mặt biến r ấ tâm trầm từ đồng đạo có thể hiểu được hắn cảm thụ mới vừa lạc gia thành ý không thể bảo là chưa đủ lạc vĩnh nhi tử con dâu đều cho nhậm nhất kiện quỷ x u ố nhận g n lầm lạc vĩnh cũng không có bất kỳ trả giá một cái đáp ứng nhậm nhất kiện nói ra điều kiện có thể nhậm nhất kiện đây nhưng phải hắn trước tiên đem yến hồi hội sở cùng yến hồi quán r ư ợ u nắm quyền trong tay chuyển giao sau đó mới nói không có cho bất kỳ tin chính xác yến hồi hội sở cùng yến hồi quán r ư ợ u nắm quyền trong tay giao cho hắn nhậm nhất kiện sau đó hắn nhậm nhất kiện mới có thể cân nhắc qua hướng ẩn đoán có hay không xóa bỏ cho tới đến lúc đó sẽ là kết quả gì hoàn toàn phải xem hắn nhậm nhất kiện tâm tình chuyện này nếu là đặt hắn từ đồng đạo trên người sắc mặt hắn khẳng định cũng sẽ trở nên rất khó coi nhậm nhất kiệt đi lạc hồi cùng điển ý dung c a o mày đứng dậy đứng lên nhan thế tấn hỏi lạc vĩnh lạc tổng ngươi tiếp theo tính thế nào này nhậm nhất kiệt thật giống như không có đáp ứng ngươi điều kiện a hắn lời nói như vậy lập lớn nước đôi chẳng lẽ ngươi thật muốn trước tiên đem yến hồi quán rượu cùng yến hồi hội s ở quyền khống chế giao cho hắn lạc vĩnh còn không có tỏ thái độ lạc hồi liền vội vàng tiến lên một bức k ê n ba không thể làm như vậy họ nhâm khẩu vị quá lớn ta sợ ngươi coi như đem kia hai nhà công ty quyền khống chế giao ra hắn vẫn sẽ không thỏa mãn lạc vĩ ngươi câm miệng cho ta mới vừa rồi nói xin lỗi thời điểm ngươi quỳ đều quỳ còn như vậy bất đắc dĩ làm cái gì mới vừa rồi nói xin lỗi thời điểm tại sao không nói chuyện câm à lạc hồi bị m a n g sắc mặt trứng h ồ n g thần tình che lấp điện ý dung lúc này mở miệng ba lạc hồi tính cách ngài còn không hiểu được sao ngài cũng đừng m a n g hắn hắn mới vừa có thể cho nhâm thúc thúc quỳ xuống đã rất hiếm thấy lạc vĩnh nhìn một chút nàng sắc mặt hơi tỉnh lại lập tức than nhẹ một tiếng giơ tay lên vỗ một cái ghế xa lon tay vịn đạo cái này nhậm nhất hiện thật là trong hầm cầu thối t h ạ c đầu vừa thối vừa cứng ta đều như vậy cho hắn nói xin lỗi hắn còn không tha thứ hắn đến cùng muốn làm gì chẳng lẽ muốn ta lạc ra cửa nát nhà tan mới hài lòng không lạc hồi không nhịn được lại lên tiếng ba ta xem hắn chính là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt chẳng lẽ chúng ta lạc ra thật đúng là sợ hắn sao ta xem nếu không chúng ta tiên hạ thủ vị cường dù sao cũng hơn chúng ta chờ hắn tới trả thù chúng ta tốt hơn ngài nói đúng không lạc vĩnh trầm ngâm không nói nhan thế tấn cười ha ha rồi cười đứng dậy chụp chụp lạc hồi b ả vai lạc hồi a không đến nỗi ba của ngươi cùng ngươi nhâm thúc thúc dù sao cũng là nhiều năm láo gia tỉnh về sau như vậy nói cũng không thể hơn nữa có được hay không lạc hồi tao mày d ì phụ nhưng là bây giờ tình huống đã không cho phép chúng ta lòng dạ mềm yếu rồi qua một thời gian ngắn nữa chúng ta coi như muốn p h ả n kích sợ có phải thế không đối thủ a n h a n thế tấn c a o mày ánh mắt đ ố n g nhiên nhìn về phía từ đồng đạo bên này lại khôi phục nụ cười hỏi từ tổng ngươi xem ngươi có chủ ý gì hay sao lời này vừa hỏi trong phòng tiếp khách mấy người ánh mắt đều nhìn lại từ đồng đạo vốn là không tính dây d ư a qua sâu nhưng mới vừa lạc ra nói xin lỗi thái độ cùng với cuối cùng nhậm nhất kiện bá đạo lệ từ đồng đạo trong lòng cái nhìn có chút thay đổi lúc này bị nhan thế tấn hỏi từ đồng đạo vi vi trầm âm đạo tiên hạ thủ vi c ư ờ n g ngược lại cũng không phải hoàn toàn không được bất quá ta đối nhâm tổng sản nghiệp không biết các ngươi nếu là có phương pháp tại gần đây điện trở đánh một hồi hắn làm ăn khiến hắn tại tài lực lên tổn thương nguyên khí nặng nề kia qua một thời gian ngắn coi như giúp bí thư đ i ề u đi chúng ta cũng không cần lo lắng hắn trả thù các ngươi nói sao lạc hồi ánh mắt sáng lên nhìn về phía từ đồng đạo ánh mắt lộ ra mấy phần hài lòng nhan thế tấn thật sâu mà liếc nhìn từ đồng đạo cười một tiếng vừa nhìn về phía lạc vĩnh lạc tổng theo ngươi thì sao lạc vĩnh đối với từ đồng đạo cười một cái sau đó mới trả lời nhan thế tấn nếu t ử tổng cũng cảm thấy thiên hạ thủ vi cường có thể được vậy chúng ta trước hết thử một chút như vậy đi cũng không thể ngồi chờ chết nhan thế tấn gật đầu ừ là không thể ngồi chờ chết bất quá ta đối với nhậm nhất kiện làm ăn cũng không hiểu nhiều tiếp theo nên làm như thế nào còn phải xem các ngươi lạc ra rồi lạc hồi s u n g phong nhập việc ba nếu không ta tới tìm một số người hắn vừa mở miệng lạc vinh ánh mắt liền chừng đi qua im miệng đừng động những thứ này ý đồ xấu ngươi có phải hay không hại chết chúng ta cả nhà hả chừng tám trăm hai mươi bốn h ậ m nhất kiện gặp hai nạn xe cộ nhậm nhất kiện đi không lâu sau từ đồng đạo cũng cáo tử nhan thế tấn lạc cùng hắn cùng rời đi lạc gia nhưng trở về thời điểm bọn họ không có lại đồng hành rời đi lạc gia t r ỗ ở tân hồ công q u á n không lâu hai người ngồi tọa giá cũng chưa có lại trung đường ngồi ở băng sau xe từ đồng đạo nhắm mắt nghỉ ngơi trong đầu vẫn còn phục bản tối nay tại lạc gia nghe thấy lạc v ĩ n h so với hắn trước kia giải còn lợi hại hơn có thể có giãn là cái nhân vật đáng tiếc h ổ phụ q u y ề n tử lạc hồi suy nghĩ đơn giản một chút lòng dạ cũng cạn chút ít vui giận đều biểu hiện ở trên mặt không có gì để nói ngược lại lạc hồi bà lao kia điển ý dung tướng mạo khí chất không nói nhậm nhất kiện tối nay biểu hiện ở từ đồng đạo xem ra cũng không phải nhân vật đơn giản khó trách lạc vĩnh đã sớm lo lắng người này trả thù thật sớm liền cùng hắn nhan thế tấn thành lập tam nguyên địa sản coi như đường lui trong đầu phục quật lại những thứ này từ đồng đạo trong lòng có dự cảm nhậm nhất kiện cùng lạc r a ân đoán không có dễ dàng như vậy kết tiếp theo sợ rằng còn có trò hay diễn ra nghĩ tới đây từ đồng đạo trong lòng liền than thầm mình tại sao liền quấn vào như vậy ân đoán cá nhân bên trong thời gian lặng lẽ trôi qua cho đến tọa hạ xe ngừng ở tại chỗ một lúc lâu cũng không có lại n ú c đ í c h từ đồng đạo mới bỗng nhiên ý thức được có cái gì không đúng suy nghĩ trở về thực tế c a o mày hỏi tình huống gì như thế không đi lái xe đàm xong hỉ lão bản không đi được ga trên con đường này không biết thế nào kẹt xe ngươi xem trước mặt chặn lại hơn nửa con phố rồi bây giờ muốn quay đầu cũng không cách nào quay đầu rồi phía sau cũng bị không ít xe ngăn chặn từ đồng đạo theo ngón tay hắn phương hướng nhìn về phía trước đèn đường chiếu dọi phía trước đường phố quả nhiên bị từng chiếc một xe hơi lấp kín được chặt chẽ chỉ có đối với hướng đường xe xe đang chậm rãi đi phía trước mở thật giống như không có như thế bị lấp kín lại tiếp tục nhìn về phía xe phía sau đập vào mắt nhìn thấy quả nhiên cũng không thiếu xe ngăn ở phía sau được hắn chiếc xe này bị lấp kín được vào không thể vào lui cũng không thể lui cười khổ một tiếng từ đồng đạo xoay mặt đối với bên cạnh chỉnh manh nói manh ca ngươi xuống xe đi trước mặt nhìn một chút trước mặt có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không h ã n tới đây thiên vân thành phố mấy năm thật rất ít gặp được k ẹ t xe thành như vậy trung b ì n mấy năm này thiên vân thành phố xe riêng còn chưa tới tràn lan trình độ chính m á n h đáp một tiếng đẩy cửa xe ra xuống xe đi xem xét tình huống từ đồng đạo ngồi trên xe cảm giác xe mỗi phút chỉ có thể tiến về phía trước một chút xíu có lúc liên tục hai ba phút đều ngừng tại chỗ một chút cũng không thể động đậy thương đương khảo nghiệm người kiên nhẫn qua đại khái vài chục phút chính m á n h x à i bước chạy trở lại mở cửa xe ngồi vào trong xe nhưng đầu theo từ đồng đạo hồi báo lao bản trước mặt xảy ra tai nạn xe cộ một lượng cha thổ xa đem một chiếc xe con đỉnh vào trước mặt một chiếc xe buýt phía dưới mông xe ben còn lật qua một bên rồi một xe mảnh vụn thổ nghiêng đổ tại lối đi bộ này nửa bên đường xe chạy trên căn bản đều bị mảnh vụn thổ báo phủ cảnh sát giao thông đang ở trước mặt khống chế hiện trường bên này đường xe xe đều chỉ có thể mượn dùng đối diện đường xe tài năng đi lại nhưng đối với mặt đường xe cũng có xe tới cho nên phải đợi đối với hướng xe con đường lần đèn xanh đèn đỏ tới xe đều thông qua chúng ta bên này đường xe xe tài năng mượn dùng một chút đối với hướng đường xe ừ ta xem chúng ta hôm nay còn phải ở chỗ này lấp kín thời gian thật dài từ đông đạo hai nạn xe cộ xe ben lật qua một bên còn đem một chiếc xe con đỉnh vào trước mặt một chiếc xe buýt phía dưới mông chỉ từ trịnh manh trong miêu tả từ đồng đạo cũng có thể đại khái nhớ lại ra chàng này thay nạn xe cộ trình độ thăng thiết đối với cái này hắn thở dài một tiếng cũng không nói thêm gì đó gặp được thảm liệt như vậy thay nạn xe cộ so sánh trong thai nạn xe vậy ít nhất một hai gia đình thê thảm hắn bị ngăn ở nơi này một ít thời gian lại tính là cái gì đây hắn không có xuống xe đi xem náo nhiệt cũng không nghĩ tới phải đi làm cho này chàng thay nạn xe cộ người trong cuộc làm chút gì đó cảnh sát giao thông đã không chế thai nạn xe cộ hiện trường xe cứu thương khẳng định cũng tới chàng này thai nạn xe cộ đã không tới phiên hắn bận tâm ngược lại bởi vì này chàng thai nạn xe cộ khiến hắn chợt nhớ tới t ầ n g tuyết di t r ồ n g của nàng trước cũng bởi vì thai nạn xe cộ qua đời kia sau đó nàng chỉ có một người mang theo con gái sinh hoạt cho đến gặp được hắn từ m ẫ u người bây giờ hắn từ m ẫ u người cũng theo bên người nàng rời đi cũng chỉ còn lại nàng và con gái nàng suy nghĩ một chút nàng cũng xác thực thật đáng thương không dễ dàng nghĩ như vậy hắn và nàng chia tay thì nàng muốn một triệu thanh xuân tổn thất phí hắn bỗng nhiên đã cảm thấy không cần quan trọng gì cả nếu như kiên một triệu có thể làm cho nàng cùng nàng con gái sinh hoạt tốt một chút hắn ngược lại hội cảm thấy vui vẻ yên tâm nói cho cùng hay là hắn từ mẫu người xin lỗi nàng đã từng đối với nàng hứa hẹn đều bởi vì ngụy xuân lan đột nhiên có bầu hắn h ả i tử mà bị hắn n u ố t lời trong lòng suy nghĩ những thứ này từ đồng đạo tâm tình không khỏi có chút thấp theo t ả n g tuyết di trên người hắn lại nghĩ đến bạc anh huệ l ô á lệ hạ vân đồng phỉ phỉ cũng không biết như thế tối nay hắn nghĩ tới các nàng đột nhiên cảm giác được lúc trước thật giống như đều là hắn có lỗi với các nàng đã từng hắn cảm giác mình không sai có thể tối nay nhớ lại cùng các nàng chung một chỗ một chút tích tích hắn đ ỗ n g nhiên ý thức được trước chính mình thật giống như quá cực đoan quá ích kỷ lúc đó hắn chỉ lo muốn chính mình đạo lý chỉ muốn trong lòng mình thoải mái hay không nhưng bỏ quên các nàng cảm thụ xe úc xin bình thường cách mỗi mấy phút tài năng chậm rãi dịch chuyển về phía trước động một đoạn nhỏ đường ngắn ngủi ba trăm bốn trăm m khoảng cách chính là chặn lại từ đồng đạo bọn họ hơn nửa giờ hết lần này tới lần khác này hơn nửa giờ bên trong từ đồng đạo không hiểu lâm vào tự mình tỉnh lại trạc thái cái loại này tự trách, xấu hổ. đem hắn kìm nén đến xe đi qua hai nạn xe cộ hiện trường thời điểm từ đồng đạo nghiêng đầu nhìn mấy lần chú ý tới bị đẩy đến xe tải lớn phía dưới mông k i a chiếc xe hơi màu đen thật giống như một chiếc t o y o ta bá đạo ở q u ố c nội ở niên đại này cũng coi là một chiếc xe sang một chiếc mới tinh t o y o ta bá đạo theo hắn biết đại khái muốn bán được bốn mươi năm mươi vạn đáng tiếc tối nay chiếc này t o y o ta bá đạo lộ ra không có chút nào bá đạo ngược lại nhìn có chút thê thảm bị xe ben đính đến toàn bộ thân xe thật giống như đều có rút ngắn một đoạn ướp nhẹp máu tươi từ cửa xe trong khe tí tách mà rơi vào lối đi bộ quá thảm rồi từ đồng đạo về đến nhà không lâu đ ỗ n g nhiên nhận được nhan thế tấn điện thoại điện thoại một trận nhan thế tấn liền ngự khí cổ quái nói lão đệ có một tin tức nói cho ngươi biết k i u nhậm nhất kiện hôm nay trở về trên đường phát sinh thai nạn xe cộ ta nghe nói hắn ngồi chiếc xe kia bị một lượng cha thổ xa tiến đụng vào một chiếc xe buýt phía dưới đi rồi hắc ngươi nói này có đúng lúc hay không ha ha từ đồng đạo nghe vậy kinh ngạc hồi lâu không nói ra lời thật trùng hợp như vậy chứ ta trở lại trên đường nhìn thấy hai nạn xe cộ hiện trường chiếc kia tozo ta bá đạo chính là nhậm nhất kiện t ỏ giá từ đồng đạo cao mày đột nhiên hỏi lão nhan trong i kiện người ê u nhầm nhất như thế nào、đây? Hán, hán còn sống không? thế t đây? ư sương ờ n nồng nặc. Nghe nói đang ở bệnh viện không mạng này, hiện tại ta cũng không rõ ràng, còn phải chờ một chút mới có tin g mù một mới cấp cứu cụ có cứu cái chờ chút, có chính thể thể hay phải tại đi. đây, ta ở về t xác rõ r điện thoại nhan thế tấn trả lời như vậy từ đồng đạo ồ một tiếng vậy có tin chính xác mà nói ngươi nói cho ta biết một tiếng gọi điện thoại hoặc là g ử i cái tin nhắn cho ta cũng được nhan thế tấn ừ hành có thể việc rất nhỏ cùng nhan thế tấn nói chuyện điện thoại xong từ đồng đạo đứng dậy đi ra phòng ngủ đi tới ngoài phòng ngủ trên ban công Tối thuốc, một điểm điếu là là đầu bên đi, lúc đó lạc hồi thật giống như nói muốn tìm một số người từ đồng đạo nhớ đến lúc ấy lạc hồi nói tới chỗ này mà nói liền bị ba hắn lạc vĩnh cắt đứt cho nên đương thời lạc hồi nói cho cùng là tìm những người nào tiên hạ thủ vi cường c h ủ ý đương thời cũng là lạc hồi trước nhất nói lên lúc đó từ đồng đạo theo bản năng cho là lạc hồi nói tiên hạ thủ vi cường là chỉ về buôn bán thủ đoạn tại trên phương diện làm ăn đã kích nhậm nhất kiện có thể nếu như đương thời lạc hồi ý tứ chân chính là vận dụng thủ đoạn phi phát đây trang này hai nạn xe cộ đến cùng phải hay không lạc hồi đã sớm ă n bài xong chỉ là k i a lạc hồi có như vậy thủ đoạn cùng tâm kế sao từ đồng đạo hồi tưởng tối nay đi lạc ra trước trước sau sau cùng lạc hồi giao thế với chính mình đối với lạc hồi quan sát cùng phán đoán trực giác làm hắn không thể tin được lạc hồi có như vậy thủ đoạn cùng tâm k ế ngược lại lạc vĩnh từ đồng đạo hơi nhau mắt so sánh lạc hồi hắn cảm thấy lạc vĩnh còn có hiểm nghi mặc dù tối nay từ đầu trí cuối lạc vĩnh đều không đề cập tới muốn động lấy cái gì bàn bên ngoài c h i ề u nhưng tối nay nghe thấy lạc vĩnh cho hắn cảm giác đổi mới trước hắn đối với lạc vĩnh ấn tượng cảm giác người này lòng dạ cùng tâm tính so với trước kia biểu hiện ra phải sâu nhiều lắm khác không nói chỉ nói kia lạc vĩnh vì hóa giải cùng nhậm nhất kiện ân đoán có thể làm lấy hắn và nhan thế tấn mặt khiến hắn nhi tử lạc hồi con dâu điền ý d u n g cho nhậm nhất kiện quỷ xuống nói xin lỗi l i ê n này là có thể nhìn ra lạc v ĩ n h có thể có giãn không câu n g ệ tiểu tiết tính cách còn nữa lạc v ĩ n h tối nay trên mặt nội là cho con gái tổ chức hai mươi tuổi sinh nhật bắt t h ể nhưng trên thực tế lại là vì tìm một lý do đem nhậm nhất kiện mời tới trong nhà muốn hóa giải cùng nhậm nhất kiện ẩn đoán nhưng nếu như kia lạc v ĩ n h chân chính mục tiêu cũng không phải cái này đây nếu như lạc v ĩ n h khiến con trai con dâu cho nhậm nhất kiện quỷ xuống chỉ là diễn xuất đem hắn từ đồng đạo cùng nhan thế tấn gọi tới hiện trường chứng kiến đều chỉ là vì cho hắn đánh nghiệm t r ư đây kia lạc vinh chân chính mục tiêu có khả năng hay không chính là trước đó an bài bàn bên ngoài c h i ề u bất kể nhậm nhất kiện có đáp ứng hay không hai nhà ân oán xóa bỏ cuối cùng đều là muốn đánh chết nhậm nhất kiện trung uy muốn hóa giải cùng nhậm nhất kiện ân oán lạc g i a cần phải trả giá thật lớn quá lớn mặt mũi là chuyện nhỏ lớn nhất đại giới là lạc vĩnh muốn cho ra yến hồi hội sở cùng yến hồi quán rượu nắm quyền trong tay hai nhà này công ty cũng đều không phải bán lẻ giá trị mấy trăm triệu hẳn là có nếu so sánh lại trực tiếp giết chết nhậm nhất kiện song hết mọi chuyện tính giá so với liền cao hơn ngoài phòng ngủ trên ban công từ đồng đạo hít mắt lại bá rồi điếu thuốc trong lòng đủ loại phân tích còn đang tiếp tục đủ loại ý niệm lường được tới hắn biết rõ mình vô luận như thế nào phân tích tạm thời cũng không cách nào xác nhận loại nào phân tích là sự thật có thể đủ loại có khả năng hắn không thể không suy nghĩ bởi vì nếu như nhầm nhất không i tối ệ n nay t i ngoài nạn mớn, cộ chỉ là liền cũng ý t i ế u như n h k ô là ngoài ý mớn kia như vậy ngoài ý mớn hắn từ mẫu người nếu là không làm được trong lòng có cảnh giác đủ loại có khả năng không làm được phòng ngừa ở phía trước kia nhậm nhất kiện tối nay như vậy hai nạn xe cộ sau này một ngày nào đó cũng rất có thể sẽ phát sinh ở hắn từ đồng đạo trên người phải biết lạc ra cha con dưới mắt nhưng cũng là hắn từ đồng đạo đồng bạn làm ăn suy nghĩ những việc này từ đồng đạo không khỏi nhớ tới trước hậu kim tiêu sắp xếp người tới ám sát hắn lúc đó hắn liền ý thức được làm ăn trên sân luôn có người không tân q u ý củ yêu bi quá hóa l i ề u sử dụng không thấy được ánh sáng ố ám thủ đoạn cái kia hắn liền thám tía cảm nhận được thị trường h i ể m ác mà hôm nay nhậm nhất kiện gặp tai nạn xe cộ khiến hắn lần nữa ý thức được tỉnh thành thị trường thật giống như càng h i ể m ác này lạc ra cùng nhậm nhất kiện ân đoán còn không có chính thức khai trên đây có người khả năng liền trực tiếp thống hạ sát thủ sau lưng kéo đẩy cửa bị người nhẹ nhàng đẩy ra từ đồng đẩu nhìn thấy là nguyễn xuân lan mặt mang quan tâm vẽ đi tới trên b á n công nhẹ nhàng khép lại sau lưng kéo đ ẩ y môn đi tới bên cạnh hắn nhẹ giọng hỏi lão công người làm sao vậy mới vừa nhận một điện thoại liền tâm sự nặng nề đi ra hút thuốc lá có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không rồi hả từ đồng đạo nặn ra một vệ trấn ăn nụ cười cho nàng giơ tay lên sờ một cái nàng mái tóc khẽ lắc đầu nhẹ giọng trả lời không việc gì một điểm trên phương diện làm ăn vấn đề nhỏ không cần lo lắng ta đã nghĩ đến giải quyết biện pháp bọn nhỏ đều ngủ lấy n g u y xuân lan như có chút bận tâm nhìn lấy hắn nhẹ giọng đáp ừ đều ngủ lấy n g ư ơ i còn nên đi vào hay không cũng nghỉ ngơi đi không còn sớm từ đồng đạo ừ một tiếng tiện tay đem tàn thuốc cán diệt tại trên ban công tàn thuốc trong thùng ôm lấy nàng n e o vào nhà sáng ngày hôm sau từ đồng đạo đang ở tây môn tập đoàn tổng tài trong phòng làm việc phê duyệt văn kiện đ ỗ n g nhiên nhận được nhan t h ê tấn đánh tới điện thoại điện thoại một trận nhan t h ê tấn thanh âm liền chuyển tới lão đệ phiền thoái tối hôm qua kia họ nhâm không biết như thế lửa đường liền xuống xe chết là hắn tài xế cùng bí thư ta mới vừa nghe được phong thanh kia họ nhâm đem lần này hai nạn xe cộ để ở lạc vinh trên đầu nghe nói hắn đã bán tiếng nói là nhất định phải để cho lạc ra để mắt ta p h ỏ n g chừng hắn hai ngày này liền muốn đối với lạc vĩnh làm ăn độc thủ từ đồng đạo chân mày k h ẽ n h ế t thật bất ngờ thật người chắc chắn chứ t i ê u nhậm nhất kiện tối hôm qua thật không ở trên xe trùng hợp như vậy nhan thế tấn ừ tin tức hẳn là thật c h í n h ta cùng người nghe lạc vĩnh nơi đó ta mới vừa cũng gọi điện thoại tới hỏi đều nói kêu họ nhầm tối hôm qua không ở trên xe không bị thương chút nào từ đồng đạo trong lòng nghi vấn so với tối hôm qua càng nhiều không nhịn được hỏi lạc tổng nói thế nào trận tiền hai nạn xe cộ nhan thế tấn im lặng mấy giây mới thở dài nói lão đệ nói thật ta cũng với ngươi có một dạng hoài nghi mới vừa ta theo lạc vĩnh cú điện thoại thời điểm ỷ vào với hắn có như vậy điểm quan hệ thân thích ta cũng thử hỏi dò rồi đôi câu hắn theo ta đánh cược x i n thể nói tối hôm qua trận k i a hai nạn xe cộ không có quan hệ gì với hắn nói tuyệt đối không phải hắn ăn bài nói tới chỗ này nhan thế tấn t i ể u đánh ở từ đồng đạo ánh mắt lóe lên cũng không có lại tiếp tục truy vấn bởi vì không có ý nghĩa gì loại thời điểm này bất kể là ai hỏi lạc vĩnh dạng kia vấn đề lạc vĩnh đều nhất định sẽ phủ nhận trận k i ê hai nạn xe cộ cùng hắn có quan hệ trung quy đây là mạng người quan trọng đại sự một khi thừa nhận sự tình rất có thể sẽ trở nên cực kỳ nghiêm trọng hắn mới vừa cũng chỉ là nhất thời xung động không nhịn được hỏi nhan thế tấn một câu lúc này kịp phản ứng hắn đương nhiên không có khả năng tiếp tục truy vấn chương tám trăm hai mươi sáu từ đồng đạo hoài nghi kết thúc cùng nhan thế tấn nói chuyện điện thoại từ đồng đạo đã không tâm tình tiếp tục phê duyệt văn kiện dứt khoát khép lại trước mặt văn kiện giáp trên người lui về phía sau ngửa mặt lên tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt trầm tư mới vừa nhan thế tấn chuyển tới tin tức để lộ ra tới tin tức khiến hắn càng không thấy rõ cục thế trước mắt rồi tối hôm qua sự tình quá nhiều t r ư n g hợp đầu tiên là nhậm nhất kiện mới từ lạc ra rời đi không lâu nhậm nhất kiện t ỏ a giá liền đúng dịp phát sinh thảm liệt như vậy hai nạn xe cộ càng khéo léo là hai nạn xe cộ phát sinh trước nhậm nhất kiện không biết nguyên nhân gì vậy mà sớm xuống xe chết chỉ là tài xế cùng bí thư chẳng lẽ k i u nhậm nhất kiện sớm thu vào phong thanh có người muốn giết hắn hơn nữa còn là dùng thai nạn xe cộ loại phương thức này giống như t r ư ớ c hậu kim tiêu phái người tới ám sát ta ta sớm nhận được hí đông dương báo hiệu giống nhau ngược lại có khả năng này nói như vậy tối hôm qua trận kia hai nạn xe cộ là nhân tạo chế tạo có khả năng càng lớn hơn chỉ là chuyện lớn như vậy trọng yếu như vậy tin tức từ đồng đạo đã không dám tin hết nhan thế tấn trong điện thoại nói với hắn suy nghĩ một chút hắn mở mắt ra cầm điện thoại di động lên đánh hai cái điện thoại ra ngoài hắn làm ăn tiến vào thiên vân thành phố cũng có mấy năm vô luận là làm ăn trên sân vẫn là trong q u a n trường hắn nhận biết người tự nhiên là có mà này hai cái điện thoại đánh ra sau được đến phản hồi lại cùng nhan thế tấn nói không sai bị lắm sự thật chứng minh nhan thế tấn không có ở loại sự tình này lên cho hắn tin tất giả đồng ngoài cửa t r u y ề n tới đồng văn trả lời rất nhanh đồng văn cũng nhanh chạy bộ vào h ắ n phòng làm việc l ã o bản có gì phân phó từ đồng đạo giơ tay lên tỏ ý nàng ngồi xuống đợi nàng sau khi ngồi xuống từ đồng đạo vi vi trầm ngầm sau c h ầ m rãi mở miệng đồng văn có một việc yêu cầu ngươi đi cho ta hỏi thăm một chút không cần g i ó n g chống thuốc chiêng muốn bí mật một điểm đi hỏi thăm phải nhanh một chút còn nữa ngươi ra ngoài thời điểm giúp ta kêu một hồi quản lý bộ tài vụ đến c h â u của ta một chuyến lao bản cụ thể hỏi thăm gì đó nha đồng văn bị câu dẫn ra lòng hiếu kỳ từ đồng đạo ừ là như vậy Kim từ i ế đồng đạo dừng lại một chút còn nói ta yêu cầu ngươi nghĩ biện pháp đi hỏi thăm một chút tài xế kia cùng bí thư cùng nhậm nhất kiện có hay không quan hệ thân thích còn nữa hai người này trong ngày thường có hay không chịu kia nhậm nhất kiện trọng dụng mau sớm giúp ta dò nghe đồng văn kinh ngạc khẽ nhất miệng trong lúc nhất thời không nói ra lời mấy giây sau mới không hiểu hỏi không phải Lão bạn, c hơn nữa theo lý thuyết hai người kia nếu là nhậm nhất kiện tài xế cùng bí thư vậy hẳn là là chịu trọng dụng nhà từ đồng đạo không có hứng thú cùng hắn giải thích cũng không cái tâm đó tỉnh cho nên liền lãnh đạo nói chuyện này nói rất dài dòng trong chốc lát cũng không giải thích rõ ràng ngươi trước đi giúp ta hỏi thăm đi nhớ kỹ bí mật một điểm đồng văn gật đầu một cái không có hỏi lại đứng lên nói được lão bản ta đi kêu tài vụ quản lý sau khi đi vào phải đi an bài chuyện này từ đồng đạo ừ một tiếng đối với nàng k h o á t khoác tay đồng văn lập tức xoay người rời đi nàng sau khi rời đi từ đồng đạo cũng không có tâm tình làm việc cứ như vậy ngồi ở chỗ đó một bên uống t r à một bên chờ tài vụ quản lý tới gặp hắn có một số việc hắn xác thực không tốt theo đồng văn giải thích t ỷ như hắn sở dĩ để cho đồng văn đi hỏi thăm đã thai nạn xe cộ qua đời tài xế bí thư cùng nhậm nhất kiện có hay không quan hệ thân thích cùng với khi còn sống có hay không chịu nhậm nhất kiện trọng dụng là bởi vì tối hôm qua sự tình trùng hợp nhiều như vậy làm hắn có chút hoài nghi trận kia thai nạn xe cộ có phải hay không nhậm nhất kiện tự biên tự diễn khả năng này chậm nhìn thật giống như hoàn toàn không có khả năng nhậm nhất kiện có lý do gì cùng động cơ tự biên tự diễn như vậy vừa ra thảm thiết thai nạn xe cộ còn đem chính mình tài xế cùng bí thư mệnh quá giang vừa mới bắt đầu từ đồng đạo cũng nghĩ không ra nhậm nhất kiện có động cơ gì làm như thế hắn chẳng qua là cảm thấy nhậm nhất kiện sớm xuống xe hai nạn xe cộ thì vừa vặn không ở trên xe chuyện này quá khả nghi rồi tuy nói chuyện này có thể là nhậm nhất kiện sớm nhận được phong thanh lấy được tin tức có thể c án nhan thế c tân chức k n ý kiến lạc vinh phía sau núi dựa giúp bí thư chính thức bị điều rời trước nhậm nhất kiện là không có khả năng cũng không dám bắt đầu trả thù lạc vĩnh nhậm nhất kiện hết thể hành động trả thù đều muốn chờ đến giúp bí thư chính thức tuyên truyền sau đó nhưng nếu như nhậm nhất kiện không muốn chờ lâu như vậy muốn tiên hạ thủ vi cường đánh lạc vĩnh một trở tay không kịp đây dưới tình huống bình thường giúp bí thư còn không có bị chính thức tuyên truyền nhậm nhất kiện xác thực không thể lập tức bắt đầu trả thù lạc vĩnh nhưng nếu như có như vậy một cái khổ nhục kế nếu như nhậm nhất kiện có thể tạo nên lạc vĩnh trước đối với hắn hạ sát thủ muốn trước ở giúp bí thư tuyên truyền trước trước giết chết hắn nhậm nhất kiện đây giống như cục diện dưới mắt tối hôm qua thai nạn xe cộ thành phố trong tỉnh hẳn rất nhiều người đều nghe nói bây giờ nhậm nhất kiện đem chế tạo t a i nạn xe cộ cái mũ đẻ ở lạc vĩnh trên đầu biết rõ chàng này t a i nạn xe cộ người phần lớn h ẳ n là cũng sẽ đồng hắn. Dưới loại tình hắn d hắn tuyên bố muốn lập tức trả thù lạc vĩnh từ đồng đạo phòng trưởng chỉ sợ cũng liền giúp bí thư cũng không tốt ngăn cản dù là giúp bí thư hắn còn không có chính thức tuyên truyền mà trên thực tế mới vừa nhan thế tấn ở trong điện thoại cũng xác thực nói nhậm nhất kiện đã b u n g l ờ i muốn trả thù lạc gia nhậm nhất kiện đối với lạc vĩnh lạc gia trả thù đã danh chính ngôn t h u ậ n rồi đương nhiên những thứ này đều là hắn từ đồng đạo hoài nghi đến cùng phải hay không sự thật còn phải chứng thực mà hắn phương thức chứng thực chính là để cho đồng văn đi điều tra tối hôm qua t a i nạn xe cộ qua đời tài xế cùng bí thư Cùng nhậm n h ấ tối ệ n hôm y k h n qua trận kia hai nạn xe cộ là nhậm nhất kiện tự biên tự diễn có khả năng cũng rất nhỏ nhưng nếu như tài xế kia cùng bí thư đều theo nhậm nhất kiện không có bất kỳ quan hệ thân thích hơn nữa bình thường không được trọng dụng thậm chí gần đây một người trong đó hoặc là hai người đều không được nhậm nhất kiện vui vẻ thậm chí đưa tới nhậm nhất kiện chẳng ghét kia、yeah. tối hôm qua hai nạn xe cộ liền rất có thể là nhậm nhất kiện ăn bài chương tám trăm hai mươi bảy kết quả điều tra không bao lâu tài vụ quản lý sẽ đến từ đồng đạo phòng làm việc từ tổng đồng bí thư nói ngài t ì m ta phó xuân lâm đi tới từ đồng đạo phòng làm việc có chút k h ô n g lưng hỏi giò từ đồng đạo giơ tay lên tỏ ý hắn ngồi xuống đợi tài vụ quản lý phó xuân lâm sau khi ngồi xuống từ đồng đạo thả tay xuống bên trong ly trà có chút trầm âm mở miệng hỏi g ò phó kinh lý tập đoàn chúng ta gần đây có thể động dụng tài chính có chừng bao nhiêu phó xuân lâm cả kinh từ tổng ngài có kế hoạch lớn yêu cầu rất nhiều tài chính sao từ đồng đạo k h o á t khoác tay cái này ngươi trước đừng để ý ngươi liền nói cho ta biết tập đoàn trước mắt có thể động dụng tài chính có chừng bao nhiêu phó xuân lâm suy nghĩ một chút nói từ tổng con số cụ thể ta không có cách nào một cái cho ngài báo ra đến yêu cầu trở về nhìn chương mục mới rõ ràng nhưng đại khái mà nói tám nghìn vạn hẳn là có tám nghìn vạn từ đồng đạo khe nhữ m ả y phó xuân lâm gật đầu phải từ tổng tại không ảnh hưởng phía dưới mấy cái chi nhánh công ty bình thường vận hành dưới tình huống chúng ta bây giờ có thể tùy ý vận dụng tài chính hẳn là tại tám vạn nhiều một chút hẳn không vượt qua chín vạn tám vạn từ đồng đạo nhất thời t r ầ mặt m xuống đây chính là tài sản cùng có thể dùng tài chính phân biệt hắn bây giờ tổng tài sản nhìn như rất cao nhưng rất nhiều là không động sản chứ hắn lại cùng l à vĩnh nhan thế tấn hùn vốn thành lập tam nguyên địa sản t i ê n lặng một lúc lâu từ đồng đạo lại hỏi phó kinh lý nếu như ta tạm thời yêu cầu vận dụng tài chính mà nói người nơi này có thể giúp ta lại trù đến đại khái bao nhiêu tiền tại vụ quản lý không chỉ là quản số sách lúc cần sau nghĩ trăm p ư ơ n g ngàn kế xoay sở tài chính cũng là tài vụ quản lý chức trách phó xuân lâm không biết từ đồng đạo có kế hoạch gì theo bản năng nhìn một chút từ đồng đạo c a o mày cúi đầu tính toán phúc chốc hắn mới bắt đầu hồi báo từ tổng ta đây sao nói với ngài đi nếu như ngài yêu cầu vận dụng tài chính tại một hai ư ớ c ta có thể nghĩ biện pháp từ phía dưới chi nhánh công ty lại chen chúc một ít tài chính đi ra nếu như vượt qua một hai cái ư ớ c ta đề nghị chúng ta vẫn là theo ngân hàng vay tiền tương đối khá c h u n g quy công ty chúng ta tài sản đều coi là là chất lượng tốt tài sản cùng thành phố mấy đại sự quan hệ cũng đều không tệ bằng công ty chúng ta uy tín vay mượn một hai ức hẳn là không có vấn đề gì từ đồng đạo khẽ gật đầu vay tiền một hai ứ c cộng thêm công ty trên c h ư ơ n g mục trước mắt có thể động dụng tám vạn đó chính là đại khái hai đến ba cái ức từ đồng đạo lần nữa lâm vào yên lặng lần này phó xuân lâm không nhịn được hỏi từ tổng chúng ta gần đây yêu cầu hướng ngân hàng vay tiền sao từ đồng đạo dương mắt nhìn về phía hắn nhìn hai ba giây gật đầu một cái ừ phó kinh lý chuyện này liền giao cho ngươi gần đây ngươi trước giúp ta theo ngân hàng vay một ứ c đi ra phải nhanh một chút một nhà ngân hàng không tốt một lần vay ra nhiều lời như vậy ngươi tựu nhiều liên lạc mấy nhà ngân hàng mỗi ngân hàng vay tiền hai ba mươi triệu như vậy hẳn là phê duyệt tốc độ lẽ ra có thể mau mau đúng không phó xuân lâm gật đầu được từ tổng ngài nói đúng lấy tập đoàn chúng ta uy tín vay tiền số tiền càng nhỏ ngân hàng phê duyệt cho vay tốc độ khẳng định càng nhanh đây là khẳng định dừng một chút phó xuân lâm hỏi đúng rồi từ tổng ngài đại khái muốn lúc nào dùng khoản tiền này ngài cho ta cái thời hạn từ đồng đạo có chút chấm âm tốt nhất tại trong vòng nửa tháng cho ta đem cái khoản tiền này vay đi ra chấm nhất là không muốn vượt qua một tháng phó xuân lâm lúc này đứng dậy được từ tổng chuyện này ta lập tức trở lại liền bắt đầu bắt tay đi vận hành nhất định tranh thủ mau chóng từ đồng đạo ừ một tiếng đối với hắn khoát khoát tay được vậy ngươi đi mau lên được từ tổng t a đây liền đi ra ngoài trước phó xuân lâm sau khi rời đi từ đồng đạo ngồi ở c h ỗ đó hai tay quanh đặt tại trước mặt trên bàn làm việc trong lòng đang suy nghĩ chính mình chuẩn bị cái khoản tiền này có thể phái được lên dụng c h ẳ n g sao nhậm nhất kiện cùng lạc vĩnh lạc gia ân đoán hắn từ đồng đạo từ vừa mới bắt đầu sẽ không muốn dính vào nhưng là có lúc người tại trong cuộc thân bất do k ỷ hắn và nhan thế tấn lạc vĩnh cùng nhau hùn vốn thành lập tam nguyên địa sản liền đã định trước nhậm nhất kiện cùng lạc gia chàng này ân o á n hắn từ mỗi người đã không cách nào không quan tâm giữ được mình đặc biệt là cục diện dưới mắt khó bề phân biệt sương mù nồng nặc có người khả năng đã tại nhân tạo chế tạo thai nạn xe cộ dùng cái này để đạt tới giết người phá cục mục tiêu điều này nói rõ gì đó từ đồng đạo cho là cục diện dưới mắt vô cùng nguy hiểm không cẩn thận chính mình khả năng sẽ bị vạ lây người vô tội tổn thất trọng đại thấy rằng lần này hắn cảm giác mình nhất định phải có chút chuẩn bị rồi vì tự vệ cũng tốt vì tại thích hợp thời cơ chủ động đánh ra bắt lại lóe lên một cái rồi biến mất cơ hội làm ăn cũng tốt hắn đều không cho phép chính mình gì đó cũng không làm chỉ là nhàn rỗ nhìn hắn là cái người làm ăn người làm ăn trực tiếp nhất lực lượng là gì đó đương nhiên là tài chính tài chính thì tương đương với người làm ăn trong tay đạn không có đạn người làm ăn cũng không có nanh vuốt lá o hổ khác nhau ở chỗ nào đây chính là hắn mới vừa cố ý đem tập đoàn tài vụ quản lý phó xuân lâm triệu tới hỏi rõ nguyên nhân hắn để cho phó xuân lâm chuẩn bị tài chính hắn tiếp theo chưa chắc sẽ vận dụng nhưng hắn yêu cầu tài chính mình cần dùng tiền thời điểm trên tay có đầy đủ tài chính ngay lại một ngày đảo mắt thời gian đã tới hai ngày sau nay trên trời trưa từ đồng đạo vừa mới đến tây môn tập đoàn trụ sở chính phòng làm việc cái mông mới vừa ngồi xuống bí thư đồng văn hãy cùng vào phòng làm việc cầm trong tay một phần văn kiện kẹp thứ nhất là hai tay đem phần văn kiện này kẹp thả vào từ đồng đạo trước mặt từ đồng đạo d ư ơ n g mắt nhìn nàng đồng văn quay đầu nhìn liếc mắt nàng mới vừa vào cửa thì đã đóng lại cửa phòng làm việc thấp giọng nói lão bản ngài để cho ta điều tra chuyện đã có kết quả người xem nhìn từ đồng đạo ừ một tiếng thấp kém mi mắt mở ra nàng mới vừa thả hắn trước mặt văn kiện giáp bên trong nội dung đúng là hắn trước phân phó nàng điều tra tin tức từ đồng đạo hiếp mắt một chút xíu nhìn phần tài liệu này càng xem trong lòng càng là kinh hãi cậu đại cường ba mươi ba tuổi nam nhậm nhất kiện tài xế bảy năm trước giải ngũ sau trải qua người giới thiệu trở thành nhậm nhất kiện tài xế riêng cùng nhậm nhất kiện không quan hệ thân thích trong ngày thường cùng nhậm nhất kiện cùng ăn đồng hành rất được nhậm nhất kiện tín nhiệm nhậm điệu phi ba mươi mốt tuổi nam nhậm nhất kiện bí thư thủy m ụ c đại học kinh tế học thạc sĩ trình độ học vấn là nhậm nhất kiện ca ca c h i tử nhậm nhất kiện cháu ruột thủy m ụ c đại học thạc sĩ tốt nghiệp về sau liền bị nhậm nhất kiện an bài vì chính mình bí thư riêng trải qua điều tra nhậm nhất kiện an b à c n h m n h b t h i ê n trải qua điều tra nhậm nhất kiện trợ thủ tâm phúc cả bộ báo cáo điều tra nhìn xong từ đồng đạo trong lòng đối với lạc vĩnh Để cao đến trước đó chưa từng có độ cao bởi vì theo phần báo cáo này nhìn lên nhậm nhất kiện tài xế cầu đại cường mặc dù cùng nhậm nhất kiện không có quan hệ thân thích nhưng bí thư nhậm n i ệ u phi nhưng là nhậm nhất kiện cháu ruột hơn nữa còn không phải cái loại này túi dơm chất nhi đó là thủy m ụ c đại học kinh tế học thạc sĩ tốt nghiệp cao tài sinh như vậy chí thân đảm nhiệm vẫn là nhậm nhất kiện bí thư riêng trước nhậm nhất kiện có thể vì đối phó lạc vĩnh mà hy sinh hắn cháu ruột sao cho nên gần đây trận kia hai nạn xe cộ là nhậm nhất kiện tự biên tự diễn có khả năng đã cực kỳ nhỏ lạc vĩnh nghi thì đột nhiên trở nên rất lớn lạc v ĩ n h mời các ngươi cho ta một cái giải thích cơ hội phần tài liệu này có thể bảo đảm độ chuẩn xác sao nhìn xong tài liệu từ đồng đạo túi đầu trầm tư một lúc lâu mới ngẩng đầu hỏi đồng văn đồng văn gật đầu lão bản những tài liệu này cũng không khó sai độ chuẩn xác lẽ ra có thể bảo đảm từ đồng đạo hừ một tiếng đồng văn thấy hắn to mày không nhịn được nhẹ giọng hỏi lão bản còn có cần gì ta làm sao từ đồng đạo nhìn một chút nàng khẽ k h o á t tay tạm thời không có ngươi trước đi ra ngoài đi ta còn muốn muốn chút chuyện há t u t đồng văn đáp ứng không nhịn được lại nhìn một chút hắn này mới thả nhẹ bước chân rời đi hắn phòng làm việc đợi n à n g đóng lại cửa phòng làm việc trong phòng làm việc chỉ còn lại từ đồng đạo một người từ đồng đạo theo bản năng giơ tay lên gõ một cái trước mặt cái kia văn kiệt giáp phân tài liệu này để cho lạc vĩnh hiểm nghi trở nên rất lớn gần đây trận kia hai nạn xe cộ tám phần mười hẳn là lạc vinh ăn bài điều này làm cho từ đồng đạo đối với lạc v ĩ n h thủ đoạn cùng với tàn nhẫn có chút kinh hãi bây giờ suy nghĩ một chút đêm hôm đó lạc v ĩ n h thật là cho nhậm nhất kiện bày bấy liên hoàn a cấp cho con gái lạc nhiễm qua hai mươi tuổi sinh nhật tổ chức bát thể danh nghĩa đem nhậm nhất kiện mời được trong nhà đồng thời còn đem hắn từ đồng đạo cùng nhan thế tấn cũng cùng nhau mời qua đi làm chứng kiến khiến hắn từ đồng đạo cùng nhan thế tấn tận mắt chứng kiến đêm hôm đó hắn lạc vĩnh vì hóa giải cùng nhậm nhất kiện ân đoán có nhiều thành ý vừa khiến con trai con dâu tại chỗ cho nhậm nhất kiện quỷ xuống nói xin lỗi lại đáp ứng nhường ra hiến hồi hội sợ cùng hiến hồi quán r ư ợ u quyền k h ô n g chế nhưng ai có thể nghĩ tới lớn như vậy chiến trận cùng thành ý cũng chỉ là b o n g khói lạc vĩnh chân chính mục tiêu nhưng là muốn tại nhậm nhất kiện về nhà trên đường dùng một hai nạn xe cộ tới giải quyết triệt để xuống nhậm nhất kiện không không đúng có lẽ đêm hôm đó nhậm nhất kiện liệu được hoặc là về nhà nửa đường đột nhiên nhận được dự cảnh cũng có thể thật chỉ là t r ư n g hợp tóm lại đêm hôm đó nhậm nhất kiện ở nửa đường sớm xuống xe trên chiếc xe kia tiện chỉ còn lại tài xế cùng bí thư cuối cùng trận kia hai nạn xe cộ tài xế cùng bí thư song song bỏ mình nhậm nhất kiện nhưng không bị thương chút nào nếu như lạc vĩnh lần này kế hoạch có thể thành công vậy hắn quả thật có thể tiêu diệt hắn cùng nhậm nhất kiện ân đoán ít nhất nhậm nhất kiện vừa chết nhâm ra những người khác hẳn là cũng sẽ không tiếp tục là lạc vĩnh đối thủ đáng tiếc lạc vĩnh cái này nhìn như hoàn mỹ kế hoạch nhưng không thể mạnh mẽ toàn công đứng đầu nhân vật k h e n chốt nhậm nhất kiện không chỉ có không có chết thậm chí một q u ọ n g lông đều không xuống ngược lại đưa đến dưới mắt lạc vĩnh này bị động cục diện nhưng cái này cũng không thể nói rõ lạc vĩnh thủ đoạn không t a o minh hạ thủ không đủ tàn nhẫn trận thiết hai nạn xe cộ t r ư n g hợp có khả năng nhiều đến bao nhiêu là lạc vĩnh chế tạo có khả năng lại có bao nhiêu đ ạ i đây phía sau bàn làm việc từ đồng đạo đốt một điếu thuốc âm thầm phân tích nơi này vẫn không dám xuống tuyệt đối kết luận không có biện pháp dù sao lấy lên những thứ kia đều là hắn phân tích cùng suy đoán thiếu cần thiết chứng cứ chỉ là so với hắn so với nghiêng về lần phân tích này cùng suy đoán đến gần sự thật đột nhiên hắn điện thoại di động reo đột nhiên vang lên chuông điện thoại di động hù dọa hắn nhảy một cái cầm điện thoại di động lên vừa nhìn lại thấy điện thoại gọi đến biểu hiện là lạc vĩnh lúc này lạc vĩnh tìm ta làm gì từ đồng đạo trong bụng hầu nghi nhưng cũng không chần chờ lúc này liền tiếp thông điện thoại này l ạ c tổng tiếp thông điện thoại từ đồng đạo chủ động chào hỏi thái độ không thấy gì thường lạc vĩnh từ tổng ngươi chúng chưa có dành không ta đã hẹn nhăn tổng Buổi trong ư ngươi a nay Nhan Trang gian nhau a hôm thời mặt, Tổng Sơn Trang gặp mặt, từ Tổng ngươi có thời gian cùng tại từ tới gặp s có Lao Kata bây giờ yêu giờ cầu ư ơ i giúp và Nhan Tổng hết sức điện ỡ nữa thưởng con Trong sao? à? Có thể đ thoại lạc vĩnh ngữ khí trầm trọng thành khẩn từ đồng đạo lúc này trong đầu còn nghĩ gần đây trận kia tai nạn xe cộ rất có thể chính là lạc vĩnh ăn bài cho nên đối mặt lạc vĩnh đột nhiên này mời từ đồng đạo có chút do dự thủ đoạn quá bẩn người hắn là không muốn cùng chi dây dưa qua sâu bởi vì quá nguy hiểm ai biết sau này đối phương tương tự thủ đoạn có thể hay không dùng ở đối phó hắn từ mộ trên người phúc chốc do dự sau từ đồng đạo đáp ứng một tiếng được câm chưa thời gian là sao ta nhất định tới bất kể sau này như thế nào từ đồng đạo tin tưởng ít nhất trước mắt lạc vĩnh hẳn là không tâm tư tính toán hắn từ mẫu người mẫu chốt là hắn và lạc vĩnh nhan thế tấn hợp tác tam nguyên địa sản chính ở chỗ này bày b i ệ n đây dưới mắt hắn coi như muốn cùng lạc vĩnh giữ một khoảng cách cũng không thực tế mặt khác hắn bao nhiêu cũng có chút hiếu kỳ hôm nay lạc vĩnh hẹn hắn cùng nhan thế tấn mục tiêu vì sao muốn cho bọn họ như thế cái hết sức giúp đỡ lạc vĩnh được tức vậy thì buổi chưa mười một điểm từ tổng ngươi xem được không trong điện thoại lạc vĩnh một trận kinh hỷ từ đồng đạo được hành không thành vấn đề từ tổng lão nhan các ngươi nhất định phải tin tưởng ta đêm hôm đó hai nạn xe cộ thật không phải là ta an bài ta ta lạc vĩnh hoàn toàn có thể bằng vào ta nhân cách sinh thể trận kia hai nạn xe cộ thật không phải là ta an bài càng không thể nào là nhà ta lạc hồi an bài lạc hồi hắn không có thủ đoạn kia càng không lá gần đó thật ta thật có thể bằng vào ta nhân cách sinh thể vừa trưa nhan thế tấn nhật nguyện tinh nghỉ phép sân trang một cái nhà bốn phía không người độc tòa trong nhà gỗ nhỏ một bản đồ nhắm đã lên bản hơn nửa giờ nhưng vẫn không như thế động ngược lại một trai mao đài đã bị tâm tình kích động lạc vĩnh giết chết gần nửa mình vào giờ phút này căn nhà gỗ nhỏ này bên trong chỉ có lạc vĩnh từ đồng đạo cùng nhan thế tấn ba người lại không người thứ tư làm người ta lung túng là lạc vĩnh lần này lấy nhân cách xin thể lại nói ra về sau ngồi cùng bàn từ đồng đạo cùng nhan thế tấn đều thuận theo bông xuống mắt lặng lẽ gấp thức ăn hướng trong m i ệ n g đưa hai người bọn họ ai cũng không có t i ế p lời từ đồng đạo không thể tin được lạc vĩnh xin thể nhan thế tấn thật giống như cũng không tin sau một lúc lâu nhan thế tấn thật giống như đột nhiên phát hiện trong bữa tiệc không khí lung túng thân là sơn trang này chủ nhân hắn đ ỗ n g nhiên bừng tỉnh giống như liền vội vàng đứng lên giúp lạc vĩnh rót rượu một bên rót rượu vừa nói l ạ c tổng l ạ c tổng ngươi đừng kích động như thế lại càng không dùng theo chúng ta xin thể đúng không tới uống rượu uống rượu hôm nay chúng ta không say không về có được hay không lạc vĩnh nhìn lấy hắn tốt không còn gì để nói mặt đầy vô lực bất đắc dĩ nụ cười đi theo hắn lại nhìn c h ầ m c h ầ m từ đồng đạo nhìn mấy giây đột nhiên hỏi hai người các ngươi có phải hay không cũng không tin ta mới vừa rồi mà nói có phải hay không các ngươi đều cho là trận tiên hai nạn xe cộ là ta an bài có phải hay không ạ Từ đ ồ n g đạo cùng mặc. Nhan thế Tấn vẫn Thế trầm là l ờ i này không tại ố t tiếp. Cũng không thể ngay mặt gật đầu thừa Cũng không ngay nhận đầu l c Vĩnh n ó đúng định độ. Đồng đồng đạo. Vĩnh nhưng nhất bọn nhiên Tổng. Ngươi chứ. Có Lạc chỉ thể. phải họ thái Hỏi, tỏ từ từ tại sao cảm thấy trận kia hai nạn xe cộ là ta ă n bài đi theo lại chỉ hướng nhan thế tấn còn có lao nhan ngươi n g ư ơ i hoài nghi ta lý do vậy là cái gì các ngươi đều nói thật với ta ta có thể giải thích thật ta mời các ngươi cho ta một cái giải thích cơ hội lao nhan n h a tổng người nói trước đi người hoài nghi ta lý do là gì đó nhan thế tấn cao mày nhìn hắn chân mày c u â n quýt là tổng người nghiêm túc thật nếu để cho ta hỏi chương tám trăm hai mươi chín lạc vĩnh giải thích lạc vĩnh không chút do dự đưa tay tỏ ý ngươi hỏi a ta đương nhiên là nghiêm túc ta chưa làm qua chuyện ta không thẹn với lương tâm ngươi và từ tổng là ta hiện tại đồng bạn hợp tác trọng yếu nhất nếu là thật có thể đánh tiêu tan hai người đối với ta hoài nghi ta đương nhiên nguyện ý giải thích thật từ đồng đạo nhìn về phía nhan thế tấn nhan thế tấn nhìn lạc vĩnh cao mày nhìn nhìn một lúc lâu bỗng như nói l ạ tổng mấy ngày nay dư luận xôn xao chắc hẳn ngươi cũng nghe nói nhậm nhất hiện ta nghe nói hắn theo không ít người nói qua trận k i a n hai nạn xe cộ là ngươi muốn đánh chết hắn nếu là hắn không có điểm chứng cứ hắn dám như vậy cùng người nói sao hắn sẽ không sợ ngươi truy tố hắn phỉ báng lạc vĩnh mặt đầy cười khổ lắc đầu nói truy tố là cần thời gian tòa án mở phiên tòa cũng cần thời gian a ta bây giờ đi truy tố hắn có ích l i gì chờ tòa án mở phiên tòa thời điểm sau lưng ta đã sớm không ngời ư hơn nữa lao nhăn ngươi mới vừa rồi cũng nói hiện tại này tin n h ả m truyền đi dư luận xôn xao n h n n h o loại này đại thế bên dưới các ngươi cảm thấy dưới tình huống bình thường chờ đến mở phiên tòa thời điểm ta đại khái là tình huống gì? hắn nhậm nhất kiện hiện tại liền muốn động thủ với ta rồi các ngươi cảm thấy ta tại tứ cố vô thân dưới tình huống thật có thể kiên trì đến tòa án mở phiên tòa sao huống chi coi như đến lúc đó ta kiện cao thắng thì thế nào một cái phỉ báng tội mà thôi có thể để cho hắn nhậm nhất kiện bỏ ra giá cả cao bao nhiêu mà tạ ta... ư n g ư ơ i xem các ngươi nhìn một chút hiện tại ngay cả hai người các ngươi cũng hoài nghi trận kia hai nạn xe cộ là ta ă n bài ha ha hiện tại ngay cả hai ngươi cũng không dám theo ta dây dưa quá sâu chứ họ nhâm một chiêu này quá đắc hắn đây là tại dùng khổ nhục kế hắn muốn dùng chiêu này để cho ta lạc vĩnh lâm vào tứ cố vô thân c ả n h địa tốt phương tiện hắn tiếp theo tấn công a phát tiết kiểu nói xong những thứ này lạc vĩnh ánh mắt chuyển hướng từ đồng đạo từ tổng ngươi có cái gì sao muốn hỏi ngươi hỏi từ đồng đạo hiếp mắt nhìn lấy hắn không thể không nói lạc vĩnh tài ăn nói không tệ mới vừa lời nói kia quả thật có chút dao động từ đồng đạo trước đối với trận kia hai nạn xe cộ phán đoán bởi vì lạc vĩnh mới vừa nói quả thật có mấy phần đạo lý nếu như trận kia hai nạn xe cộ thật là nhậm nhất kiện khổ nhục kế mục tiêu thật là vì để cho lạc vĩnh lâm vào tứ cố vô、thân. k i a cục diện dưới mắt thật đúng là đạt tới nhậm nhất kiện mục tiêu có thể từ đồng đạo hay là không dám tin tưởng lạc vĩnh bởi vì trận kia trong tai nạn xe chết đi nhậm nhất kiện bí thư nhậm n i ậ u phi là nhậm nhất kiện cháu ruột hơn nữa vẫn là thủy một đại học kinh tế học thạc sĩ trình độ học vấn cao tài sinh nhậm nhất kiện thật có thể vì trả thù lạc vĩnh lạc ra mà hy sinh như vậy một người tuổi còn trẻ có triển vọng đầy bụng tài hoa cháu ruột đây không phải là tự đoàn tí b ằ n sao t i ế đại giới không khỏi cũng quá lớn rồi từ tổng ngươi hỏi a ngươi có cái gì sao nghi ngờ ta mời ngươi thẳng t h ắ n thấy từ đồng đạo một lúc lâu cũng không có mở miệng lạc vĩnh không nhịn được thúc giục nhan thế tấn thấy vậy cũng mở miệng lão đệ trong phòng này cũng không người ngoài liền chúng ta ba nếu lão lạc đều nói như vậy vậy ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi trung q uy chúng ta ba bây giờ còn là học bọn đồng bạn ngươi nói có đúng hay không trận kia hai nạn xe cộ muốn thật là lão lạc thú bút vậy chúng ta không có gì để nói nhưng nếu không phải đây chúng ta cũng bởi vì đối với lão lạc hiểu lầm trơ mắt nhìn kia nhậm nhất kiện đem lão lạc đánh hoa rơi nước chảy lão đệ ngươi có thể tưởng tượng được rồi lão lạc một khi sụp đổ đối với hai ta đối với chúng ta tam nguyên địa sản có thể không có bất kỳ chỗ tốt ta ngươi là có thể bảo đảm kia nhậm nhất kiện cầm đến yến hồi hội sở cùng yến hồi quán r ư ợ u quyền k h ô n g chế sau đó không đúng chúng ta tam nguyên địa sản hạ thủ ừ nhan thế tấn lời nói này có chút xúc động đến từ lòng đạo xác thực nếu như lạc vĩnh thật sụp đổ đối với bọn họ tam nguyên địa sản tự không khả năng không có ảnh hưởng trung uy hắn ban đầu nhìn chúng chính là lạc vĩnh người sau l ư n g mạch bối cảnh dưới mắt tuy nói lạc vĩnh phía sau giúp bí thư phải đi nhưng giúp bí thư tại huy tỉnh nhiều năm như vậy không có khả năng một vài người mạch cũng không còn lại mà ta nguyên địa sản một khi thật ít rồi lạc vĩnh vậy thì đồng nghĩa với thiếu một tầng ngăn cản ngoại giới tổn thương khôi giáp hơn nữa nhậm nhất kiện cùng lạc vĩnh lần xung đột này so với hắn trước dự liệu cũng phải mãnh liệt quá nhiều hắn nguyên tưởng rằng nhậm nhất kiện tối đa cũng chính là tại trên phương diện làm ăn trả thù lạc vĩnh lạc vĩnh phòng thủ phản kích chắc chỉ là thông qua buôn bán thủ đoạn nhưng gần đây trận kia thai nạn xe cộ đột nhiên phát sinh trên xe tài xế kia cùng bí thư tử vong đều làm từ đồng đạo trong lòng có dự cảm không tốt nay có dự cảm nói cho hắn biết nếu như trận kia h a i nạn xe cộ thật là nhậm nhất kiện thù bút kia lạc vĩnh lần này một khi ho mất đi khả năng liền không chỉ là làm ăn đương nhiên nếu như trận kia thai nạn xe cộ là lạc vinh ăn bài một khi kết quả cuối cùng là lạc vinh thắng nhậm nhất kiện sợ là cũng phải khó giữ được tính mạng trong lòng chuyển những ý niệm này từ đồng đạo nhìn chằm chằm lạc vinh v ẻ mặt cuối cùng hỏi lạc tổng mới vừa rồi ngươi nói thế nào chàng thai nạn xe cộ là nhậm nhất kiện dùng khổ nhục kế vậy ngươi biết ngày đó trong thai nạn xe chết có người họ nhầm tiêu nhậm điệu phi sao ngươi rõ ràng này nhậm điệu phi là người nào sao nhan thế tấn vốn là đã nhìn về phía lạc vĩnh ngay xong từ đồng đạo vấn đề nhan thế tấn kinh ngạc nhìn về phía từ đồng đạo không ngươi cố ý điều tra qua trận kia trong thai nạn xe người chết thân phận ai ngươi nghĩ như thế nào điều tra kia hai cái người chết à? từ đồng đạo không có nhìn hắn chỉ là giơ tay lên ngăn lại hắn nói tiếp cặp mắt vẫn chăm chú nhìn lạc vĩnh lạc vĩnh không có giống nhan thế tấn kinh ngạc như vậy nghe xong từ đồng đạo vấn đề lạc vĩnh cười lạnh một tiếng không chút nghĩ ngợi nói đúng ta cũng nghe nói lần này trong thai nạn xe chết có người là kia họ nhâm bí thư cũng là tên kia cháu ruột cái kia nhậm điệu phi ta cũng đã sớm nhận biết coi như là họ nhâm ra tộc hậu đ ố i bên trong có tiền đổ nhất cực kỳ có bản sự một cái con cháu thủy mộc đại học tốt nghiệp cao tài sinh sao. có đúng hay không từ đồng đạo ánh mắt vẫn nhìn c h ầ m c h ầ m hắn vẻ mặt ngay vậy khẽ gật đầu nhan thế tấn kinh ngạc hơn rồi hắn đại khái là không biết ngày đó trong thai nạn xe chết trong hai người vậy mà có một người như vậy lạc vĩnh vẫn còn tiếp tục trời cao nhậm đ i ể u phi b i ệ n rộng mặc cá nhảy nhậm đ i ể u phi tiểu tử kia ta trên căn bản là nhìn lấy hắn lớn lên phải nói hắn là một nhân tài đó là khẳng định bằng không nhậm nhất kiện lúc trước cũng sẽ không coi trọng như vậy tiểu tử kia không chỉ cung cấp hắn học đại học hơn nữa chờ tiểu tử kia tốt nghiệp còn sớm đã sớm để cho tiểu tử kia đi bên cạnh hắn cho hắn làm bí thư vất quá ha, ha. hai ngươi khẳng định không biết tiểu tử kia mấy năm này sớm đã bị nhậm nhất kiện cái này thúc thúc kiên kỵ rồi từ tổng một điểm này ta tin tưởng ngươi nhất định là không biết chứ từ đồng đạo ngơ ngẩn nhan thế tấn thì không nhịn được hỏi nhậm nhất kiện kiên kỵ hắn cháu ruột điều này sao có thể ngươi mới vừa rồi không còn nói nhậm nhất kiện rất coi trọng cái kia chất n h ư sao còn nói cung cấp hắn đọc đại học đây cũng là từ đồng đạo muốn hỏi lạc vĩnh hừ hừ cười lạnh không có khả năng như thế không có khả năng nhậm điệu phi tiểu tử kia quá có bản lãnh không chỉ có năng lực làm việc rất mạnh cấu kết nữ nhân bản sự cũng là nhất lưu không tin mà nói các ngươi hôm nay trở về lại cẩn thận t r a một chút tiểu tử kia khi còn sống đối tượng bạn gái là ai con gái bà bối t r a một chút các ngươi liền cái gì cũng biết rồi lạc vĩnh ngữ khí rất khẳng định lệnh nhan thế tấn cùng từ đồng đạo đều rất hầu nghi t i ê u nhậm điệu phi đến cùng tìm người nào con gái làm bạn gái vậy mà để cho thân thúc thúc nhậm nhất kiện đều như vậy kiên kỵ hắn nghe lạc vĩnh ý này nhậm nhất kiện cũng là bởi vì kiên kỵ chất nhi nhậm điệu phi mà thiết kế trận kia hai nạn xe cộ thuận tay loại trừ tiểu tử kia chương tám trăm ba mươi tính toán trở về trên xe từ đồng đạo hiếp mắt suy nghĩ hôm nay trên b à n r ư ợ u lạc vĩnh nói những lời đó đặc biệt là cuối cùng nói tới nhậm điệu phi bạn gái thân phận càng m u ố n từ đồng đạo lại càng thấy được cái thế giới này quá kỳ diệu có lẽ từ nơi sâu xa giữa người và người thật tồn tại duyên phận loại vật này hắn là thật không nghĩ tới lạc vĩnh trong miệng kia nhậm điệu phi tìm bạn gái đúng là nguyễn khánh vân con gái nguyễn khánh vân là ai từ đồng đạo trước đã nghe người ta đề cập tới người này không chỉ một lần một lần là ban đầu hắn t a nguyên địa sản tại đấu giá thành phố máy móc xưởng mảnh đất kia sau đó t nguyên địa sản dẫn đội tham gia đấu giá cận vân phi sau khi trở lại đề cập với hắn đến vị kia kim tiến địa sản phó tổng tài nguyễn khánh vân một lần khác là không lâu trước nhan thế tấn đề cập với hắn đến nhậm nhất kiện thời điểm nhắc tới kim tiến tập đoàn làm hắn đột nhiên nghĩ đến nguyễn khánh vân người này mà hôm nay lạc vĩnh giới thiệu kia nhậm điệu phi thời điểm vậy mà cũng nhắc tới kia nguyễn khánh vân nguyễn khánh vân con gái nhậm điệu phi tìm đối tượng lại là nguyễn khánh vân con gái có ý tứ nếu như lạc vĩnh hôm nay tại trong bữa tiệc nói những thứ kia đều là thật kia thật đúng là rất có ý tứ nhậm điệu phi là nhậm nhất kiện toàn bộ con cháu bên trong cực kỳ có bản sự một vị chất nhi vốn là rất được nhậm nhất kiện trọng dụng nhưng lại bởi vì nhậm điệu phi tìm nguyễn khánh vân con gái làm bạn gái mà bị nhậm nhất kiện kiên kỵ sâu đậm thậm chí còn không tiết mượn lần này hai nạn xe cộ thuận tay trừ đi nhậm điệu phi đối với lạc vĩnh loại thuyết pháp này từ đồng đạo giữ thái độ hoài nghi chính xác điểm nói là nửa tin nửa ngờ theo lạc vĩnh nói k i a n g u y ễ n khánh vân không chỉ là kim tiến địa sản phó tổng tài vẫn là đệ nhị đại cổ đông nhậm phi cùng nguyễn khánh vân con gái nói yêu t ư ờ n g dĩ nhiên khiến nhậm nhất kiện như vậy là sợ lấy nhậm đ i ể u phi bản sự về sau nếu là thật thành nguyễn khánh vân có rể nhậm nhất kiện nữ nhi của hắn nhâm phi đến về sau không phòng giữ được gia sản khả năng sao còn là nói nhậm nhất kiện phát hiện nhậm đ i ể u phi dạ tâm có lẽ đi trong lòng suy nghĩ những thứ này từ đồng đạo đối với kia nhậm đ i ể u phi có chút bội phục nhưng là chỉ là có chút trung q uy nhậm đ i ể u phi đã chết điều này nói rõ người này lại lớn dạ tâm lại lớn bản sự cũng liền như vậy nếu như lạc vĩnh nói là thật kia nhậm đ i ể u phi chính là còn quá non nớt còn chưa phải là hắn thân thúc thúc nhậm nhất kiện đối thủ trở lại tây môn tập đoàn trụ sở chính sau đó vào phòng làm việc trước từ đồng đạo đối với đồng văn ngoắc ngoắc tay tỏ ý nàng theo chính mình đi vào đồng văn hội ý liền vội vàng đứng lên với hắn vào phòng làm việc từ đồng đạo tại bên cạnh bàn làm việc dừng bước lại quay đầu phân phó ngươi lại đi giúp ta t r a một chuyện đồng văn l ã o bản ngài nói từ đồng đạo nhậm nhất kiện chất nhi nhậm đ i ề u phi khi còn sống cảm tình tình trạng trọng điểm là t r a một chút hắn khi còn sống có bạn gái hay chưa nếu như có bạn gái hắn bạn gái ra thế thân phận bối cảnh đều muốn cho ta điều tra rõ ràng đi thôi đồng văn kinh ngạc đại khái là không nghĩ đến từ đồng đạo vậy mà nhất nhi tái mà an bài nàng đi điều tra một cái đã tại trong tai nạn xe mất mạng người chết nếu như nói lần trước trong điều tra dung coi như bình thường mà nói kia từ đồng đạo mới vừa để cho nàng điều tra vấn đề liền có chút biến thái lại muốn điều tra một người chết khi còn sống cảm tình trạng thái hơn nữa còn có điều tra nhà gái ra thế thân phận bối cảnh đây không phải là biến thái là cái gì được lão bản gặp được một cái biến thái lão bản nàng cũng không có cách nào chỉ có thể gật đầu đáp ứng trừ phi nàng không muốn làm công việc này rồi đồng văn sau khi rời khỏi đây từ đồng đạo chậm rãi đi tới bên cửa sổ móc ra bao thuốc lá điểm điếu thuốc một bên nhìn ra xa ngoài cửa sổ xa xa một bên chậm tư hôm nay lạc vĩnh xin hắn cùng nhan thế tấn ăn cơm uống rượu chân chính mục tiêu thật ra cũng không phải là vì theo chân bọn họ giải thích trận kia hai nạn xe cộ hoặc có lẽ là lạc vĩnh hướng bọn họ c ẩ n kẽ như vậy giải thích trận kia hai nạn xe cộ gắn đặt tới rửa sạch trên người hắn hiểm nghi chỉ là một thủ đoạn cũng không phải là lạc vĩnh hôm nay mục tiêu lạc vĩnh hôm nay mục tiêu là tìm kiếm hắn từ đồng đạo cùng nhan thế tấn hết sức giúp đỡ họ nhâm đã tại thường xuyên tiếp xúc yến hồi hội sở cùng yến hồi quán r ư ợ u cái khác cổ đông theo ta nhận được phong thanh họ nhâm là nghị thuyết phục cái khác cổ đông đem trên tay bọn họ cổ phần bán cho hắn lao nhan từ tổng kia họ nhâm tại yến hồi hội sở cùng yến hồi quán r ư ợ u cổ phần vốn là không so với ta kém bao nhiêu tình huống bây giờ là chỉ cần hắn có thể thành công thuyết phục trong đó một hai vị cổ đông cầm đến hai vị cổ đông trên tay cầm cổ phần hắn ở đó hai nhà công ty cổ phần là có thể nhảy lên mà vượt qua ta đến lúc đó hắn tất nhiên sẽ tổ chức đại hội cổ đông đem kia hai nhà công ty quyền khống chế theo ta lạc người nào đó trên tay đoạt lấy đi cho nên ta không thể ngồi chờ chết ta yêu cầu hai người các ngươi lần này có thể giúp ta một cái giúp ta một chút sức lực đây là lạc vĩnh hôm nay tại trên bàn rượu nói lúc đó t ư đồng đạo hỏi một cái vấn đề yến hồi hội sở cùng yến hồi quán rượu có bao nhiêu vị cổ đông được đến đáp án dĩ như là m ộ ư ơ i hai vị cùng hai mươi hai vị trong đó kia yến hồi hội sở cổ đông tổng cộng có m ộ ư ơ i hai vị yến hồi quán rượu cổ đông chính là hai mươi tám vị mà lạc vĩnh hôm nay xin hắn cùng nhan thế tấn hỗ trợ nói đơn giản liền hai chữ mượn tư lạc vĩnh hy vọng bọn họ có thể tận lực nhiều cho hắn mượn tài chính khiến hắn cầm lấy những thứ kia tài chính cũng đi cùng những thứ kia cổ đông thương nghị mua những thứ kia cổ đông trên tay cổ phần lạc v ĩ n h muốn cùng nhậm nhất kiện cấp thời gian liều mạng cổ phần nhậm nhất kiện muốn gia tăng trên tay cổ phần lạc v ĩ n h cũng muốn gia tăng trên tay cổ phần để bảo đảm giữ tự mình ở yến hồi hội sở cùng yến hồi quán r ư ợ u đệ nhất cổ đông địa vị từ đồng đạo không có tại chỗ đáp ứng nhan thế tấn cũng không có hai người bọn họ đều nói chuyện này cần phải suy tính một chút lúc này từ đồng đạo đứng ở bên cửa sổ đang suy nghĩ chính là cái này vấn đề có muốn hay không mượn nhiều tiền cho lạc vinh đi làm chuyện này hắn bản năng là không mượn ý bởi vì mạo hiểm quá lớn hắn và nhan thế tấn lần này coi như nguyện ý mượn lạc vĩnh cái khoản tiền này lạc vĩnh cũng chưa chắc có thể thắng được thắng lợi sau cùng lạc vĩnh có thể hay không lấy được thắng lợi sau cùng ngược lại vẫn là thứ yếu mấu chốt là khoản tiền này một khi cho mượn đi hắn từ đồng đạo trên tay có thể động dụng tài chính sẽ không có đến lúc đó hắn từ mẫu người công ty tài chính liên sẽ trở nên rất nguy hiểm đương nhiên hắn có thể thiếu mượn lạc vĩnh một điểm nhưng mượn không đủ nhiều mà nói đối với lạc vĩnh sợ là không có tác dụng gì còn có thị trường như chiến trường hắn từ mẫu người tay trắng dự nghiệp có thể đi tới hôm nay Cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ móc sạch trên tay mình tiền mặt lưu đi giúp người làm niềm vui hắn không có hứng thú gì hơn trăm triệu tài chính nếu quả thật muốn đập đi hắn yêu cầu nhìn thấy là hồi báo hơn nữa còn muốn là khả quan hồi báo mà không chỉ là lạc vĩnh hữu tình húng chi vô luận trận kia thai nạn xe cộ rốt cuộc là người nào chế tạo ai đúng ai sai trước mắt cục diện l à nhậm nhất kiện nếu thế tới hung hăng thủ thế chờ đ ợ i như vậy nhất định nhưng là có năm chặt đánh bại lạc vĩnh có lẽ nhậm nhất kiện đã sớm đem hắn từ mẫu người cùng nhan thế tấn khả năng cho lạc vĩnh trợ lực tính toán ở bên trong thật nói như vậy hắn và nhan thế tấn coi như toàn lực trợ giúp lạc vĩnh lạc vĩnh chỉ sợ cũng không có gì thắng hy vọng nếu so sánh lại hắn t ừ đồng đạo càng muốn làm là thừa cơ hội này lớn mạnh thực lực bản thân Trường Từ đồng đạo đáp ứng lời mời đi tới một nhà được đặt tên tinh lấy, đi tới trong hội sở bộ bán tên、quán. Một đi tới từ thấy được phương, lời mời Nhân Yến hẹn nhiều. đồng ứng nhà không này quản sành lĩnh bán quán. nơi này, từ đồng nhìn gặp. Phi chiều hôm hội hội hội đáp điểm đi đại đi đi lấy, Xế đó đạo địa đạo đã là lý bộ sở sở sở bị mùi tên bay ra, một giây kế tiếp ập một tiếng bắn vào kia t r ư ờ n g mục tiêu trung tâm từ đồng đạo đứng tại chỗ nhìn lĩnh hắn tới quản lý đại s ả n h bước nhanh về phía trước theo đàn bà kia nói nhâm tiểu thư ngài mời khách n h ậ n tới ngay vậy kia giữ cung nữ tử quay đầu nhìn về phía từ đồng đạo cùng với từ đồng đạo sau lưng trịnh manh cùng tôn hải tử ánh mắt tại trịnh manh cùng tôn hải tử trên người quét xuống tầm mắt tiêu điểm liền tụ tập tại từ đồng đạo trên mặt chỉ thấy nàng lộ ra một vệ nụ cười rực rỡ tiện tay đem trong tay phản khúc cùng đưa cho bên cạnh quản lý đại sành sải bước đi tới vừa đi vừa nhận tính bắt chuyện từ tổng lần đầu gặp mặt ta không có đi viếng thăm ngài. nàng chính là nhâm phi n à yến tìm nhậm nhất kiện con gái bà bối đã từng cùng lạc vĩnh nhi tử lạc hồi từng có hôn ớt vị kia xế chiều hôm nay nàng và từ đồng đạo bí thư đồng văn bắt được liên lạc tiến tới cùng từ đồng đạo kết nối với điện thoại trong điện thoại giọng nói của nàng nhiệt tình mời từ đồng đạo tới đây tinh không hội s ợ gặp mặt nói là có chuyện quan trọng cùng hắn gặp mặt nói chuyện trong điện thoại nàng nói rồi nàng không có phương tiện tới thăm từ đồng đạo nguyên nhân nàng không muốn để cho lạc ra bên kêu biết rõ nàng và từ đồng đạo có liên lạc từ đồng đạo cân nhắc phúc chốc liền đáp ứng hắn cũng không rõ ràng nhầm phi yến hôm nay hẹn hắn vì chuyện gì hắn sở dĩ đáp ứng phó ước chủ yếu là bởi vì hiếu kỳ vừa hiếu kỳ nhầm phi yến chân nhân là d ạ c gì cũng tò mò nhầm phi yến hôm nay hẹn hắn âm thầm gặp mặt muốn nói cái gì trừ lần đó ra từ đồng đạo cũng muốn tìm gần đây có khả năng đặt cược cơ hội tới gặp một chút vị này phi yến nghe một chút nàng nói thế nào cũng có thể khiến hắn đối với cục diện dưới mắt có càng nhiều d à i nhâm tiểu thư quá k h á c h khí đã sớm nghe nói nhâm tiểu thư thích bắn tên mới vừa rồi nhìn thấy nhâm tiểu thư thuật bắn cung quả thật không tệ đây nếu là tại cổ đại nhâm tiểu thư chính là bậc phụ nữ không thua đấng mày dâu nữ trung hào kia ta ha ha từ đồng đạo đưa tay cùng nàng n ắ m nhau ngoài miệng cũng nói lấy t â n bốc mà nói nhâm phi yến vội vàng khiêm tốn chính mình thuật bắn cung sau đó hỏi từ đồng đạo có muốn hay không bắn mấy mũi tên chơi bừa từ đồng đạo k h á c tay biểu thị chính mình chơi bừa không tới đây cái sau đó, n h â m phi yến liền mời hắn đi bên cạnh phòng cà phê uống cà phê từ đồng đạo lần này không có cự tuyệt hai người tiện tạm thời rời đi này bắn tên quán đi tới cách vách phòng cà phê chọn một vị trí xó xỉnh điểm hai chén cà phê quản lý đại s ả n h đi chính m anh cùng tôn hải tử cũng hơi chút đi xa nay trong góc tiện chỉ có từ đồng đạo cùng n h â m phi yến theo bắn tên quán nhìn thấy nàng bắt đầu từ đồng đạo vẫn đang quan sát nàng trước hắn đã tại lạc ra gặp qua lạc hồi lao bà điền ý dung hôm nay thấy nhân phi yến chân nhân cảm giác nhâm phi yến xác thực so với điền ý dung phải đẹp một cấp độ khí chất lên hai nàng cũng là khác hẳn điền ý dung cho từ đồng đạo cảm giác là tính cách nội liễm v ư ơ n g vàng đại khí mà nhâm phi yến cho hắn cảm giác chính là trói lọi tính tình hướng ngoại hoặc bắt sáng sửa cười lên mắt ngọc m à m n g à i có thể chiếu sáng tâm tình người ta hắn tạm thời là không nghĩ ra kia lạc hồi tại sao nhất định phải cùng vị này phi yến sẽ bỏ nước mà đi cưới điền ý dung cũng có lẽ là bởi vì nhâm phi yến tính cách là lạc hồi không thích có thể hai chén cà phê đã lên bàn từ đồng đạo cầm lấy mũm nhỏ khuấy đều trước mặt cà phê ngước mắt nhìn đối diện nhâm phi yến hỏi nhâm tiểu thư hôm nay hẹn ta tới nơi này có lời gì có thể nói sao n h â n g phi yến nụ cười trên mặt vẫn rất rực rỡ ngay vậy nàng gật đầu một cái nói từ tổng thật ra hôm nay ta là thay ta ba tới gặp ngài bất quá ngài cũng biết gần đây trận kia thai nạn xe cộ phát sinh sau cha ta hành tung liền có chút bắt mắt ngoài sáng trong tối không biết lại có bao nhiêu người đang ngó chừng hắn cho nên cha ta hắn hiện tại không có phương tiện đi ra gặp ngài hôm nay ta tới nơi này trước cha ta còn để cho ta thay hắn hướng ngài nói xin lỗi hắn để cho ta tới thấy ngài thật không phải là không tôn trọng ngài thật từ đồng đạo cười nhạt khẽ khoác tay nhâm tiểu thư khắc khí chúng ta tuổi tắt sấp xỉ ngươi tới thấy ta thật thích hợp có lời gì ngươi có thể nói thẳng nhân phi yến cười một tiếng từ tổng rộng lượng cảm ơn dừng một chút còn nói từ tổng nhà ta cùng lạc gia ân oán không biết ngài hiểu bao nhiêu từ đồng đạo dừng lại k h u ấ y cà phê múc nhỏ định n h ã n nhìn nàng hai ba giây nhà nhật nói có biết một hai nhân phi yến khẽ vất c ằ m đ ỗ n g n h i n nói từ tổng cha ta ý tứ là đây là nhà ta cùng lạc gia ở giữa ân oán hy vọng từ tổng có thể bảo trì trung lập chỉ cần từ tổng có thể bảo trì trung lập chúng ta hội vô cùng cảm kích không biết từ tổng ngài ý tứ để cho ta bảo trì trung lập từ đồng đạo hướng nàng xác nhận nhân phi yến tiêu tiếu gật đầu đúng đương nhiên nếu như t ử tổng có thể giúp chúng ta một chút sức lực vậy thì càng tốt hơn sau chuyện này chúng ta nhâm ra tất nhiên sẽ thật tốt cảm tạ t ử tổng n g à i lần này t ử đồng đạo yên lặng thời gian hơi dài bảo trì trung lập hoặc là trợ giúp nhâm ra một chút sức lực t ử tổng thấy hắn yên lặng thời gian hơi dài nhân phi yến không nhịn được lên tiếng t ử đồng đạo tiêu tiếu thả tay xuống bên trong ngũ nhỏ trên người ngựa về sau tựa lưng vào ghế ngồi hỏi không biết các ngươi hy vọng ta như thế giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực các ngươi cần ta làm gì đây là h i u kỳ hắn muốn dò xét một hồi nhậm nhất kiện kế hoạch đáng tiếc nhân vi hiến b ậ t cười từ tổng ngài này tính nôn nóng là như vậy ngài nếu là nguyện ý giúp bọn ta một chút sức lực mà nói kế hoạch cụ thể cha ta sẽ đích thân ở trong điện thoại theo ngài câu thông ha ha thật ra không nói dối ngài cha ta tiếp theo đến tột u cùng muốn làm gì hắn cũng không nói với ta thật nói ra ngài khả năng không tin từ tổng ngài tin tưởng sao thật ra cá nhân ta là không tán thành cha ta cùng lạc vĩnh thúc thúc phát sinh xung đột thật ta tin không tin có trọng yếu không người đáng khen không tán thành có trọng yếu không từ đồng đạo trong lòng m ậ t cười âm thầm rồi âm thầm hắn lại hỏi cho nên n h â m tiểu thư hôm nay hẹn ta tới nơi này chỉ là muốn ta một cái thái độ chỉ như vậy mà thôi nhân phi yến nụ cười không thay đổi không sai biệt lắm là cái ý này từ đồng đạo gật đầu một cái đứng vậy ta có thể giữ trung lập cái này không có vấn đề n h â m tiểu thư trở về có thể như vậy c h u y ể n cáo phụ thân n g à i ta còn có chuyện sẽ không phục hồi n h â m tiểu thư gặp lại nhân phi yến liền vội vàng đứng lên được được phi thường cảm tạ từ tổng có thể cho chúng ta mặt mũi này ta đưa tiện từ tổng không khắc khí không dám nhận nhân tiểu thư xin dừng bước từ đồng đạo k h o á t khoác tay xoay người rời đi nhân phi y ế n lại không có d ừ n g bước mà là đẩy mặt nụ cười đưa tiễn chương 832, t h â m tàng bất lộ nguyễn thanh h ò a tối hôm đó một chiếc m à u đen đại bôn u lái vào thiên vân thành phố khác một ngôi biệt thự trang viên lục địa nạn thản trang viên chiếc này đại bôn u cuối cùng tại một ngôi biệt thự trước cửa dừng lại cửa xe mở ra tóc mai mối tiêu nguyễn khánh vân từ trên xe bước xuống sau đó hắn bí thư cũng từ trên xe bước xuống nguyễn khánh vân theo bí thư trong tay nhận lấy bao bị kẹp ở dưới nách theo bí thư khoác k h o tay liền một mình xài bước đi vào biệt thự vừa vào cửa trong phòng ăn cha mẹ của hắn thê tử đang dùng bữa ăn nhưng không thấy con gái nguyễn thanh khoa thân ảnh nguyễn khánh vân nhữ mày một cái một bên ngồi xuống chờ người làm nữa bới cho hắn cơm một bên hỏi thanh khoa đây nàng ăn xong sao mẹ của hắn lắc đầu thở dài nói thanh khoa nha không có nàng tối nay lại không muốn xuống lầu ăn cơm nói đúng không nói bụng vợ hắn cũng than nhẹ một tiếng nói Ta đang c hắn u lầu nhiêu qua, quay đầu nhiêu xuống, Nguyễn níu ẩ n ăn xong, nàng ăn lên đây, nhưng nàng gần tình như vậy, phỏng trừng vẫn ăn xuống, Khánh Vân chân bị bao bao một tâm kém mày chút thức ta thức chặt hồi cho hơn. h đi ai? là đưa đây, đây đưa lấy vậy, liền nguyễn thanh khoa một đứa con gái như vậy nữ nhi này tự nhiên chính là hắn hòn ngọc quý trên tay con gái liên tiếp mấy ngày cũng không muốn ăn cơm tự nhiên làm hắn phi thường lo lắng so với hắn chính mình ăn không ngon còn làm hắn phiền lòng này không người làm nữ bới cho hắn tới một chén cơm hắn cầm đũa lên do dự một chút liền đưa đũa kẹp chút ít con gái ưa thích món ăn đặt ở trong chén sau đó đứng dậy lại đi lấy tới một cái mâm cùng một cái chén một cái cái muỗng múc một chén hầm gà c o n súc nấm sau đó tính cả cương vừa chuẩn bị xong thức ăn dùng mâm bưng liền đi ta đi cấp thanh khoa đưa ăn đi chính hắn còn không có ăn đây trong lòng đã chỉ muốn con gái l ầ u hai nguyễn thanh khoa phòng ngủ nguyễn khánh vân bưng thức ăn g õ vang cửa phòng bên trong chuyển tới nguyễn thanh khoa c h ẩ m m u ộ n thanh âm người nào n h a thanh khoa là ta ba nguyễn khánh vân vội vàng trả lời trong phòng ngủ yên lặng mấy giây mới chuyển tới nguyễn thanh khoa thanh âm ba ngươi tự vào đi nguyễn khánh vân đáp ứng một tiếng v ộ trong m tấm ảnh nhậm g điệu phi khí khái anh hùng hương hực hai mắt có thần nguyễn thanh khoa kéo cánh tay hắn nhậm điệu phi khỏe miệng chứa đựng nụ cười nhàn nhạt nguyễn thanh khoa thì một mặt dáng vẻ hạnh phúc trong tấm ảnh hai người nhan chị cũng rất cao dù là ai nhìn đều sẽ cảm giác được đây là một đôi kim đồng ngọc nữ nguyễn khánh vân nhìn thấy một mặt này thấy con gái s i ngốc nhìn tấm hình này hắn chân mày chính là n h ữ một cái không nhịn được than nhẹ một tiếng tiêu nhậm điệu phi vậy mà lại chết như vậy này ma chết sớm chết không sao cả nhưng hại chết hắn nguyễn khánh vân con gái vừa nghĩ tới đó hắn liền muốn đi đem nhậm điệu phi hộp cho cốt đập phá đương nhiên hắn như vậy tâm tình không dám ở trước mặt con gái biểu lộ hắn miễn cưỡng n ặ n ra nụ cười đi khét tới cầm trong tay mâm đặt ở con gái trong tay nhẹ nói khoa khoa ta nghe mãi mãi ngươi nói ngươi hôm nay lại không ăn cơm vẫn là ăn chút gì đi ngươi xem ba cho ngươi kẹp đều là ngươi thích ăn ăn chút gì đi có được hay、không? nguyễn thanh khoa khẽ lắc đầu ánh mắt theo trong hình rời đi nhìn về phía bên cạnh phụ thân ba ta hôm nay đi tham gia hắn tăng lễ nghe người ta nói trận kia hai nạn xe cộ là người làm đúng hay không nguyễn khánh vân khẽ nhũ mày ngươi nghe ai nói nguyễn thanh khoa lắc đầu ba ngươi liền nói có đúng hay không hắn thật là bị người hại chết sao nguyễn khánh vân thấy phụ thân yên lặng không nói nguyễn thanh khoa liền nhắm hai mắt lại hai hàng thanh lệ tại nhắm mắt thì chạy xuống phụ nữ ở giữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh một lát sau nguyễn khánh vân mở miệng khuyên giải an ủi khoa khoa người chết không thể phục sinh đi qua thì hãy để cho nó qua đi có được hay không chúng ta phải nhìn về phía trước ca ít nhất ngươi bao nhiêu ăn chút gì ngươi nói có đúng hay không n g ư ơ i thân thể này nếu là sụp đổ ngươi để cho ba làm sao bây giờ có đúng hay không cho nên khoa khoa coi như là vì ba ngươi bao nhiêu ăn chút gì chứ có được hay không nguyễn thanh khoa mở hai mắt ra yêu thương ánh mắt nhìn phụ thân nhẹ nói ba ngươi có thể giúp phi ca lấy lại công đạo sao cảnh sát nơi đó điều tra thế nào nguyễn khánh vân cao mày lắc đầu khoa khoa chuyện này hiện tại khó bề phân biệt bên ngoài cái dạng gì tiếng đồn đều có nhưng thực tế chừng cỡ nhưng cái gì cũng không tìm được theo ta thấy vụ án này trong thời gian ngắn sợ là điều tra không rõ ràng ngươi chưa ăn cơm được không nguyễn thanh khoa nhìn lấy hắn đông như nói phi ca trước đã nói với ta nhâm thúc thúc không đồng ý hắn cùng ta chung một chỗ vì chuyện này bọn họ cãi nhau mấy lần ba hôm nay ta nghe người ta nói bên ngoài bây giờ có người chuyển phi ca thai nạn xe cộ là lạc nhiễm ba nàng an bài cũng có người nói là nhâm thúc thúc an bài ba ngươi cảm thấy là ai an bài nguyễn khánh vân cười khanh k h á c nguyễn thanh khoa thấy hắn không đáp một lát sau truy hỏi ba ngươi nói là nhâm thúc thúc vẫn là lạc nhiễm ba nàng người nói nha nguyễn khánh vân cao mày đứng dậy tựa vào b à n trang điểm bên mở giơ tay lên s ờ một cái chắn mình ánh mắt nhìn về phía con gái khoa khoa những thứ này đều là tiếng đồn hơn nữa ngươi biết vô luận là ngươi nhâm thúc thúc vẫn là lạc vĩnh lạc tổng bọn họ đều không đơn giản ba coi như giúp ngươi ra mặt cũng nan làm gì được bọn họ húng chi hiện tại vụ án không rõ đến cùng ai là hung thủ đều không biết rõ ngươi để cho ba có thể làm sao ngươi để cho ba một người đối phó bọn chúng hai cái sao ha ha ba của ngươi không có bản lánh này a trừ phi trừ phi nguyễn thanh khoa cao mày trừ phi gì đó nguyễn khánh vân cười một tiếng đối với nàng thiêu thiêu mi trừ phi ngươi tự mình ra tay giúp ta nếu không ba một người khẳng định không đối phó được hai người bọn họ có đúng hay không nguyễn thanh khoa vài giây sau nguyễn thanh khoa theo khăn giấy trong hộp rút ra một trường khăn giấy lau sạch nhẹ nhẹ trên mặt nước mắt khẽ gật đầu nhẹ nói được ba lần này ta liền cùng ngươi cùng nhau chúng ta kể vai chiến đấu nếu n h â m thúc thúc cùng lạc nhiễm ba nàng đều có hiểm nghi vậy chúng ta liền muốn biện pháp đem bọn họ đều thu thập rồi như vậy thì có thể là phi ca báo thủ nguyễn khánh vân thần tình kinh hỉ cái mông rời đi bản trang điểm khoa khoa ngươi thật nguyện ý đem ngươi những tiền kia theo thị trường chứng khoán rút ra nguyễn thanh khoa gật đầu ừ ai bảo nhâm thúc thúc cùng lạc n h i ệ m ba nàng công ty cũng không có đưa ra thị trường đây ta không đem tài chính rút ra như thế theo chân bọn họ giao thủ nguyễn khánh vân có chút hưng phần nói được được quá tốt khoa khoa ta đã sớm khuyên ngươi đem tài chính rút ra cho ba dùng một chút ngươi chính là một mực không chịu đúng rồi khoa khoa ngươi bây giờ trên thị trường chứng khoán đại khái có bao nhiêu tiền ả có một tỷ sao nguyễn thanh khoa cởi nhạt không thôi chương tám trăm ba mươi ba đổi một loại phương thức hỗ trợ ngay kế buổi chiều đồng văn đem điều tra ra được tài liệu đưa cho từ đồng đạo t r ư ớ c từ đồng đạo phân phó nàng đi điều tra nhậm đ i ể u phi khi còn sống cảm tình tình trạng nếu như có bạn gái mà nói còn muốn điều tra hắn bạn gái thân phận bối cảnh chờ một chút tài liệu xế chiều hôm nay nàng liền đem kết quả điều tra giao cho từ đồng đạo tại phần tài liệu này lên từ đồng đạo lần đầu tiên thấy nguyễn thanh khoa danh tự này nguyễn khánh vân con gái nguyễn thanh khoa cùng nhậm đ i ể u phi giống nhau nguyễn thanh khoa đại học cũng là tại thủy mục đại học n i ệ m cùng nhậm điệu phi bất đồng là đại học khoa chính quy sau khi tốt nghiệp nguyễn thanh khoa còn đi nước mỹ du học k h a là tại nước mỹ cầm kinh tế học bằng thạc sĩ đồng văn giao cho từ đồng đạo trong tài liệu liên quan tới nguyễn thanh khoa trước mắt nghề nghiệp viết lại là không n à y lệnh từ đồng đạo có chút ngoài ý m u ố n cái này thủy một đại học khoa chính quy tốt nghiệp nước mỹ du học cầm đến bằng thạc sĩ nữ nhân quy quốc sau vậy mà không có làm việc cũng bởi vì cha là nguyễn khánh vân có tiền cứ như vậy t ù y hứng ở nhà an tâm g ặ m lão nhậm điệu phi thích là như vậy nữ nhân nhậm nhất kiện phản đối hai người này chung một chỗ cũng bởi vì nữ nhân này là nguyễn khánh vân con gái từ đồng đạo cảm thấy kỳ quái nhưng cũng không nghĩ nhiều trung quy tùy ý hắn muốn tưởng tượng có nhiều phong phú cũng không khả năng nghĩ đến nữ nhân này là trên thị trường chứng khoán cân quắc anh hùng càng không thể nào ngờ tới nàng tại trên thị trường chứng khoán có thể có lớn như vậy lượng tiền bạc chỉ có thể nói trên cái thế giới này cuối cùng vẫn có một ít kỳ tài mà kỳ tài thường thường là vượt qua mọi người tưởng tượng nhìn xong phần tài liệu này không lâu từ đồng đạo lại nhận được lạc vĩnh điện thoại trong điện thoại lạc vĩnh hẹn hắn tối nay cùng đi ăn tối địa điểm là thiên vân thành phố y ế n hồi quán rượu trong điện thoại lạc vĩnh thuận miệng nhắc tới tối nay nhan thế tấn cũng sẽ đi từ đồng đạo hơi trầm ngầm, liền đáp ứng cá nhân hắn cùng lạc vĩnh không có gì xung đột trước mắt cũng vẫn là đồng bạn hợp tác tùy tiện bất tiện đất tội chạm vào tối từ đồng đạo sớm lên đường ngồi xe đi tới hiến hổi có rượu lạc vinh cùng nhan thế tấn đã đang chờ lạc vinh tại lầu ba chuẩn bị một phòng ăn lớn trong bao xương có tv âm hưởng mitro cũng có bàn mặt trưởng toàn bộ nghệ thuật uống trà trà cụ vừa vào cửa lạc vinh liền bắt chuyện từ đồng đạo nhan thế tấn nhập tọa có người mặc cao sẻ t à áo giải mỹ nữ chân giải ở một bên cho bọn hắn c h â m t r à có khác xuyên giống vậy cao sẻ tả áo g i i mỹ nữ chân g i i cầm thực đơn đưa cho từ đồng đạo xin hắn gọi thức ăn phục vụ tương đương chú đáo từ đồng đạo không có nhận menu nói là để cho lạc tổng an bài là tốt rồi ước chừng nửa giờ sau đồ nhắm lên bàn các phục vụ viên bị lạc vĩnh đuổi ra ngoài trong bao xương chỉ còn lại bọn họ ba lạc vĩnh thả tay xuống bên trong chiếc b ú a nghiêm nghị hỏi dò lão nhan từ tổng hiện tại ta tình hình rất nguy hiểm ta mới vừa nhận được tin tức liền này đến hồi quán rượu này mấy ngày đã có hai vị cổ đông đem trên tay bọn họ cổ phần hơn giá chuyển nhượng cho họ n h â m rồi tiếp tục như vậy đi xuống mà nói quán rượu này không cần mấy ngày lớn nhất cổ đông không phải ta lạc vĩnh rồi cho nên lão nhan từ tổng mời các người đưa tay kéo huynh đệ ta một cái đi Coi như ta cầu các ngươi rồi vừa nói lạc vĩnh hướng bọn họ ôm quyền hành lễ từ đồng đạo ngừng lại trong tay chết đũa ánh mắt nhìn về phía nhan thế tấn vừa vặn nhan thế tấn cũng nhìn về phía hắn hai người ánh mắt d ắ p nhau nhan thế tấn chép miệng một cái nhìn về phía lạc vĩnh hỏi lão lạc chúng ta mặc dù là thân thích nhưng ở thương nói thương giúp ngươi một cái không thành vấn đề nhưng cụ thể giúp ngươi phương thức ta có một cái đề nghị à, ngươi có muốn nghe một chút hay không nhìn lạc vĩnh k ẽ nhữ mày ánh mắt nghi ngờ đề nghị gì ngươi nói nhan thế tấn a lão lạc ngươi xem a n g ư ơ i quản lý này đến hồi quán rượu đến hồi hội sở cũng không thiếu năm ta tin tưởng hai nhà này công ty những thứ kia cổ đông đại khái tình huống ngươi nên là rõ ràng t h như ai muốn lui cỗ người nào cùng ngươi không phải một lòng chờ một chút đúng không lạc vĩ nghi ngờ hơn rồi lao nhan ngươi đến cùng muốn nói cái gì nhan thế tấn cười một tiếng lao lạc ta ý tứ rất đơn giản chúng ta đều là làm ăn ngươi muốn là để cho chúng ta vay tiền cho ngươi x o n g chúng ta quan hệ thân thích quan hệ hợp tác mượn ngươi một điểm tiền xác thực có thể không có vấn đề nhưng nói thật nếu như chỉ là vay tiền mà nói ta cùng từ tổng khẳng định không có khả năng mượn ngươi quá nhiều càng không thể nào đem hết toàn lực ta m u ố n người đây lẽ ra có thể lý giải chứ lạc vĩnh một trận cười khanh khách sau đó lạc v ĩ n h thở dài đúng ta có thể lý giải vậy ngươi đề nghị đây ngươi đề nghị là cái gì nhan thế tấn ta đề nghị a rất đơn giản ngươi cho chúng ta một phần có thể sẽ cho ra để cho cổ phần cổ đông danh sách ngươi cảm thấy cái nào cổ đông đại khái có thể sẽ bán trên tay bọn họ cổ phần ngươi liệt một phần danh sách cho ta cùng từ tổng mà ta cùng từ tổng đây âm thầm đi tiếp xúc những t h ứ kia cổ đông tận lực phối hợp ngươi thu mua trên tay bọn họ cổ phần bảo đảm trên tay bọn họ cổ phần sẽ không chạy vào nhậm nhất kiện trong tay ha ha cứ như vậy ta muốn chắc có thể đạt tới giúp ngươi mục tiêu giúp ngươi ổn định ngươi đại cổ đông t r ỗ ngồi ngươi nói sao lạc v ĩ kinh ngạc từ đồng đạo cũng ngoài ý muốn nhìn nhan thế tấn hai người bọn họ cũng không ngờ tới nhan thế tấn vậy mà có thể nói lên như vậy cái phương án đi ra nói như thế nào đây theo về hiệu quả t i nói nhan thế tấn đề nghị này xác thực cũng có thể đến giúp lạc vĩnh về hiệu quả không sai bị lắm thậm chí hiệu quả rất có thể sẽ tốt hơn bởi vì giống như nhan thế tấn mới vừa nói chỉ là vay tiền cho lạc vĩnh mà nói người đều có tư tâm hắn và từ đồng đạo cũng không thể đem hết toàn lực đi giúp lạc vĩnh nhưng nếu đúng như là dùng nhan thế tấn nói loại phương thức này đi hỗ trợ mà nói vậy bọn họ quả thật có có thể sẽ hết sức trung uy mua lại cổ phần đều là chính bọn hắn mà yến hồi quán rượu cùng yến hồi hộ i sở đều kinh doanh tốt đẹp thuộc về chất lượng tốt tài sản vô luận là nhan thế tấn vẫn là từ đồng đạo mua vào hai nhà này công ty cổ phần mà nói hẳn là đều không biết thua thiệt hơn nữa n à y đề nghị nếu là nhan thế tấn nói ra tia rất hiển nhiên nhan thế tấn đối với hai nhà này công ty cổ phần là cảm thấy rất hứng thú lạc vĩnh yên lặng một lúc lâu ánh mắt phức tạp nhìn một chút nhan thế tấn vừa nhìn về phía từ đồng đạo thấy từ đồng đạo không có phản đối lạc vĩnh ánh mắt thì càng phức tạp hồi lâu lạc vĩnh gật g ậ đầu gắng gượng cười nói được lao nhan ngươi đề nghị này rất tốt thật rất tốt、Hành. ta đây hôm nay trở về liền liệt một phần danh sách đi ra quay đầu cũng làm người ta đem phần danh sách này đưa đến trên tay các ngươi hy vọng nhìn các ngươi cầm đến danh sách sau không thể trì hoãn nữa rồi nhất định phải mau chóng xuất thủ giúp ta tận khả năng nhiều đem trong danh sách những thứ kia cổ đồng cổ phần đều mua lại nói tới chỗ này lạc vĩnh than nhẹ một tiếng cười nói thật ra nói chuyện cũng tốt dưới mắt loại cục diện này nếu là từ ta ra mặt đi mua những thứ kia cổ đồng trên tay cổ phần mà nói bọn họ nhất định sẽ đòi hỏi nhiều nói giá nhất định sẽ cao hơn không ít từ hai người các ngươi ra mặt đi mua mà nói về giá cả lẽ ra có thể thấp một ít Vừa nói, hắn bưng chương é n r ợ u l tám a kính c người ộ trăm ly, chúc chúng ta hợp tác t khoái ba mươi bốn dự tính năm vạn trở về thời điểm nhan thế tấn lại ngồi vào từ đồng đạo trong xe cùng lúc trước mấy lần giống nhau từ đồng đạo căn bản là không có mời hắn chính hắn lại gần kéo ra từ đồng đạo cửa xe ngồi vào trong xe thấy hắn lên xe mình từ đồng đạo nhìn hắn một cái cười một tiếng cũng không nói gì xe lái rời hiến hồi quán rượu bãi đậu xe nhan thế tấn xe mẹ xe đét theo ở phía sau bên ngoài đã là đầy đường đèn đ u ố c sáng trong lúc từ đồng đạo nhìn nhan thế tấn cười một tiếng nói ta thật không nghĩ tới ngươi hôm nay hội nói lên như vậy cái đề nghị đến ngươi và lạc luôn là thân thể t à. ngươi sẽ không sợ như vậy sẽ ảnh hưởng hai người các ngươi quan hệ thế tấn nghe vậy bật cười hạ xuống cửa kiếm xe móc ra bao thuốc lá đưa điếu thuốc cho từ đồng đạo chính hắn túi đầu điểm một nhánh hít một hơi thuốc lá cười nói làm ăn làm được chúng ta trình độ này chân chính sẽ ảnh hưởng hai nhà quan hệ chỉ có song phương thực lực biến hóa người suy nghĩ một chút nếu như ta thực lực đột nhiên hạ xuống một mảng lớn mà lạc da không có hàng về sau người nhà họ lạc đối với chúng ta bên này thái độ sẽ có biến hóa hay không ngược lại nếu như lạc da thực lực giảm xuống rồi mà ta bên này thực lực nhưng tăng lên vậy cho dù lạc da tất cả mọi người trong lòng đều là ta nhưng ngươi có tin hay không chờ nhà bọn hắn người nhìn thấy ta nhìn thấy chúng ta ra bên này người nhất định là rất nhiệt tình hơn nữa so với lúc trước càng nhiệt tình ngươi tin không như vậy thực tế từ đồng đạo có chút ngoài ý muốn không nghĩ đến nhan thế tấn sẽ như vậy nghĩ ngược lại không phải là nói nhan thế tấn ý nghĩ như vậy không đúng chỉ là từ đồng đạo cảm thấy nhan thế tấn ý tưởng này q u á thực tế có chút lạnh giá vô tình mùi vị như thế ngươi không tán thành ta hôm nay đề nghị sao nhan thế tấn đột nhiên hỏi từ đồng đạo cái vấn đề này từ đồng đạo suy nghĩ một chút khẽ lắc đầu đi theo hỏi đúng rồi ngươi lần này dự định xuất ra bao nhiêu tiền tới thu mua yến hồi quán rượu cùng yến hồi hội sở cổ phần nhan thế tấn cười không đáp ngược lại hỏi ngược lại ngươi đây ngươi dự định xuất ra bao nhiêu tiền tới mua hai nhà này công ty cổ phần đúng rồi chúng ta có muốn hay không thương lượng một chút chúng ta rốt cuộc là trung bình mua kia hai nhà công ty cổ phần vẫn là tập trung lực lượng chúng ta cùng nhau thu mua một nhà trong đó công ty cổ phần ngươi nói một chút ý kiến đi ta tin tưởng ngươi suy nghĩ hh từ đồng đạo không nói gì vốn là hắn hỏi nhan thế tấn lần này nhưng biến thành nhan thế tấn hỏi hắn rồi k h í p mắt suy nghĩ một chút từ đồng đạo yến hồi hội sở rồi coi như xong ta đối cái kia không có hứng thú gì muốn mua mà nói liền mua yến hồi quán rượu cổ phần đi chỗ này của ta nghĩ một chút biện pháp lẽ ra có thể kiếm ra bốn nghìn năm nghìn vạn tài chính đến ngươi đây từ đồng đạo không có nói với nhan thế tấn nói thật bốn nghìn năm nghìn vạn tài chính hắn nơi nào còn cần tiếp cận trước hắn đã để cho tập đoàn tài vụ quản lý theo thiên vân thành phố mấy ngân hàng lớn vay tiền bước đầu c h ú tư mục tiêu là một hai trăm i triệu cộng thêm hắn công ty trên trương mục có thể đ ộ n g dụng tám nghìn vạn chính là hai trăm i triệu nhưng hắn lại không hoàn toàn phiến nhan thế tấn bởi vì hắn xác thực chỉ tính toán hoa bốn năm nghìn vạn đi thu mua hiến hồi quán rượu cổ phần còn lại tài chính hắn còn muốn che đậy ở trong tay tùy cơ mà đ ậ u hắn luôn cảm thấy cầm trên tay toàn bộ tài chính cầm đi thu mua hiến hồi quán rượu cổ phần không là sự chọn lựa tốt nhất trung q u nhậm nhất kiện cùng lạc vĩnh tranh đấu vừa mới bắt đầu từ đồng đạo tin tưởng phía sau hẳn là còn sẽ có tốt hơn cơ hội xuất hiện. nếu h thê a n ngươi muốn thu mua hiến hồi quán rượu cổ phần ta đây hãy cùng ngươi là c ư ợ cũng c mua hiến hồi quán rượu cổ phần đến lúc đó hai anh em ta thì thành công nhập cổ nhà này cấp bốn sao quán rượu cắp c á p từ đồng đạo cười cười lạc vĩnh hiệu suất rất cao hoặc có lẽ là hắn thật rất gấp sáng ngày thứ hai lạc vĩnh liền phái nữ nhi của hắn lạc nhiễm đi tới tây môn tập đoàn trụ sở chính đem một phần danh sách giao cho từ đồng đạo trên tay Phần danh sách này lên nhóm đại khái mười cái tên mỗi một tên phía sau đều có chú thích yến hồi hội sở hoặc là yến hồi quán rượu đều là kia hai nhà công ty cổ đông không chỉ có chú thích rồi sở thuộc công ty còn chú thích rồi những thứ này cổ đông trên tay cầm cổ phần cụ thể có bao nhiêu danh sách giao cho từ đồng đạo trên tay lạc nhiễm cố gắng duy trì trên mặt mỉm cười từ tổng cha ta xin ngài mau chóng xuất thủ muôn ngàn lần không thể trì hoãn nữa thời gian còn nữa cha ta để cho ta xin ngài nơi này có chỗ tiến triển sau nhất định phải mau chóng thông báo hắn khiến hắn có thể trong lòng hiểu rõ hơn nữa hắn bên kia cũng sẽ điều chỉnh phương hướng ô ngay ở đã đem đồng lãng cổ cho cổ phần phí nhượng thời ngài cổ đồng trên người g lại i n h vậy ọ n tổng ngài ngàn vạn lần、chớ. Quên. Ngay g từ v ức. từ đồng đạo tầm mắt theo trong danh sách nâng lên nhìn về phía nàng so sánh mấy ngày trước nàng hai mươi tuổi sinh nhật bát thể lên không buồn không lo hoặc bắt sáng sủa từ đồng đạo phát hiện mấy ngày ngắn ngủi thời gian lạc nhiễm thần sắc tiểu tụy h không ít nụ cười trên mặt cũng nhiều một vệ t miễn cưỡng tươi cười mùi vị nhìn thấy nàng như vậy biến hóa từ đồng đạo trong lòng có chút đồng tình nhưng càng nhiều là nhắc nhở chính mình không nên để cho chính mình lâm vào giống như lạc da như vậy cảnh địa nếu không sau này miễn cưỡng tươi cười khả năng chính là hắn từ mẫu người con gái cùng nhí tử được ta biết rồi lạc tiểu thư ngươi trở về c h u y ể n cáo ba của ngươi chỗ này của ta nhất định sẽ thật tốt phối hợp mọi ngươi không cần lo lắng ta bên này từ đồng đạo lời còn chưa dứt lạc nhiễm liền thật sâu cho hắn bái một cái cảm ơn từ tổng cảm ơn ngài nhìn lạc nhiễm cáo từ rời đi bóng lưng từ đồng đạo h i ế p mắt chầm tư p h ú t chốc cầm lên trên bàn điện thoại máy bay riêng kêu gọi bên ngoài phòng làm việc đồng văn một lát sau đồng văn đi nhanh vào hắn phòng làm việc lão bản có gì phân phó từ đồng đạo cúi đầu liếp nhìn trước mặt danh sách ngẩng đầu nói với nàng người đi thông báo một tiếng tập đoàn mỗi cái bộ môn người phụ trách nửa giờ sau tổ chức quản lý cấp hội nghị nhớ chỉ là trụ sở chính quản lý cấp nhân viên không muốn thông báo chi nhánh công ty quản lý đi thôi đồng văn có chút nghi ngờ nhưng không có nhiều hỏi đáp một tiếng cũng nhanh bước rời đi đi thông báo nửa giờ sau trong tập đoàn một gian trong phòng họp tập đoàn trụ sở chính quản lý cấp nhân viên toàn bộ đang ngồi bao gồm từ đồng đạo tổng tài trợ lý biểu tỷ đảng thi hội nghị trước khi bắt đầu mọi người xì xào bàn tán lẫn nhau hỏi dò lần hội nghị này để tải thảo luận kết quả mọi người rất nhanh thì kinh ngạc phát hiện vậy mà không người biết rõ hôm nay chàng này hội nghị tạm thời đề tài thảo luận là cái gì cho đến từ đồng đạo tại đồng văn cung đi đi tới nơi này phòng họp mọi người mới lập tức an tính lại từ đồng đạo cũng không có vòng vo đơn giản giới thiệu một hồi trước mắt tiến hồi quán r ư ợ u đối mặt cục diện tình huống khác hắn không có nói thêm nửa câu đơn giản giới thiệu xong hiến hồi quán r ư ợ u cục diện bày ra trong tay danh sách kia l i ề n bắt đầu bố trí nhiệm vụ mục tiêu chỉ có một cái mau chóng đi tiếp xúc trong danh sách t ế n hồi quán diệu những thư kia cổ đông dò xét những thứ này cổ đông thái độ tranh thủ lấy tận khả năng giá cả thấp thu mua tận khả năng nhiều cổ、phần. trong hội nghị từ đồng đạo tuyên bố lần này cổ phần thu mua tài chính dự tính là năm b ạ n chương tám trăm ba mươi năm ba trước làm thối mấy nhà kia công ty đi ba thiên hậu buổi sáng thiên vân thành phố lục địa nội sâm trang viên nguyễn khánh vân ra nguyễn khánh vân đi tới lầu hai con gái nguyễn thanh khoa ngoài cửa phòng ngủ d ơ tay lên gõ cửa một cái thanh khoa ba có thể đi vào sao có thể vào đi trong phòng ngủ truyền tới con gái trả lời nguyễn khánh vân lộ ra nụ cười đẩy cửa tiến vào mấy ngày nay hắn có thể rõ ràng cảm giác nữ nhi tình tự vững vàng không ít cuối cùng không hề đắm chìm trong tâm tình bị thương bên trong đây là hắn cái này làm cha chỗ vui vẻ nhìn thấy trong phòng ngủ nguyễn thanh khoa một bộ màu trắng áo đầm không có mặc dày trên chân chỉ mặc một đôi trắng tinh tất vải giờ phút này nàng ôm hai đầu gối ngồi ở bên cửa sổ phiêu trên cửa sổ ngoài cửa sổ chiếu vào dương quang rơi vại ở trên người nàng màu trắng áo đầm có chút xuyên thấu quá quang hiện hiện ra nàng lưu mỹ vóc người đường cong cũng để cho nàng giờ phút này nhiều hơn một phần mông lung mỹ ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt nàng như có một tầng quang vự bao phủ chậm dại đến gần nàng nguyễn khánh vân có thể nhìn thấy trên mặt nữ nhi trên cổ mỗi một sợi đông con gá xinh đẹp không nói còn có một viên thông minh đại não từ nhỏ đối số chữ liền đặc biệt nhạy cảm số pi nàng tại một ư ơ i hai tuổi thời điểm là có thể thuộc lòng ra số lẻ phía sau hơn hai trăm con số chữ một ư ơ i sáu tuổi thời điểm càng là có thể thuộc lòng đến số lẻ phía sau hơn ba trăm vị hắn còn biết con gái có một cái dở hơi tâm tình không tốt thời điểm liền thích thuộc lòng số pi miệng bên trong nói lẩm bẩm giống như ca hát cũng giống nhậm kinh giống như giờ phút này hắn đến gần bên người nàng chỉ nghe thấy con gái nguyễn thanh khoa đôi môi có chút khép mở nhẹ giọng n i ệ m lấy từng chuỗi con số thanh khoa nguyễn khánh vân khẽ gọi một tiếng nguyễn thanh khoa có chút khép mở đôi môi dừng lại có chút xoay mặt xem ra có chuyện gì sao ba nguyễn khánh vân cười một cái nhẹ giọng hỏi ngươi trên thị trường chứng khoán tài chính rút ra sao nguyễn thanh khoa khẽ gật đầu ừ một tiếng nguyễn khánh vân vui mừng vội vàng lại hỏi vậy chúng ta tiếp theo làm gì ngươi có ý nghĩ sao nguyễn thanh khoa im lặng phút chốc nhẹ nói ba ngươi nghĩ biện pháp trước tiên đem yến hồi hội sở yến hồi q u á n rượu còn có kim tiến địa sản dành tiếng đều làm thối đi làm cho càng thối càng tốt nguyễn khánh vân ngẩn ngơ tóc mày không hiểu hỏi này tại sao ạ thanh khoa ngươi có phải hay không quên kim tiến địa sản ba ta cũng không thiếu cổ phần ở đây ta nhưng là kim tiến địa sản đệ nhị đại cổ đông này ngươi đến cùng có kế hoạch gì ạ nếu quả thật cần ta làm thối những công ty này danh tiếng vậy ta phải trước tiên đem ta cổ phần n h ư ợ n g lại đi ra ngoài đi nguyễn thanh khoa tiện tay vớt chính mình bên thai một luồng sợi tóc khẽ lắc đầu m ỉ m cười nói không cần như vậy quá phiền t o á i đừng hỏi ba ngươi liền theo ta nói đi làm đi quay đầu chờ những công ty này danh tiếng đ ề u túi tất nhiên sẽ có không ít cổ đồng run sợ trong lòng đến lúc đó chúng ta sẽ xuất thủ đi thu mua trên tay bọn họ cổ phần nhất định có thể dùng ít nhất tiền mua được nhiều nhất cổ phần chờ chúng ta thành những công ty này lớn nhất cổ đông lại nghĩ biện pháp ổn định lòng người khôi phục công ty tiếng đồn không được bao lâu công ty hình tượng vắn hồi trên tay chúng ta cổ phần giá trị tất nhiên sẽ lên cao không ít nói tới chỗ này nàng yên lặng con ngươi nhìn nguyễn khánh vân cứ như vậy nhìn nguyễn khánh vân trên mặt từ từ hiện ra nụ cười cho nàng giơ ngón tay cái khen hay a khoa khoa n g ư y i một bộ này là tại trên thị trường chứng khoán chơi một chứ biện pháp này quá tốt, quá tốt. nguyễn Thanh khánh o a l đạm c ư vân liên thanh đáp ứng đầy mặt nụ cười đi còn lại nguyễn thanh khoa một người ngồi ở phiêu trên cửa sổ n gần nhúc nhích nhìn ngoài cửa chập ngoài sổ cây, suy nghĩ xuất thần. xuất Tây môn tập môn đây o đạo báo cáo à tài làm tài bàn làm n chính, tổng phòng đồng nhìn văn kiện, tổng hắn đang hắn diện hắn công、việc. Gần trụ tổ Từ trước mặt trợ tỷ thi sở ở chức việc. liếc việc việc. biểu đối với lý, đám đ bởi vì kim tiến địa sản nhâm tổng tại dòng chống khua chiên thu mua hiến hồi hội sở cùng hiến hồi quán rượu cổ phần cho nên hai nhà này công ty các cổ đông đều tại trả giá một cái so với một người gọi giá cả cao cũng nghĩ thừa cơ hội này nhiều k ế m một chúng ta nỗ lực ba ngày mới rốt cục nói một chút tiến hồi quán rượu một vị cổ đồng trên tay năm phần trăm cổ phần đương nhiên giá cả cũng không thấp năm phần trăm cổ phần liền muốn chúng ta ba mươi hai triệu tiểu đạo hiện tại hai nhà này công ty giá cổ phiếu cao như vậy chúng ta thật muốn dùng cái giá tiền này mua những thứ này cổ phần sao nghe đến đó từ đồng đạo cao mày ngẩng đầu nhìn về phía đàm thi năm phần trăm muốn ba mươi hai triệu án cái giá tiền này mười phần trăm cổ phần liền muốn sáu mươi b ố triệu toàn bộ cổ phần mà nói không được muốn sáu trăm bốn mươi triệu bây giờ còn là hai trăm sáu năm tiền giấy còn không có đại phúc độ mất giá tiểu ế n h đạo nói thật ta thật cảm thấy bây giờ không phải là nhập cổ yến hồi quán rượu thời điểm tốt này cô giá cả hư cao quá nhiều ta đề nghị ngươi chính là suy nghĩ thật kỹ từ đồng đạo trầm ngâm chốc lát giơ tay lên tỏ ý đàm thi chờ một chút hắn cầm điện thoại di động lên gọi thông nhan thế tấn dãy số rất nhanh điện thoại liền tiếp thông trong điện thoại truyền tới nhan thế tấn thanh âm này lao đệ như thế lúc này nhớ tới gọi điện thoại cho ta ạ có cái gì chỉ giao ạ trong điện thoại nhan thế tấn thanh âm rất cởi mở từ đồng đạo trên mặt hiện ra nụ cười rực rỡ nhan tổng ta muốn hỏi thăm ngươi bây giờ bắt lại yến hồi quán rượu bao nhiêu cổ phần nhan thế tấn ừ nghĩ như thế nào hỏi ta cái vấn đề này ạ thế nào từ đồng đạo ngươi trước đừng để ý liền nói cho ta biết ngươi bây giờ đã mua bao nhiêu cổ phần nhan thế tấn há mới vừa bắt lại ba phần trăm cổ phần đến cùng thế nào từ đồng đạo ngươi kêu ba phần trăm cổ phần tốn bao nhiêu tiền ngươi còn dự định tiếp tục mua bao nhiêu nhan thế tấn tốn bao nhiêu tiền a không y ta ba phần trăm liền xài hai trăm ba mươi triệu còn muốn mua bao nhiêu À, hai ta không phải nói tốt rồi sao hạn mức tối đa năm nghìn vạn mua đủ năm nghìn vạn tạm thời sẽ không mua từ đồng đạo cặp mắt h ế p một cái lập tức thở d à i đạo như vậy a ai lão nhan ta bên này tạm thời tài chính có chút không thuận lợi là như vậy chỗ này của ta mới vừa nói tốt một vị cổ đông trên tay năm cổ phần giá cả chỉ cần ba mươi hai triệu ta bên này tiền không thuận lợi vị k i a cổ đông nhưng thúc giục ta vội vàng ký hợp đồng đưa tiền nếu không thì muốn bán cho người khác lao nhan ngươi xem này năm cổ phần ngươi muốn không muốn bắt lại t r ư ơ n g tám trăm ba mươi sáu kinh biến à n g ư ơ i tiền không thuận lợi không thể nào ngươi nhiều như vậy kiếm tiền chi nhánh công ty như vậy chừng ba ngàn vạn đều tiếp cận không ra không thể nào đâu trong điện thoại nhan thế tấn ngữ khí rất kinh ngạc từ đồng đạo lại thở g i i ai lao nhan ngươi coi trọng ta ngươi chỉ nhìn thấy ta chi nhánh công ty nhiều nhưng không biết ta chi nhánh công ty càng nhiều yêu cầu tiêu tiền địa phương cũng càng nhiều à hơn nữa ngươi làm ăn đã bao nhiêu năm ta làm ăn lại mới vài năm ta tài chính lên có thể có ngươi rộng rãi sao có đúng hay không hơn nữa phía trước ta với các ngươi họp bọn cùng nhau lấy ta nguyên địa sản ta cổ phần nhiều nhất tốn tiền tự nhiên cũng là nhiều nhất chúng ta bắt lại thành phố máy móc xưởng mảnh đất kia thời điểm cũng đều tăng thêm đầu tư còn có công ty của ta gần đây lợi nhuận cũng ở đây t ụ t xuống vốn nên là sẽ không dưới chân n h ă n internet một khối này bởi vì này vài năm ta hàng năm đều tại đem internet cổ phần chuyển nhượng một bộ phận cho một vị khác cổ đông theo ta cổ phần giảm bớt phân đến lợi nhuận tự nhiên cũng ở đây giảm bớt tố khổ sao luôn có thể tìm tới lý do từ đồng đạo nơi này thao thao bất tuyệt tố khổ bên đầu điện thoại kia nhan thế tấn vội vàng lên tiếng cắt đứt được t ố t được được rồi được rồi ta tin rồi ta tin rồi còn không được sao à bất quá ta mua ba phần trăm cổ phần đã tiêu xài hai trăm ba m hai triệu hiện tại ngươi nói cái tia năm phần trăm cổ phần lại phải ba mươi hai triệu này nay cộng lại liền vượt qua ta dự tính a từ đồng đạo cười khẽ nhan tổng đừng như vậy tính toán trí ly không phải vượt qua dự tính mấy triệu sao ta cũng không tin nhiều mấy triệu ngươi liền không lấy ra được không được mà nói nhiều hơn tới kia mấy triệu ta cho ngươi mượn ba mươi hai triệu ta tạm thời tiếp cận không ra mấy triệu vẫn có như thế nào đây được sao nhan thế tấn một trận cười khanh khách sau đó nhan thế tấn được rồi ta đây tự bắt lại kia năm phần trăm cổ phần từ đầu đến cuối cộng lại mua hơn năm mươi triệu cổ phần chắc có thể theo láo lạc giao phó đúng rồi ngươi lại khái lúc nào tài năng tiếp cận đủ tiền ạ lão lạc nơi đó có thể chờ chúng ta g i ú p h ắ n chuyện này đây từ đồng đạo nụ cười trên mặt trở nên dễ dàng hơn nhanh nhiều nhất còn có một tuần tiền thì có thể tiếp cận đủ rồi hai ngày này ta cũng sẽ tiếp tục khiến người đi tiếp xúc trong danh sách cái khác cổ đông nếu là trên tay bọn họ cổ phần ít một chút giá cả thấp một chút ta bây giờ cũng có thể tùy thời bắt lại ngươi cũng đừng lo lắng ta đúng rồi ngươi kia siêu xuất dự toán mấy triệu cần ta mượn ngươi sao nhan thế tấn há hành dù sao ngươi nhanh lên đi đừng để cho lão lạc quá gấp rồi không cần không cần mấy triệu mà thôi ta còn có thể chen lấn đi ra ngươi trước vội vàng chủ ngươi tiền đi chính n g ư ơ i tiền còn không có chủ đủ đây a còn nghĩ mượn ta mấy triệu ngươi liền dẹp đi đi các cáp từ đồng đạo nụ cười trên mặt càng ngày càng đúng l ỏ n g ngươi không cho mượn coi như ngươi nghĩ rằng ta giống như ngươi hả trên tay nhiều như vậy tài chính thật mẹ nó tử hào một cái nhan thế tấn các cáp kết thúc cùng nhan thế t ấ n nói chuyện điện thoại từ đồng đạo để điện thoại di động xuống đúng đúng mặt đ ả m thi phân phó chị ngươi quay đầu đi theo nhan tổng bên kia liên lạc một chút giúp bọn hắn cùng vị kia cổ đông g ắ t một hồi t u ế n để cho bọn họ thành công giao dịch được rồi đ a n thi ánh mắt cổ quáy nhìn lấy hắn Ô、mày không nhịn được hỏi tiểu đạo chính ngươi không muốn mua giá cả cao như vậy cổ phần liền đề cử cho nhan tổng có phải hay không có chút không lớn phúc hậu nha từ đồng đạo kỳ quái nhìn nàng không phải thì không phải mới vừa ngươi đề nghị ta không muốn mua sao đàm thi chân mày xúc càng c h ặ t hơn nhưng ta không có đề nghị ngươi rực dây người khác đi mua nha từ đồng đạo bật cười dù sao nhan tổng vốn là phải tiếp tục mua nữa một bộ phận yến hồi quán rượu cổ phần ta giúp hắn tiến cử lên còn tiết kiệm hắn không ít thời gian đây là làm việc tốt ta ngươi không cảm thấy sao đàm thi cười khanh khách ngay vào thật giống như đang làm chuyện tốt nhưng nàng luôn cảm thấy mùi vị có chút không đúng lắm ngày thứ hai nhan thế tấn nơi đó liền cùng vị kia cổ đông chính thức ký hợp đồng mua vị kia cổ đông trên tay năm phần trăm yến hồi quán rượu cổ phần chính thức ký hợp đồng sau đó nhan thế tấn còn cố ý gọi điện thoại cho từ đồng đạo ở trong điện thoại đối với từ đồng đạo ngỏ ý cảm ơn cũng nhiệt tình mời từ đồng đạo tối nay đi hắn sơn trang uống rượu còn nói lạc vĩnh tối nay cũng sẽ đi từ đồng đạo có chút do dự tiện đáp ứng t r ạ n vào tối từ đồng đạo tại trịnh mánh cùng tôn hải từ cùng đi đi tới nhan thế tấn nhật nguyện tinh nghị phép s ơ trang hắn đến sau đó không bao lâu l â c vĩnh cũng tới nhan thế tấn chuẩn bị một bản rượu ngon thức ăn ngon ba người bình lui những người khác chỉ còn lại ba người bọn họ tại trong nhà gỗ nhỏ uống rượu nói chuyện t h i ế m ly rượu mới vừa bưng lên lạc vĩnh liền hướng nhan thế tấn ngỏ ý cảm ơn c ả m tạo nhan thế tấn nhanh như vậy thì giúp một tay bắt lại hiến hồi quán rượu tám phần trăm cổ phần hao tổn của cải hơn năm chục triệu một phen ngữ khí thành khẩn c ả m tạ sau đó lạc vĩnh ngửa cổ một cái giết chết trong ly rượu trắng nhan thế tấn cười ha ha lấy một bên q u á t tay vừa nói khiêm tốn mà nói từ đồng đạo chờ bọn hắn kết thúc cái đề tài này liền chủ động nâng ly hướng lạc vĩnh nói xin lỗi lạc Tổng, ta rất xấu hổ n h không cần, không cần. sự tình lao nhan đã ở trong điện thoại nói với ta rồi ngươi tài chính tạm thời không thuận lợi cũng là không có biện pháp chuyện hơn nữa lao nhan phía sau kia bút năm cổ phần không phải là n g ư ơ i hỗ trợ nói xong giới thiệu cho hắn sao cho nên ta cũng phải cảm tạ ngươi a thế nào còn có thể cho ngươi rượu phạt đây đúng không vừa nói lạc vĩnh một bên cầm chai rượu lên cho từ đồng đạo rót rượu sau đó cũng cho nhan thế tấn cùng với chính hắn rót rượu đang khi nói chuyện b à chén rượu châm tốt lạc vĩnh lần nữa bưng chén rượu lên hắn lần này tính là từ đồng đạo nâng ly ra hiệu một cái liền ngửa cổ một cái đem trong chén uống rượu rồi uống xong một bên nghe răng h ú hơi lạnh vừa nói từ tổng ly rượu này ta là cảm tạ ngươi Coi như là hai ta mới vừa rồi đụng một ly rồi ngươi thì đừng uống tóm lại cảm tạ cảm tạ ba người vừa uống vừa trò chuyện chỗ ngồi không khí không tệ từ đồng đạo rất nhanh thì nói sang chuyện khác hỏi do lạc vĩnh bên kia tình huống thế nào n h â m nhất kiện đã bắt lại bao nhiêu cổ phần cách h ắ n cái này thứ nhất cổ đông còn kém bao nhiêu cổ phần nói đến chỗ này vấn đề lạc vĩnh liền t h ở thật dài một cái cười khổ nói tiến hồi hội sở nơi đó cổ phần họ nhâm đã vượt qua ta chúng ta bây giờ còn có thể thủ một hồi cũng liền đến hồi quán rượu nơi này cho nên từ tổng a quay đầu chờ ngươi trên tay tài chính chủ được rồi giúp ta thu mua hiến hồi quán rượu cổ phần đi kính n h ở vừa nói hắn lại bưng chén rượu lên nhưng t i ể u tại lúc này trên người hắn điện thoại di động reo nói câu xin lỗi lạc v ĩ n h c a o mày để ly rượu xuống lấy điện thoại di động ra liếc nhìn điện thoại gọi đến biểu hiện tiện tay tiếp thông điện thoại điện thoại di động thả vào bên thai nói câu này chuyện gì lập tức ngắn ngủi mấy giây thời gian lạc v ĩ n h sắc mặt liền t r ợ t biến đổi cũng đ ố n g nhiên đứng lên gì đó làm sao sẽ phát sinh loại sự tình này nhà nào truyền thông là nhà nào truyền thông báo cáo chương tám trăm ba mươi bảy bạo lôi từ đồng đạo cùng nhan thế t â n chú ý lực đều bị hấp dẫn đến lạc vĩnh trên người chính xác điểm nói là lạc vĩnh đang ở nghe điện thoại nội dung lên tại hắn lưỡng trong ấn tượng lạc vĩnh không phải cái loại này động một chút là ngạc nhiên tính cách cho nên lạc vĩnh đang ở nghe điện thoại bên trong nghe gì đó tin tức xấu cho nên lạc vĩnh giật mình như thế sắc mặt cũng đống nhiên trở nên khó nhìn như vậy lạc vĩnh vẫn còn tiếp tục cú điện thoại làm sao bây giờ tiệm này là ngươi quản hiện tại r a loại sự tình này ngươi bây giờ tới hỏi ta làm sao bây giờ chính ngươi trưởng suy nghĩ là lấy làm gì đầu ó c ngươi bên trong đều là hồ dán sao khống chế dư luận lên men a còn hỏi ta làm sao bây giờ còn không mau nghĩ biện pháp để cho nhà kia trang ép đưa cái này tin tức cho ta kéo xuống tới không biết nhà kia trang ép làm sao liên lạc ngươi làm sao có thể ngu đến mức loại trình độ này ngươi cái này tổng giám đốc thủ hạ đều là giá áo túi cơm sao ngươi không biết sẽ không để cho người thủ hạ suy nghĩ biện pháp đã có cái khác trang ép c h u y ể n tái tiêu tiền tiêu tiền liên lạc những thứ kia trang ép a nghe điện thoại lạc vinh sắc mặt phi thường khó coi ngữ khí cũng càng ngày càng sông từ đồng đạo cùng nhan thế tấn nhìn nhau nhan thế tấn đối với từ đồng đạo nhường ngứng mày tựa h ộ tại hỏi từ đồng đạo tình h u gì từ đồng đạo đối với hắn n ú n núi b a y một lát sau lạc vĩnh thở p h ì phò cắt đứt nói chuyện điện thoại đặt mông nặng nề g h ngồi về chỗ ngồi bưng chén rượu lên lại đem rượu ly nặng nề g h đ ỗ n g nhiên ở trên bàn ông trầm gương mặt một cái đưa tay đi sờ thuốc hộp từ đồng đạo ánh mắt liếc thấy lạc vĩnh sờ thuốc hộp tay có chút run, run run hẳn là bị khí nhan thế tấn lão lạc xảy ra chuyện gì nhìn đem ngươi khí không biết người thấy ngươi như bây giờ còn tưởng rằng ngươi người yêu cho ngươi bị vợ ngoại tình rồi bị người ra ánh sáng đây cắt lạc đầu nhìn về phía nhan thế tấn một mặt không nói gì từ đồng đạo cố nén cười có chút túi đầu lạc nhịn mình tổng i ý tứ là mới vừa xảy ra chuyện so với nhan tổng mới vừa nói còn nghiêm trọng hơn nhan thế tấn cũng rất ngoài ý mến đến tội cùng xảy ra chuyện gì lạc vĩnh sụn một tiếng đốt h ư ơ n g khói hút một hơi khói mù lúc phun ra sau thuốc lá hộp đưa cho nhan thế tấn vậy vây bao thuốc lá tỏ ý nhan thế tấn hỗ trợ cho từ đồng đạo phân một nhánh đồng thời hắn lại thở d à i đạo hai tiếng a mới vừa ta cái kia không có ý chí tiến thủ nhi tử gọi điện thoại nói với ta hôm nay có khách nhà báo động ở tiểu điếm chúng ta thời điểm tại phòng khách sạn bên trong phát hiện lỗ kim máy thu hình hướng về phía căn phòng giường lớn đây chuyện này vốn là rất nghiêm trọng rồi đúng không không nghĩ đến theo sát chuyện này liền chuyển tới internet lên rồi nói là chúng ta vùng này trên diễn đàn có người viết một phần văn chương đặc biệt nói chúng ta quán rượu cái này thai tiếng vẫn xứng rồi tốt vài tấm hình hơn nữa bản văn chương này bây giờ còn chuyển tới nhiều cái trên website rồi các ngươi nói chuyện này nếu là không xử lý tốt chúng ta hiến hồi quán rượu danh tiếng không phải hỏng rồi sao tiếng đồn còn cần hay không về sau được ảnh hưởng chúng ta bao nhiêu làm ăn ai nói xong lạc vĩnh lại nặng nề g h thở dài lạc vĩnh đang khi nói chuyện nhan thế tấn một bên nghe một bên phân cho từ đồng đạo một điếu thuốc sau đó cầm lên cái bật lửa giúp từ đồng đạo cũng giúp hắn chính mình điểm nghe xong chuyện này từ đồng đạo cao mày trầm âm ánh mắt tại lạc vĩnh cùng nhan thế tấn trên mặt qua lại quét nhan thế tấn chân mày đã khó a chặt sắc mặt trở nên hơi khó coi chờ lạc vĩnh nói xong nhan thế tấn mí môi một cái liếc về từ đồng đạo liếc mắt t h ở dài nói thảo lao tử vận khí này lao tử mới vừa mua tám phần trăm cổ phần tiêu xài hơn năm chục triệu nơi này t i ể u ra rồi chuyện như vậy lao lạc ngươi được mau chóng nghĩ biện pháp đem chuyện này ảnh hưởng xuống đến thấp nhất ta bằng không ta đây mới vừa đầu tư ngươi quán rượu này không phải thua thiệt lạc vĩnh lại thở dài liền vội vàng đứng lên nâng ly tỏ ý được được ta hết sức ta nhất định hết sức tới lao nhan ta mời ngươi một ly nữa coi như là cho người bội tội xin lỗi xin lỗi a nhan thế tấn hoành hắn l ư ớ t mắt vẫn là bưng chén rượu lên kéo dài nghiêm mặt theo lạc vĩnh đụng cái ly nhấp miếng rượu để ly rượu xuống thời điểm nhan thế tấn vừa nhìn về phía từ đồng đạo gượng cười lao đệ a ngươi lần này giúp ta giúp được rồi ngươi nơi này mới vừa giúp ta mua vào năm phần trăm cổ phần tự ra rồi chuyện này ngươi vận khí này là quá tốt ta đây vận khí là quá kém a ai này thì xui xẹo thôi rồi luôn từ đồng đạo cũng không ngờ tới h i ế n hồi quán rượu hội bỗng nhiên tuân ra như vậy mặt trái tin tức hắn sở dĩ không có tự mình mua kia năm phần trăm cổ phần mà là đề cử cho nhan thế tấn chẳng qua chỉ là bởi vì trước mắt tiến hồi quán rượu cổ phần giá cả hư cao quá nhiều hắn không nghĩ mình làm như vậy người tiêu tiền như rác nghe nhan thế tấn như vậy c ả m khái từ đồng đạo nợ nụ cười v ư n g chén rượu lên cũng hướng nhan thế tấn nói xin lỗi mặt mũi này lên công phu vẫn là phải là một m hồi mời rượu xong đạo xin lỗi xong để ly rượu xuống từ đồng đạo đống nhiên nghĩ đến cái vấn đề lúc này nhìn về phía lạc lĩnh tao mày hỏi ai là tổng ngài nói chuyện này có phải hay không là nhậm nhất kiện dở trò hiện tại ra chuyện như vậy nếu như tin tức tiếp tục quyết tán đối với yến hồi quán r ư ợ u dành tiếng ảnh hưởng tiến một bước mở rộng mà nói ngài nói nhậm nhất kiện mua cái khác cổ đông trên tay cổ phần có thể hay không trở nên dễ dàng hơn lạc v ĩ n h im lặng mấy giây ánh mắt phức tạp mà liếc nhìn từ đồng đạo gật đầu một cái thở dài nói có thể thật có khả năng này chuyện này nếu là thật là họ nhâm an bài như vậy sự kiện chỉ sợ cũng không bưng bít được rồi đến lúc đó những thứ kia cổ đông nhất định là có người không kịp chờ đợi muốn đem trên tay cổ phần bán đi nhan thế tấn cười lạnh một tiếng đến lúc đó họ nhâm còn có thể đem giá thu mua đẻ thêm thấp một đoạn thậm chí một ừ chuyện này muốn thật là hắn ăn bài đó thật đúng là tốt một cái độc kế a ngoan độc d ừ n g một chút không đợi từ đồng đạo cùng lạc vĩnh tiếp lời nhan thế tấn đông nhiên lui về phía sau ngửa mặt lên tựa lưng vào ghế ngồi lại thở dài nói với lạc vĩnh lao lạc ta xem à chuyện này tin tức truyền bá ngươi nơi này nếu là không khống chế được vậy lần này thu mua cuộc chiến ngươi cũng không cần lại đánh rồi đến lúc đó vốn là không nghĩ ra để cho cổ phần cổ đông sợ rằng cũng muốn cầm trên tay cổ phần cổ đông quá nhiều ngươi còn thế nào ngăn cản họ nhâm tiếp tục thu mua cổ phần từ h đồng ế n như cùng tổng đem hết toàn lực giúp ngươi, cũng không lúc lực giúp Coi cách đó, đem ta ta từ xem à. giúp ngươi hết giữ được lớn nhất cổ đồng châu Lạc chống Vĩnh không ngồi. Ngươi nói lời sao? đạo ỡ chỉ có thể cười thể khổ. Từ đồng đ đứng dậy cho hắn lượng rót rượu một bên rót rượu vừa nói nói như vậy k i a lạc tổng ngài hiện tại nhiệm vụ thiết yếu chính là khống chế tin tức quyết tán đây cũng là chàng này thu mua chiến t r ư ớ c mắt mấu chốt nhất chuyện nếu là khống chế được nổi chàng n à y chiến chúng ta còn có thể tiếp tục đánh nếu không cũng chỉ có thể nhận thua chương tám trăm ba mươi tám ta sẽ để ta nguyên địa sản trở thành lạc gia cối xay t h ị bởi vì hiến hồi quán rượu đột nhiên bạo lôi lạc vĩnh cũng không tâm tình tiếp tục uống rượu trong chốc lát hắn liền đứng dậy cáo tử phải đi về tự mình k h ô n g chế chuyện này tin tức quyết tán hắn vừa đi từ đồng đạo cũng không hứng thú tiếp tục lưu lại nơi này thiện cũng đứng dậy cáo tử trở về trên xe từ đồng đạo cho tập đoàn công ty công quan bộ quản lý gọi điện thoại đơn giản nói một chút hiến hồi quán rượu bạo lôi chuyện giao phó giao t i ế p bộ tùy thời chú ý sau chuyện này tiếp theo mặt khác từ đồng đạo còn giao phó giao tiết bộ quản lý tận khả năng hỏi tham điều tra chuyện này phía sau có hay không hắc thủ sau màn nếu như có kia hắc thủ sau màn là ai thật ra chuyện này từ đồng đạo trong lòng cũng rất hoài nghi là nhậm nhất kiện t h ủ bút bởi vì nhậm nhất kiện hoàn toàn có làm như vậy động cơ đương nhiên cũng không loại bỏ chuyện này là trùng hợp tự nhiên phát sinh có khả năng không sai biệt lắm thời gian thiên vân thành phố khác một tòa biệt thự khu thượng lâm n g u y ệ n trong đó trong một ngôi biệt thự vốn là tại lầu ba chính mình phòng ngủ lên mạng nhâm phi yến tại nhận một cú điện thoại sau liền ngồi không yên mặt lộ vẻ vui mừng đ ỗ n g nhiên đứng dậy liền xuống lầu đi tìm ba nàng nhậm nhất kiện lúc này sắc trời đã sớm hắc nhâm nhất kiện đang ở lầu hai trong thư phòng làm việc nhâm phi ế n gõ cửa lúc đi vào sau nhậm nhất kiện vẫn còn túi đầu c a o mày thẩm duyệt một phần văn kiện nhâm phi yến nện bước nhẹ nhàng bước chân đi tới nhậm nhất kiện bên bàn đọc sách nửa bên cái mông trực tiếp ngồi dựa tại bàn đọc sách bên mở hào hứng nói ba tin tức tốt ta mới vừa nhận được tin tức nghe nói y ế n hồi quán diệu xảy ra chuyện kỳ hì ba tại loại này thời kỳ mấu chốt y ế n hồi quán diệu tuân ra như vậy tin tức ngươi nói có đúng hay không ông trời cũng giúp chúng ta nha lần này ngài thu mua những người khác cổ phần hẳn là liền dễ dàng nhiều hơn chứ có đúng hay không nhậm nhất kiện không có ngầm đầu ánh mắt tiếp tục nhìn chằm trước mặt văn kiện thuận miệm nói đã có người theo ta hồi báo qua chuyện này. ta cũng an bài chuyên gia đi tuyên truyền chuyện này ngươi nói không sai chuyện này vừa ra chúng ta lại thêm dầu vào lửa một hồi thu mua hiến hồi quán rượu cổ phần chuyện liền dễ dàng hơn nhiều ba của ngươi ta cổ phần vượt qua lạc vĩnh đã mười phần chất chín cộng thêm đã sớm bắt lại không có bất ngờ hiến hồi hội sở hừ, lạc vĩnh lạc gia trọng yếu nhất hai cái công ty chính là chúng ta vật trong túi rồi vườn c ư ờ i là lạc vĩnh lúc trước còn muốn dùng hai nhà này công ty làm tiền đặt cuộc hóa giải tâm lý ta h o à khí hắn chắp tay mừng n h ị t nơi nào có ta mình thắng được sảng khoái nói tới chỗ này nhậm nhất kiện mới lộ ra nụ cười ngẩng đầu nhìn về phía con gái c ư ờ nhậm nhất kiện g lòng bây cười thống ha y k ha n n h một tiếng ngưng cười cặp mắt nhưng nhích lại thanh âm cũng chầm xuống không gấp lúc này mới vừa mới bắt đầu yến hồi quán rượu cùng yến hồi hội sở chỉ là ba thay ngươi hướng lạc ra thu lợi tức mà thôi chờ ba hoàn toàn đánh sụp lạc gia làm ăn khiến hắn cả nhà đều hối hận năm đó cho nhà chúng ta mang đến xỉn đục kia mới nghiêm túc chính xuất khí chân chính báo thủ nhân phi yến chấp chấp sáng n g ờ i mắt to hiếu kỳ hỏi ba ngài còn có lớn hơn kế hoạch kia bước kế tiếp ngài muốn làm gì nha m â u quang chuyển động nàng thử đoán là muốn liền lạc gia có cổ phần tam nguyên địa sản cũng thu mua sao nhậm nhất kiện bật cười lắc đầu tam nguyên địa sản không không công ty này cổ đông có ít hơn nữa công ty lớn nhất cổ đông chủ tịch cũng không phải lạc ĩ n h cứ như vậy ba cái cổ đông ta mua như thế nào cơ hồ không có thu mua khả năng a nhân phi yến không hiểu vậy ngài kế hoạch bước kế tiếp là nhậm nhất kiện t h ả n n h ữ n cười ngữ khí bình đạm nếu thu mua không được tam nguyên địa sản vậy thì giết chết hắn nhân phi yến kinh ngạc ánh mắt đều trận t o không ít này ba có biện pháp không làm suy sụp hắn so với thu mua hắn càng khó hơn chứ nhậm nhất kiện cười lắc đầu nan ta cảm giác được không khó yến tử ngươi sẽ chờ nhìn đi xem ta như thế nào đem này tam nguyên địa sản biến thành lạc ra tối say thịt nhân phi yến có nghe không có biết đại khái chính là nhân p i yến lúc này vẻ mặt ba, ngài có ý gì nhà kia tam nguyên địa sản làm sao có thể sẽ biến thành gì đó c ố i say thịt nhậm nhất kiện h ừ nhẹ hai tiếng tự tin nói ngươi quên ba mới vừa rồi nói thế nào muốn nghĩ hoàn toàn đánh sụp lạc ra làm ăn bất động suy nghĩ sao được yến tử n g ư ơ i nghĩ a coi như yến hồi hội sở cùng yến hồi quán rượu quyền không chế chẳng mấy chốc sẽ rơi trong tay chúng ta nhưng nếu như lạc ra từ đầu đến cuối không lùi cỗ bọn họ lạc ra t i u còn là hai nhà này công ty đệ nhị đại cổ đông như vậy nói muốn lấy suy sụp bọn họ trừ phi ba đem hai nhà này công ty toàn bộ làm suy sụp nhưng a ta làm sao có thể làm như vậy thật muốn làm suy sụp hai nhà này công ty ba của ngươi ta tổn thất có nhiều t h n g trọng có đúng hay không cho nên a ta phải nghĩ biện pháp để cho bọn họ chủ động lui cố ra ngoài sau đó lại cho bọn hắn cung cấp một cái nhìn qua rất có tiền cành cơ hội để cho bọn họ chủ động cầm trên tay tài chính b ò lớn b ò lớn ném vào cái kia tam nguyên địa sản hừ hừ chỉ cần bọn họ dám đem tiền ném vào tam nguyên địa sản ba của ngươi ta thì có biện pháp làm suy sụp nhà kia công ty để cho bọn họ lạc ra đầu tư toàn bộ n ề n ở trong tay thật dài nói xong đoạn văn này nhậm nhất kiện cười tủm tỉm nhìn con cái hỏi như thế nào đây tiến tử ngươi nói bởi như vậy tia ta nguyên địa sản có phải hay không liền trở thành lạc gia cối x â y thịt rồi hả nhâm phi đến hai mắt sáng lên mà nhìn nhậm nhất kiện một mặt vẻ s ù n g bái thở dài nói ba ngài kế hoạch này thật có thể thực hiện sao ngài kế hoạch này nếu là thật thực hiện kỳ hỉ tia lạc gia không phải thảm đến lúc đó nhà bọn họ còn có thể leo lên sao nhậm nhất kiện giơ tay lên vỗ một cái con gái bắt đùi k h ẽ cười nói sự do người làm yến tử ngươi nhớ làm ăn liền muốn dám đánh cược đại đánh cược được quá lớn mới có thể thắng được nhiều làm cho người ta bảy cuộc làm bộ giống như là câu cá lại rào h o ặ cá chỉ cần ngươi mồi câu đủ hương đều sẽ mắc câu húng chi lạc ra một khi ném yến hồi hội sở cùng yến hồi quán rượu quyền không chế lấy lạc vĩnh cầm quyền đã quen tính cách hắn không có khả năng cam tâm chỉ làm một cái lấy huê hồng thứ hai cổ đông đến lúc đó hắn giống như nói bụng rồi cá hắn nhất định phải tìm thức ăn ăn cho nên hắn có thể hay không đi vào ta cho hắn thiết b â y giờ thì nhìn ta cho hắn thảm mồi đối với hắn bao lớn sức rụ rỗ còn có ẩn nút tính ngươi nói có đúng hay không nhân viên kia ba ngươi đến thời điểm dự định làm sao làm suy sụp cái kia ta nguyên địa sản nha ngài nói cho ta một chút thôi nhậm nhất kiện lắc đầu ngươi đừng hỏi đến lúc đó ngươi thật tốt nhìn là được ba sẽ cho ngươi học tập cơ hội yên tâm đừng nóng n h â m n h i y ế n kiên nhẫn thật giống như không hề tốt đẹp gì lác lác nhậm nhất kiện cổ làm lũng năn nỉ nhậm nhất kiện hiện tại liền nói với nàng nhưng lại không có thể như nguyện chương tám trăm ba mươi chín nhậm nhất kiện bị bắt nhậm nhất kiện nhậm n h i y ế n h a i cha con hảo tâm tình không có kéo dài quá lâu sáng ngày hôm sau nhậm nhất kiện đang ở kim tiến tập đoàn chủ tịch phòng làm việc làm việc vốn là rất an tĩnh phòng làm việc lại đột nhiên chuyển tới một tiếng văng lớn cửa phòng làm việc bị người đột nhiên đại lực gầy ra nhậm nhất kiện cả kinh ngẩng đầu nhìn lại Lại thấy vài thấy t ê nhậm người mặc đồng mặc p ụ c chấp bước việc, cái chính chứng pháp nhân hắn phòng nhân, mình h lấy giấy viên dẫn đầu là một gã 50 tuổi trên giới trung niên nam nhân, mang đại cái mạo, tiến lên n vào xài đi tuổi giới đại làm là đầu mạo, gã một ra n bên cạnh ộ t t ê nhất k á c c h p pháp nhân viên i ế n lên, trương hồng công văn. Nhâm nhất lấy ra một trương đầu công nhậm nhất kiện chiều hôm qua các ngươi tập đoàn tài vụ nhân viên trương minh minh chủ động đầu án tự thú cũng tố giác các ngươi kim tiến tập đoàn hai năm qua tài vụ lên có làm giả sổ sách cùng trốn thuế hành động trái luật coi như kim tiến tập đoàn chủ tịch kiêm công ty pháp nhân hiện tại mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi nhậm nhất kiện mặt liền biến sắc sắc mặt v ạ c một cái liền trắng từ đồng đạo nghe nói kim tiến tập đoàn xảy ra chuyện là xế chiều hôm đó lúc đó hắn đang ở thị sát thư hương môn đệ công trường thi công tình huống khối này nguyên bản thuộc về thành phố máy móc sở mà từ lúc bị hắn chấp trưởng tam nguyên địa sản bắt lại sau rất nhanh thì tiến vào mở mang giai đoạn bây giờ đối diện đường cái mặt tiền phòng tất cả đều đậy kín rồi cũng đều bán hết sạch bây giờ đang ở vung tiểu khu nội bộ cao ố c một tòa cao ố c cơ cấu nô lên đang tiến hành ngày đ ê m thi công giai đoạn từ đồng đạo mang theo nó an toàn chắp hai tay sau lưng tại cận vân phi đám người cùng đi thị sát nơi này thi công tiến triển trong lúc vô tình n g h e bên cạnh cận vân phi nói đùa giống như nhắc tới kim tiến tập đoàn chủ tịch nhậm nhất hiện sáng hôm nay bị bắt c h ẳ t nghe chuyện này từ đồng đạo rất kinh ngạc vội vàng truy hỏi chuyện gì xảy ra cận vân phi có chút ngoại ý muốn từ đồng đạo thậm chí vẫn không biết chuyện này vội vàng cấp từ đồng đạo giải thích c ặ n kẽ thật ra hắn tự mình biết cũng không rõ ràng lắm chỉ biết kim tiến địa sản một tên tài vụ nhân viên không biết như thế ngày hôm qua đột nhiên chạy đi tự thú người kia tự thú cũng liền thôi còn nhân tiện tố giác kim tiến địa sản hai năm qua làm giả sổ sách trốn thuế chuyện lần này sự tình liền đại làm giả sổ sách trốn thuế là hành động gì nay không nhậm nhất kiện sáng hôm nay liền bị bắt đi phối hợp điều tra bởi vì kinh ngạc từ đồng đạo nghe xong chuyện này một lúc lâu đều không thể hoàn toàn phục hồi lại tinh thần trực giác nói cho hắn biết cái này rất có thể là lạc vĩnh thủ bút thật trung hợp tối hôm qua hiến hồi quán rượu buộc đeo xấu nghe thấy hiến hồi phòng khách sạn bên trong có người gắn lỗ kim máy thu hình đối diện phòng khách rừng lớn hôm nay liền buộc ra kim tiến địa sản có tài vụ nhân viên tự thú cũng tố giác kim tiến địa sản làm giả sổ sách trốn thuế hành động trước một chuyện có thể là nhậm nhất kiện ăn bài rồi sau đó một chuyện thì tám phần mười hẳn là lạc vĩnh thủ bút nếu như cận vân phi nghe tới tin tức không có lầm kia kim tiến địa sản tài vụ nhân viên đi tự thú thời gian hẳn là sớm hơn yến hồi quán rượu hai tiếng bùng nổ cho nên thính như vậy mà nói trước hạ hát thủ người hẳn là lạc vĩnh từ đồng đạo trong lòng kinh ngạc cũng thật bội phục nếu như hết t hệ các thứ này hắn suy đoán đều không nói bậy kia lạc vĩnh cùng nhậm nhất kiện còn thật không h ổ là ông bạn già đối thủ cũ thật có thể nói là tám lạc nửa cân kỳ phùng địch thủ rồi hai vị này đã từng bạn tốt thật đúng là có ăn ý ngay cả dùng âm chiêu hạ hát thủ thời gian đều chọn ở cùng một ngày bất quá theo ác độ c trình độ đến xem hẳn là lạc v ĩ n h cờ cao nhất chiều chung quy hiến hồi quán r ư ợ u lần này chỉ là buộc cái thai tiếng lạc v ĩ n h chính mình vẫn là thật tốt nhưng kim tiến địa sản nhậm nhất kiện lại bị bắt đi phối hợp điều tra cứ như vậy nhậm nhất kiện nghĩ tại gần đây bên trong tại cổ phần lên vượt qua lạc vĩnh tiến tới cướp được hiến hồi quán r ư ợ u nắm quyền trong tay sợ là không có hy vọng gì nghĩ tới đây từ đồng đạo vi vi giơ tay lên tỏ ý cận vân phi đám người đứng tại chỗ đ ư n g động chính hắn đi xa một ít lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại ra ngoài điện thoại kết nối từ đồng đạo h ế n hồi quán diệu nơi đó hiện tại mau chóng theo kế hoạch đi lấy tiếp theo bộ phận cổ phần mau chóng nếu n h ầ m nhất kiện tạm thời bị kim tiến tập đoàn buộc ra hành động trái luật của lấy trong chốc lát không thoát thân được t i ế n hồi quán r ư ợ u nơi đó lạc vĩnh địa vị lẽ ra có thể nhanh chóng củng cố từ đồng đạo liền tin tưởng lạc vĩnh lẽ ra có thể mau chóng đem yến hồi quán diệu ngày hôm qua buộc đi ra t hai tiếng tác dụng v ụ ép đến thấp nhất Khi kế hắn hoạch, mau chóng thu mua yến hồi lúc trước này, án yến quán mau mua là có thể mong đợi hắn chắc chắn chờ nhậm nhất kiện giải quyết tự thân phiền thoái lại dành tay thời điểm yến hồi quán r ư ợ u nơi đó lạc vĩnh hẳn đã bắt lại tận khả năng nhiều cổ phần tới đối kháng nhậm nhất kiện đối với yến hồi quán r ư ợ u thu mua tối hôm đó thiên vân thành phố lục địa nạt thản trang viên nguyễn gia biệt thự nguyễn thanh khoa thư phòng hoặc có lẽ là trong phòng làm việc nguyễn thanh khoa ngồi ở phía sau bàn làm việc nguyễn khánh vân ngồi ở đối diện nàng nguyễn khánh vân một mặt nhẹ nhòm sung sướng nụ cười vệch lên hai chân thanh khoa ngươi nghe nói chứ yến hồi quán diệu chụp lén sự kiện tại trên mạng tại vùng này truyền thông bên trong báo cáo Đã c à kế kế nguyễn thanh khoa ánh mắt bình tĩnh nhìn phụ thần chờ nguyễn khánh vân nói xong nàng mới than nhẹ một tiếng đạo ba tiến hồi quán diệm nơi đó ngươi trước mau chóng thu mua đi gần đây bên trong có thể bắt lại bao nhiêu cổ phần liền tận lực bắt lại bao nhiêu cổ phần nguyễn khánh vân nụ cười trên mặt càng đậm cắp cắp cười vài tiếng đưa tay gật một cái con gái thanh khoa a thanh khoa loại tại trên thị trường chứng khoán bản sự ngươi so với ba ta cường gấp trăm lần ta đây là thừa nhận nhưng ở thực nghiệp gia thao trường làm h a ha, ngươi cũng không phải là ba đối thủ ngươi nghĩ rằng ta không có nghĩ tới chỗ này sao nguyễn thanh khoa cao mày trong mắt lộ ra nghi ngờ ba ngài là cố ý nguyễn khánh vân mặt tươi cười gật đầu dĩ nhiên nguyễn thanh khoa tại sao nguyễn khánh vân thanh khoa ngươi trước không phải nói ngươi muốn đem yến hồi quán rượu yến hồi hội sở kim tiến địa sản này t a m gia công ty tất cả đều thu mua đi xuống sao ba đây là đang giúp ngươi sớm bố trí a b â n g không ngươi nói thế nào yến hồi hội sở cùng yến hồi quán rượu lạc vĩnh cùng nhậm nhất kiện hai người cũng đã nắm trong tay hơn nửa cổ phần không cần điểm cái khác thủ đoạn chúng ta như thế nào mới có thể đạt tới thu mua mục tiêu nguyễn thanh khoa vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn nguyễn khánh vân tựa hồ không nghĩ đến ba vẫn còn có như vậy đầu vóc t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi đến gần chân tướng suy đoán đào mắt ba ngày thời gian trôi qua tối hôm đó từ đồng đạo tắm xong lên giường thời điểm nhi tử từ nhạc đang ngủ say tên tiểu tử này từ lúc sau khi sinh liền ăn được nhiều ngủ cho ngon ngắn ngủi ngày tháng khuôn mặt nhỏ nhắn không chỉ có bầu dục rồi còn dài ra rồi c ằ m đôi t u i trọ bắp đùi mắt cá chân các bộ vị cũng đều dài ra thật sâu vết lõm mỗi lần đem tiểu tử này l u t sạch cho hắn lúc tắm rửa nhìn lấy hắn cánh tay chân giống như nhìn thấy từng đoạn từng đoạn ngó sen giống như đã lớn lên một cái chính cống tiểu bản tử có câu nói h à i tử sợ gầy đại nhân sợ mập tiểu tử này lớn lên đại bản tiểu tử vô luận là từ đồng đạo vẫn là ngụy xuân lan đám người đều phi thường hài lòng bởi vì ý vị này tiểu tử này rất khỏe mạnh trọng lượng cơ thể gia tăng nhanh sức miễn dịch tự nhiên cũng lên t h ă n g được nhanh chỉ cần không mập được q u ác á liền không cần lo lắng từ đồng đạo đi tới mép giường không người xít lại gần nhi từ gương mặt nhìn kỹ một hồi trên mặt lộ ra thỏa mãn nụ cười cho tới con gái từ an an gần đây đều là theo n ã i n ã i cắt tiểu c h ú ớ c ngủ từ an an cũng đã thành thói quen cùng n ã i n ã i ngủ vốn là từ an an là không nguyện ý nhưng trước nguyễn xuân lan đi bệnh viện sinh nhi t ử từ nhạc đoạn thời gian đó liên tiếp nằm viện nhiều ngày từ đồng đạo khi đó cũng mỗi ngày tại bệnh viện bồi hộ liên tiếp mấy ngày hai người bọn họ đều không ở nhà từ an an không có lựa chọn không thể làm gì khác hơn là theo n ã i n ã i cùng ngủ sau đó chờ từ đồng đạo mang theo nguyễn xuân lan từ nhạc lúc về nhà sau từ an an đã thành thói quen theo mãi mãi ngủ mỗi ngày buổi tối tắm xong chính nàng sẽ cầm món đồ chơi nện bước hai cái tiểu chân ngắn đang đang mà chạy vào mãi mãi phòng ngủ bỏ lên giường không xuống n g ư ơ i nhi t ử gần đây không hơn ngươi xem hắn ngủ nhiều hắn ổn tựa vào đầu giường dùng laptop xem tv kịch ngụy xuân lan mỉm cười nhẹ g i ọ n g theo từ đồng đạo nói dông dài từ đồng đạo ừ một tiếng mới vừa tám hắn tạm thời cũng không b u ồ n ngủ thấy nàng trên chân bày đặt laptop hắn đ ỗ n g nhiên cũng muốn đem chính mình quyển sổ lấy tới lên mạng chơi đ ù a bình thường hắn đều là ngồi ở đầu giường đọc sách nhưng người đều có muốn trộm người thời điểm này không trong lòng của hắn muốn lên võng bung lòng một chút cũng chưa có quán quýt lúc này phải đi cách vách thư phòng đem hắn ở nhà thường dùng máy vi tính sách tay kia lấy tới cũng giống n g xuân lan như vậy ngồi ở đầu giường. đem quyển sổ đặt ở trên đùi mở máy máy vi tính sau khi mở máy hắn theo thói quen dành t r ư ớ c ghi chép c ờ c ờ c ờ cờ rất nhanh đăng nhập thành công đi theo trên màn ảnh liền tự động nhảy ra c ờ cờ tin tức bột vụt từ đồng đạo thích thông qua c ờ c ờ tin tức lại lý giải trong ngoài nước đại sự lúc này liền híp mắt đại khái xem c ờ c ờ tin tức từng cái tin tức tựa đề bị ánh mắt của hắn quét qua nhìn một chút đông nhiên hắn cặp mắt vi vi trở to hơi nhũ mày kinh ngạc nhìn trong đó một cái tin tức t ự đề tiến hồi quán rượu trong phòng khách kinh hiện lỗ kim máy thu hình từ đồng đạo chân mày rất nhanh nhữ lại chuyện gì xảy ra nhậm nhất kiện không phải đã bị bắt sao coi như kim tiến địa sản đây là lần đầu trốn thuế chỉ cần bổ đóng thuế khoản cùng tiền phạt nhậm nhất kiện không cần bỏ ngồi tù mấy ngày nay nhậm nhất kiện thời gian và tinh lực chắc cũng sẽ bị trốn thuế chuyện hoàn toàn chiếm cứ chứ còn có tinh lực nhằm vào yến hồi quán rượu tại sao yến hồi quán rượu trong phòng khách xuất hiện lỗ kim máy thu hình chuyện đã qua đã mấy ngày lạc vĩnh nơi đó không chỉ có không đem tình thế khống chế được ngược lại còn càng náo càng lớn nay cờ cờ báo cáo tin tức nhưng là cả nước thậm chí còn toàn thời sự thế giới dưới tình huống bình thường cũng sẽ không chú ý đến yến hồi quán rượu chứ trung uy yến hồi quán rượu mặc dù là cấp bốn sao q u á n rượu lại không có tại trên thị trường chứng khoán thành phố hơn nữa kinh doanh phạm vi cũng chỉ giới hạn ở bản tính đây nếu là không người thêm dầu vào lửa từ đồng đạo là không tin yến hồi quán rượu chuyện này hội leo lên gờ gờ t i n tức hố cha đâu đây là mấy ngày nay hắn nơi này mới vừa thành công thu mua yến hồi quán rượu bảy năm cổ phần tiêu xài hơn ba vạn tài chính hắn m u ố n tưởng rằng yến hồi quán rượu thái tiếng có thể bị lạc vĩnh không chế được nhưng bây giờ nhìn thấy như vậy tin tức xuất hiện ở gờ trên tí tức đây là da ánh sáng tại cả nước bạn trên mạng trong tầm mắt nữa à từ đồng đạo cao mày mở ra cái tin tức này đọc nhanh như gió mà quét một lần phát hiện quả nhiên là báo cáo hiến hồi quán r ư ợ u lỗ kim máy thu hình chụp lén một chuyện nếu không phải nhìn hiện tại thời gian quá muộn hắn hiện tại liền muốn gọi điện thoại cho lạc vĩnh hỏi một chút lạc vĩnh là chuyện gì xảy ra tại sao vài ngày như vậy cái này hai tiếng tin tức không chỉ không có khống chế được ngược lại k h u y ế t tán được rộng hơn rồi hả ngươi làm sao vậy bên cạnh đ ố n g nhiên chuyển tới ngụy xuân lan hỏi dò từ đồng đạo xoay mặt nhìn lại thấy nàng không biết lúc nào đang xem lấy hắn từ đồng đạo cho nàng một nụ cười chấn an nói không có gì ngươi xem ngươi phim truyền hình đi ta muốn chút chuyện h ả thật không có chuyện nha nàng vẫn có chút không yên tâm từ đồng đạo cười lắc đầu nàng này mới thu tầm mắt lại tiếp tục xem nàng phim truyền hình mà từ đồng đạo đợi nàng quay mặt đi hắn nụ cười trên mặt mới thu lại tiện tay thuần thục đăng nhập khởi địa mạng tiểu thuyết tiện tay mở ra một quyển tiểu thuyết làm bộ đang nhìn tiểu thuyết thực tế nhưng ở ngưng mi suy tư mới vừa rồi chuyện từng cái có khả năng ở trong đầu hắn lướt qua một nhậm nhất kiện mặc dù bị kim tiến tập đoàn trốn thuê chuyện q u n lấy nhưng vẫn không có bưng ta bôi sâu h ế n hồi q u á n rượu hoặc là chuyện này sớm đã bị nhậm nhất kiện giao cho những người khác phụ trách tại nhậm nhất kiện không có phân p h ó dừng lại trước người kia vẫn đang thi hành nhậm nhất kiện mệnh lệnh hai cũng có thể là lạc vĩnh tương kế t i ể u kế t h ủ bút cho tới lạc vĩnh động cơ ngược lại cũng có tạm thời đem biến hồi quán r ư ợ u danh tiếng làm thối có thể phương tiện lạc vĩnh nhân cơ hội giá thấp thu mua cái k h á c cổ đồng trong tay cổ phần ba đương nhiên cũng có khả năng chuyện này có thể tiếp tục k h u y ế t tán đến loại trình độ này là bạn trên mạng tự phát lực lượng từ đồng đạo nhưng là rõ ràng đầu năm nay dân trên mạng có nhiều buồn chán trên mạng buồn chán quá nhiều người phàm là xuất hiện một điểm kỳ lạ chuyện Rất trên tanh nhiều dân trên mạng hay cùng nghe hãy mùi máu tanh cá mập g cá i ố n g khiếp mắt suy nghĩ kỹ một hồi từ đồng đạo lại nghĩ đến một cái khả năng đó chính là nếu như trở lên ba loại suy đoán đều không đúng mà nói vậy rất có thể chính là còn có mặt khác h ấ t t h ủ sau màn đối với chuyện này thêm dầu vào lửa mặc dù hắn cảm thấy khả năng này không lớn nhưng nếu như trước mặt ba loại suy đoán đều không phải là sự thật như vậy loại thứ tư suy đoán chắc là khả năng nhất đến gần chân tướng nghĩ tới đây một đạo linh quang đỗng nhiên theo trong đầu hắn n g qua hắn đột nhiên có tò gan hơn suy đoán nếu như tiến hồi quán rượu hai tiếng phía sau có mặt khác hắc thủ sau màn kia kim tiến địa sản gần đây buộc ra làm giả số sách trốn thuế sự kiện phía sau có phải hay không cũng có mặt khác hắc thủ sau màn đây hoặc là lớn mật đến đâu một điểm suy đoán tiến hồi quán rượu hai tiếng buộc ra thời gian vậy mà đúng lúc như vậy cùng kim tiến địa sản vị kia t ả i vụ nhân viên đi tự thú thời gian là cùng một ngày hai chuyện này thật là n h ầ m nhất kiện cùng lạc v i n h thủ một sao nếu như do người khác đây chương tám trăm bốn mươi mốt bị tịch thu rồi gốc gác trong lòng có hoài nghi từ đồng đạo ngày thứ hai liền làm ra an bài mệnh lệnh tập đoàn giao tiếp bộ tổ chức phân phối nhân thủ tận lực nhìn chằm chằm yến hồi quán rượu cùng kim tiến tập đoàn toàn bộ cổ đông thường ngày hành động t r o n g điểm chú ý gần đây loại trừ lạc lĩnh nhậm nhất kiện bên này người có còn hay không phe thứ ba người tại liên tục tiếp xúc những thứ này cổ đông sở dĩ làm an bài như vậy là bởi vì từ đồng đạo đột nhiên hoài nghi gần đây có phải là thật hay không có phe thứ ba tại đồng thời đánh yến hồi quán rượu cùng kim tiến địa sản chú ý mặc dù khả năng này không lớn nhưng nếu quả thật có phe thứ ba tình huống kia liền phức tạp hắn yêu cầu nhìn càng thêm rõ ràng tài năng quyết định tiếp theo chính mình nên làm như thế nào. người qua lưu vết nhạn qua lưu thanh rất nhiều chuyện phàm là làm qua tất nhiên sẽ lưu lại vết tích trước từ đồng đạo nơi này không có làm an bài như vậy không có khiến người đi nhìn chăm chú hiến hồi quán r ư ợ u cùng kim tiến tập đoàn nhiều như vậy vị cổ đông cho nên vẫn luôn không có phát hiện gì đó nhưng theo hắn cho tập đoàn giao tiếp bộ truyền đạt mệnh lệnh sau đó mọi chỗ điểm khả nghi tự không ngừng hồi báo đến hắn tới nơi này quả nhiên có phe thứ ba nhân viên tại liên tục tiếp xúc hiến hồi quán r ư ợ u cùng kim tiến địa sản đông đảo cổ đông không phải lạc v ớ người cũng không phải nhậm nhất kiện người vậy là ai đây trong lòng có nghi vấn từ đồng đạo liền phân phó giao tiếp bộ tiếp tục điều tra như thế thời gian lại qua hai ngày câu trả lời phơi bày tại từ đồng đạo trên b à n nguyễn khánh vân lại là hắn được đến câu trả lời từ đồng đạo thật bất ngờ trong lòng của hắn rất nhiều nghi hoặc bị giải khai có thể lại thêm một ít mới nghi ngờ này nguyễn khánh vân lớn như vậy dã tâm đồng thời tiếp xúc hiến hồi quán r ư ợ u cổ đông cùng kim tiến địa sản cổ đông hắn muốn làm gì đồng thời thu mua hiến hồi quán r ư ợ u cùng kim tiến địa sản hắn có cái k i a tài lực sao nếu như hắn thật có cái này tài lực tia trước hắn tại sao một mực tình nguyện chỉ làm kim tiến địa sản phó tổng tài đệ nhị đại cổ đông còn có theo lạc vĩnh cùng nhậm nhất kiện gần đây tranh nhau tăng giữ yến hồi quán rượu cổ phần phe thứ ba muốn thông qua thu mua cái k h á c cổ đồng trên tay cổ phần tới trở thành đệ nhất cổ đông tiến tới khống chế toàn bộ yến hồi quán rượu đã trở lên không có khả năng bởi vì theo từ đồng đạo hiểu yến hồi quán rượu trước mắt 60% n h i ề u cổ phần đã tại lạc vĩnh cùng nhậm nhất kiện trong tay còn lại 30% vài cổ phần còn phân tán tại nhiều vị cổ đông trong tay dưới tình huống này nguyễn khánh vân ngầm đâm đâm thu mua yến hồi quán rượu cổ phần ý nghĩa ở nơi nào nếu như nói thao tác yến hồi quán rượu gần đây hai tiếng cùng kim tiến địa sản làm giả số sách trốn thuế người là nguyễn khánh vân mà nguyễn khánh vân làm như vậy mục tiêu chỉ là muốn giá thấp thu mua hai nhà này công ty bộ phận cổ phần cũng nói không thông a đem hai nhà này tên công ty tiếng m ô i xấu nguyễn khánh vân cuối cùng vẫn không phải hai nhà này công ty lớn nhất cổ đông nay không phải mình bà hố chính mình tới nhảy vào sao không nghĩ ra không thấy do cục diện dưới mắt từ đồng đạo quyết định tạm thời sống chết mặt bây xem trước hí lại nói có một số việc từ đồng đạo không nghĩ ra người trong cuộc trong lòng cũng đã rõ ràng minh mạch tối hôm đó nhậm nhất kiện tại bốn gã hộ vệ dưới sự bảo vệ đi tới lục địa nội sâm trang viên nguyễn gia biệt thự lúc xuống xe sắc mặt hắn là âm trầm như từ đồng đạo đoán hắn mấy ngày trước mặc dù bị mang đi phối hợp điều tra nhưng công ty làm giả sổ sách trốn thuế chuyện còn không đến mức khiến hắn ngồi tù mấy ngày nay hắn đã dựa theo ban ngành liên quan yêu cầu bổ đóng thuế khoản nộp tiền phạt hắn tự do thân thể cũng lần nữa khôi phục cửa biệt thự trước nguyễn khánh vân đã cởi tủm tìm c h ở ở nơi đó hai tay trùng điệp tại nơi bụng khí định tân nhàn hoàn toàn không giống như là một cái phó tổng tài đang đợi công ty chủ tịch cùng lúc đó lâu hai một cánh cửa sổ phía sau thần sắc yên lặng nguyễn thanh khoa bình tĩnh mà đứng tại rèm cửa sổ bên cạnh l ặ n g lặng nhìn nhậm nhất kiện từ trên xe bước xuống dưới lầu nhậm nhất kiện tại bốn g ã hộ vệ vây quanh từng bước một đi tới biệt thự đại môn bậc thang phía dưới vi vi nghỉ chân dương mắt cùng trên bậc thang nguyễn khánh vân mắt đ ố i mắt nhậm nhất kiện sắc mặt tâm trầm ánh mắt rất lạnh mà trên bậc thang nguyễn khánh vân thần sắc lại cùng hắn tạo thành so sánh rõ ràng nụ cười trên mặt nhẹ nhàng như vậy trong mắt kia lau n h i n n m một chút cũng không có ẩn nút hai người mắt đôi mắt mấy giây nhậm nhất kiện từng bước mắt đi lên nấc nguyễn khánh vân thần sắc không thay đổi thậm chí khỏe miệng nụ cười còn nồng hơn mấy phần vi vi nghiêng đầu hỏi ngược lại nhâm tổng đây là không chơi nội sao n h â m nhất kiện cặp mắt hít lại lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m nguyễn khánh vân người đây là tại theo ta chơi đùa người đây là đánh lén người tại theo ta chơi xấu nguyễn khánh vân cười khẽ buông tay còn phải cảm tạ nhâm tổng gần đây cho ta sáng tác tốt như vậy cơ hội nếu không phải ngài đem đại lượng tài chính tập trung đi thu mua hiến hồi hội sở cùng hiến hồi quán rượu ta cũng không tìm được cơ hội hạ thủ a cho nên cảm tạ nhâm tổng vừa nói nguyễn khánh vân đưa hai tay ra tựa hồ muốn cùng nhậm nhất kiện bắt tay để diễn t nhậm nhất kiện âm thầm cắn giang quan ngươi dự định lúc nào tổ chức đại hội cổ đông bãi nhiệm ta đây cái chủ tịch nguyễn khánh vân thấy nhậm nhất kiện không bắt tay với hắn cũng không thể gọi là cười tủm tìm thu hồi hai tay giọng nói nhẹ nhàng nói cái này thì nhìn n h ậ m tổng ngài lựa chọn ta có thể không bãi nhiệm ngươi nhậm nhất kiện cười lạnh một tiếng không bãi nhiệm ta kim tiến địa sản đệ nhất cổ đông đã là ngươi nguyễn phó tổng ngươi cảm thấy ta còn hội nương nhờ này chủ tịch chỗ ngồi ngươi có phải hay không còn muốn để cho ta cảm tạ ngươi nguyễn khánh vân mỉm cười lắc đầu không không không ta mới vừa nói không phải cái ý này nhậm nhất kiện vậy ngươi là ý gì nguyễn khánh vân chắp hai tay sau lưng sau lưng cười tủng tìm nói ta ý tứ là nhâm tổng coi trọng nhất là kim tiến địa sản vẫn là yến hồi hội sở cùng yến hồi quán rượu đây bất đồng nhậm nhất kiện tiếp lời nguyễn khánh vân còn nói nếu như nhâm tổng coi trọng nhất là yến hồi quán rượu cùng yến hồi hội sở kia không có gì để nói ta tự nhiên sẽ thỏa mãn nhâm tổng tâm nguyện ngày mai ta liền có thể tổ chức đại hội cổ đông đến lúc đó để ta làm này chủ tịch chỗ ngồi để cho nhâm tổng ngài có thể đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở yến hồi hội sở cùng yến hồi tử đ ế m đương nhiên yến hồi hội sở bây giờ là ngươi vật trong túi rồi yến hồi quán rượu có cần hay không c ò n p h ả i ngươi tiếp nhìn không ở cổ phần lên vượt qua là vĩnh. Nếu như n theo thể hay h vượt có cổ qua ở lạc â m t ổ nhất g trọng coi n vẫn chúng là ta kiện m Nhâm tiến ta thể nhất giúp ngài i sản, cũng địa đây ha ha, có à. k mặt trầm như nước ngươi dự định giúp thế nào nguyễn khánh vân vẻ mặt tươi cười ta có thể đem kim tiến địa sản năm phần trăm cổ phần bán cho ngươi đến lúc đó ngài nhâm tổng tự còn là kim tiến địa sản đệ nhất cổ đông như thế nào đây muốn không n h â m nhất kiện trên mặt cũng không có lộ ra nét mừng mà là trầm giọng hỏi điều kiện đây nguyễn khánh vân dựng thẳng lên một cây món trỏ nụ cười giống như một lão hồ ly ta liền một cái điều kiện đem ngươi trên tay cầm yến hồi quán r ư ợ u cùng yến hồi hội sở cổ phần đều chuyển nhượng cho ta nói xong hắn liền không có nói nữa chỉ là cười tủm tỉm nhìn nhậm nhất kiện t r ư ơ n g tám trăm bốn mươi hai mời tham gia đại hội cổ đông mấy phút sau cười tủm tìm nguyễn khánh vân đi tới lầu hai con gái nguyễn thanh khoa trong thư phòng hắn g õ cửa lúc đi vào sau nguyễn thanh khoa vẫn đứng ở bên cửa sổ nhìn bên ngoài nguyễn khánh vân mang theo mấy phần hiếu kỳ đi tới nàng bên cạnh men theo nàng tầm mắt nhìn lại vừa vặn nhìn thấy nhậm nhất kiện tọa giá đi xa bằng dáng nguyễn khánh vân khẽ cười một tiếng khoa khoa hài lòng không ba trận chiến này đánh nguyễn thanh khoa không có xoay mặt nhìn hắn ánh mắt vẫn đuổi theo nhậm nhất kiện t ỏ a giá chỉ là nhàn nhạc hỏi nhậm nhất kiện tự phạm sao hắn đáp ứng nhường ra hiến hồi hội sở cùng hiến hồi quán rượu cổ phần nguyễn khánh vân lắc đầu còn không có hắn nói phải đi về suy tính một chút ngày mai cho ta câu trả lời dừng một chút nguyễn khánh vân lại khẽ cười một tiếng bất quá ta xem hắn cũng chính là chết vì sĩ diện mất hết mặt mũi tại chỗ đi vào khuôn khổ mà thôi kim tiến địa sản là hắn m ệ n h căn làm như thế nào chọn trong lòng của hắn rất rõ cho nên khoa khoa hiến hồi hội sở cùng hiến hồi quán rượu rất nhanh thì là chúng ta nguyễn thanh khoa này mới vi vi xoay mặt nhìn về phía hắn tiến hồi quán rượu nơi đó chúng ta đã bắt lại bao nhiêu cổ phần nguyễn khánh vân biết rõ nàng muốn hỏi cái gì há mồm liền nói yên tâm đi nhậm nhất kiện vốn chính là y i ế n hồi quán rượu đệ nhị đại cổ đông cộng thêm chúng ta gần đây lặng lẽ thu mua bộ phận kia cổ phần vượt qua lạc v ĩ n h là v á n đã đóng thuyền ngươi không cần lo lắng nói tới chỗ này nguyễn khánh vân đ ỗ n g nhiên rỗi cái thật to vương n g i đắc ý vô cùng nói ha ha khoa khoa ngươi bây giờ biết đi ba lúc trước mặc dù bị họ nhâm ép một đầu không phải ba suy nghị không có hắn tốt dùng là ta tài chính kém hắn được quá xa x ngươi t ả i tài chính lên cho ta chỗ dựa ba của ngươi ta ra tay một cái liền đem họ nhâm cùng lạc vĩnh đều đùa bỡn nơi tay lòng bàn tay quay đầu chúng ta liền tổ chức đại hội cổ đông đem lạc vĩnh tên kia chạy xuống đến lúc đó khoa khoa ngươi và ba cùng đi đại hội cổ đông như thế nào đây đến lúc đó ngươi nhìn tận mắt lạc vĩnh là thế nào ảo não bị chúng ta chạy xuống tình cảnh kia hẳn rất đặc sắc à? ha ha so sánh nguyễn khánh vân đắc ý vô cùng nguyễn thanh khoa thần sắc như c ũ yên lặng trên mặt một điểm vẽ hưng phấn cũng không có đáy mắt đau t h n nhưng là càng đậm nhưng nàng ngừ một tiếng lần này nàng theo thị trường chứng khoán điều tra nhiều tiền trợ giúp phụ thân nguyễn khánh vân thu mua kim tiến địa sản tiến hồi hội sở tiến hồi quán hắn rượu vốn là vi giúp bạn trai nàng nhậm điệu phi báo thủ bởi vì nàng không rõ ràng nhậm điệu phi chết rốt cuộc là lạc vĩnh thu bút vẫn là nhậm nhất kiện thu bút nàng dứt khoát căn cứ thà dết lầm không bông tha nguyên tắc đem lạc vĩnh cùng nhậm nhất kiện cùng nhau thu thập vì vậy lạc vĩnh xuống đài một màn nàng là nhất định phải đi nhìn nếu như không thể nhìn thấy cựu nhân thảm đạm thu tràng t i ê báo thủ còn có ý nghĩa gì nguyễn khánh vân chúng ta trước tiên đem lạc vĩnh đổi xuống này bước kế tiếp chính là đem họ nhầm cũng đổi xuống đ ngươi muốn là sớm như vậy ủng hộ ta này t a m gia công ty khẳng định đã sớm là nhà chúng ta rồi thật nói như vậy ngươi và họ nhâm tiểu t ử kia chung một chỗ nhậm nhất kiện tên kia chỉ có thể giơ hai tay tán thành đâu còn hội phản đối à. họ nhâm tiểu t ử kia hiện tại cũng không đến nỗi rơi vào cái kết quả này ngươi nói có đúng hay không à. nguyễn thanh khoa yên lặng con ngươi nhìn lấy hắn cứ như vậy nhìn một câu nói đều không nói ngược lại thì nguyễn khánh vân bị nàng này yên lặng ánh mắt nhìn đến trong lòng có chút sợ hãi vội vàng đánh cái ha ha cùng hắn cáo tử rời đi nàng thư phòng nguyễn khánh vân sau khi đi nguyễn thanh khoa chậm rãi đi tới bản đọc sách phía sau ngồi xuống kinh ngạc nhìn trên bàn sách một cái khung ảnh khung ảnh bên trong là nàng và nhậm điểu phi chủ chung trong hình hai người bọn họ l à như vậy xứng đôi nhậm điểu phi giá người cao ngất khí khái anh hùng h ư n g h ự c mà nàng nguyễn thanh khoa tóc dài phất phới nụ cười ngọt ngào ngọt ngào mùi vị tựa hồ cũng tràn ra khung ảnh kinh ngạc nhìn tấm hình này nguyễn thanh khoa sâu kỳ nói phi ca ngươi mới vừa rồi nghe sao vì ngươi ta cái gì cũng dám làm không t i ế c bất cứ giá nào dù là chỉ là phụ dung sớm nợ tối tản ta cũng phải bọn họ trả giá thật lớn mặc dù để lại cho ta thời gian không nhiều lắm nhưng ngươi yên tâm ta thân bại danh lệ trước nhất định sẽ thay ngươi đem t h ủ đà báo hai ngày sau từ đồng đạo đ ố n g nhiên nhận được hiến hồi quán rượu gọi một cú điện thoại tới thông báo hắn tham gia hai ngày sau đại hội cổ đông từ đồng đạo hỏi do tại sao tổ chức đại hội cổ đông trong điện thoại nữ tử nói cụ thể ta cũng không rõ ràng là lạc tổng phân phó ta thông báo các vị cổ đông l ạ c tổng cái nào là tổng là lạc vĩnh sao phải tiếp xong cú điện thoại này từ đồng đạo trong lòng có nghi vấn đang chuẩn bị cho lạc vĩnh gọi điện thoại hỏi một chút thời điểm hắn điện thoại di động bỗng nhiên lại văng lên từ đồng đạo theo bản năng cho là mới vừa nữ tử lại đánh tới kết quả cầm điện thoại di động lên vừa nhìn điện thoại gọi đến biểu hiện nhưng là nhan thế tấn này nhan tổng lão đệ a hắc ngươi cũng không nghĩ đến chứ này bọn n g ờ i bắt ve chim sẻ tại sao chuyện dĩ nhiên cũng làm như vậy phát sinh ở chúng ta dưới mắt suy nghĩ một chút còn đúng làm địa mai a ha ha trong điện thoại nhan thế tấn lần nữa c ư ờ i khổ từ đồng đạo nghe không hiểu hắn đang nói gì không khỏi tao mày nhan tổng ngươi có ý gì ngươi nói bọn n g ờ i bắt ve chim sẻ tại sao chỉ là sự kiện kia nhan thế tấn có chút ngoài ý mới à lão là không có điện thoại cho ngươi nói sao từ đồng đạo lạc tổng điện thoại cho ngươi rồi hả hắn đã nói gì với ngươi nhan thế tấn h ả ừ hắn mới vừa là gọi điện thoại cho ta báo cho ta tham gia hai ngày sau hiến hồi quán r ư ợ u đại hội cổ đông như thế hắn thật không có thông báo ngươi từ đồng đạo lập tức cảm giác bị phân biệt đối xử lạc vinh tự mình gọi điện thoại thông báo nhan thế tấn tham gia hai ngày sau hiến hồi quán r ư ợ u đại hội cổ đông lại để cho một cái nữ nhân viên gọi điện thoại thông báo hắn từ mẫu người có ý gì chút chuyện nhỏ này lên còn theo ta phân thân sơ xa gần đẻ xuống trong lòng khó chịu từ đồng đạo truy hỏi lạc tổng còn đã nói gì với ngươi nhan thế tấn、hả? xem ra lão đệ ngươi thật đúng là không biết ta ai thật ra cũng không có gì chính là lao lạc theo họ nhâm gần đây đánh lửa này g cuối cùng nhưng n ô ra một cái nguyễn khánh vân đem trái cây hái tiến hồi hội sở cùng yến hồi quán rượu lớn nhất cổ đông đều đã biến thành nguyễn khánh vân rồi hai ngày sau đại hội cổ đông cũng là nguyễn khánh vân muốn tổ chức đến lúc đó lao lạc chỗ ngồi nhất định là ngồi không yên ai ta đến bây giờ cũng muốn không thông kia họ nhâm làm sao sẽ cầm trên tay cổ phần đều chuyển nhượng cho kia nguyễn khánh vân rồi bất quá ai chúng ta có thể hay không nghĩ thông suốt đều không quan trọng dù sao bùi trần đã lạc định hai ngày sau chúng ta đi gặp một chút vị kia nguyễn t ổ n g đi a từ đồng đạo từ đồng đạo lúc này trong lòng cũng có rất nhiều nghi vấn hắn cũng nghĩ không thông t i ê u nhậm nhất kiện vì sao lại đột nhiên cầm trên tay cầm yến hồi hội sở cùng yến hồi quán rượu cổ phần đều chuyển nhượng cho nguyễn khánh vân t i ê u nhậm nhất kiện trước không phải tình thế bắt buộc muốn bắt yến hồi hội sở cùng yến hồi quán rượu sao như thế đột nhiên liền thả tay rồi hả chương tám trăm bốn mươi ba đại hội cổ đông hai ngày sau yến hồi quán rượu đại hội cổ đông từ đồng đạo sớm mấy phút đi tới yến hồi quán rượu tại chính bánh tôn hải tử cùng với đồng văn v â quanh đi vào thiên vân thành phố yến hồi quán rượu nơi này hắn đã không phải là lần đầu tiên tới rồi nhưng coi như cổ đông tới nơi này nhưng là lần đầu tiên cửa chính quán rượu nơi đã có chuyên gia đang đợi nhìn thấy từ đồng đạo từ trên xe bước xuống hôm nay đặc biệt tại nơi cửa chính nên đón các vị cổ đông mấy người cũng nhanh bước chào đón trong đó bao gồm quán rượu này tổng giám đốc lạc hồi bất quá hôm nay lạc hồi tâm tình không cao nụ cười trên mặt rõ ràng cho thấy cứng rắn nặn g đi ra từ đồng đạo nhìn nhiều hắn hai mắt có thể hiểu được lạc hồi nay thiên tâm tình hắn không biết l ạ hồi năng lực làm việc như thế nào nhưng rất hiển nhiên l ạ hồi có thể đảm nhiệm quán rượu này tổng giám đốc rõ ràng có cha hắn l ạ vĩ mà hôm nay chàng này đại hội cổ đông mục tiêu lạc hồi coi như lạc vĩnh nhi tử nhất định là đã sớm biết được hôm nay về sau cha hắn lạc vĩnh liền không còn là hiến hồi quán r ư ợ u chủ tịch không ra ngoài dự liệu mà nói hắn lạc hồi cũng phải đi theo thất nghiệp mới chủ tịch không có khả năng giữ lại chức nhâm chủ tịch nhi tử tiếp tục đảm nhiệm quán r ư ợ u này tổng giám đốc coi như mới chủ tịch chiếu cố đến lạc gia vẫn là công ty này đệ nhị đại cổ đông lạc hồi tốt nhất hạ tràng chắc cũng sẽ bị đẩy đi đến công ty dưới cờ những thành phố khác h ế n hồi quán diệu phân đi trung quy h ế n hồi quán diệu trụ sở chính ở nơi này lạc hồi bây giờ quản lý tiệm này tương đương với hiến h như vậy một cái vị trí trọng yếu mới chủ tịch làm sao có thể hội cho phép lạc hồi tiếp tục ở nơi này đảm nhiệm tổng giám đốc từ đồng đạo tại đoàn người vây quanh đi vào phòng khách quán rượu dọc theo đường đi không ngừng có tiểu điểm nhân viên quản lý cùng phục vụ viên đám người t ú i đầu trước hắn hỏi tốt những người này trước trên căn bản cũng không nhận ra từ đồng đạo nhưng công ty gần đây phong vân kích động cổ đông phương diện biến hóa công ty trên dưới nhưng là một mực ở chú ý rất nhiều người đều biết công ty nguyên bản tổng cộng có hai mươi tám vị cổ đông khi đó quán rượu này từ trên xuống dưới rất ít có có thể nhớ toàn bộ cổ đông tài liệu trung pi hai mươi tám vị cổ đông cũng quá nhiều rồi thẻ căn cước mười tám con số chữ rất nhiều người cũng còn không nhớ được đây nhưng gần đây công ty cổ đông thân phận biến hóa quá lớn hai mươi tám vị cổ đông tại gần đây thu mua trong đại chiến đặc biệt là công ty đột nhiên buộc ra trong phòng khách kinh hiện lỗ kim máy thu hình thái tiếng sau đó đa số cổ đông đều đối với quán rượu này tương lai t i ề n cảnh sinh ra hoài nghi lại đối mặt có người ra giá cao mua trên tay bọn họ cổ phần vì vậy từng vị nguyên bản cổ đông liền rối rít n h ư ờ n g lại trong tay cầm cổ phần đến gần đây bụi bầm l ắ n xuống thu mua đại chiến kết thúc thời điểm này đến hồi quán rượu cổ phần công ty hữu hạn cổ đông số người đã xuống đến từ trước tới nay thấp nhất đệ nhị đại m cổ đông lạc lĩnh chiếm công ty ba một năm ê n cổ n g phần thứ ba đại cổ đông nhan thế tấn chiếm tám cổ phần vị thứ tư cổ đông từ đồng đạo giữ còn lại bảy năm cổ phần nguyên lai hai mươi tám vị cổ đông Đột thành nhiên biến bốn vị cho ổ cổ đông, cổ quyền rõ ràng đến quyền ràng n rõ r t ì độ như vậy. đối đông nội bộ như công ty nhân viên tới nói, chỉ cần có tâm là có thể nhớ bốn này cổ đông thân phận. chỉ thể vậy, với vị ty tới có có cổ tâm, t là r nên g không người, thông phương đông đó đã đủ thức, hình ảnh. Cho bốn này n ít loại qua qua cổ xem vị hôm nay từ đồng đạo vừa xuất hiện tại thiên vân thành phố yến hồi phòng khách quán rượu liền bị không ít người nhận ra thân phận những người khác đến đông đủ sao ta không phải tới c h ố p nhất chứ đi vào thang máy theo cửa thang máy chậm rãi đong kín từ đồng đạo lên tiếng hỏi hầu ở bên cạnh hắn lạc hồi lạc hồi vốn là túi đầu mật người nghe vậy cả kinh phục hồi lại tinh thần miết cưỡng n ặ n ra một điểm nụ cười lắc đầu không có từ tổng n g à i không phải cuối cùng đến nguyễn tổng còn chưa tới đây nói như vậy lạc vinh cùng nhan thế tấn đều đến từ đồng đạo khẽ vất c ằ m không có hỏi nhiều nữa thật ra hắn lúc này có chút nhớ hỏi lạc hồi hối hận ban đầu sẽ bỏ cùng nhâm phi đến hô nước sao nếu như ban đầu người này không có xé bỏ phần kia hô nước lạc ra cổ phần cậu thêm nhâm ra ở nơi này quán rượu cầm cổ phần những người khác căn bản không khả năng thu mua quán rượu này có khả năng nhưng bây giờ cho nên nói tuy hứng là cần phải trả giá thật lớn a két một tiếng văng nhỏ thang máy dừng lại cửa những người khác theo bản năng ngừng ở ngoài cửa chỉ có lạc hồi cùng đồng văn phụng ngồi từ đồng đạo đi vào trong đó gian này không phòng họp nhỏ bên trong hôm nay lộ ra trống rỗng chỉ có vẹn vẹn mấy người đang ngồi hình bầu giục bạn họp ngồi ở hàng thứ nhất lúc này chỉ có lạc vĩnh cùng nhan thế tấn hai người một trái một phải ngồi đối diện nhau ngồi ở hai người bọn họ sau lưng hẳn là bọn họ trợ lý hoặc là bí thư từ đồng đạo vừa hiện thân lạc vĩnh cùng nhan thế tấn liền đứng dậy chào đón lạc vĩnh nụ cười trên mặt vẫn nhiệt tình nhưng giữa hai lông mày mệt mỏi lại bị trên mặt vành mắt đen bán đứng sạch sẽ nếu so sánh lại nhan thế tấn nụ cười muốn tự nhiên không ít dễ dàng không ít nhưng khỏe miệng nụ cười cũng có chút cười khổ mùi vị từ đồng đạo cùng hai người bọn họ mời mọc nhập tọa bàn họp hàng thứ nhất an vị tại nhan thế tấn bên cạnh là tổng nguyễn tổng nơi đó đại khái lúc nào đến nhập tọa thì từ đồng đạo ngẩn đầu hỏi một câu đối diện lạc vĩnh lợi còn chưa dứt ngoài cửa trong hành lang liền chuyển tới một trận m n t ngang tiếng bước chân đi theo cửa vang lên mấy tiếng nguyễn tổng thăm hỏi sức khỏe tiếng bên trong phòng họp nhan thế tấn khép cười một tiếng được tới thật đúng là nhắc tào tháo tào tháo liền đến a đang khi nói chuyện ba người bọn họ ánh mắt đều nhìn về cửa phòng họp từ đồng đạo chú ý tới lạc vĩnh cùng nhan thế tấn cũng không có giống như mới vừa rồi nên đón hắn đứng dậy đi nên đón nguyễn khánh vân khu này đường với lợi xem ra thật đúng là không chỗ nào không có mặt vài giây sau đoàn người x ả i bước đi vào bên trong phòng họp đi đầu chính là nguyễn khánh vân người này hôm nay mặc một thân màu đỏ thâm âu phục không có đánh c à v ạ t một đầu sạch sẽ gọn gàng tóc ngắn đại khái là lau không ít sáp t r ả i tóc căn căn loài sáng trên chân màu đỏ tím dày d a cũng lao được bóng loáng chỉ thấy hắn tại mấy người vây quanh long hành h ộ bộ mà đi vào phòng họp nhưng từ đồng đạo chú ý lực cũng rất nhanh liền bị nguyễn khánh vân bên cạnh rơi ở phía sau nửa bước nguyễn thanh khoa hấp dẫn trước hắn xem qua nguyễn thanh khoa hình ảnh rất đẹp hắn không ngờ tới hôm nay loại trường hợp này nguyễn khánh vân sẽ đem nàng cũng mang tới cho là tổng thống nhậm trước đây còn muốn mang theo con gái xinh đẹp cùng nhau biểu diễn từ đồng đạo ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ chương 844, n g h e trộm không người đứng dậy hoan n g ê n nguyễn khánh vân nhưng một chút cũng không có ảnh hưởng tâm tình mặt tươi cười h a m hở đi thẳng tới bàn họp x ê vị cũng chính là hình bầu d ụ c bàn họp chứng muối vị trí với hắn tiến vào phòng họp mấy người bao gồm nguyễn thanh h o a đều xuống ý thức nghỉ chân đứng ở một bên đứng ngoài quan sát nguyễn khánh vân đi tới xe vị nơi dừng lại hai tay đẻ xuống mặt bàn đầy mặt nụ cười nhìn một chút bên tay phải là lại xoay mặt nhìn một chút bên tay trái nhan thế tấn cùng từ đồng đạo nguyễn khánh vân cầm có chút nâng lên vang vọng thanh âm mở miệng hiện tại công ty này cổ đông liền bốn người chúng ta rồi chúng ta thì ít chút ít không dùng nói nhảm chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao hiện tại ta coi như công ty lớn nhất cổ đông cái này chủ tịch chỗ ngồi hẳn là để ta làm ngồi đúng không bên trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh không người ngờ tới nguyễn khánh vân hôm nay vừa ra sân vừa mở miệng chính là như vậy tư thái đây là phong vân thấy nhiều rồi muốn hùng t á c h thiên hạ sao hoàn toàn yên tĩnh bên trong từ đồng đạo ánh mắt vẫn không khỏi lại liếp nhìn đứng ở một bên đứng ngoài quan sát nguyễn thanh Khoa. không phải hắn đối với nguyễn thanh khoa xinh đẹp nổi lên gì đó ý đồ xấu hắn chỉ là đột nhiên có chút hiếu kỳ lúc này nàng là biểu tình gì đáng tiếc hắn thất vọng nguyễn thanh khoa lúc này vẻ mặt mặt trầm như nước một đôi trầm t ĩ n h con ngươi vẫn nhìn c h ầ m c h ầ m vào lạc vĩnh nàng tựa hồ cũng không có nghe thấy ba nàng nguyễn khánh vân mới vừa lên tiếng nhưng nàng tại sao vẫn nhìn c h ầ m c h ầ m vào lạc vĩnh đây cái ý niệm này chỉ tại từ đồng đạo trong đầu lõe lên một cái liền đại khái đoán được nguyên do hẳn là bởi vì nhậm điệu phi chết nhậm điệu phi khi còn sống là bạn trai nàng mà nhậm điệu phi sau khi chết có rất nhiều tiếng đồn có người nói trận kia hai nạn xe cộ là nhậm nhất kiện an bài cũng có người nói là lạc v ĩ n h an bài cho nên nguyễn thanh khoa hôm nay thấy lạc vĩnh hơi khác thường là bình thường l ạ loi c h ơ trọi tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên đem từ đồng đạo chú ý lực rời trở lại men theo tiếng vỗ tay nhìn lại nhìn thấy lạc vĩnh lúc này một người tại lễ phép tính vỗ tay chỉ chống rồi vài cái lạc vĩnh thì để xuống hai tay trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt đạo chúc mừng nguyễn tổng ta không có ý kiến lập tức từ đồng đạo bên cạnh nhan thế tấn cũng ngậm cười tỏ thái độ ta cũng không có ý kiến đứng ở xê vị nguyễn khánh vân nụ cười trên mặt càng sáng l ặ n hơn ánh mắt thì nhìn về phía còn không có tỏ thái độ từ đồng đạo thật ra cái này thế cục xuống từ đồng đạo thái độ gì đã không trọng yếu từ đồng đạo cũng không hứng thú và hôm nay cùng nguyễn khánh vân phát sinh gì đó xung đột lập tức cũng lộ ra điểm nụ cười đạo chúc mừng nguyễn tổng bầu không khí không có chút nào sôi nổi ngược lại cũng bình thường mấy người bọn hắn cũng không phải là viên chức nhỏ luận thân phận bọn họ ba cũng là công ty này đại cổ đông trừ những thứ này ra bọn hắn cũng đều còn có khác làm ăn về mặt thân phận tài lực lên cũng chưa chắc so với nguyễn khánh vân sai chỉ là tại công ty này cổ phần ít hơn so với nguyễn khánh vân mà thôi vì vậy đối mặt nguyễn khánh vân thượng vị bọn họ tự nhiên không cần mạnh mẽ vỗ tay chật vỗ nịnh bợ xê vị nơi nguyễn khánh vân rất hài lòng cười ha ha một tiếng hai tay chống lấy mặt bàn đắc ý vô cùng m à chậm rãi ngồi xuống ánh mắt nhìn vòng quanh gian này không phòng học nhỏ hài l ò n g gật đầu ánh mắt vừa nhìn về phía lạc vĩnh nếu như vậy kia lạc tổng chúng ta hôm nay liền mau chóng giao tiếp một chút chứ lạc vĩnh cười nhạt rồi cười lúc này đứng vậy được kia nguyễn tổng chúng ta cái này thì đi thôi nguyễn khánh vân ngậm cười gật đầu đứng lên nói、được. ánh mắt vừa nhìn về phía nhan thế tấn cùng từ đồng đạo nhan tổng từ tổng đúng không ngài hai vị cũng chớ vội đi hôm nay chúng ta mấy vị khó được tụ chung một chỗ buổi trưa ta làm chủ chúng ta thật tốt uống vài chén trao đổi một chút được rồi từ đồng đạo nhìn về phía nhan thế tấn muốn nhìn một chút nhan thế tấn thái độ gì có đáp ứng hay không nhan thế tấn không do dự cười ha ha một tiếng đứng lên nói được a khó được có thể gặp được đến nguyễn tổng mời khách ta đây cùng từ tổng trước hết đi xuống lầu vòng vo một chút thuận tiện chở các ngươi giao tiếp hắn hay chính hắn cùng từ đồng đạo đáp ứng từ đồng đạo còn có thể nói cái gì tiện cười, cười gật đầu c ũ nhưng g đứng dậy t e o n h ở lúc này từ lúc tiến vào phòng hội nghị này sau liền vẫn không có nói qua một chữ nguyễn thanh khoa bỗng nhiên tiến lên một bước mở miệng ba các vị các người đi ra ngoài trước đi ta có hai vấn đề muốn đơn độc hỏi một chút là tổng xin lỗi các vị ừ tất cả mọi người ánh mắt đều kinh ngạc nhìn về nàng nguyễn khánh vân cao mày khoa khoa nguyễn thanh khoa không có nhìn nguyễn khánh vân mà là lại tiến lên hai bước mắt không hề nháy một cái mà nhìn c h ầ m chằm thân sắc kinh ngạc l ạ vĩnh là tổng có thể không ánh mắt mọi người không khỏi chuyển hướng lạc vĩnh lạc vĩnh ánh mắt quét tả hữu quét cuối cùng đối với nguyễn thanh khoa cười nhạt rồi cười. gật đầu một cái đương nhiên có thể nguyễn tiểu thư quá k h á c h khí vốn là đã chuẩn bị rời đi phòng họp từ đồng đạo ánh mắt quét qua nguyễn thanh khoa cùng lạc vĩnh hắn cặp mắt hơi h í p một chút trực giác nói cho hắn biết nguyễn thanh khoa sau đó phải đơn độc hỏi lạc vĩnh vấn đề rất có thể liên quan đến nhậm điệu phi nguyên nhân cái chết đừng nói chuyện này thật đúng là câu dẫn ra hắn lòng hiếu kỳ tâm niệm vừa động từ đồng đạo đối với bên cạnh bí thư đồng văn ngoắc n g ắ c tay đợi đồng văn xít lại gần sau đó từ đồng đạo tay phải lặng lẽ đưa đến trước mặt nàng thấp giọng phân phó đem ta làm việc điện thoại di động cho ta nhanh lên một chút à nha, tốt đồng văn trong mắt hiện ra nghi ngờ nhưng cũng theo bản năng hạ thấp giọng đ á p lời vội vàng đưa tay theo tiện tay mang theo trong tay mải lấy ra từ đồng đạo bình thường đặt ở nàng nơi này bảo quản làm việc điện thoại di động vội vàng nhét vào từ đồng đạo trong tay từ đồng đạo bất động thanh sắc nhưng lại cực kỳ thuần t h ủ c á n lượng màn hình điện thoại di động giải tỏa sau nhanh chóng tìm tới danh b ạ n gọi thông chính mình số điện thoại di động riêng truyền hình xong sau ánh mắt của hắn lần nút mà quét qua b ố t phía thấy mọi người chú ý lực đều không ở trên người hắn hắn tự tay liền đem cái này màu đen điện thoại nhét vào ghế ngồi nệm cùng rửa lưng trong kẽ hở nhờ vào hắn trọng sinh trước đưa qua thức ăn ngoài thao tác điện thoại di động phi thường thuần thục nhân sinh trải qua hắn làm hết thệ các thứ này tốc độ đều thật nhanh tốc độ kia nhìn đến đồng văn một trận kinh ngạc chờ hắn giấu kỹ chiếc điện thoại di động này qua hai ba giây hắn tiện tay mang theo trong sách tay mới vang lên chung ô điện thoại di động này mới đưa phụ cận mấy người ánh mắt hấp dẫn tới từ đồng đạo sắc mặt bất động chỉ là k h ẽ to mày mở túi sách ra một bên đi tới cửa một bên theo trong sách tay lấy điện thoại di động ra tiện tay ấn nút tiếp nghe sau đó đưa điện thoại di động áp vào bên thai lúc này trong phòng họp nguyễn khánh vân đang ở nói được rồi chúng ta đây liền đi ra ngoài trước là tổng ta đi trước ngươi phòng làm việc chờ ngươi được rồi lạc v ĩ n h ừ được đi theo nguyễn khánh vân dẫn đầu những người khác r ồ i dít rời đi phòng hội nghị này không người chú ý tới từ đồng đạo mới vừa ngồi qua cái ghế rửa lưng trong kẽ hở có một con màu đen điện thoại nhét vào trong kẽ hở này chuyện gì nha nha tốt hành từ đồng đạo vừa đi ra phòng họp một bên làm như có thật cầm điện thoại di động dàn g điện thoại lúc ra cửa sau còn rất tự nhiên đưa điện thoại di động dán tại ngực nghiêng đầu hỏi ngoài cửa phục vụ viên ai ngươi tốt xin hỏi phòng vệ sinh đi như thế nào đi theo hắn tiểu bào ra phòng họp đồng văn đã xem hiểu hắn thao tác lúc này thấy hắn như thế xuất sắc kỹ thuật diễn xuất trong mắt nàng v ẻ kinh ngạc đều nhanh không giấu được chỉ Nguyễn người lộn người. Tiểu Thư, người tìm h c có đồng văn chú ý từ đồng đạo mới vừa giảng điện thoại thời điểm điện thoại di động mịt d ô vị trí cách hắn miệng rất xa hơn nữa hắn thanh âm cũng đẻ rất thấp phòng t r ư n g hắn mới vừa nói mấy cái chữ điện thoại bên kia cũng chưa chắc có thể nghe thấy phòng họp bên ngoài trong hành lang từ đồng đạo bước chân vội và hướng phòng vệ sinh phương hướng đi tới hắn đã ngừng miệng lắng t a i nghe trong điện thoại di động thanh âm r ấ trong nhanh, t điện thoại di động liền chuyển tới lạc vĩnh thanh âm nguyễn tiểu thư bây giờ chỗ này chỉ còn lại chúng ta đã không có người khác n g ư ơ i nghĩ hỏi ta gì đó xin cứ hỏi ước chừng hai ba giây sau trong điện thoại di động chuyển tới nguyễn thanh khoa thanh âm lạc tổng có biết hay không cha ta vì sao lại thu mua người hiến hồi hội s ở cùng này hiến hồi quán rượu trong điện thoại di động t i ê n l ặ n g phúc chốc mới chuyển tới lạc vĩnh thanh âm việc đã đến nước này ta có biết hay không nguyên nhân còn trọng yếu hơn sao nguyễn thanh khoa là ta ý tứ ừ gì đó lạc vĩnh trong thanh âm lộ ra nghi ngờ nguyễn thanh khoa ta nói Cha công thu mua hai nhà này công ty, đều là ta mua ty, sở di ngươi đều này lần à là này tài lực làm được hết các thứ này, ta tứ, ta tiền ta hết thẻ thứ Tổng hiện tại ba, chưa? y lấy cũng có cái lực được các Lạc ủng hắn hiện nghe l mới hộ rõ này điện thoại di động bên kia lạc vĩnh yên lặng thời gian hơi có chút trường sau một lúc lâu lạc vĩnh ha ha thì ra là như vậy đúng ta nhớ ra rồi đã sớm nghe nói qua nguyễn tiểu thư là trên thị trường chứng khoán kỳ tại n g ú trời t rất nhiều người đem tài chính giao cho ngươi tới thao túng ngươi quả thật có thể tại tài chính lên chống đỡ nguyễn tổng ai thật là hâm mộ nguyễn luân có ngươi như vậy cô con gái à nguyễn tổng thật tốt phúc khí đ i một giây kế tiếp từ đồng đạo đ ỗ n g nhiên nghi thông suốt nhất định là phía giới đi điều tra nguyễn thanh khoa người điều tra độ sâu không đủ chỉ tra được này nguyễn thanh khoa ngoài mặt là vô nghề nghiệp trên thực tế nàng làm việc là tại trên thị trường chứng khoán trong điện thoại di động lúc này lại chuyển tới nguyễn thanh khoa thành nhầm vậy ngươi rõ ràng ta vì sao lại đột nhiên tại tài chính lên như vậy tận hết sức lực mà ủng hộ cha ta sao trong điện thoại di động lại lâm vào một mảnh yên lặng mười mấy giây sau lạc vĩnh à ta nghĩ ta hẳn đã đ o á n được nguyễn tiểu thư hôm nay nếu là không có đơn độc lưu ta ở chỗ này đơn độc hỏi ta những vấn đề này ta còn thật không nghĩ ra được nguyên nhân bất quá nguyễn tiểu thư ta muốn nói cho ngươi biết ngươi tìm luận người điện thoại di động bên này từ đồng đạo nghe đến đó nghi ngờ dừng bước lại lạc vĩnh đây là tại đ á n h bí hiểm gì hắn nhất thời nghe không hiểu lạc vĩnh lời nói này là ý gì nhưng rất nhanh hắn liền hiểu bởi vì nguyễn thanh khoa rất nhanh thì hỏi ngươi đoán đến người đoán đến cái gì lạc vĩnh ha ha nguyễn tiểu thư hẳn là đang vì bạn trai ngươi nhậm điệu phi báo thủ chứ ta đoán đúng không vài giây sau nguyễn thanh khoa chẳng lẽ không phải ngươi an bài lạc vĩnh ta có thể bằng vào ta nhân cách sinh thể thật không phải là ta lại vài giây sau nguyễn thanh khoa n g ư ơ i ý tứ là là nhậm nhất kiện lạc vĩnh nguyễn tiểu thư cái này ta liền không dám hứa chắc rồi ngươi cũng biết chuyện này cho tới bây giờ ngay cả cảnh sát cũng không có điều tra ra tử x ỉ u diễn mao đến ta lại có thể có chứng cớ gì xác định chuyện này rốt cuộc là người nào thú bút ngươi nói sao sau một hồi khá lâu Từ đ thanh thanh ồ nguyễn tiểu thư không cần nói xin lỗi nha đúng rồi nguyễn tiểu thư còn có khác vấn đề sao không có mà nói ta muốn đi theo phụ thân ngươi tiếp nhận công tác nguyễn thanh khoa ta không có vấn đề lạc tổng xin cứ tự nhiên từ đồng đạo nghe trong điện thoại di động lạc vinh theo nguyễn thanh khoa nói lời từ biệt sau đó liền nghe một loạt tiếng bước chân dần dần đi xa từ đồng đạo đưa điện thoại di động cầm rời bên thai cũng không gấp các đức hắn lo lắng bên này một móc đức bên kia màn hình điện thoại di động sáng lên sẽ đột nhiên bị nguyễn thanh khoa chú ý tới vào giờ phút này hắn cuối cùng đối với gần đây mây mủ dậy đặc thu mua chiến có một cái rõ ràng giải chân tướng lại là như vậy cũng không biết lạc vinh mới vừa ở bên kia lấy nhân cách thể nói chuyện là thật hay giả chẳng lẽ trận kia nguyên bản nhằm vào nhậm nhất kiện t a i nạn xe cộ thật là nhậm nhất kiện chính mình an bài nếu lạc vĩnh mới vừa đối với nguyễn thanh khoa phát như vậy một cái lời thề kia quay đầu nguyễn thanh khoa hẳn là sẽ còn tiếp tục nhằm vào nhậm nhất kiện chứ sẽ tiếp tục thu mua nhậm nhất kiện chấp trường kim tiến địa s ả n sao nếu như nàng báo thủ quyết tâm đủ kiên quyết vậy kế tiếp nhậm nhất kiện tất nhiên sẽ trở thành nàng báo thủ mục tiêu bởi vì theo lạc vĩnh mới vừa x i n thể phủ nhận trận kia hai nạn xe cộ cùng hắn có quan hệ nhậm nhất kiện tự là hiểm nghi lớn nhất người trong đầu chuyển những ý niệm này từ đồng đạo đi vào phòng vệ sinh đua ma thành thật địa phương vậy một hồi từ phòng vệ sinh sau khi ra ngoài hắn n g mở đầu một cái đã nhìn thấy đồng văn đang ở bước nhanh hướng hắn đi tới bên này từ đồng đạo không nhanh không c h ậ m đi tới đồng văn bước nhanh đi tới hắn phụ cận ánh mắt quét xuống m ộ n phía thấp giọng hồi báo lao bản ngài rơi vào phòng họp chiếc di động kia ta đã giúp ngài thu hồi lại rồi từ đồng đạo ừ một tiếng không có cảm thấy ngoài ý m u ố n lúc đó hắn đem chiếc di động kia nhét vào cái ghế trong cái hở người khác không nhìn thấy đồng văn nhưng lại nhìn thấy hắn tin tưởng đồng văn sẽ biết lúc nào thu hồi chiếc di động kia ước chừng nửa giờ sau từ đồng đạo theo nguyễn khánh vân lạc vĩnh nhan thế tấn cùng đi ra khỏi cửa chính quán rượu nguyễn khánh vân cùng lạc vĩnh đã tiếp nhận công việc tốt lúc này từ đồng đạo cùng lạc vĩnh nhan thế tấn chính ứng nguyễn khánh vân mời đi đến h ồ i hội sở bên kia dùng cơm vốn l à n à y đến h ồ i quán rượu cũng hoàn toàn có thể cho bọn hắn cung cấp tiết rượu nhưng nguyễn khánh vân nhưng đề nghị muốn tại đến h ồ i hội sở bên kia chiêu đãi mọi người nói là bên kia hoàn cảnh tốt hơn ăn chơi đùa đều có hôm nay bữa cơm này là hắn mời mọi người nếu hắn đề nghị như vậy từ đồng đạo mấy người cũng không thể làm gì khác hơn là khách tùy theo chủ chỉ là ngoài ý muốn luôn là tại toàn bộ mọi người đều không có chuẩn bị tâm lý thời điểm đột nhiên hạ xuống đoàn người mới vừa đi ra cửa chính quán rượu từ đồng đạo đ ỗ n g nhiên liếc thấy bên cạnh lạc vĩnh thân hình bỗng nhiên l u n g lay đi theo tại toàn bộ mọi người đều không có phản ứng kịp dưới tình huống vốn là thật tốt lạc vĩnh đột nhiên nào tới trước một cái cứ như vậy một đầu ngã xuống đất lúc đó từ đồng đạo sửng sốt ở nơi đó trong lúc nhất thời không phản ứng kịp đây là tình huống gì như thế đột nhiên thật tốt liền b ụ n nào vẫn là phòng khách quán rượu quản lý một tên ngoài ba mươi nữ tử kêu lên một tiếng trước tiên chạy tới là tổng lạc tổng ngài thế nào là tổng chương tám trăm bốn mươi sáu kim tiến địa sản đội chủ nguyễn thanh khoa hẹn gặp đột nhiên pé xịu lạc vĩnh bị khẩn cấp đưa đi bệnh viện sau chuyện này từ đồng đạo mới biết được nguyên do nguyên lai lạc vĩnh sớm đã có cao huyết áp bình thường đều dựa vào thuốc hạ huyết áp khống chế nhưng bởi vì gần đây yến hồi hội sở cùng yến hồi quán r ư ợ u quyền quản lý đều trước sau đ ộ i chủ hắn ngoài mặt còn có thể ổ được trên thực tế tâm tình đã sớm hỏng bét rồi bởi vì tệ hại tâm tình hắn đã liên tục mấy ngày không có ăn thuốc hạ huyết áp mà hôm nay không ăn thuốc hạ huyết áp hậu quả đột nhiên ngay trước mọi người bùng nổ chảy máu não, não bộ một cây huyết còn nổ cũng còn khá đưa bệnh viện đưa kịp thời mới giữ được tính mạng nhưng hậu di chứng lại không nhỏ tỉnh lại lạc vĩnh nửa người đều không chi giác Tục liệt nửa người. tối ụ c xưng người. nửa liệt t hôm đó nhan thế tấn n h ậ t nguyện tinh n g h ỉ phép s â n trang từ đồng đạo cùng nhan thế tấn hai người tại uống rượu với nhau t á n c ấ u nhan thế tấn cảm khái lão lạc đây coi như là phế bỏ nửa đời sau đại khái cũng chỉ có thể tại xe lăn sinh sống ai hắn cũng là quá nhớ không mở làm ăn thua không tính còn đem thân thể cũng t r h n vào ai từ đồng đạo trong lòng cũng có rất nhiều cảm khái nhưng hắn không muốn nói chỉ là hóa thành một tiếng thở dài lạc v ĩ n h thảm đạm hạ tràng cũng không không để cho nguyễn gia phụ nữ dừng lại tấn công b ư ớ chân chỉ bất quá bọn họ hai cha con lần này tấn công mục tiêu biến thành nhậm nhất kiện trong lúc nhất thời chuyện này hơn nữa trước tiến hồi hội sở cùng yến hồi quán diệu đ ổ i chủ tại thiên vân thành phố thị trường quan trường đều lưu truyền rộng rãi rất nhiều người đều rất kinh ngạc nguyễn khánh vân như thế đột nhiên trở nên như vậy cho bỏ như vậy trong khoảng thời gian ngắn vậy mà trước sau thu mua này tham gia thành phố giá trị không thấp công ty lớn nghe được kim tiến địa sản đổi chủ tin tức từ đồng đạo có chút kinh ngạc nhưng sau đó cũng liền không cảm thấy ngạc nhiên thật sự là gần đây mấy ngày nay phát sinh những chuyện này quá nhiều hắn đã có điểm chết lặng cho hắn mà nói như vậy kết quả cũng không tính xấu vốn là đây hắn còn lo lắng nhậm nhất kiện cùng lạc vinh tranh đấu cuối cùng hội vạ lây người vô tội ảnh hưởng đến hắn từ m ẫ u người như bây giờ liền rất tốt lạc vinh cùng nhậm nhất kiện đ ề u v u a người thắng là đột nhiên hùng khởi nguyễn gia phụ nữ tuy nói hắn và nguyễn gia phụ nữ cũng không có giao tình gì là địch hay bạn hiện tại còn có nói nhưng ít nhất hiện tại hắn không có ảnh hưởng đến từ đồng đạo cho là b u i trần đã kết thúc tiện thu liêm tâm tư không còn quan tâm những thứ này phân phân nhớ nhiễu nhưng không ngờ ngay tại kim tiến địa sản đội chủ ngày thứ hai chạm vào tối hắn đ ỗ n g nhiên nhận được một cái số xa lạ gọi điện thoại tới này n g ư ơ i tốt vị nào xin chào từ tổng ta là nguyễn thanh khoa n g ư ơ i tối nay có r ả n h không ta muốn với n g ư ơ i hẹn cơm có thể cho ta mặt mũi này sao trong điện thoại di động chuyển ra nguyễn thanh khoa thanh âm lúc đó từ đồng đạo ngồi ở về nhà trên xe nghe vậy theo bản năng ngồi thẳng hông khe nhớ mày ồ nguyễn tiểu thư không biết nguyễn tiểu thư tìm ta có cái gì chỉ giáo nguyễn thanh khoa từ tổng trong điện thoại nói chuyện không có phương tiện n g à i nếu là có thời gian chúng ta gặp mắt sau đó mới nói người xem từ đồng đạo lòng hiếu k ỳ bị câu dẫn nữ nhân này gần đây danh tiếng chính giữa bởi vì lúc trước hắn nghe trộm đến nàng và lạc v ị n h âm thầm đối thoại đã biết gần đây mặc dù trên mặt đuổi là ba nàng nguyễn khánh vân trước sau thu mua yến hồi hội sở cùng yến hồi quán rượu nhưng trên thực tế nguyễn khánh vân có thể như thế phiên v â n phúc vũ là bởi vì phía sau có nàng nữ nhi này tại tài chính lên chống đỡ như vậy vấn đề tới nữ nhân này hôm nay đột nhiên hẹn hắn từ mẫu người vì chuyện gì có chút trầm âm, từ đồng đạo được có thể nguyễn tiểu thư nói thời gian địa điểm nguyễn thanh khoa liền yến hồi hội sở đi ta bây giờ đang ở nơi này từ tổng lúc nào phương tiện tùy thời có thể tới tối nay ta đều ở chỗ này chờ ngài từ đồng đạo cặp mắt hơi h í p một chút nghe nàng ý này tối nay là nhất định phải chờ đến hắn đi được ta bây giờ cứ tới đây ừ ta đây cung kính chờ đợi từ tổng đại giá nói chuyện điện thoại kết thúc từ đồng đạo phân phó lái xe đàm song hị quay đầu đi yến hồi hội sở hơn nửa giờ sau từ đồng đạo tại yến hồi trong hội sở bảo đảm tuổi cầu quán nhìn thấy đang đánh bạo lĩnh nguyễn thanh khoa nàng thân sắc chấm tĩnh xách một cái bảo linh bỗng nhiên tiến lên mấy bước không người tiện tay ném một cái cầm trong tay bảo linh ném ra ném ra sau bảo linh tại đường bóng lăn lên một trận lăn lộn sau đó lãnh ngã năm sáu con cầu bình bị yến hồi hội sở quản lý đại s ả n h lãnh được nơi này từ đồng đạo thấy vậy giơ tay lên lễ phép tính mà vô vỗ tay tiếng vỗ tay đem đưa lưng về phía bên này nguyễn thanh khoa ánh mắt hấp dẫn tới nhìn thấy từ đồng đạo nàng c ư ờ i nhạt nhấc chân đi tới đưa ra trắng non tay phải cảm tạ từ tổng thượng quán chúng ta đây là lần thứ hai thấy hạnh nộ từ đồng đạo đưa tay bắt tay nàng hai tay lúc bước ra nguyễn thanh khoa một cái ánh mắt cho đến bên cạnh quản lý đại sành kia quản lý đại s ả n h hội ý vội vàng cáo tử rất nhanh thì bước chân vội vã rời đi nguyễn thanh khoa đưa tay tỏ ý từ tổng chúng ta qua bên kia ngồi một chút đi từ đồng đạo theo nàng tỏ ý phương hướng nhìn lướt qua nhìn thấy bên kia có một xó xỉnh là khu nghỉ ngơi bố trí liền đáp ứng lấy hướng bên kia đi tới nguyễn thanh khoa cùng hắn sóng vai hành đ ầ u vừa đi vừa nói ta gần đây cặn kẽ giải qua từ tổng tài liệu hiểu sau đó ta không thể không nói từ tổng trải qua làm ta bội phụ ngài còn nhỏ hơn ta mấy tuổi lại có thể tay trắng dự nghiệp làm thành hiện tại làm ăn lớn như vậy ở phương diện này ngài so với chúng ta mạnh hơn nhiều Từ đ ồ nguyễn đạo khoát thanh i ể u t ư q u l i ề là vận k í tốt, luận trình độ học vấn, luận năng lực, ta luận luận lực, vấn, năng học độ khoa ẳ n định không bằng Nguyễn Tiểu Thư như g Thư hài Tiểu quy vậy c a tài t sinh. Nguyễn h n h Khoa cười nhạt một tiếng khẽ lắc đầu từ tổng quá khiêm n h ư ờ n g không người có thể tùy tùy tiện tiện thành công từ tổng trình độ học vấn s á c thực không cao nhưng ngài năng lực ngài hiện tại làm ăn tài sản chính là tốt nhất chứng minh đang khi nói chuyện hai người đã tới khu nghỉ ngơi nguyễn thanh khoa vây tay gọi tới một tên phục vụ viên muốn hai chén g à phê tại g à phê bưng tới sau nguyễn thanh khoa một bên đưa tay tỏ ý tử đồng đạo thưởng thức một bên ngữ khí bình thản nói Cho ngài. Ngài suy tính một chút. từ đồng đạo tiến tới bên mép ly cà phê ngừng ở bên mép ngạc nhiên ngầm đầu nhìn về phía nàng nguyễn tiểu thư nói đùa nguyễn thanh khoa nụ cười vẫn rất nhạt ngựa khí cũng vẫn bình đạo người xem ta giống như nói đùa sao từ đồng đạo hiếp mắt cùng nàng đối mặt một lát sau từ đồng đạo chậm rãi bung xuống ly cà phê trên người có chút ngựa về sau tựa vào ghế s a lon trên lưng chậm rãi hỏi nguyễn tiểu thư có thể nói một chút nguyên nhân sao các người mới bắt lại hội sở này cùng yến hồi quán rượu quyền quản lý như thế cái này thì muốn nhượng lại rồi hả nguyễn thanh khoa thật ra không ngừng hội sở này cùng yến hồi quán rượu nếu như từ tổng ngài đối với hai nhà này công ty hưng thu không lớn nếu như từ tổng cảm thấy hưng thu hơn kim tiến địa sản chúng ta cũng có thể nói chương tám trăm bốn mươi bảy trên trời rất nhật bánh nguyên nhân đây có thể nói cho ta biết các ngươi nhanh như vậy liền muốn nhượng lại này t a m gia công ty cổ phần nguyên nhân sao Từ đ ồ nguyễn đạo lúc n k h thanh khoa không có vội vã trả lời nàng mí mắt bông xuống tựa hồ có chút xuất thần vài giây sau mới giương mắt đối với từ đồng đạo lãnh đạo cười nhạt một cái nói ngày đó hiến hồi quán rượu đại hội cổ đông sau đó ta cùng lạc tổng ở lại cuối cùng ở đó giữa trong phòng h ọ p nói những lời đó ngươi đều nghe chứ từ đồng đạo khen nhữ n g mày chuyện này nàng biết nguyễn tiểu thư thế nào nói ra lời này nguyễn thanh khoa nụ cười vẫn là lãnh đạo từ tổng ta không có khiển trách gì tứ bất quá sự thật chính là ngươi ngày đó ở lại ghế ngồi trong kẽ hở điện thoại di động ta lúc sắp đi nhìn thấy từ đồng đạo im lặng không biết nàng nói là thật hay giả nhưng thiệt giả cũng không trọng yếu im lặng phút chốc từ đồng đạo hỏi cái này cùng ngươi hôm nay tới tìm ta nói mới vừa rồi đề nghị có quan hệ gì sao nguyễn thanh khoa bưng lên trước mặt ly cà phê ít nhấc một hớp lãnh đạo nói nếu ngươi trước nghe ta cùng lạc tổng đối thoại vậy ngươi hẳn là cũng biết ta bỏ vốn giúp ta phụ thân thu muôn này tham gia công ty mục tiêu là vì thay người báo thủ d ừ n g một chút còn nói ngươi biết không kim tiến địa sản tổ chức đại hội cổ đông ngay trước mọi người hái được nhậm nhất kiện chủ tịch chức vụ sau đó ta cũng đơn độc hỏi hắn mấy vấn đề hắn cũng không thừa nhận trận tiên hai nạn xe cộ là hắn an bài nói tới đây nguyễn thanh khoa trầm tĩnh đau thương cặp mắt cùng từ đồng đạo đối mặt cười nhạt một tiếng hỏi từ tổng ngươi cảm thấy chân tướng là như thế nào lạc vĩnh cùng nhậm nhất kiện đều không thừa nhận trận kia hai nạn xe cộ là bọn hắn ăn bài ngươi cảm thấy bọn họ người nào đang nói láo hay hoặc là hai người bọn họ nói đều là thật nếu như bọn họ nói đều là thật kia、yeah. trận kia hai nạn xe cộ rốt cuộc là người nào ăn bài thật chẳng lẽ là trùng hợp sao ngươi cảm thấy thế nào những thứ này với ngươi phải đem kia t a m gia công ty cổ phần bán cho ta có nửa s u quan hệ sao từ đồng đạo trong lòng nhổ nước bọn ngoài mặt chính là lắc đầu đạo cái này ngươi không nên hỏi ta ta không phải cảnh sát cũng không phải thần thám nguyễn thanh khoa tự thất cười một tiếng gật đ â u một cái thở dài nói đúng nha loại vấn đề này ta xác thực không nên hỏi ngươi t r ấ m ngâm mấy giây nàng còn nói được rồi ta đây trả lời ngươi ngươi một chút mới vừa rồi vấn đề từ tổng gần đây ta hiểu qua hiến hồi hội sở hiến hồi quán rượu kim tiến địa sản trước cùng với hiện tại toàn bộ cổ đông tài liệu chính ngươi khả năng cũng không phát hiện tại nhiều như vậy cổ đông bên trong ngươi tài sản tổng giá trị là cao nhất tại ngân hàng uy tín chắc cũng là tốt nhất nếu như nói nhiều như vậy cổ đông bên trong có ai có thể trong thời gian ngắn nhất theo ngân hàng vay ra số tiền nhiều nhất tài chính từ tổng ngươi nên là người thứ nhất chọn từ đồng đạo cùng nàng đối mặt không biết nàng lời nói này là tân b ố c vẫn là sự thật nhàm chán như vậy điều tra cùng so sánh chứ hắn xác thực chưa từng làm cho nên hắn không cách nào phân biệt nàng lời nói này thật giả nhưng lời nói này chỉ có thể giải thích nàng tại sao tìm hắn tới mua kia t a m gia công ty cổ phần lại không giải thích nàng và ba nàng nguyễn khánh vân tại sao mới vừa ở vào chủ kia t a m gia công ty liền gấp như vậy muốn n h ư ợ n g lại cổ phần nguyễn tiểu thư ta muốn biết rõ các ngươi gấp như vậy n h ư ợ n g lại cổ phần nguyên nhân nếu không ta liền hoài nghi đây là một cái nhằm vào ta từ mẫu vòng người bộ nguyễn thanh khoa khẽ vất cảm ta rõ ràng ngươi băn khoăn cũng hiểu ngươi có như vậy băn khoăn là bình thường Vừa nói, nàng lại thật i n ấ p phê, một miếng mượn động, tranh thủ thời thế theo từ thích. Một lát từ từ tổng, giống gian giải như đang uống mình cân nhắc chuyện này như nào đồng nàng ngầm nhìn về phía từ đồng đạo, từ tổng, như cà cà cử cho làm phê phía đạo đầu đạo, sau, lấy về v y hay. nói người cho h ậ t ra ta cùng cha ta tài chính hoàn toàn không đủ để ủng hộ chúng ta đồng thời thu mua này tham gia công ty lại càng không ủng hộ chúng ta thời gian dài cầm này tham gia công ty nhiều như vậy cổ phần ta trước vì báo thù cũng vì tại lạc v ĩ n h cùng nhậm nhất kiện tại mất mát nhất thời điểm đột phá tâm lý bọn họ phòng tuyến hỏi ra bạn trai ta tai nạn xe cộ bỏ mình trần tướng cho nên mới cưỡng ép như vậy thao tác trước sau hao phí nhiều tiền thu mua này tham gia công ty nhưng bây giờ chúng ta nhất định phải bán tháo này tham gia công ty một bộ phận cổ phần nếu không chúng ta tài chính liên sẽ xảy ra vấn đề lớn t ừ tổng ta đây nói gì ngươi có thể lý giải cũng tin tưởng sao từ đồng đạo từ đồng đạo có chút nghẹo đầu dò xét đối diện nguyễn thanh khoa muốn dựa vào nét mặt của nàng bên trong phân biệt nàng mới vừa lần này giải thích có vài phần độ tin cậy thấy từ đồng đạo không tiếp lời chỉ là nhìn nàng nguyễn thanh khoa hơi nhũ mày tự rêu cười một tiếng túi đầu thở dài nói đừng a ngươi không tin ta là bình thường chúng ta t r ư ớ c không nhận biết càng không có giao tình gì mà ta cùng phụ thân gần đây liên tục thu mua t a m gia công ty hành động s ắ c thực làm cho người ta không tốt làm ấn tượng nàng đ ỗ n g nhiên lại ngẩng đầu nhìn về phía từ đồng đạo bất quá từ tổng ngươi thật ra không cần phải hoài nghi ta giáp tâm nhân chuẩn bị cho ta nhượng lại cho ngươi cổ phần là chân thật đến lúc đó ký cổ phần chuyển nhượng hiệp nghị cũng không làm giả được chỉ cần chúng ta tăng giá tiền có thể nói khép đến lúc đó hiệp nghị một ký rơi vào trong tay ngươi cổ phần chính là ngươi rồi những thứ này đều không làm được giả ngươi nói sao từ đồng đạo khẽ vất cảm lời này ngược lại không giả hắn tạm thời cũng xác thực không nghĩ ra như vậy cổ phần chuyển nhượng có thể làm cho gì sợ là sợ chờ trên tay mình có thể động dụng tài chính một khi cứ như vậy tốn không sai bị lắm nguyễn thanh khoa bên kia nhưng xuống quay đầu lại dùng hắn thanh toán cho nàng tài chính tới thu mua hắn tam nguyên địa sản đến lúc đó vạn nhất lạc vĩnh cùng nhan thế tân trái ngược lẽ thường mà nguyện ý đem cổ phần bán cho nàng tuy nói trước hắn cùng bọn họ từng có hiệp nghị ước định bọn họ ba bất kể ai muốn nhượng lại trong tay cổ phần hai người khác đều có ưu tiên v ừ mua nhưng đến lúc đó hắn từ mỗi nhân thủ bên trong đã không có bao nhiêu có thể sử dụng tài chính còn thi hành thế nào hiệp nghị định ra cái kia ưu tiên đây là một cái khả năng bất quá từ đồng đạo trong lòng mình cũng biết khả năng này cứ thấp lạc v i n h đã bởi vì yến hồi hội sở yến hồi quán r ư ợ u bị nguyễn thị phụ nữ thu mua mà đưa đến chảy máu não bây giờ còn liệt nửa người lấy đây hội vào lúc này đem hắn tại tam nguyên địa sản cổ phần bán cho nguyễn thị phụ nữ sao cho tới nhan thế tấn ở đâu nhan thế tấn trước mắt tại tam nguyên địa sản cổ phần ít nhất coi như toàn bộ bán cho nguyễn thị phụ nữ cũng giao động hắn không được từ mẫu người tại tam nguyên địa sản đệ nhất cổ đồng địa vị nguyễn thanh khoa chú ý tới từ đồng đạo vẻ mặt trở nên do dự tiện lại mở miệng bỏ thêm một cái cân nặng từ tổng kia tham gia công ty cổ phần m ặ chương c o n g i lựa c h ọ về i á cả, t a mua cũng g sẽ ở mua vào i á cả trăm ê n c 10%, đ ố i với n g ư ơ i mà m là nói, đây ộ tám c i ngàn n ă một một hội hội, thở tốt, thật khả vĩnh không như nghĩ hồi chương cơ còn có cơ、hội. ngươi viễn bỏ lỡ kỹ năng vậy đều suy sẽ 848, ý tại quán rượu từ đồng đạo cũng không có ngay chỗ cho nguyễn thanh khoa câu trả lời hắn biểu thị yêu cầu cân nhắc hai ngày nguyễn thanh khoa than nhẹ một tiếng gật đầu một cái chỉ nói hy vọng từ tổng có thể mau chóng cho ta câu trả lời trở về trên xe từ đồng đạo nhắm mắt lại đang suy nghĩ chuyện này thật ra nguyễn thanh khoa nói nàng cùng nàng ba là miễn cưỡng thu mua kia t a m gia công ty tài chính lên không thể lâu dài chống đỡ cầm này t a m gia công ty nhiều như vậy cổ phần trong lòng của hắn là có chút tin tưởng bởi vì liền hắn đều biết nguyễn thị phụ nữ gần đây thu mua hiến hồi hội sở hiến hồi quán rượu cùng với kim tiến địa sản thủ đoạn thật là thô bạo thật giống như bọn họ vì đạt thành nhanh chóng thu mua thành công mục tiêu mua này t a m gia công ty cổ phần thời điểm đều là hơn giá không ít mua mà như thế nào hơn giá điểm trực bạn nói chính là vốn là chỉ trị giá mười đồng tiền đồ vật người nào đó vì giả bộ hoặc là vì mau chóng đả động người bán trực tiếp ra giá mười lăm hai mươi thậm chí vì vậy nguyễn thanh khoa nói bọn họ là bởi vì tài chính áp lực muốn tại gần đây mượn lại một bộ phận trên tay cầm cổ phần trên logic là nói được thông không thể không nói từ đồng đạo độc lòng trong đầu né qua này tham gia tên công ty cùng với đại khái kích thước từ đồng đạo đầu tiên đem yến hồi hội sở loại bỏ tuy nói kia yến hồi hội sở cũng là lợi nhuận cũng coi là chất lượng tốt tài sản nhưng hắn còn nhớ nhan thế tân chức nói qua thiên vân thành phố lớn nhất sân gôn chính là kia yến hồi hội sở thiên vân thành phố lớn nhất sân gôn cái danh này hắn không muốn quá nổi tiếng tại hắn trong ấn tượng quốc nội sân gôn sẽ bị hạn chế xây dựng vì vậy nắm giữ thiên vân thành phố lớn nhất sân gôn với hắn mà nói chưa chắc là chuyện tốt hơn nữa muốn nghĩ lâu dài xử lý như vậy một nhà hội sở nhất định không thiếu được muốn cùng thiên vân thành phố mọi phương diện giao t h i ệ p với nhất là cùng quan diện thượng nhân vật giao t h i ệ p với là nhiều cùng quan diện nhân vật giao t h i ệ p với có thể nhanh chóng góp nhặt tự mình nhân mạch cùng bối cảnh nhưng đây là một thanh kiếm hai lưỡi không cẩn thận liền sẽ đem mình được vào lấy hắn trước mắt tài sản cùng làm ăn kích thước hắn không nghĩ bước lên như vậy mạo hiểm tiến hồi quán rượu Từ đ、so、ồ như g đ vậy nghĩ tính toán h kim thu n sản, này địa i n hồi n r ư mua nếu đến trong thể lấy hiến hồi quán rượu quả thực là kiếm bụng không lỗ mua bán Ừ, phải cảm thứ ạ quốc nội địa ra. Nếu nội n địa ra. so s á lại, trước mắt hai n chính tại dân thân tại đ ốc mở mang t nhậm sản, đối l u ố nhất n、so、kiện cái kia kẻ quấy dối n vẫn, vẫn là kim tiến địa sản đệ nhị đại cổ đông Coi như hắn ba đây ồ n g đạo thu m kim tiến địa sản kích thước cùng thành phố giá trị đều bày ở nơi đó thu mua hắn mà nói yêu cầu tài chính nhất định phải vượt qua hắn bắt lại yến hồi quán rượu cần phải trả giá thật lớn chờ chút tóm lại từ đồng đạo đối với kim tiến địa sản hứng thú không lớn không giống yến hồi quán rượu nhậm nhất k i ệ n tại yến hồi quán rượu cổ phần trước đã toàn bộ chuyển ngượng cho nguyễn thị phụ nữ trước mắt đệ nhị đại cổ đông lạc vĩnh cũng bởi vì c h ả y máu não liệt nửa người ở giường một cái liệt nửa người cũng đủ để phai mở lạc vĩnh hùng tâm trang trí cho tới lạc vĩnh nhi từ lạc hồi nghĩ đến lạc hồi kia s u n g động lại không có gì lòng dạ tính tình từ đồng đạo khỏe miệng liền không tự chủ nâng lên vẻ miệt thị nụ cười không phải hắn xem thường kia lạc hồi thật sự là kia lạc hồi mấy năm nay hành động cùng với hắn từ đồng đạo quan sát được lạc hồi tính cách cũng để cho hắn từ mẫu người coi trọng không đứng lên nếu là l v ẫ nguyễn, nguyễn tiểu thư ngài đề nghị ta suy nghĩ tỉ mỉ qua nếu như giá cả thích hợp mà nói ta có thể tiếp thu một nhà trong đó công ty cổ phần người xem ngài buổi trưa hôm nay có dành không chúng ta ăn chung cái cơm gặp mặt nói chuyện được có thể từ tổng nghĩ tại nơi nào nói liền yến hồi quán rượu chứ nguyễn tiểu thư cảm thấy như thế nào ừ có thể chúng ta đây một hồi thấy ừ được một hồi thấy hai người tới thiên vân thành phố hiến hồi quán rượu lệnh từ đồng đạo ngoài ý muốn là quán rượu này quản lý lại còn là lạc hồi từ đồng đạo từ trên xe bước xuống tại trịnh bánh cùng tôn đại tử đồng văn vây quanh đi vào phòng khách quán rượu thời điểm nên tới loại trừ quản lý đại sành vẫn còn có lạc hồi lúc đó từ đồng đạo bước chân liền xuống ý thức dừng một chút trứng mắt nhìn mới rõ ràng xem ra theo chính thức thu mua h ế n hồi quán rượu ngày thứ nhất lên nguyễn thị hai cha con sẽ không nghĩ tới phải trường kỳ kinh doanh công ty này từ vừa mới bắt đầu k i u hai cha con liền định rất m a u ra để cho trên tay bọn họ cổ phần vì vậy k i u nguyễn khánh vân cho dù chính thức trở thành công ty này chủ tịch cũng không có đem lạc hồi tổng giám đốc chức vụ lấy xuống hoan nghênh từ tổng từ tổng nguyễn tiểu thư đã đang chờ trên lầu ngài mời tới bên này quản lý đại s ả n h cung kính mà nói từ đồng đạo không có để ý hắn nhìn lạc hồi cho lạc hồi một nụ cười khẽ gật đầu hỏi thăm lạc hồi trên mặt duy trì hơi lộ ra cứng rắn nụ cười đưa tay tỏ ý từ tổng xin mời chương tám trăm bốn mươi chín nguyễn thanh khoa bị bắt nô á lệ thân thân hai gần cửa sổ vị trí xó、so、sình nguyễn thanh khoa một thân một mình ngồi ở chỗ đó an tình uống cà phê ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh từ đồng đạo sau khi lên lầu nhìn thấy nàng thân ảnh liền có chút dừng bước lại giơ tay lên tỏ ý lạc hồi đám người không cần lại cùng hắn đi qua sau đó hắn chính mình một người đi về phía nguyễn thanh khoa đại khái là nghe bước chân hắn tiếng nguyễn thanh khoa tầm mắt nhìn sang nhìn thấy hắn tới nàng cho một vệ nụ cười n h ạ t nhạt thả tay xuống bên trong ly cà phê đứng dậy đưa tay từ đồng đạo đưa tay bắt tay nàng nguyễn thanh khoa từ tổng ngươi làm muôn yến hồi quán rượu chứ từ đồng đạo không có dầu dếm vừa cùng nàng ngồi đối diện nhau một bên th thế nhưng về giá cả ta còn muốn nói lại nguyễn thanh khoa giơ tay lên đối với một tên nhân viên tạp vụ vẫy vây tay chờ kia nhân viên tạp vụ đi nhanh gần nàng giúp từ đồng đạo muốn một ly cà phê trong lúc nàng hỏi thăm một hồi từ đồng đạo khẩu vị hỗ trợ điểm tốt cà phê chờ kia nhân viên tạp vụ đi nàng ngậm cười nói từ tổng hy vọng giá cả lại hàng bao nhiêu từ đồng đạo cười cười đang muốn mở miệng ánh mắt chợt liếc thấy cửa thang máy bên kia đi nhanh ra vài tên người mặc đồng phục nam nữ mấy người kia xài bước lưu tinh hướng đi tới bên này khí thế k i ế người từ đồng đạo câu mày cặp mắt h i p lại giờ phút này hắn trực giác nói cho hắp biết này vài tên mặc đồng phục. đang ở hướng hắn và nguyễn thanh khoa đi tới bởi vì kia vài tên đồng phục nam nữ ánh mắt đều tại nhìn chằm chằm bọn hắn bên này nguyễn thanh khoa chú ý tới từ đồng đạo vẻ mặt dị thường nàng có chút tao mày nghi ngờ men theo hắn tầm mắt quay đầu nhìn lại nhìn thấy kia vài tên đồng phục nam nữ thời điểm nàng s ắ c mặt hơi đổi sợ run ở nơi đó từ đồng đạo cũng chú ý tới nàng vẻ mặt dị thường trong lòng liền có dự cảm không tốt rất nhanh kia vài tên đồng phục nam nữ đi tới bọn họ phụ cận đàn ông dẫn đầu sáng lên một cái giấy chứng nhận mở miệng nguyễn thanh khoa đúng không người dính liễu phi pháp góp vốn cùng phi pháp xâm chiếm mời ngươi phi pháp góp vốn phi pháp xâm chiếm tình huống gì từ đồng đạo trong lúc nhất thời không làm rõ được tình huống nghi ngờ nhìn về phía nguyễn thanh khoa nguyễn thanh khoa lúc này thần sắc đi qua mới vừa ngắn ngủi kinh hoàng sau đó đã kỳ dị mà bình tĩnh lại chỉ thấy nàng mặt lộ nhàn nhạt cười khổ than nhẹ một tiếng nói với từ đồng đạo ai từ tổng xem ra này đến hồi quán rượu cổ phần ta là không có cách nào chuyển nhượng cho ngươi rồi thật xin lỗi nhà cho ngươi hôm nay một chuyến tay không xin lỗi nói xong nàng đứng dậy đưa hai tay ra mặc cho một tên đồng phục nữ tử tiến lên cho nàng đeo còng tay lên dẫn đầu đồng phục nam tử đối với từ đồng đạo gật đầu một cái sau đó vung tay lên mang theo nguyễn thanh khoa rời đi từ đồng đạo h í p mắt nhìn ngồi ở chỗ đó không động cũng không lên tiếng bởi vì hắn biết rõ dưới loại cục diện này hắn bất kể nói cái gì đều không biết lên tác dụng gì giống như nguyễn thanh khoa mới vừa nói nàng đã không có cách nào đem yến hồi quán rượu cổ phần chuyển nhượng cho hắn giờ k h ắ c này từ đồng đạo coi như là hoàn toàn rõ ràng nàng tại sao gấp như vậy phải đem yến hồi hội sở yến hồi quán rượu cùng với kim tiến địa sản cổ phần chuyển nhượng rời tay nguyễn lai nàng và phụ thân hắn nguyễn khánh vân gần đây liên tiếp thu muôn à y t a m gia công ty tài chính cũng không sạch sẽ chính là không biết kia nguyễn khánh vân có hay không cũng cùng nguyễn thanh khoa giống nhau phải đối mặt xử theo pháp luật thật là một việc này chưa xong việc khác đã đến a tiến hồi hội sở tiến hồi quán rượu kim tiến địa sản thu mua cuộc chiến mới vừa bùi bặm lắng xuống cái này thì lại ra như vậy biến cố này t a m gia công ty tiền đ ổ lại trở nên khó bể phân biệt rồi này nguyễn thanh khoa vì cho nhậm điệu phi báo thủ vậy mà không tiếc bí quá hóa liệu lấy thân thử nghiệm từ đồng đạo không biết nên bội phục nàng thâm tình vẫn là thương cảm nàng xung động ngu xuẩn chuyện gì xảy ra nhà cái k i a u tiên nguyễn tiểu thư như thế bị mang đi từ đồng đạo khẽ lắc đầu không tâm tình giải thích vừa vặn lúc này mới vừa nguyễn thanh khoa giúp hắn điểm cà phê bưng tới từ đồng đạo cũng không đi vội vã bưng lên ly cà phê thổi thổi khẽ nhấp một cái ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ lúc này hắn không khỏi đang suy nghĩ nếu như ngày hôm qua ta đáp ứng nàng ký hiệp nghị cầm đến này đến hồi quán rượu cổ phần hiện tại này đến hồi quán rượu có phải hay không chính là ta như vậy ý niệm không chịu khống chế mà theo trong đầu hắn mẹ qua làm hắn có chút nhớ và cười trong lòng vậy mà kỳ quái không có gì tiết mới có lẽ ta vốn là đối với này hiến hồi quán rượu không có hương thịnh như vậy thú trong lòng của hắn không khỏi hoài nghi như vậy bất kỳ một cái nào danh nhân ngã đài sau cũng sẽ lời đồn đãi nổi lên một phía nguyễn thanh khoa bị bắt sau mấy ngày từ đồng đạo nghe được không ít liên quan lời đồn đãi có người nói nguyễn thanh khoa nguyên lai、like、quản lý một cái đầu tư riêng quỹ gần đây nhưng đem thu thập đến tài chính toàn bộ chiếm làm của mình dùng để trợ giúp ba nàng nguyễn khánh vân trước sau thu mua hiến hồi hội sở hiến hồi quán rượu cùng với kim tiến địa sản kết quả giấy không thể gói được lửa nàng xảy ra chuyện rồi bị người truy tố sau đó liền bị bắt còn có người nói nguyễn khánh vân cũng bị bắt đi thậm chí nói đây là nhậm nhất kiện vận dụng quan hệ đối với nguyễn thị phụ nữ gài tang vật hãm hại chờ chút đủ loại lời đồn đãi chưa kết luận được từ đồng đạo giống như nghe cố sự giống như chỉ là nghe một chút cũng không có bất kỳ hành động hắn cũng không để ý tới t ử có hành động gì nói cho cùng tia nguyễn thanh khoa cùng hắn cũng chỉ gặp qua ba mặt không có gì tư giao càng không có thân thích gì quan hệ hắn chỉ là có chút hiếu kỳ theo nguyễn thị phụ nữ song song bị bắt sau đó tia t a m gia công ty làm như thế nào là một lần nữa trở lại lạc vĩnh cùng nhậm nhất kiện trong tay vẫn là rơi vào đừng cái gì nhân thủ bên trong như thế thời gian qua vài ngày nữa hôm nay trạm vào tối hắn kết thúc một ngày làm việc theo công ty đi ra mới vừa đi ra công ty chỗ ở c a o úc đâm nghiêng bên trong bỗng nhiên chuyển tới một tiếng lộ ra mấy phần do dự kêu từ từ đồng đạo quen thuộc thanh â m nữ nhân chuyển vào trong tay từ đồng đạo bước chân dừng lại theo bản năng theo tiếng kêu nhìn lại hắn cho là mình nghe lầm nàng không nên xuất hiện ở nơi này có thể hắn theo tiếng kêu nhìn lại nhưng nhìn thấy thật là nàng đứng ở cách đó không xa hai tay trùng điệp tại nơi bụng ngón tay v ặ n trùng một chỗ mang theo mấy phần lúng túng nụ cười nhìn lấy hắn là mấy năm không thấy ngô á lệ vài năm không thấy nàng nhìn tiểu tụy mấy phần ăn mặc cũng so với lúc trước giản dị thêm vài phần g i ặ t bạc màu quần j e a n màu trắng tờ sơ táo lót cũng coi chút cũ mặc dù vóc người vẫn bá đạo nhưng một chương vốn là sáng bóng gương mặt so với lúc trước cảm đạm không ít không giống mấy năm trước như vậy diễm quang tứ sạc mới gặp lại nàng thấy tiểu tụy như vậy nàng từ đồng đạo trong lúc nhất thời trong lòng ngũ vị t ạ p t r ầ n nàng là hắn sau khi sống lại tốt hơn nữ nhân đầu tiên đã từng hắn còn nghĩ qua chờ mình t u ổ i tắt đến cưới nàng có thể vật đ ổ i sao rời ngắn ngủi mấy năm nàng nhưng biến thành trước mắt như vậy nàng hiện tại cái này tiểu tụy chán nản g i á vẻ tựa hồ tạ im i lặng nói cho hắn biết mấy năm này nàng lại sau khi cưới sinh hoạt trải qua cũng không tốt từ đồng đạo hướng nhìn chung quanh một chút trịnh bánh cùng tôn hải tử đánh giá vài mét bên ngoài ngô á lệ từ đồng đạo hít sâu một hơi lại thở ra đến thấp giọng nói các ngươi ở nơi này chờ ta một hồi ta một người đi qua nói xong hắn liền sài bước đi đến ngô á lệ phụ cận cao mày hỏi ngươi ở nơi này là chờ ta ngươi không phải có ta số điện thoại sao có chuyện gì như thế không gọi điện thoại chương tám trăm năm mươi ngô á lệ yêu cầu ngươi mau cứu đàn ông ta ngô á lệ đầu tiên là theo bản năng liếc nhìn vài mét bên ngoài trịnh bánh cùng tôn hải tử sau đó mới nhìn từ đồng đạo lên mắt có chút cúi đầu thấp giọng nói kết, sau khi kết hôn ta sợ ta không nhịn được tìm ngươi liền liền đem ngươi dây số xóa từ đồng đạo không thể không nói đây là từ đồng đạo là người của hai thế giới nghe qua liên quan tới số điện thoại di động bị người xóa bỏ sau để cho hắn sinh không tức lên giải thích cũng không biết lý do này là thật hay giả nhưng ít ra giờ khác này từ đồng đạo không hề tức giận vậy ngươi bây giờ tới tìm ta có chuyện gì sao có chúng ta chúng ta có thể tìm một chỗ nói sao nơi này người đến người đi vừa nói nô á lệ ngẩng đầu nhìn về phía từ đồng đạo trong mắt có thất t h o n g tựa hồ sợ từ đồng đạo cự tuyệt trung p hai người bọn họ đã sớm chia tay cũng vài năm không có liên lạc hơn nữa từ đồng đạo hiện tại lăn lộn so với lúc trước thật tốt hơn nhiều mà nàng hiện tại đã không bằng lúc trước xinh đẹp đừng nói từ đồng đạo thật đúng là có chút khó khăn hắn sợ chuyện này t r u y ề n tới ngụy xuân lan trong t h a i để cho ngụy xuân lan hiểu lầm lúc này không giống ngày xưa lúc trước hắn không có kết hôn cùng n ô á lệ chung một chỗ thời điểm hắn thậm chí liền bạn gái cũng không có cho nên khi đó hắn cảm giác mình là tự do tại luật pháp cho phép trong phạm vi muốn cùng người đàn bà nào chung một chỗ đều là mình tự do nhưng bây giờ hắn chưa quên trong nhà mình có vợ con hắn đã sớm thu tâm rồi bên ngoài nữ nhân đã sớm chặt đứt sạch sẽ cho nên có chút do dự hắn nói á lệ ta đã kết hôn rồi n ô á lệ gật cười gật đầu một cái ta biết ta nghe nói rồi ta ta hôm nay tới tìm người là có chuyện yêu cầu người hỗ trợ không có không có khác ý tưởng thật từ đồng đạo cùng nàng đối mặt n ô á lệ ánh mắt cũng không tránh né thành khẩn nhìn lấy hắn ánh mắt vài giây sau từ đồng đạo gật đầu một cái được rồi vậy chúng ta đi tìm người thiếu vườn hoa theo ta lên xe đi vừa nói hắn tự tay tỏ ý nỗ á lệ đạo câu cảm ơn thiện theo hắn tỏ ý phương hướng đi tới từ đồng đạo tiến lên lĩnh lấy nàng đi tới xe mình bên cạnh giúp nàng mở cửa xe lúc này chính anh cùng tôn hải tử cũng theo kịp rồi mấy người sau khi lên xe từ đồng đạo phân phó lái xe đàm song hỉ đi xà sơn vườn hoa đàm song hỉ có chút n g o à i ý m u ố n ánh mắt cũng thông qua bên trong xe gương chiếu hậu nhìn một chút chỗ ngồi phía sau ngồi ở từ đồng đạo bên cạnh ngô á lệ đáp ứng một tiếng liền cho xe chạy hướng xà sơn vườn hoa phương hướng đi tới xà sơn vườn hoa tại thiên vân thành phố phía nam chiếm diện tích không nhỏ bên trong vài chục năm đại thụ tùy ý có thể thấy đi ư ợ c khen h là, là, là t thể, thể xả sơn vườn hoa trên đường từ đồng đạo dùng điện thoại di động cho ngụy xuân lan phát cái tin tức nói cho nàng biết chính mình tối nay có xã giao muốn chậm một chút trở về căn cứ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc hắn không có nói thật trong lòng ngược lại cũng không xấu hổ bởi vì hắn tự hỏi chính mình hôm nay mặc dù cùng ngô á lệ gặp mặt nhưng mình nội tâm thản nhiên cũng không có ý niệm xấu xa lựa chọn đi xả sơn vườn hoa cùng ngô á lệ nói chuyện cũng là vì tránh hiềm nghi hắn muốn bảo đảm chính mình nói chuyện cùng nàng thời điểm hai người bọn họ từ đầu đến cuối tại trịnh manh đám người trong t â m mắt như thế cho dù về sau chuyện này chuyển tới ngụy xuân lan trong hai hắn nơi này cũng có trịnh manh đám người giúp hắn làm chứng hắn muốn phòng ngựa tình ngay lý gian hiềm nghi ước chừng nửa giờ sau xe ngừng ở xả sơn vườn hoa bãi đậu xe lộ thiên từ đồng đạo cùng n ô á lệ trước sau xuống xe từ đồng đạo sau khi xuống xe đối với trịnh mánh vây vây tay chờ trịnh mánh đến gần sau hắn đối với trịnh mánh thấp giọng phân phó mấy câu t r ị n h mánh liền bắt chuyện tôn hải t ử đi phụ cận đề phòng ít nhất nhìn b ê ngoài n đi hai người bọn họ là tại đề phòng dáng vẻ từ đồng đạo đối với ngô á lệ cười cười bắt chuyện nàng đi vào cách đó không xa một tòa trong lương đình nhỏ ngồi hắn tự tay tỏ ý ngô á lệ nhìn một chút trong lương đình bàn đá băng đá gật đầu đáp lời gần đây tại một cái trên băng đá ngồi xuống từ đồng đạo tại nàng đối diện ngồi xuống á lệ ngươi lần này tìm ta có chuyện gì bây giờ có thể nói sao n ô á lệ thần sắc hơi lộ ra phức tạp nhìn một chút giữa hắn và nàng khoảng cách khoe miệng nụ cười nhiều hơn vẻ tự rêu mùi vị lại theo bản năng đảo mắt nhìn t r u n g quanh thấy t r u n g quanh chỉ có trịnh manh cùng tôn hải tử nàng ánh mắt chuyển hướng từ đồng đạo nhẹ nhàng thở dài đạo ta nghe nói ngươi mấy năm này càng lăn lộn càng tốt bây giờ là rất lớn đại l ã o bản từ đồng đạo ta ta hy vọng ngươi có thể niệm ở chúng ta tốt hơn phân thượng mau cứu đàn ông ta từ đồng đạo chân mày khen ế t vẻ mặt kinh ngạc á lệ đàn ông ngươi thế nào ta như thế cứu hắn ta nên thế nào giút ngươi n ỗ á lệ nhẹ nhàng cắn môi một cái nụ cười cay đắ t h a ngươi h chấm âm thấp, n còn nhớ ta tái hôn tìm người nam nhân kia là mở xe tại sao không đợi từ đồng đạo trả lời nàng liền nói ngươi nên không nhớ rõ trung vì thời gian trôi qua lâu như vậy mà ngươi mỗi ngày hẳn là đều rất bận rộn đúng không từ đồng đạo cao mày khẽ vất c ằ m ta có ấn tượng n ô á lệ rất ngoài ý muốn nhìn lấy hắn từ đồng đạo lại không có ý tại dạng này việc nhỏ không đáng kể nói nhiều đưa tay tỏ ý á lệ ngươi nói đến cùng đã xảy ra chuyện gì n ô á lệ gật đầu một cái thu lại kinh ngạc vẻ mặt tiếp tục nói hắn xảy ra tai nạn xe cộ trước đó vài ngày hắn lái xe thời điểm bởi vì t r ư ớ c xe đột nhiên có một chiếc xe chạy bằng bình điện biến đạo hắn khẩn cấp thang xe kết quả đưa đến một hồi liên hoàn tông vào đồi xe thai nạn xe cộ phía sau một chiếc xe bị càng phía sau một lượng cha thổ xa tiến đụng vào đàn ông ta xe phía dưới mông tại chỗ liền chết mất hai người nói tới chỗ này nô á lệ túi đầu lau mặt một cái lên chẳng biết lúc nào chạy xuống nước mắt vốn bã cười một tiếng nói tiếp theo lý thuyết đây vốn chính là một hồi bình thường thai nạn xe cộ đàn ông ta hắn xe cũng mua bảo hiểm hơn nữa còn là xe phía sau tông vào đồi xe hắn, xe. hắn trách nhiệm k h n g lớn bình thường đi bảo hiểm hẳn là là được thế nhưng thế nhưng ta nghe nói phía sau trên chiếc xe kia chết hai người trong đó có một cái thật giống như một cái đại lao bản bí thư và thân thích gần đây thân nhân người chết một mực nháo muốn truy tố đàn ông ta nói ta nam nhân là cố ý mưu sát ta ta nam nhân đã bị vồ vào đi hơn một tuần lễ rồi nói tới đây nàng hai mắt n g ấ n lệ mông lung mà nhìn từ đồng đạo t h ấ p giọng cầu khẩn từ đồng đạo ta ta gần đây về nhà mẹ ta nói với ta ngươi bây giờ là rất đại lao bản ngươi ngươi có thể giúp ta một chút sao giúp ta mau cứu đàn ông ta được được không từ đồng đạo chân mày nhịu chắc hơn cặp mắt nhưng h í c h lại hắn cảm giác nàng nói trận kia hai nạn xe cộ làm sao nghe được như vậy quân h a i giống như vậy nhậm điệu phi gặp gỡ trận kia hai nạn xe cộ có chuyện trùng hợp như vậy ngày đó hai nạn xe cộ trong đó một chiếc xe tài xế lại là n ô á lệ tái hôn t r ư ợ n phu ngươi ngươi biết người chết tên gọi là gì sao vì xác nhận chính mình có không có phán đoán sai lầm từ đồng đạo trầm giọng hỏi nàng chương tám trăm năm mươi mốt trùng hợp như vậy người chết tên n ô á lệ chân mày nhữ lên cố gắng nhớ lại không xác định nói cái này ta suy nghĩ nha trong đó một cái thật giống như thật giống như họ trường khắc, một cái khác một cái tên khác bên trong thật giống như có một cái điệu chữ đúng là có một cái điệu chữ cái này ta có ấn tượng thế nhưng cụ thể hai người kia đều tên gọi là gì ta ta bây giờ không nhớ nổi làm từ đồng đạo nghe được nàng nói một cái khác người chết tên bên trong có một cái điệu chữ thời điểm trong lòng liền t h ở d à i hắn là người của hai thế giới từng thấy nghe qua trong mọi người trong tên mang điệu chữ thật giống như liền một cái nhậm điệu phi cho nên nghe ngô á lệ nói như vậy hắn đã cảm thấy tám phần mười chính là nhậm điệu phi gặp gỡ trận kia hai nạn xe cộ thật đúng là khéo léo chẳng lẽ đây chính là diễn phận giống như thời còn học sinh thời điểm chính mình luôn có thể tại đủ loại chính mình không tưởng được thời điểm vô tình gặp được thẩm mến nữ sinh khi đó hắn liền hoài nghi trong chỗ ưu minh là có hay không có một đôi vô hình tay tại an bài hắn cùng với nàng lần lượt vô tình gặp được là thượng thiên đang ám chỉ ta nên có hành động nhậm điệu phi có phải hay không kêu nhậm điệu phi từ đồng đạo thu liễm phát tán suy nghĩ nhìn chằm chằm nô á lệ khuôn mặt hỏi nô á lệ vẻ mặt kinh ngạc ồ làm sao ngươi biết đúng đúng có một cái người chết chính là để cho danh từ này nhậm điệu phi đúng chính là để cho nhậm điệu phi danh tự này rất đặc biệt ta có ấn tượng ta thật có ấn tượng hoài nghi được đến xác nhận từ đồng đạo lại vừa là không còn gì để nói chuyện này thật là có trùng hợp như vậy yên lặng một lúc lâu từ đồng đạo nửa hí cặp mắt lần nữa nhìn n ô á lệ ánh mắt á lệ người mới vừa nói đàn ông ngươi bị vồ vào đi hơn một tuần lễ rồi hả n ô á lệ gật đầu đúng gần mười ngày từ đồng đạo khẽ vất c ằ m lại hỏi nói cách khác trận kia thai nạn xe cộ sau đó chồng ngươi trước không có bắt về nhà cùng ngươi qua một đoạn thời gian đúng không n ô á lệ lại gật đầu không nhịn được hỏi từ đồng đạo ngươi n g ư ơ i biết ta nói trận kia trận kia hai nạn xe cộ từ đồng đạo không có phủ nhận chàng này hai nạn xe cộ lên vùng này báo chí đài truyền hình cũng báo cáo nô á lệ ngớ ngẩn cười khổ gật đầu một cái đúng đúng từ đồng đạo nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng kia đàn ông ngươi hẳn là đã nói với ngươi chàng này hai nạn xe cộ trước trước sau sau đúng không nô á lệ có chút n g o à i ý muốn hắn hỏi cái này cho nên kỳ quái nhìn hắn một cái nhưng vẫn là gật đầu thừa nhận ừ ra lớn như vậy chuyện hắn đoạn thời gian đó tâm tình rất không ổn định là là nói với ta rồi không ít liên quan tới trận kia hai nạn xe cộ chuyện ngươi ngươi muốn hỏi cái gì nha từ đồng đạo nhìn nàng há miệng chợt ý thức được có chút vấn đề cứ như vậy hỏi lên thật giống như không hợp thích lắm lời đến bên mép hắn nhưng do dự bởi vì do dự hắn theo bản năng móc ra bao thuốc lá gật đầu điểm điếu thuốc một cái khói mù phun ra sau trong lòng của hắn có quyết định nửa h í ánh mắt lần nữa nhìn ngô á lệ dứt khoát trực tiếp hỏi á lệ nơi này không có người khác ngươi nói thật với ta đàn ông ngươi là thế nào nói với ngươi trận tia thai nạn xe cộ a trận tia thai nạn xe cộ đến tột cùng là ngoài ý mớn hay là có người võ tiền khiến hắn làm như vậy ngô á lệ khẽ nhất miệ k i n hắn ngạc nhìn h lấy、hắn. Thật h lâu, mới k ô nói g đồng、đạo. Ngươi, ngươi cũng hoài nghi như vậy. Ngươi cũng hoài nghi ta nam nhân làm sát. Không dám sát. nam làm tin từ ta hỏi, hoài hoài như nhân hiệu đạo. c vậy. khả năng. Tuyệt đ ố không có khả năng. Hắn không có khả Hắn như năng. năng có có làm với ậ y Hắn nói v ta rồi đó chính là một hồi ngoài ý muốn hắn hắn là bởi vì đột nhiên nhìn thấy t r ư ớ c xe có một chiếc xe chạy bằng bình điện đột nhiên biến đạo hắn hắn phản xạ có điều kiện mới đột nhiên phanh xe hắn thật lạ như vậy nói với ta hắn không có khả năng gặp ta ngươi tin tưởng ta nha ngươi nhất định phải tin tưởng ta nói thật từ đồng đạo nhìn nàng bởi vì cái tia tái hôn trợ phu lúc này tâm tình kích động như vậy trong lòng của hắn là thật phức tạp điều này nói rõ gì đó người rất yêu hắn hắn bỗng nhiên bật thốt lên hỏi như vậy cái vấn đề vốn là tâm tình kích động ngô á lệ ngơ ngẩn lập tức mới chú ý tới từ đồng đạo ánh mắt phức tạp nhìn nàng ngô á lệ trừng mắt nhìn lập tức cười khổ một tiếng lắc đầu thở dài nói cũng nói không được có yêu hay không chính là chính là hắn hiện tại dù sao cũng là c h ồ n g ta là ta nhi từ ba ta đây đã là lần thứ hai kết hôn ta cuối cùng không thể chả muốn kết lần thứ ba hôm chứ có đúng hay không hơn nữa con của ta còn nhỏ như vậy nếu là hắn thật bị phán hình dựa theo tội mưu sắt tên tới phán hình ta ta cùng con của ta làm sao bây giờ nha ngươi nói có đúng hay không ngươi và hắn sinh con trai từ đồng đạo vô cùng bất ngờ nô á lệ gật đầu ừ h a i tử hơn hai tuổi rồi từ đồng đạo lại vừa là một hồi trơ mặc hơn nữa lần này i ê n lặng thời gian hơi có chút trường trong này khói một cái tiếp một cái mà rút ra nô á lệ trước mắt q u ấ n cảnh khiến hắn động lòng chắc cần bất kể nói thế nào hai người bọn họ cuối cùng đã từng tốt hơn như vậy một đoạn bây giờ thấy nàng rơi vào tình cảnh như vậy hắn lúc này là thật muốn giúp nàng một tay nhưng là kia được có một cái tiền đề chồng của nàng thật không phải là thu tiền làm việc cố ý chế tạo trận kia thai nạn xe cộ nếu như không có cái tiền đề này đừng nói hắn không năm chắc có thể cứu ra chồng của nàng còn rất có thể cho mình chọc một thân phiền thoái khiến người hoài nghi trận kia thai nạn xe cộ là hắn từ mỗi nhân thủ bút đến lúc đó cứu người không được ngược lại đem chính mình dựng vào bên trong đầu vậy thì k h ô i hải cho nên t ố t một hồi trầm mặc sau đó cứ việc mới vừa đã từng gặp qua ngô á lệ kích động nhưng từ đồng đạo vẫn là nhìn thẳng ánh mắt của nàng truy hỏi á lệ căn hệ trọng đại ngươi nhất định phải nói thật với ta ngươi hay thành thật nói với ta gần đây khoảng thời gian này chính là theo trận tiên h a i nạn xe cộ phát sinh về sau chồng ngươi hắn có hay không nhận được một số tiền lớn hoặc là có người đã cho ngươi một số tiền lớn có hay không Nô á lệ lắc đầu liên tục không ngừng mà phủ nhận không có không có thật không có từ đồng đạo không nói gặp ngươi vấn đề như vậy gần đây cũng có cảnh sát hết lần này tới lần khác tới hỏi ta thế nhưng thật không có ta ta bằng vào ta danh dự x i n thể không không ta bằng vào ta nhân cách x i n thể bằng vào ta nhi tử nhân cách x i n thể bằng vào ta mẫu thân nhân cách x i n thể nữ khí kích động nữ tốc cực nhanh nói nói tới chỗ này nàng ngừng lại ánh mắt bi ai nhìn từ đồng đạo cười khổ hỏi từ đồng đạo ta đều như vậy thể n g ư ơ i n g ư ơ i luôn có thể tin tưởng ta đi từ đồng đạo ánh mắt phức tạp nhìn nàng nhẹ than một hơn khẽ gật đầu hắn tin tưởng nàng nhưng nay thật ra cũng không thể hoàn toàn loại bỏ chồng của nàng hiếm nghi nếu như chồng của nàng thu tiền nhưng vẫn không có nói cho nàng biết đây còn nữa cũng có khả năng chân chính thu tiền làm việc là phía sau kia lượng cha thổ xa trung q uy là kia lượng cha thổ xa đem nhậm điệu phi ngồi chiếc xe kia tiến đụng vào n ô á lệ trượng phu mở xe tải phía dưới mông vì vậy đối với trận k i a hai nạn xe cộ từ đồng đạo vẫn không dám xuống chắc chắn nhưng lúc này hắn tin tưởng nô á lệ nói chuyện là thực sự nàng hẳn không có lừa hắn á lệ chuyện này ta biết rồi quay đầu ta sẽ nghĩ biện pháp hiểu một chút cụ thể vụ án nếu có thể giúp được một tay n g ư ơ i yên tâm ta nhất định sẽ giúp n g ư ơ i thời gian cũng không sớm n g ư ơ i hôm nay nghỉ ngơi ở đâu ta khiến người lái xe đưa ngươi quay đầu có tin tức ta sẽ thông báo ngươi đúng rồi ngươi bây giờ không có ta số điện thoại di động rồi đúng không ta cho ngươi một tấm danh thiếp chương tám trăm năm mươi hai tòa án người tới hai ngày sau buổi sáng tây môn tập đoàn tổng t à i tổ chức phòng làm việc đồng văn đang ở hướng từ đồng đạo hồi báo lão bản trước mắt bị tạm giam hai cái tài xế ta đã đi nhìn qua rồi ta cùng phụ trách vụ án kia cảnh quan biết một chút vụ án cũng cùng bị tạm giam kia hai cái tài xế gặp mặt hỏi một vài vấn đề dừng một chút đồng văn lặng lẽ nhìn một chút từ đồng đạo sát mặt nói tiếp phụ trách cái kia thai nạn xe cộ án cảnh quan nói với ta thật ra căn cứ bọn họ điều tra trận kia thai nạn xe cộ thật ra không có bao nhiêu điểm khả nghi hẳn là một hồi bình thường thai nạn xe cộ vụ án phát sinh từ đầu đến cuối kia hai cái tài xế cùng với người nhà bọn họ tài khoản ngân hàng c ũ ta thấy kia hai cái có liên quan vụ án tài xế thời điểm bằng vào ta quan sát bất luận là cái nào mở xe tải tài xế vẫn là mở xe ben tài xế thật giống như cũng đều không có vấn đề gì ta hỏi bọn hắn vấn đề thời điểm ta cẩn thận nhìn chằm chằm bọn hắn vẻ mặt cảm giác bọn họ trả lời hẳn không phải là đang nói láo ta a lão bản ta không tin kia hai cái tài xế có tốt như vậy kỹ thuật diễn xuất cho nên hồi báo tới đây đồng văn liền ngưng miệng lại không có nói tiếp lão bản trong ghế từ đồng đạo cao mày nghe xong nàng hồi báo khẽ vất cảm đột nhiên hỏi ngươi nói người bị hại người nhà ta chỉ là m á n h liệt yêu cầu truy xét vụ làm ăn n à y người nhà cụ thể là người nào là nguyễn thanh khoa nguyễn khánh vân vẫn là nhậm nhất kiện hay hoặc là chỉ là nhậm điệu phi cha mẹ người đồng văn lão bản cái vấn đề này ta cũng hỏi qua nghe nói nguyễn thanh khoa trước c h à o hỏi nhậm nhất kiện cùng nhậm đ i ể u phi người nhà cũng đều c h à o hỏi từ đồng đạo khẽ gật đầu hắn không phải cảnh sát cũng không phải thần thám như vậy công việc hắn không cách nào làm ra gì đó phán đoán chính xác nhưng nghĩ đến ngô á lệ hai ngày trước với hắn thỉnh cầu hắn thở dài nói với đồng văn như vậy ngươi cho cái kia xe tải tài xế tìm một luật sư để cho luật sư tới phụ trách chuyện này nếu như không có c h ứ n g cơ xác thực chứng minh kia xe tải tài xế có cố ý chế tạo thai nạn xe cộ vậy thì tranh thủ khiến hắn vô tội thả ra cho tới chàng này t a i nạn xe cộ yêu cầu hắn thường bao nhiêu tiền đến lúc đó ngươi theo ta nói được rồi đồng văn có chút ngoài ý m u ố n cũng có chút hiếu kỳ không nhịn được thử hỏi g i lao bản g kia xe tải tài xế ngài nhận biết nha từ đồng đạo thẳng n h ữ n cười ta không nhận biết hắn là người khác nhờ ta giúp hắn một chút đồng văn ồ một tiếng gật đầu một cái hành ta biết rồi ta sẽ mau sớm giúp hắn an bài một cái thích hợp luật sư từ đồng đạo gật đầu một cái đối với nàng k h o á t khoác tay tỏ ý nàng đi ra ngoài làm việc đợi nàng đi từ đồng đạo hiếp mắt lại tiếp tục suy tính một hồi vụ làm ăn này hắn không khỏi nghĩ nếu như trận kia hai nạn xe cộ thật chỉ là t r ư n g hợp kia、yeah. nếu h như ấ vụ làm ăn này cuối cùng thật định tính là bình thường thai nạn xe cộ không biết đến lúc đó nhắm nhất kiện lạc vĩnh cùng với nguyễn thanh khoa vẻ mặt sẽ là như thế nào từ đồng đạo suy nghĩ bọn họ vẻ mặt đến lúc đó nhất định sẽ rất đặc sắc nghi một lát từ đồng đạo cầm điện thoại di động lên cho ngô á lệ gọi điện thoại á lệ chồng ngươi công việc ta đã khiến người đặc biệt đi tìm hiểu qua trước mắt cảnh sát còn không có tìm được rõ ràng gây bất lợi cho hắn chứng cớ ta cũng an bài luật sư đi giúp hắn cho nên ngươi trước buông lỏng tinh thần đừng quá gấp gáp được rồi ừ ừ ta biết không cần không cần khách khí như vậy ừ mời ta ăn cơm thì không cần ừ được hành vậy cứ như thế gặp lại sự thật chứng minh có một số việc thật là kỳ diệu thì như yến hồi quán rượu thuộc về t r ư ớ c nguyễn thanh khoa muốn đem bọn họ phụ nữ trên tay cầm yến hồi quán rượu cổ phần chuyển nhượng cho từ đồng đạo nhưng ở chuẩn bị nói cụ thể chuyển nhượng điều kiện thời điểm nàng bị ban ngành liên quan chấp pháp nhân viên ngay trước từ đồng đạo mặt mang đi lệnh chuyện này không giải quyết được gì cũng lệnh từ đồng đạo cùng yến hồi quán rượu quyền quản lý lỡ mất gì may nhưng thế sự kỳ diệu liền kỳ diệu tại mấy ngày sau có nhân viên làm việc tòa án cố ý đi tới tây môn tập đoàn đặc biệt viếng thăm từ đồng đạo tòa án người tới có hai cái một nam một nữ nam nhân bốn mươi mấy tuổi nữ nhân hai mươi tuổi những thứ này đều không phải là trọng điểm trọng điểm là bọn hắn nói với từ đồng đạo từ tổng hôm nay mạo mọi cái dày ngượng ngùng a chúng ta hôm nay là phụng mệnh tới hỏi thăm một chút từ tổng đối với yến hồi quán r ư ợ u cổ quyền có hay không thu mua hứng thú bởi vì theo chúng ta đều biết trước mắt nắm ở nguyễn khánh vân trong tay yến hồi quán r ư ợ u cổ phần nguyễn khánh vân con gái nguyễn thanh khoa vốn là hướng vào chuyển nhượng cho từ tổng ngài là có chuyện như thế đi từ tổng nói những lời này là dẫn đầu nam nhân từ đồng đạo khẽ gật đầu ừ là có chuyện như vậy dẫn đầu nam nhân nhoẻn miệng cười nguyễn thanh khoa nữ sĩ tham ô không ít người đầu tư tài chính hiện tại chúng ta yêu cầu giúp tài chính người bị hại môn tận lực đoạt về những tiền này đ ề bù bọn họ tổn thất cho nên liên quan tới nguyễn thanh khoa tham ô cho nàng phụ thân nguyễn khánh vân những thứ kia dùng cho thu mua i ế n hồi hội sở i ế n hồi quán rượu cùng với kim tiến địa sản tài chính chúng ta trước mắt tạm nghị phương án là đem nguyễn khánh vân trên tay nắm giữ kia tam gia công t i cổ phần mau chóng chuyển nhượng ra ngoài dùng loại phương pháp này đoạt về nguyễn thanh khoa tham ô tài chính dừng một chút lại hỏi cho nên từ tổng nguyễn khánh vân trên tay cầm i ế n hồi quán rượu cổ phần ngài bây giờ còn có hứng thú sao nếu như ngài vẫn có hứng thú chúng ta có thể cụ thể nói một chút những thứ kia cổ phần giá cả ngài thấy thế nào từ đồng đạo cặp mắt hít một cái hơi nghi hoặc một chút chuyện、này. không phải hẳn là từ các ngươi cử hành đấu giá sao giống như một ít bị tòa án lấy đi nhà ở như vậy bị phơi bày ra đấu giá nữ tử bật cười giải thích từ tổng ngài nói là chúng ta thường dùng một loại xử lý phương pháp giống như là nhằm vào nhà ở như vậy tài sản cố định nhưng yến hồi hội sở yến hồi quán rượu cùng kim tiến địa sản nắm giữ không hề chỉ chỉ có nhà ở sẽ như vậy tài sản cố định hơn nữa này t a m gia công ty trước mắt cũng đều còn có cái khác cổ đông chúng ta xác định phương châm là trước hỏi do các ngươi những thứ này cổ đông ý đồ đem nguyễn khánh vân trên tay những thứ kia cổ phần bán đi không phải duy nhất tôn trị phía trên có lãnh đạo chỉ thị yêu cầu chúng ta đang xử lý những thứ này cổ phần thời điểm phải tận lực bảo đảm này tham gia công ty vận chuyển bình thường nam nhân gật đầu đ u theo đúng tư tổng đấu giá là muốn tử hành nhưng tham gia lần này đấu giá khách hàng chúng ta vẫn sẽ cẩn thận chọn lựa chương tám trăm năm mươi ba mỗi thời mỗi khác sẽ có cái nào khách hàng tư đông đã hỏi nam nhân cười cười tư tổng ngại là chúng ta trước nhất hỏi giò tiếp xuống tới chúng ta còn có thể đi hỏi giò lạc vĩnh ngã tổng cùng với nhan thế tấn nhan tổng ý kiến trung uy các ngươi ba vị đều là yến hồi quán rượu cổ đông sau đó chúng ta còn có thể đi hỏi dò thành phố cái khác khách sạn có hay không mua yến hồi quán rượu cổ phần ý đồ chờ chúng ta xác định rõ có ý hướng khách hàng danh sách sẽ mau chóng tổ chức một hồi mô hình nhỏ buổi đấu giá từ đồng đạo trầm ngâm chốc lát lại hỏi nguyễn khánh vân trong tay có đại lượng yến hồi quán rượu yến hồi hội sở cùng kim tiến địa sản cổ phần các ngươi tòa án lần này là dự định đem t a m gia công ty cổ phần tách ra đấu giá ta là nói đấu giá này t a m gia công ty cổ phần buổi đấu giá là không liên quan tới nhau nữ tử gật đầu phải bởi vì này t a m gia công ty tính chất không giống nhau kinh doanh phạm vi cũng hoàn toàn bất đồng cho nên phía trên lãnh đạo ý tứ là này tham gia công ty cổ phần đều chỉ hướng trong thành phố đồng loại công ty đấu giá từ đồng đạo gật đầu một cái còn suy nghĩ nam tử thấy vậy lại bổ sung đương nhiên thấy rằng từ tổng ngài danh nghĩa còn có tam nguyên địa sản như vậy địa sản công ty cho nên ngài nếu là đối với kim tiến địa sản cổ phần cảm thấy hứng thú đến lúc đó ngài cũng có thể tham gia kim tiến địa sản cổ phần buổi đấu giá từ đồng đạo d ư ơ n g mắt liếc hắn một cái có chút bật cười lập tức hắn cũng tạm thời dừng lại cân nhắc được chuyện này ta sẽ cân nhắc các ngươi nhìn như vậy có được hay không chỗ này của ta cân nhắc hai ngày chờ ta suy nghĩ kỹ sẽ liên lạc lại các ngươi nói cho các ngươi biết ta quyết định có được hay không nam nhân và nữ nhân đều lộ ra nụ cười gật đầu hành đương nhiên được rồi đây không phải là một chuyện nhỏ từ tổng yêu cầu thận trọng cân nhắc chúng ta cũng có thể lý giải nam nhân nói liền đứng dậy chuẩn bị cáo tử nữ nhân cũng đứng dậy t h u a theo đúng chúng ta đây liền chờ tin tốt lành rồi hy vọng từ tổng có thể nghiêm túc cân nhắc chúng ta đợi ngài hồi phục từ tổng tự mình đưa bọn họ ra ngoài đồng văn cùng hắn đưa hai người này tới cửa nhìn bọn họ biến mất trong thang máy thân h n h đồng văn nhìn về phía từ đồng đạo hiếu kỳ hỏi từ tổng ngài sẽ tham gia lần này đấu giá sao mới vừa kia hai gã tòa án người tới lại cùng từ đồng đạo trò chuyện thời điểm từ đồng đạo cửa phòng làm việc cũng không có quan cho nên ngoài cửa trong phòng làm việc đồng văn là nghe bọn họ nói chuyện từ đồng đạo hai tay chắp ở sau lưng liếc nàng một cái ta muốn cân nhắc một chút đồng văn trên mặt hiện lên vẻ ngoài ý muốn không hiểu truy hỏi không phải lão bản trước nguyễn thanh khoa liên lạc ngài thời điểm ngài không phải có ý hướng muốn mua trong tay nàng cổ phần sao như thế hiện tại lại phải một lần nữa suy tính từ đồng đạo lắc đầu một cái xoay người hướng phòng làm việc của mình đi tới vừa đi vừa nói mỗi thời mỗi khác tình huống bây giờ đã không giống nhau đồng văn dập quân từng bước đi theo phía sau hắn t hiếu kỳ truy hỏi tình huống gì không giống nhau từ đồng đạo lắc đầu một cái không có giải thích bởi vì vài ba lời không giải thích rõ ràng tỉ như ban đầu nguyễn thanh khoa chủ động hỏi hắn có muốn hay không mua yến hồi quán rượu cổ phần thì nguyễn thanh khoa là chủ động biểu thị giá cả có thể đi xuống nói nhưng bây giờ từ tòa án tới chủ trì đấu giá n à y giá tiền là cao là thấp liền không nói được rồi đứng ở tòa án lập trường nhất định là hy vọng giá đấu giá có thể càng cao càng tốt mà lúc trước nguyễn thị phụ nữ thu mua kia tham gia công ty cổ phần thì cũng đều là hơn giá rất nhiều thu mua cho nên dù là lần này giá đấu giá cách chỉ là cùng nguyễn thị phụ nữ mua vào những thư kia cổ phần thời giá cách giống nhau đối với hắn từ đồng đạo mà nói cũng là tuyệt đối giá cao nếu thật là cao như vậy giá cả hắn nhất định là không có hứng thú mua vẫn còn so sánh như đồng bạn hợp tác thái độ cụ thể một điểm nói chính là lạc vĩnh cùng nhan thế tấn thái độ dưới mắt tình hình là vô luận là tại yến hồi quán rượu vẫn là tam nguyên địa sản từ đồng đạo cùng bọn họ đều là đồng bạn hợp tác ba người bọn họ đều là cổ đông chức nguyễn thanh khoa phải đem trên tay cầm yến hồi quán rượu cổ phần đều bán cho hắn hắn có thể không cần băn khoăn lạc vĩnh cùng nhan thế tấn ý tưởng bởi vì đương thời hắn chỉ cần thật bắt lại nguyễn thanh khoa trong tay cổ phần là hắn có thể cầm đến yến hồi quán rượu không của quyền thật sự chỗ tốt cực lớn lấy đến trong tay coi như lạc vĩnh cùng nhan thế tấn trong lòng đối với hắn có chút cái nhìn c ũ n g khó chịu hắn t ừ mẫu người cũng sẽ cảm thấy đăng giá nhưng bây giờ đây tòa án lần này cần tổ chức buổi đấu giá đến lúc đó khẳng định có không ít người xuất hiện ở buổi đấu giá hiện trường lạc vĩnh cùng nhan thế tấn đều rất có thể sẽ tham gia kia trảng buổi đấu giá hơn nữa thiên vân trong thành phố cái khác thực lực hùng hậu quán r ư ợ u đại biểu cuối cùng đấu giá những thứ kia cổ phần còn chưa nói được hội rơi vào nhà ai trong tay nói cách khác h ắ n tử mỗi người lần này không có nhất định có thể bắt lại những thứ kia cổ phần nắm chặt dưới tình huống này h ắ n tự nhiên liền muốn cân nhắc lạc vĩnh cùng nhan thế tấn đối với hắn cảm tưởng đặc biệt là lạc vĩnh đối với hắn cảm tưởng đừng đến cuối cùng hắn thịt chưa ăn ngược lại chọc cho lạc vĩnh đối với hắn bất mãn tiến tới ảnh hưởng bọn họ về sau tiếp tục hợp tác lúc này từ đồng đạo muốn biết nhất là lạc vĩnh lần này có hay không bắt lại những thứ kia cổ phần quyết tâm trung quy yến hồi quán rượu nguyên bản lớn nhất cổ đông chính là lạc vĩnh quyền quản lý cũng là lạc vĩnh dưới mắt lạc vĩnh đã có cầm lại yến hồi quán rượu quyền quản lý cơ hội lạc vĩnh rất có thể sẽ nhớ chú trọng mới cầm lại đại cổ đông địa vị đi trở về phòng làm việc của mình từ đồng đạo cân nhắc một lúc lâu mới tạm thời vứt bỏ liên quan tới chuyện này suy nghĩ tiếp tục phê duyệt văn kiện thằng đến ngày kế t r ạ m vào tối hắn phỏng chừng tòa án người h ắ n đã đi tiếp xúc qua lạc vĩnh cùng nhan thế tấn hắn mới cầm điện thoại di động lên trước gọi thông nhan thế tấn dãy số lao nhan tòa án người đi tìm ngơi sao điện thoại một trận nhan thế tấn khép cười một tiếng ừ tới tìm ta ta nghe nói bọn họ trước nhất phải đi tìm ngươi đúng không từ đồng đạo cười cười ừ bọn họ là nói như vậy nhan thế tấn vậy ngươi gọi số điện thoại này là nghĩ hỏi ta gì đó à? từ đồng đạo đứng dậy đi tới phòng làm việc bên cửa sổ nhìn dưới lầu lối đi bộ xe tới xe đi hỏi ngươi nói sao ta chính là muốn hỏi một chút ngươi có hứng thú hay không bắt lại nguyễn khánh vân trên tay những thứ kia cổ phần nhan thế tấn cười ha ha một tiếng lao đệ người coi trọng ta hai năm qua ta theo lấy ngươi cùng nhau đầu tư bao nhiêu tiền đi ra ngoài người khác không biết ngươi còn không biết sao ngươi cảm thấy ta bây giờ còn có nhiều như vậy tài chính đấu giá nhiều như vậy cổ phần sao ngươi thật là để mắt ta hả? các cáp từ đồng đạo có chút bật cười tiếp tục hỏi nếu như lần này đấu giá những thứ kia cổ phần phân chia mấy phần đấu giá đây ngươi cũng không hứng thú nhan thế tấn cười khanh khách phút chốc thở dài nói khả năng này hẳn rất tiểu hơn nữa coi như phân chia mấy phần đấu giá ta cũng không gì đó tài chính đấu giá cho nên lần này ta là không có ý tưởng kia bất quá ta sẽ đi hiện trường nhìn một chút nhìn một chút ừ nhìn một chút nhìn một chút, nhìn một chút này đến hồi quán rượu lần này hội rơi vào người nào trong tay hiếu kỳ ngươi hiểu không chương tám trăm năm mươi b ố ta có thể xách một cái đề nghị sao cùng nhan t h ê tấn nói chuyện điện thoại xong từ đồng đạo lại gọi thông lạc vĩnh điện thoại điện thoại sau khi tiếp thông từ đồng đạo đầu tiên là hỏi mấy câu lạc vĩnh gần đây thân thể tình huống sau đó mới đưa đề tài chuyển tới sau đó không lâu buổi đấu giá lạc tổng tòa án người hẳn là tới bãi kiến ngài chứ mấy ngày sau buổi đấu giá ngài sẽ tham gia sao trong điện thoại lạc vĩnh n h ư một tiếng tòa án người là tới t ì m ta mấy ngày sau buổi đấu giá a ta dự định đi xem một chút đúng rồi ngươi đến thời điểm sẽ đi sao từ đồng đạo cười một tiếng ừ nếu ngươi cùng lão nhan đều đi ta đây cũng đi nhìn một chút đi đúng rồi lạc tổng đến lúc đó yến hồi hội sở cùng yến hồi quán rượu cổ phần ngươi dự định tham dự đấu giá sao lạc vĩnh trầm âm nói cái này đến lúc đó nhìn buổi đấu giá lên tình hình đi giá cả nếu là thích hợp ta nhất định là nghĩ hết lượng lấy thêm tiếp theo chút ít cổ phần nếu là giá cả quá cao ai hai cái công ty này ta cũng chỉ có thể tập trung lực lượng đấu giá một nhà trong đó công ty như vậy a từ đồng đạo khẽ gật đầu suy nghĩ một chút lại hỏi hay chọn một mà nói lạc tổng dự định tập trung tài chính đấu giá nhà nào công ty cổ phần yến hồi hội sở vẫn là yến hồi quán rượu lạc vĩnh im lặng mấy giây lạc vĩnh mới nói cụ thể bây giờ còn khó mà nói đến lúc đó vẫn là nhìn đấu giá hiện trường tình hình đi nhìn một chút cái khác đối thủ đối với nhà nào công ty cảm thấy hứng thú hơn xem ta có hy vọng nhất có thể cầm lại nhà nào công ty đi À, đúng rồi từ tổng ngươi đây ngươi nghĩ tham dự đấu giá sao ngươi muốn là không tính đấu giá mà nói trên tay ngươi nếu là có thừa thai tài chính ngươi xem ngươi có thể không thể mượn t ặ n một ít cho ta à vay tiền từ đồng đạo vi vi bật cười không có như thế do dự hắn há mồm liền từ chối ừ vậy chúc ngài thành công cho tới ta lạc tổng xin lỗi a lần này ta khả năng cũng muốn đấu giá một ít cổ phần tài chính lên khả năng giúp không được ngài t r ư ớ c lạc vĩnh cùng nhậm nhất kiện triển khai thu mua thời chiến sau vì giúp lạc vĩnh hắn đã xuất ra hơn ba nghìn vạn tài chính mua vào yến hồi quán rượu bảy năm phần trăm cổ phần húng chi hắn dưới mắt trên tay hơn một trăm triệu tài chính có một ứ c là gần đây theo ngân hàng vay đi ra theo ngân hàng vay xuất tiền riêng hắn làm sao có thể tùy tiện mọi người húng chi cái khoản tiền này hắn sớm chuẩn bị xong là vốn chính là tìm thích hợp đầu tư cơ hội dưới mắt nhậm nhất kiện cùng lạc vinh thu mua chiến cùng với sau đó nguyễn khánh vân nguyễn thanh khoa hai cha con chặn ngang một c ư ớ c sau đó minh tranh h m đấu đã không sai biệt lắm đùi bặm lắm xuống thế cục đã trong sáng tiến hồi hội sở tiến hồi quán rượu kim tiến địa sản cổ phần đều phải bị tòa án lấy ra đấu giá hắn tử mẫu người hoàn toàn có thể chính mình mua vào này tham gia công ty cổ phần như vậy có lý do gì đem tài chính cho mượn lạc vĩnh hắn và lạc vĩnh là đồng bạn hợp tác không sai nhưng đồng bạn hợp tác ở giữa hỗ trợ cũng có giới hạn trong điện thoại lạc vinh im lặng mấy giây, cười một tiếng nói h ả như vậy à? hành ta có thể lý giải không việc gì vậy cứ như thế từ đồng đạo được vậy cứ như thế chúng ta buổi đấu giá lên thấy gặp lại nói xong lạc vĩnh liền cúp điện thoại từ đồng đạo cười nhạt rồi cười để điện thoại di động xuống mới vừa kia hai cái điện thoại đánh ra đã rõ r õ nhan thế tấn cùng lạc vĩnh nối tiếp đi xuống buổi đấu giá thái độ nhan thế tấn là dự định chỉ đi nhìn một chút náo nhiệt lạc vĩnh nhưng muốn ít nhất cầm lại một công ty quyền quản lý chờ buổi đấu giá chính thức bắt đầu thời điểm này thiên vân thành phố còn không biết có bao nhiêu tự hào tham dự đấu giá từ đồng đạo hiếp mắt c h ầ m tư hắn có một loại dự cảm sau đó không lâu bổi đầu giá lên nếu như hắn muốn bắt lại một nhà trong đó công ty quyền quản lý sợ rằng độ khó sẽ rất lớn cạnh tranh có thể sẽ rất kịch liệt làm ộ t mặt lạc vĩnh cùng nhậm nhất kiện quyết tâm cũng làm ộ t mặt lạc vĩnh muốn ít nhất cầm lại một công ty quyền quản lý tiêu nhậm nhất kiện chẳng lẽ không muốn cầm lại kim tiến địa sản quyền quản lý cho nên c h ầ m tư một hồi lâu từ đồng đạo hô miệng trong lòng ngất khí cầm điện thoại di động lên gọi thông ngày đó tới gặp phương pháp viện người tới bên trong nam nhân dây số điện thoại một lát sau kết nối này từ tổng sao ngài suy nghĩ kỹ trong điện thoại truyền tới tòa án người nam nhân kia thanh âm từ đồng đạo khỏe miệng hiện lên nụ cười ừ suy nghĩ kỹ ta sẽ tham dự buổi đấu giá bất quá ta bây giờ có một cái vấn đề muốn hỏi một chút h ả thật tốt phi thường hoan nghênh từ tổng đến ừ có vấn đề gì từ tổng n g à i hỏi từ đồng đạo ta muốn hỏi một chút đấu giá thời điểm nguyễn khánh vân trên tay những thứ kia cổ phần là toàn thể đấu giá vẫn là chia nhỏ sau đó đấu giá trong điện thoại tòa án người nam nhân kia k h é cười một tiếng nói há cái vấn đề này à nguyễn khánh vân trên tay cổ phần phân thuộc tham gia công ty vậy khẳng định là chia nhỏ sau đó đấu giá không có khả năng yến hồi hội sở cùng yến hồi quán rượu kim tiến địa sản cổ phần buộc chung một chỗ đấu giá có đúng hay không từ đ ồ n g đạo bật cười không phải ta hỏi không phải loại này chia nhỏ ta muốn hỏi là tỷ như nguyễn khánh vân trên tay cầm yến hồi quán rượu năm mươi phần trăm nhiều cổ phần đúng không như vậy năm mươi phần trăm nhiều cổ phần là toàn thể đấu giá vẫn là chia nhỏ thành mấy bộ phân đấu giá trong điện thoại tòa án nam nhân kéo dài thanh âm nga một tiếng trần nói nguyên lai、like、từ tổng là cái ý này à ta hiểu được lời này ta tạm thời cũng không rõ ràng chúng ta trước mắt hay là ở tìm thích hợp khách hàng cụ thể phe b a n đ ầ u giá án còn chưa có bắt đầu chính thức thảo luận đây cho nên từ tổng xin lỗi a cái vấn đề này ta bây giờ còn chưa p h á p cho ngài câu trả lời chính xác xin lỗi từ đồng đạo khe n h ư mày nhưng cũng không có quá thất vọng ừ không việc gì ta đây có thể x á c h cái đề nghị sao ừ ừ đương nhiên có thể từ tổng ngài nói từ đồng đạo ta đề nghị đem nguyễn khánh vân trên tay những thư kia cổ phần chia nhỏ sau đó mới đấu giá trung q uy theo ta được biết vô luận là hiến hồi hội sở hiến hồi quán rượu vẫn là kim tiến địa sản nguyễn khánh vân trên tay cầm cổ phần đều có rất nhiều đúng không ta cảm giác được toàn thể đấu giá mà nói đối với mọi người tài chính áp lực sẽ phi thường đại cũng không lợi cho các người đấu giá giá tiền cao nhất ngài cảm thấy thế nào yên lặng một lát sau trong điện thoại di động chuyển tới đáp lại ừ phi thường cảm tạ từ tổng đề nghị này cá nhân ta cảm thấy ngài đề nghị này là rất tốt thật rất tốt cho nên từ tổng ngài yên tâm chờ chúng ta nội bộ chính thức thảo luận phe bán đấu giá án thời điểm ta nhất định sẽ giúp ngài đề nghị này nói ra từ tổng quá khắc khí là ta nên tạ ngài nói chuyện điện thoại kết thúc từ đồng đạo nụ cười trên mặt vẫn không có biến mất hắn ý tưởng đã thay đổi nếu chính mình đấu giá bắt lại trong đó bất kỳ một công ty có khả năng đều cực nhỏ vậy thì không theo đuổi khống chế trong đó bất kỳ một công ty mà là làm cho mình tận lực trở thành bọn họ đại cổ đông một trong yến hồi hội sở nhờ vào lần này đấu giá quy tắc đã đề ra hắn không có tư cách đấu giá vậy nếu như có thể trở thành yến hồi quán rượu cùng kim tiến địa sản đại cổ đông đó cũng là không tệ Trường tại sao ngươi thật tham tràng Tại Tiểu ngươi Ngươi muốn nhập muốn gia giá. kia buổi sao sao đấu vậy? cổ? hoàn toàn có thể bỏ cho tại chúng ta chính mình trên phương diện làm ăn nói không chừng tỷ lệ lợi ích còn có thể cao hơn ngươi cần gì phải đi mua kia t a m gia công ty cổ phần đây kia t a m gia công ty gần đây đều loạn thành dạng gì ngươi cũng không phải không biết chủ tịch đều đổi người chờ tiếp theo buổi đấu giá kết thúc kia t a m gia công ty chủ tịch khẳng định còn muốn thay đổi người này dẫn đầu đều đổi đổi đi công ty ngươi ngươi thật muốn nhập cổ nha ngươi sẽ không sợ đầu tư trôi theo dòng nước lỗ vốn sao ngay kế bữa trưa từ đồng đạo chuẩn bị xuống lầu đi ăn cơm thời điểm vừa vặn đụng phải giống vậy xuống lầu chuẩn bị đi ăn cơm biểu tỷ đ à n thi sau đó hai người liền cùng nhau c ù n g đi đến một nhà phong ăn chung điểm thức ăn ngon đợi lên thức ăn b à n trong lúc đàm thi nghi ngờ hỏi dò từ đồng đạo những vấn đề này nàng là tổng tài trợ lý từ đồng đạo trong công tác rất nhiều chuyện đều muốn trải qua tay nàng t ỷ như từ đồng đạo mỗi ngày hành trình sắp xếp chuyện nhỏ lên bí thư đồng văn an bài một chút là được nhưng trọng yếu hành trình cũng là muốn đi qua đàm thi lần này từ đồng đạo chuẩn bị tham gia sau đó không lâu tòa án tổ chức cổ phần buổi đấu giá từ đồng đạo sẽ để cho đồng văn thông báo đàm thi để cho nàng cùng tòa án bên kia bảo trì nối tiếp tỉ như xác định buổi đấu giá thời gian địa điểm chờ một chút công việc cũng vì vậy thì có lúc này nàng nghi ngờ hỏi dò từ đồng đạo một màn từ đồng đạo không có vội vã trả lời nâng c h u n g trà lên nhấp một miếng đặt ly trà xuống buồn cười nhìn một chút nàng nghi ngờ vẻ mặt chị ngươi cảm thấy đầu tư hồi báo c h ỉ có lợi nhuận hồi trên báo mới xem như hồi báo sao đ à m thi ngờ ra chân mày xúc càng chặt hơn có ý gì từ đồng đạo chị nhân mạch l à yêu cầu chính mình kinh doanh giam lại cửa qua chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn đó là người bình thường lối sống giống như chúng ta làm ăn nếu vào cái vòng này liền muốn thích hợp tuân thủ cái vòng này c h ơ i chính mình chơi đùa chính mình nhất thời có thể nhưng khó mà lâu dài dừng một chút tại đàm thi nghi ngờ nhìn soi mói từ đồng đạo còn nói ngươi nói thật ra không sai trên tay ta những thứ kia tài chính bỏ t à i chính mình trên phương diện làm ăn mà nói đầu tư hồi báo dẫn đầu có thể sẽ rất cao hơn ta cũng biết một điểm này đàm thi nghi ngờ hơn rồi ngươi biết ngươi còn từ đồng đạo giơ tay lên lắc lắc chị ngươi khi còn bé lội qua lặn sao à có ý gì đàm thi bối rối từ đồng đạo cũng không có nhất định phải nàng trả lời nói tiếp ngươi muốn là khi còn bé tại trong sông lội qua lặn ngươi liền sẽ rõ ràng một người tại sông lớn bên trong sâu trong sông bơi lội thật là nguy hiểm bởi vì một khi xảy ra chuyện không người cứu người thậm chí ngay cả cái hỗ trợ kêu người cứu người cũng không có đ à m thi cao mày nhìn lấy hắn h i ệ n nhiên vẫn là không có biết ý hắn từ đ ồ n g đạo này thiên vân thành phố là tình hội giống như một cái sông lớn sâu hà ta muốn làm ộ t mực một cá nhân đơn đà độc đấu hãy cùng khi còn bé một người tại sông lớn bên trong bơi lội không khác nhau gì cả ta yêu cầu một ít bơi t r u n g tiểu đồng bọn không chỉ có thể chơi được càng vui vẻ hơn còn có thể an toàn hơn ngươi nói sao đ à m thi vẻ mặt ngưng kết mà suy nghĩ phút chốc thân sắc dần dần bừng tính người ý tứ là ngươi nhập cổ kia t a m gia công ty có thể kết giao càng nhiều người mạch lúc này mới ngươi nhập cổ kia tham gia công ty chân chính mục tiêu từ đồng đạo cười nhạt rồi cười khẽ l ắ t đầu lại khẽ gật đầu có phải thế không chỉ có thể nói là ta một mặt cân nhắc đi kết giao nhân mạch là một mặt mặt khác ta đối quán rượu cùng địa sản cũng xác thực cảm thấy hứng thú bây giờ suy nghĩ một chút không theo đuổi nắm cổ phần cũng không theo đuổi nắm giữ yến hồi quán rượu cùng kim tiến địa sản quyền kinh doanh chỉ là làm hai nhà này công ty một cái cổ đông thật ra cũng rất tốt không cần như thế hao tâm tồn sức chỉ cần chờ lấy chia hoa hồng là tốt rồi trừ lần đó ra còn có thể kết giao một ít này thiên vân thành phố thị trường l ã o điều rất nhiều chỗ t ố i ta ngươi cảm thấy thế nào đ à m thi không phản đối qua một lúc lâu mới nói kia vạn nhất nếu là quản lý công ty người không đáng tin cậy đem công ty kinh doanh thua t h i ệ t đây vậy ngươi không phải đi theo l ỗ vốn từ đ ồ n g đạo lắc đầu hình thức đầu tư cổ phần công ty có cổ phần chế công ty quy tắc vận chuyển công ty tổng tải là muốn đối với toàn thể cổ đông phụ trách buôn bán không khá thì phải xuống đài thay đổi người sau nếu như vẫn là buôn bán không khá chúng ta cũng có thể nghĩ biện pháp can thiệp công ty vận chuyển thật sự không được g ê gớm cầm trên tay cổ phần bán đi sao mạo hiểm không có lớn như vậy đàm thi ánh mắt phức tạp nhìn lấy hắn cười khổ tiểu đạo ngươi bây giờ khẩu khí thật so với lúc trước lớn hơn đây chính là sau khi có tiền sức lực sao ngươi có biết hay không ngươi mới vừa nói buôn bán không khá có thể sẽ cho ngươi hao tổn mấy triệu thậm chí hơn mười triệu từ đồng đạo ngậm cười gật đầu ta biết nhưng làm ăn nào có ổn định cảm thấy kiếm tiền có khả năng tương đối lớn chính mình có thể thua thiệt lên điều kiện tiên quyết liền có thể đầu tư đàm thi cười khổ lại số ngày sau trại tạm giam nguyễn khánh vân đang ở xem xét con gái nguyễn thanh h o a hắn hiểm n h i đã rửa sạch ngày hôm qua hắn liền được thả ra nếu so sánh lại thủy tinh bên trong tường nguyễn thanh khoa vẻ mặt bình tĩnh hơn nhiều ánh mắt cũng bình tĩnh khỏe miệng thậm chí còn chứa được nụ cười lạnh nhạt cứ như vậy ngậm cười bình tĩnh nhìn thủy tinh ngoài tường phụ thân nguyễn khánh vân nàng trước đưa tay cầm lên điện thoại đặt ở bên thay ánh mắt vẫn nhìn phụ thân nguyễn khánh vân thấy than nhẹ một tiếng cũng cầm điện thoại lên đặt ở bên thay người vẫn tốt chứ mẫu thân có khỏe không trong điện thoại chuyển tới nguyễn thanh khoa bình tĩnh thanh âm nhưng mà nàng có thể không biết nàng lúc này càng là bình tĩnh nguyễn khánh vân trong lòng thì càng bận tâm nguyễn khánh vân mím môi gật đầu một cái nguyễn thanh khoa cười nhạt rồi cười lại hỏi người không sao chứ công ty thế nào nguyễn khánh vân một lát sau nguyễn khánh vân há miệng lại há miệng mới phát ra âm thanh khoa khoa ngươi bây giờ không cần lo lắng cho ta ta không việc gì trong nhà cũng không chuyện công ty công ty cũng không chuyện người buông lỏng tinh thần nên giao phó vấn đề cũng giao đợi rõ ràng tranh thủ xử lý khoan hồng ba, ba sẽ nghĩ biện pháp tận lực giúp ngươi giảm hình phạt có được hay không nguyễn thanh khoa lẳng lặng nhìn lấy hắn đột nhiên hỏi công ty cũng không chuyện thật nguyễn khánh vân kinh ngạc nhìn nàng hắn ý thức đến cái vấn đề này sợ là không gạt được con gái trung pin nàng thông minh như vậy đối với làm ăn cũng không phải không hiểu người khanh khách p h ú c chốc hắn cười khổ nói thật ra cũng không có gì chính là chính là muốn đấu giá trên tay ta những thứ kia cổ phần tới bổ sung ngươi tham ô những thứ kia tài chính khoa khoa thật không có gì đó trái phải chẳng qua chỉ là một ít tiền tài mà thôi ba không quan tâm ba hiện tại chỉ hy vọng ngươi có thể sớm một chút đi ra chỉ cần ngươi có thể sớm một chút đi ra coi như đem ba trên tay toàn bộ cổ phần đều b á n sạch rồi ba cũng không quan tâm nguyễn thanh khoa bình tĩnh nhìn chăm chú phụ thân sau một lúc lâu đ ỗ n g nhiên lại hỏi ba phi ca công việc điều tra rõ ràng sao kết quả ra sao chương tám trăm năm mươi sáu vậy mà thật chỉ là t r ù n g hợp nguyễn khánh vân không trả lời ngay chỉ là nhìn thủy tinh tường bên kia con gái nguyễn thanh khoa nguyễn thanh khoa cũng nhìn lấy hắn chờ hắn trả lời bầu không khí trong lúc nhất thời yên tĩnh lại thấy phụ thân không đáp vẻ mặt lại kỳ quái như thế nguyễn thanh khoa hơi nhũ mày truy hỏi ba kết quả điều tra đi ra đúng không nguyễn khánh vân lặng lẽ gật đầu thấy hắn còn chưa lên tiếng nguyễn thanh khoa trong lòng có dự cảm không tốt kết quả gì ba rốt cuộc là kết quả gì nguyễn khánh vân than nhẹ một tiếng cười khổ nói là bình thường thai nạn xe cộ cảnh sát không có điều tra ra bất kỳ âm mưu dấu vết nguyễn thanh khoa nghi vấn ánh mắt không muốn tin tưởng ánh mắt nguyễn thanh khoa ánh mắt thẳng tắp nhìn thủy tinh ngoài t ư ở n g phụ thân đôi môi có chút hấp trường một lúc lâu đột nhiên bật cười một tiếng trong mắt lệ quan tại lăn lộn chậm rãi lắc đầu đạo không có khả năng ba cái này không thể nào làm sao có thể trùng hợp như vậy làm sao có thể cứ như vậy k é o léo không có khả năng ta không tin ta không tin càng nói giọng nói của nàng càng kích động có thể thủy tinh ngoài tường nguyễn khánh vân nụ cười trên mặt càng ngày càng tay đắng cũng chậm rãi lắc đầu thở dài nói khoa khoa đây cũng là t h ậ t ngươi biết trước chúng ta toàn diện chiếm thượng phòng lạc v ĩ n h nhậm nhất kiện đang cùng bọn họ giao phong thời điểm chúng ta đại hoạch toàn thắng bọn họ có bối cảnh có quan hệ chúng ta cũng có vụ làm ăn này ta cũng chiếu ngơi ư ý tứ một mực ở cho cảnh sát áp lực cũng tìm người nhìn chằm chằm vụ án này dừng một chút hắn lại thở dài khoa khoa kia hai cái tài xế vô luận là mở xe tải cái kia vẫn là mở xe ben cái kia bọn họ cũng chỉ là người bình thường nếu như bọn họ thật thu tiền chế tạo trận kia thai nạn xe cộ tại gần đây thời gian dài như vậy điều tra tra hỏi xuống ngươi cảm thấy bọn họ có thể không lộ ra sơ hở có thể đứng vững lớn như vậy áp lực sao cho nên thật không có gì đó hắt thủ sau màn đó chính là một hồi bình thường thai nạn xe cộ là chúng ta đem sự tình muốn phức tạp nguyễn thanh khoa nước mắt liên liên mà xuống còn chưa nguyện tin tưởng cái kết quả này mặt đầy nước mắt nàng không được lắc đầu trong miệng không ngừng lặp lại không có khả năng không có khả năng làm sao có thể không có khả năng như vậy kết quả đối với nàng mà nói khả năng tàn n h ẫ n điểm bởi vì nếu như vậy thật chỉ là một hồi bình thường thai nạn xe cộ nàng tiêu bỏ ra lớn như vậy đại giới là nhậm đ i ể u phi báo thù tiến tới đem chính mình vùi lấp ở nơi này trại tạm giam bên trong tính là gì nha một chuyện tiếu lâm giống vậy cảm giác mình biến thành trò cười người cũng không chỉ nguyễn thanh khoa một người chiều hôm đó lạc hồi tan việc về nhà nhìn thấy phụ thân lạc vĩnh ngồi trên xe lăn đang ở phòng khách xem tv bên cạnh còn có mẹ hắn đang ở bóc trái quýt lạc hồi khe nhữ mày bước chân rừng một chút hít sâu một hơi lại thở ra đến sau đó mới chậm rãi đi tới tiện tay đem trong tay bao b ì thả ở trên ghế salon chính hắn cũng ở trên ghế salon ngồi xuống ngồi ở phụ thân lạc vinh bên cạnh lạc vinh xoay mặt nhìn hắn có chút nghi ngờ có chuyện lạc hồi gật gật đầu muốn nói lại thôi lạc vinh thấy vậy t a o mày có lời c ứ nói có dám thì pháo đừng có rông dài nói đi đến cùng chuyện gì lạc hồi sắc mặt phức tạp nạn ra một nụ cười thấp giọng nói ba t r ư ớ c trước trận kia hai nạn xe cộ một á n hôm nay kết án công việc kết quả đi ra lạc vinh hơi nhũ mày kết quả gì lạc hồi cẩn thận nhìn một chút phụ thân vẻ mặt trần t r ờ thấp giọng nói bình thường thai nạn xe cộ không có nhân tạo can thiệp bất kỳ chứng c ứ nào kia hai cái tài xế đều thả lạc vinh c a o mày theo dõi hắn thật lâu không nói ngược lại vợ hắn không nhịn được kinh ngạc gì đó không có nhân tạo can thiệp bất kỳ chứng c ứ nào không phải nhậm nhất kiện làm này điều này sao có thể lạc hồi hô m i ệ n g trong lòng khó chịu gật đầu một cái công việc là như vậy kết chính là cái này kết quả này điều này sao có thể lạc vinh thê tử hay là không dám tin tưởng lạc vinh thì bỗng nhiên nhắm hai mắt lại trên mặt từ từ hiện ra tự dễu nụ cười thở dài nói ha ha có ý tứ có ý tứ à. náo loạn n ử a này g gây ra nhiều như vậy mưa gió ta ném hai nhà công ty họ nhâm cũng ném kim tiến địa sản bây giờ lại là loại kết quả này ha ha rất có ý tứ rồi cùng một ngày buổi tối nhậm nhất kiện ở nhà hiếm thấy một người tự r ó t tự uống vẻ mặt châm úc thê tử con gái đám người thấy hắn bộ dáng này đều có điểm không dám hỏi rõ nguyên nhân cho đến nhậm nhất kiện một người tự r ó t tự uống uống sạch một chai ngũ lưng dịch há mồm lại muốn tới một chai thời điểm thê tử mới không nhịn được quên lao nhâm Ngươi k ngươi? Ngươi hai ô n mẹ con ngươi một lời ta một lời mà khuyên nhậm nhất kiện bỗng nhiên khoác tay nặng nghe một cái tắt vỗ vào trên bàn ăn chấn động cẩm thạch trên mặt bàn chèn lưỡng dĩa ly rượu đều là có chút nhảy một cái đem hai mẹ con đều dọa cho giật mình đều xuống ý thức ngừng miệng không dám khuyên nữa mà nhậm nhất kiện thì lên tiếng thâu thanh t h u khí lớn miệng mắng dài dòng ni mã lao tử lao tử muốn ngươi lại lấy thêm chai rượu ngươi dài dòng ni mã à lao tử lao tử trong lòng không thoải mái muốn uống điểm uống chút rượu thế nào à ngươi đi không đi lấy có đi hay không cầm lao tử lao tử là không phải bình thường đối với ngươi mẹ nó quá tốt không phải nhất định phải lao tử cho ngươi mang đến lao miêu r ử a mặt ngươi mới cao h ứ n g đúng hay không à đúng hay không vợ hắn bị mắng sắc mặt khó coi cũng không dám cãi lại nhân phi yến cũng lột bột không dám lên tiếng sợ đem cha hỏa lực dẫn tới trên người mình bị mắng cầu hết lâm đầu thế tử trong miệng lầu bờ mắng xoay người đi cầm một chai rượu trở lại nặng nghề bỗng nhiên tại trên bàn ăn mắng uống、hey、hay a uống chết lao nương vừa vặn tái giá ngươi đừng trông cậy vào lao nương vì ngươi thủ thiết uống chết đi ngươi tức tối mà m a n g xong nàng xoay người rời đi nhậm nhất kiện nắm lên nàng mới vừa đặt lên bàn bình kia rượu giơ tay liền đập ở sau lưng nàng trên đất nhất thời một chai còn chưa mở bình ngũ lương dịch rơi xuống đất n ở hoa một ít rượu tung tóe đến trên người nữ nhân hụ dọa nàng nhảy một cái sau đó sắc mặt càng khói rồi vội vàng bước nhanh hơn chui nhân vi đến lúc này cũng bị sợ. theo bản năng hướng một bên thối lui không dám nói gì nữa có thể men rượu lên đầu nhậm nhất kiện lại không x o n g trong miệng lại mắng lên t à i giá t à i giá rời hạ cái so với ngươi lại ngươi lặp lại lần nữa cho lão tử nghe một chút nhìn lao tử không giết chết ngươi lao tử cho ngươi t à i giá mã tuổi đã cao còn muốn t à i giá đúng lúc như vậy hai nạn xe cộ chết như thế nào người không phải ngươi à như thế không phải ngươi a phi a phi a chúng ta chúng ta nhâm ra đời kế tiếp hy vọng a cắt cáp liên mẹ nó cứ như vậy khéo léo cứ như vậy chết vậy mà vậy mà mẹ nó không phải họ là làm vậy mà mẹ nó không phải cắt cáp mang mắng nhậm nhất kiện trên mặt đã lão lệ tung hành t h ầ n s ắ c b i thương t r ư ơ n g tám trăm năm mươi bảy ngày kế chín giờ sáng nhiều từ đồng đạo đang ở thị s á tây t môn nhất phẩm thực phẩm cổ phần công ty hữu hạng xưởng vương hưng đám người đi cùng tổng giám đốc ông hưng không ngừng hướng từ đồng đạo giới thiệu sản xuất t u y ế n tình huống đ ồ n g nhiên từ đồng đạo trên người điện thoại di động r e o từ đồng đạo cao mày dừng bước lại vương hưng đám người lập tức cũng đi theo dừng bước lại vương hưng giới thiệu cũng dừng lại từ đồng đạo lấy điện thoại di động ra lại thấy điện thoại gọi đến biểu hiện là ngô á lệ hắn không có lập tức từ chối không tiếp vương hưng đám người thấy vậy thiện đều ăn ý tảng hắn ra kéo ra cùng từ đồng đạo khoảng cách từ đồng đạo ánh mắt quét bọn họ lên mắt cũng không nói gì lúc này tiếp thông điện thoại đưa điện thoại di động thả vào bên hai tiểu đạo chuyện lần này cảm ơn ngươi hắn đã trở lại thật cảm ơn ngươi vốn là tối ngày hôm qua hắn trở lại ta chỉ muốn cho ngươi gọi số điện thoại này rồi bất quá ta bỗng nhiên nghĩ đến thời gian như vậy điện thoại cho ngươi sợ rằng sẽ bị l a o bà ngươi hiểu lầm cho nên liền nhịn đến bây giờ mới cho ngươi gọi số điện thoại này cảm ơn thật phi thường cảm ơn ngươi trong điện thoại nỗ án lệ thanh nhầm không cao nhưng trong giọng nói thành khẩn từ đồng đạo có thể cảm giác được hắn lãnh đạm cười nhạt một cái liên quan tới trận kia thai nạn xe cộ công việc hắn tối hôm qua thu vào hồi báo biết được kết quả cho nên ngô á l ệ gọi điện thoại tới cắm tạng nằm trong d ữ liệu của hắn không cần khách khí như vậy một chút chuyện nhỏ mà thôi với ta mà nói chỉ là một cái nhấp tay ngươi không cần để ở trong lòng đúng rồi ta bên này đang ở bận rộn liền nói tới đ â y chứ được rồi vừa nói hắn liền chuẩn bị cắt đứt nói chuyện điện thoại nhưng điện thoại di động nhưng chuyển tới ngô á lệ vội vàng thanh âm chờ một chút chờ một chút tiểu đạo tiểu đạo ngươi vẫn còn nghe sao từ đồng đạo đã cầm rời bên thai một chút khoảng cách tay dừng lại lại đưa tay cơ áp vào bên thai á lệ còn có chuyện gì sao có chuyện ngươi nói ta nghe đây nô á lệ đúng như vậy tiểu đạo ngươi lần này giúp chúng ta chuyện ta tối hôm qua theo ta nam nhân nói hắn nói nhất định phải thật tốt cảm tạ ngươi một hồi cho nên ngươi xem ngươi hai ngày này lúc nào phương tiện nhà ta chúng ta muốn mời ngươi ăn một bữa cơm ngươi xem được không từ đồng đạo khe nhữ mày lúc này hắn cảm thụ có chút phức tạp nô á lệ nàng nam nhân lại muốn mời hắn ăn cơm ngỏ ý cảm ơn là theo lý thuyết hắn tử mỗi người lần này giúp bọn họ bọn họ muốn mời hắn ăn một bữa cơm ngỏ ý cảm ơn cũng là phải là nhân tri thường tình nhưng hắn và ngô á lệ lúc trước quan hệ người khác không biết chính hắn còn không biết sao hắn không muốn gặp nàng hiện tại trợ phu càng không muốn nghe người nam nhân kia mặt đầy cảm kích với hắn nói cảm ơn chỉ là tại trong đầu suy nghĩ một chút gặp mặt thì cảnh tượng từ đồng đạo đã cảm thấy trong lòng cảm thụ rất cổ quái không cần á lệ thật không cần hơn nữa ta gần đây cũng rất bận rộn cho nên mời ta ăn cơm thì miễn đi được không hơn nữa ngươi cũng biết lần này ta giúp hắn chủ yếu cũng là nhìn ngươi mặt mũi cho nên cứ như vậy đi chỗ này của ta thật bận điệu chúng ta quay đầu lại trò chuyện được không ngô á lệ cười k h e n khách phúc chốc mới nói kia được rồi tóm lại lần này cảm ơn ngươi từ đồng đạo trong lòng thở phào nhẹ nhõm cười một tiếng không cần khách khí vậy gặp lại sau ừ gặp lại nói chuyện điện thoại kết thúc từ đồng đạo nơi này tiếp lấy thị sát nhà máy điện thoại bên kia một cái trên dưới ba mươi tuổi nam nhân mắt ba mong chờ nhìn ngô á lệ để điện thoại xuống hắn vốn là ngồi ở mép dưỡng lúc này liền vội vàng đứng lên hỏi như thế nào đây Cái kia từ t ổ người hắn đã đáp ứng sau. Nô á Lệ xoay mặt nhìn hắn, hơi ứng Nô lung túng nụ đã đáp Á sau. xoay ra Lệ lộ mặt c lắc đầu m ộ ta cái, có. cần khách nói nói không không khí Hắn hắn như gần bận, n đây vậy. rất m mày, tại chỗ đi mấy nhân đống nhiên thở giải nói, cũng、phải. Người chỗ thở phải. cao bước, tại ta đi giải lớn như vậy l ã o bản lúc trước cũng liền phát tài trước tại mẹ của ngươi tiệm b á n báo nơi đó nhận lấy một điểm điện cho hắn tủ lệnh dùng hơn nữa khi đó người ta còn cho ngươi mẫu thân thanh toán tiền điện nhỏ như vậy giao tình lần này ngươi đi yêu cầu hắn hắn có thể xem ở lấy trước kia điểm giao tình lên giúp chúng ta lớn như vậy bận rộn đã rất hiếm thấy không có hứng thú theo chúng ta ăn cơm theo chúng ta lại có gì đó dây dưa cũng là bình thường ngoài miệng nói như vậy hắn vẻ mặt vẫn lộ ra mấy phần tiếp nối mùi vị nô á lệ há miệng cuối cùng chỉ là miễn cưỡng cười một tiếng đạo đúng nha l i ê n một chút như vậy giao tình lần này hắn có thể giúp chúng ta về điểm kia giao tình phòng chừng cũng dùng hết rồi về sau còn muốn xin hắn giúp gì phòng chừng vẫn là miễn mở tôn miệng được rồi nam nhân không nghi ngờ gì khẽ gật đầu thở dài nói đúng a cứ như vậy điểm giao tình nếu là mẹ của ngươi ban đầu tịch thu hắn tiền điện là tốt rồi nô á lệ thời gian vội vã lại qua một tuần nhiều từ đồng đạo nghe được phong thanh tòa án bên kia đã tổ chức qua một hồi mô hình nhỏ buổi đấu giá đem nguyễn khánh vân trên tay cầm biến hồi hội sở cổ phần toàn bộ bán đấu giá ra bởi vì hắn tập đoàn kinh doanh trong phạm vi không có hội sở loại này nghiệp vụ trước đó này trang buổi đấu giá cũng không có thông báo hắn đi tham gia mà căn cứ hắn sau chuyện này nghe được tin tức lần này đấu giá nguyễn khánh vân cầm biến hồi hội sở cổ phần bị chia nhỏ thành ba phần phân biệt bị tham gia công ty đấu giá thuận lợi trong đó cũng không bao gồm biến hồi hội sở nguyên chủ nhân lạc vĩnh từ đồng đạo nghe nói đấu giá hiện trường lạc vĩnh cũng thử ra khỏi mấy lần giá cả nhưng theo hiện trường không ngừng tăng giá quá nhiều người Lạc v ĩ phần phần nghe h a s nói những tin tức này sau từ đồng đạo trong lòng âm thầm thán một tiếng biết rõ lạc vĩnh đây là chuẩn bị tập trung toàn bộ tài chính tranh thủ bắt lại tiếp theo đấu giá hiến hồi, hồi quán rượu cổ phần thời điểm lạc vĩnh hẳn sẽ toàn lực ứng phó nhưng từ đồng đạo cũng không coi tốt lạc vĩnh tại tiếp theo hiến hồi quán rượu cổ phần đấu giá bên trong có thể cầm lại hiến hồi quán rượu quyền khống chế nguyên nhân bởi vì lạc vĩnh trước tại cùng nhậm nhất kiện tranh đoạt yến hồi quán rượu cùng yến hồi hội sở cổ phần thời điểm bởi vì hơn giá mua cái khác cổ đồng trong tay cổ phần đã sớm hao phí đại lượng tài chính cho nên lạc vĩnh bây giờ trên tay có thể động dụng tài chính còn có thể có bao nhiêu đây trên tay tài chính nếu như không đủ đầy đủ lạc vĩnh dựa vào cái gì tại tiếp theo buổi đầu giá lên cầm đến đủ nhiều yến hồi quán rượu cổ phần tiến tới một lần nữa chấp trưởng yến hồi quán rượu yến hồi quán rượu coi như dây xích hình cấp bốn sao quán rượu cổ phần giá cả có thể không có chút nào thấp trong phòng làm việc từ đồng đạo đang suy nghĩ những vấn đề này thời điểm hắn đặt ở trong tay điện thoại di động đống nhiên vang lên ánh mắt của hắn quét qua kinh ngạc nhìn thấy điện thoại gọi đến biểu hiện vậy mà đúng lúc là lập v ĩ n h lúc này hắn lại gọi điện thoại cho ta làm gì đó chẳng lẽ là lại muốn tìm ta mượn tạm tài chính từ đồng đạo trong lòng có như vậy hoài nghi có chút do dự vẫn là cầm điện thoại di động lên tiếp thông điện thoại này là tổng từ tổng tối nay có r ả n h không chúng ta tối nay tại lão nhan sơn trang tụ một chút đi ta có một cái đề nghị muốn cùng các ngươi thông thông khí là đại sự có thể thưởng quan không chương tám trăm năm mươi tám ta tại về tinh thần ủng hộ ngươi là đại sự đại sự gì từ hiếu kỳ từ đồng đạo đáp ứng lạc v ĩ n h m ờ i biểu thị tối nay sẽ đi nhan thế tấn s â n trang cùng bọn họ gặp nhau yến hồi hội sở cổ phần đấu giá thời điểm ta thử qua đấu giá một bộ phận cộng thêm trên tay ta vốn có cổ phần đem yến hồi hội sở quyền kinh doanh cầm về nhưng ta tạm thời đổi chủ ý ta đương thời sở dĩ thay đổi có hai phương diện nguyên nhân hán một là đương thời hăng hái ra giá công ty quá nhiều giá cả cũng càng kêu càng cao mà ta trước mắt tay thượng tài lực có hạn rất khó tranh quá những người đó thứ hai đây là ta đương thời b ỗ n nhiên nghĩ đến một cái phương án mới Ta cảm giác đ ư ợ b t a muốn đến cái kia phương tối h thành công thực ta công hiện, kia、so、với ta cầm lại đã thời thời đổi chủ ý. Buổi tối, nhan thế tấn nhật nguyện tinh n g h ỉ phép sân trang một gian trong nhà gỗ nhỏ ngồi trên xe lăn lạc vĩnh bưng ly rượu hai mắt lấp lánh có thần mà nhìn từ đồng đạo cùng nhan thế tấn nói ra phía trên lời nói này không thể không nói hắn lời nói này s á c thực thành công câu dẫn ra từ đồng đạo cùng nhan thế tấn lòng hiếu kỳ từ đồng đạo cùng nhan thế tấn nhìn nhau cười một tiếng ánh mắt cũng đều nhìn về phía lạc lĩnh nhan thế tấn kẹp một viên đậu phộng bỏ vào trong miệng nai cười t ù n tìm hỏi gì đó phương án mới à lão lạc ngươi nhanh nói nghe một chút ta còn vòng vo từ đồng đạo đưa đua vào lông hết u y vượng trong tô kẹp một khối máu h e o mang trên mặt nụ cười lặng lẽ ăn không có lên tiếng hắn muốn hỏi nhan thế tấn đã hỏi chờ lạc vĩnh câu trả lời là tốt rồi mà lạc vĩnh cũng không có để cho bọn họ chờ lâu ta đương thời nghĩ đến cái k i a phương án mới yêu cầu hai vị phối hợp mới được ta đây phương án mới cũng không phức tạp chính là đổi một ý nghĩ k h ô nói g những g theo n ư tới chỗ này lạc vĩnh im miệng không có lại tiếp tục nói hắn ngậm cười ánh mắt tại từ đồng đạo cùng nhan thế tấn trên mặt quét tới quét lui từ đồng đạo cùng nhan thế tấn trên mặt đều có vẻ kinh ngạc hai người bọn họ là thực sự đều không nghĩ đến lạc vĩnh sẽ nhớ ra như vậy cái phương án mới tới từ đồng đạo cặp mắt theo thói quen nhau lại nhan thế tấn chân mày thì nhữ lại lao lạc ngươi nghiêm túc lạc vĩnh gật đầu ngươi xem ta giống như nói đùa sao đáp xong lạc vĩnh ánh mắt nhìn về phía từ đồng đạo từ tổng ý kiến ngươi đây tán thành ta cái phương án này sao có muốn hay không làm một phiếu này ngay vậy nhan thế tấn ánh mắt cũng nhìn về phía từ đồng đạo từ đồng đạo k h ẽ mỉm cười một cái không trả lời mà hỏi lại ta muốn hỏi lạc tổng ngươi cái phương án này mục tiêu cuối cùng là cái gì là nghĩ bắt lại kim tiến địa sản quyền kinh doanh sao làm kim tiến địa sản chủ tịch nhan thế tấn ánh mắt vừa nhìn về phía lạc vĩnh, lạc vĩnh khẽ lắc đầu nếu là thật có thể làm kim tiến địa sản chủ tịch vậy dĩ nhiên tốt nhất nhưng ta p h ỏ n g chừng cái này hy vọng không lớn ta chân chính mục tiêu là anh em chúng ta ba cái đều trở thành kim tiến địa sản cổ đông đến lúc đó bất kể kêu kim tiến địa sản cuối cùng là không phải trở về nhậm nhất kiện trong tay chúng ta cũng có thể có lợi từ tổng ngươi trước không phải rất coi tốt địa ốc phát triển sao kim tiến địa sản tại chúng ta thiên vân thành phố địa vị cũng không thấp n h ậ p cổ hắn đối với chúng ta rất nhiều chỗ tốt ta rất nhiều chỗ tốt thì như đây nhan t h ê tấn chen vào nói lạc v ĩ n h đương nhiên rất nhiều chỗ tốt t h như chia hoa hồng Như như t ta, ta hai người bọn họ đều cảm giác lạc vĩnh mới vừa nói ba cái chỗ tốt cái thứ nhì hẳn là mới là lạc vĩnh muốn nhập cổ kim tiến địa sản nguyên nhân thực sự lạc vĩnh đây là rất hận nhậm nhất kiện muốn cho nhậm nhất kiện tiêm đ ổ thế nào ạ hai người các ngươi đến cùng ý kiến gì có muốn hay không theo ta cùng nhau làm một phiếu này thấy từ đồng đạo cùng nhan thế tấn một lúc lâu cũng không có tỏ thái độ lạc vĩnh không nhịn được thúc giục hỏi nhan thế tấn một tiếng bật cười lắc đầu nói lão lạc ta coi như xong đi ta có thể vận dụng tài chính không sai biệt lắm đã không có hai năm qua ta giúp ngươi lưỡng đầu tư ra ngoài bao nhiêu tiền lần này ta là thật không có đạn thật không có biện pháp cùng các ngươi làm một phiếu này rồi cho nên lần này đừng tính cả ta được rồi vừa nói nhan thế tấn bưng chén rượu lên s a kính tao mày lạc vĩnh tới lão lạc ly rượu này coi như là ta với ngươi b ồ i tội tha thứ huynh đệ ta n g h è o quá không có tiền cùng ngươi tiếp tục làm một phiếu này được không lạc vĩnh trong tay ly rượu không có dơ lên trao mày mà nhìn nhan thế tấn thần sắc có chút c u ố n quýt cũng có chút thất vọng lao nhan ngươi thật không có tiền không đến nỗi chứ ngươi khổ cực nửa đời thật không có tiền nếu không ngươi lại nghĩ một chút biện pháp chủ điểm tư kim tới sao nhập cổ kim tiến địa sản cũng sẽ không thua thiệt ngươi nói có đúng hay không nhan thế tấn c ở khổ thấy lạc vĩnh không nâng ly nhan thế tấn liền chính mình uống cạn rượu trong ly để ly rượu xuống cầm chiếc đua g ấ p thức ăn thời điểm thở dài nói lao lạc lạc tổng n g ư ơ i đàn ông no t ử không biết đàn ông nói t ử đói a ta nguyên lai、like、cũng liền dưỡng điểm xuất sinh trồng chút trái cây rau cải lấy như vậy cái sơn trang còn có một chút cái khác v i ệ t vụn vặt bán lẻ ngươi nghĩ rằng ta là ngươi à ta tránh đều là tiểu tiền tiền khổ ca ự c không giống ngươi trước kinh doanh yến hồi hội sở cùng yến hồi quán rượu đánh xa hoa hội sở xa hoa quán rượu nguy trang miệng há một trường giá cả liền hướng tao định ngươi tiền tới dễ dàng tránh cũng nhiều ta là thật không so được a nếu không ngươi với từ tổng từ lão đệ cùng nhau làm một phiếu này đi từ lão đệ hắn hẳn còn có tiền cùng ngươi thi hành cái này phương án mới đúng không lão đệ một câu cuối cùng nhan thế tấn là xoay mặt hỏi từ đồng đạo từ đồng đạo bật cười đưa tay chỉ hắn lạc vinh thấy nhan thế tấn như vậy tỏ thái độ phỏng chừng nhan thế tấn là thực sự không muốn lại bỏ tiền làm một phiếu này rồi thở dài một tiếng lạc vinh ánh mắt lại chuyển hướng từ đồng đạo từ tổng ngươi xem nếu lao nhan phương diện tiền bạc không thuận lợi không muốn cùng chúng ta cùng tiến lùi vậy lần này liền hai ta liên thủ ngươi đừng nói ngươi cũng không tiến a ta không tin lạc vĩnh lời còn chưa dứt từ đồng đạo còn chưa mở miệng nhan thế tấn ở bên cạnh liền khép cơi góc vui ta cũng không tin các ngươi tại sao không tin dùng lời lấp kín ta à? từ đồng đạo khá là không nói nhìn hắn một cái lưỡng khẽ lắc đầu đạo nhan tổng đều nói không có tiền ta còn có thể có bao nhiêu tiền à? nhan tổng khổ cực nửa đời đều nói không có tiền ta căn cơ có thể so với hắn kém hơn nhiều nói thật ta hiện về phương diện tiền bạc cũng giật gấu va vai liền hai ước tài chính đều không lấy ra được dừng một chút từ đồng đạo thở dài nói là tổng n g à i phương án này là không tệ ta tại về tinh thần ủng hộ ngươi tình huống cụ thể ta cảm giác được vẫn là đến lúc đó đến đấu giá hiện trường nhìn lại tình hình đi ta cũng vậy thật không có tiền gì t r ư ờ n g tám trăm năm mươi chín tự có tính toán tối hôm đó lạc vĩnh lúc đi thật là thất vọng một điểm này vô luận là từ đồng đạo vẫn là nhan thế tấn cũng có thể rõ ràng nhìn ra nhưng từ đồng đạo cùng nhan thế tấn cũng đều không có vì vậy mà thay đổi thái độ mình trung uy thay đổi thái độ dễ dàng cuối cùng nhưng phải xuất ra bó lớn tài chính tới thực hiện chính mình hứa hẹn đại giới quá lớn trở về trên xe từ đồng đạo nhận được nhan thế tấn điện thoại l ã o đệ ngươi thật cũng không tiền trong điện thoại nhan thế tấn biểu thị hoài nghi từ đồng đạo ừ một tiếng ta làm ăn tổng cộng mới thời gian mấy năm ngươi đều không tiền Ta c ò nhan có t ể có b o h i ê u thế i ề n n à? a tấn ai như vậy nói cũng không biết lão lạc nơi đó sẽ tính thế nào rồi một mình hắn đi thực hành cái kia phương án mà nói hiệu quả nhất định phải kém không y ta từ đồng đạo đ ù a theo ừ có lẽ hắn sẽ bông u tha cái kia phương án đi nhan thế tấn vậy cũng chưa chắc lão đệ người biết lão lạc thời gian vẫn là ngắn chút đối với hắn tính tình không có ta hiểu lão lạc người kia nói như thế nào đây có lúc rất cố chấp cũng có đổ tính từ đồng đạo ánh mắt chuyển động cười một cái nói thật sao xem ra ta đối hắn hiểu vẫn là ít một chút hai người lại trò chuyện mấy câu liên kết thúc lần này nói chuyện điện thoại để điện thoại di động xuống từ đồng đạo ánh mắt nhìn về ngoài cửa xe bóng đêm hắn là thật cảm thấy lạc vĩnh tối nay sách cái kia phương án rất tốt nhưng hắn không nghĩ phối hợp lạc vĩnh nguyên nhân đầu tiên hắn không phải lạc vĩnh tùy tùng tiểu đ ệ không có khả năng đi theo lạc vĩnh vậy chỉ huy đi thứ yếu hắn có chính mình dự định dưới mắt loại cục diện này lạc vĩnh cùng nhậm nhất kiện trước đấu thành như vậy không sai biệt lắm đã kết thành từ thủ dưới tình huống này hắn từ đồng đạo nếu là còn theo lạc vĩnh cùng tiến cùng lui kia cũng rất dễ dàng liền đem nhậm nhất kiện cựu thị ánh mắt hấp dẫn đến hắn từ mộ trên người này không lợi cho hắn về sau lấy kim tiến địa sản cổ đông thân phận cùng nhậm nhất kiện chung sống là hắn xác thực đã sớm dự định tại tiếp theo buổi đấu giá lên tham dự đấu giá kim tiến địa sản cổ phần đ ị a ệ c ngành nghề tương lai phát triển khuynh ư ớ n g trước mắt hắn không người so với hắn cái này người trọng sinh rõ ràng hơn cho nên đối với đầu tư kim tiến địa sản hắn là cảm thấy rất hứng thú bất quá đầu tư kim tiến địa sản một chuyện hắn không muốn cùng lạc vĩnh buộc chùn một chỗ có hại vô lợi cần gì chứ húng chi lạc vĩnh mặc dù thần chí còn rõ ràng nửa người cũng đã không nút n í t được như vậy là vĩnh về sau còn có thể có bao lớn thành cứu thường nói lần g i ả không lần thiếu hắn ngược lại không phải là muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn khi dễ liệt nửa người rồi là vĩnh chẳng qua là cảm thấy lạc vĩnh hiện tại tình trạng về sau đi xuống dốc đã là nhất định đã như vậy vậy thì càng không cần phải cùng lạc vĩnh buộc chung một chỗ rồi đảm mắt thời gian lại qua hai ngày từ đồng đạo nhận được tòa án bên kia gọi điện thoại tới thông báo thông báo hắn tham gia ba ngày sau trận thứ hai mô hình nhỏ buổi đấu giá lần này đấu giá đúng là nguyễn khánh vân trong tay cầm yến hồi quán rượu cổ phần năm mươi ba cổ phần đây chính là một tảng lớn thịt béo từ đồng đạo phòng chừng đến lúc đó tham dự này c h à n g bồi đầu giá người n g nhất định sẽ có không ít nơi này dù sao cũng là tỉnh hội samsung cấp cấp bốn sao thậm chí còn t i ể u đ i ể m cấp năm sao chỗ nào cũng có nhiều như vậy t i n h cấp quán rượu có bao nhiêu sẽ đối với cấp bốn sao yến hồi quán rượu cảm thấy hứng thú không cần suy nghĩ đều biết chắc không phải ít dây xích tính chất yến hồi quán rượu nhưng là trải rộng bên trong tỉnh mỗi một thành phố lúc trước những người đó muốn nhập khổ yến hồi quán rượu khả năng cũng không tìm tới cơ hội hiện tại có như vậy một hồi công khai buổi đấu giá tới đấu giá hiến hồi quán rượu cổ phần những người đó có thể không muốn cắn một cái ba ngày sau buổi sáng từ đồng đạo tại đồng văn đàm thi chính mãnh tôn hải tử cùng đi tự mình đến đến buổi đấu giá hiện trường đấu giá địa điểm chọn rất kỳ diệu ngay tại thiên vân thành phố hiến hồi quán rượu một gian trong phòng họp từ đồng đạo từ trên xe bước xuống thời điểm nhìn thấy cửa quán rượu trước trên bãi đỗ xe cơ hồ dừng đầy đủ loại xe cộ trong đó không thiếu xe sang trọng b ả mã chạy băng băng tóc ỉ cà đi la hắn thậm chí còn chứng kiến một chiếc men n h đàm thi với hắn phía sau sau khi xuống xe thấy hắn d ừ n g bước ánh mắt quét về phía trên bãi đỗ xe những thứ kia xe sang trọng nàng khép cười rồi xuống nhẹ nói xem ra hôm nay đối thủ của ngươi không ít nha nhiều như vậy có tiền đại l ắ o bản nếu so sánh lại từ đồng đạo đau đi tọa giá ở chỗ này liền lộ ra không có chút đáng chú ý nào ngay vậy từ đồng đạo cười nhạt xoay người hướng cửa chính quán rượu đi tới nơi cửa chính quán rượu tổng giám đốc lạc hồi đã dẫn người ở nơi đó nghe đón cửa còn dài ra thật dài thảm đỏ người có tiền sao luôn là so với chúng ta tưởng tượng nhiều đây là từ đồng đạo xài bước đi hướng đại môn thì đáp lại biểu tỷ đàm thi mà nói hắn cho tới bây giờ không dám xem thường thiên vân thành phố người làm ăn quốc gia này nhóm đầu tiên giàu lên những người đó ban đầu được đến những tài nguyên kia tài sản lấy hiện tại giá trị để tính nhưng là rất kinh người giống như hắn từ mỗi người như vậy kẻ tới sau muốn vượt qua những người đó có thể không dễ dàng như vậy nhưng hôm nay này chàng buổi đấu giá hắn nhưng không có chút nào hư buổi đấu giá sao so được với không phải là tài chính có thể động dụng tài chính không khéo hắn từ mỗi người trước mắt trên tay còn có gần hai ước tài chính có thể vận dụng chuẩn bị đã lâu hắn tin tưởng hôm nay tới tham gia này chàng buổi đấu giá trong đám người phải có không ít tại tổng tư sạt lên vượt qua hắn nhưng ở có thể động dụng tài chính về số lượng hắn rất có tự tin bây giờ là không sáu niên cũng không giống như mười mấy năm sau có nhiều như vậy thành phố giá trị một ư ơ i tỷ trăm tỷ công ty lớn đầu năm nay coi như là tổng giá trị vượt qua một tỷ công ty trong chương mục có thể tùy thời vận dụng tài chính cũng chưa chắc có một cái ư ớ c tại lạc hồi tự mình dưới sự hướng dẫn từ đồng đạo đi tới yến hồi quán rượu tầng năm một gian phòng họp lớn đây là một gian nấc thang t i ệ u phòng họp ngược lại rất thích hợp tổ chức hôm nay như vậy buổi đấu giá từ đồng đạo bị đưa vào gian này phòng họp lớn thời điểm bên trong đã tán lạc ngồi lấy hơn m ư ơ i người đều là tụ ba tụ năm m à ngồi xuống liếc mắt là mỗi công ty người tới đều tụ ở một chỗ công ty cùng công ty ở giữa đều có ý thức hơi chút kéo ra một điểm khoảng cách từ tổng mời tới bên này lạc hồi đưa tay tỏ ý từ đồng đạo theo hắn chỉ dẫn phương hướng đi lên nấc thang đi về phía trước mặt một mảnh t r â u ngồi trống đáng nhắc tới là tự từ, từ đồng đạo đi vào gian này phòng học lớn hiện trường đa số người ánh mắt đều nhìn sang nhìn thấy từ đồng đạo đám người rất nhiều người đều ánh mắt mê mội rất rõ ràng những người này cũng không nhận ra từ đồng đạo những người này là ai vậy đây là đâu quán rượu đại biểu c người người á đối với cái này từ đồng đạo bị thai không nghe chỉ là nhận lấy đồng văn đưa cho hắn ly trả mở ra nắp chén nhấp một miếng tại bọn họ đến không lâu nhan thế tấn cùng lạc vĩnh mấy người cũng đi tới hiện trường nhan thế tấn trên mặt mang nụ cười vậy mà tự mình đẩy lạc vĩnh xe lăn chương tám trăm sáu mươi đấu giá theo lạc v ĩ n g nhan thế tấn đám người nhậm tọa bọn họ ánh mắt cũng bắt đầu đánh giá khắp nơi phòng hội nghị này bên trong người ánh mắt cùng từ đồng đạo giáp nhau thì từ đồng đạo đối với bọn họ mỉm cười gật đầu nhan thế tấn cùng lạc vĩnh cũng lộ ra nụ cười gật đầu bọn họ ngồi khoảng cách không xa nhan thế tấn có chút do dự liền đứng dậy hướng từ đồng đạo đi tới bên này mặt t ư ơ i cười mà tại từ đồng đạo bên cạnh ngồi xuống vốn là ngồi ở từ đồng đạo bên cạnh đồng văn đứng dậy lui qua bên cạnh lão đệ ngươi hôm nay tới thật sớm a lúc nào tới nhan thế tấn thấp giọng hỏi từ đồng đạo chúng ta cũng là vừa tới so với các ngươi sớm không được mấy phút nhan thế tấn nga một tiếng Ánh mắt quét qua gian này phòng h ọ p lớn bên trong một đám thân ảnh cảm khái hôm nay tới người này không y ta ta cũng có thể dự cảm tiếp theo đấu giá có nhiều kịch liệt hh ắ c ắ cũng c còn khá ta không có tiền hôm nay tới nơi này chỉ là tham gia náo nhiệt dừng một chút hắn tò mò đến gần từ đồng đạo thấp giọng hỏi ai lao đệ người hôm nay thật không chuẩn bị xuất thủ từ đồng đạo cười cười đem giống vậy vấn đề đưa cho hắn ngươi đây ngươi hôm nay thật không chuẩn bị xuất thủ nhan thế tấn nhún vai buông tay không có tiền thực lực không cho phép ta như thế xuất thủ h từ đồng đạo trở về lấy nụ cười nhan thế tấn nhưng truy hỏi người hôm nay đây thật không xuất thủ lần này từ đồng đạo đáp nhìn tình huống đi giá cả không quá cao mà nói có thể sẽ thử một chút c h ụ một điểm nhan thế tấn đưa tay chỉ chỉ hắn ngươi xem một chút ta liền nói ngươi còn có tiền đi từ đồng đạo đánh cái ha ha không nhiều lắm thật không nhiều rồi hai người thấp giọng tán gấu trong lúc thỉnh thoảng có người tiến vào gian này phòng họp lớn nửa tới giờ đã qua gian này có thể chứa hai ba trăm n g ư ờ i phòng họp lớn bên trong nhìn một cái đã là một mảnh đèn kịp đầu người từ đồng đạo liếc mắt ít nhất có một trăm hơn mấy chục người nhiều người như vậy án trung bình mỗi một công ty hôm nay tới bốn cái đại biểu đệ tính hôm nay tham dự này c h ẳ n g buổi đấu giá công ty ít nhất có ba mươi bốn mươi công ty đây vẫn chỉ là chính hắn sơ lược tính toán hôm nay thực tế đi tới nơi này đấu giá hiện trường công ty số lượng khả năng còn không chỉ số này nhan thế tấn cùng từ đồng đạo lại trò chuyện một hồi nhìn thấy mặt lấy tòa án đồng phục mấy người đi vào phòng họp hắn liền thấp giọng nói với từ đồng đạo rồi tiếng sau đó trở lại hắn công ty mình châu ngồi châu ấy đi vào phòng họp tòa án đại biểu có năm người hai nam tám nữ một tên trong đó bốn mươi mấy tuổi nam tử liếc mắt hẳn là lãnh đạo cái khác một nam ba nữ tuổi tắc cũng không lớn nhiều nhất không cao hơn ba mươi tuổi mấy người tiến vào phòng họp tụ chung một chỗ thấp giọng trao đổi p h ú t chốc một tên trong đó ngang thai tóc ngắn mặt mũi trắng nón tướng mạo thanh thuần nữ tử đi lên làm chủ đài túi đầu điều chỉnh vừa xuống đài lên mịt rô mặt lộ nụ cười ánh mắt quét qua bên trong phòng họp đại an t ĩ n h lại mọi người mọi người lên chưa được cảm tạ các vị trong trăm công n g à n việc dành thời gian tới tham gia chúng ta hôm nay tổ chức này chàng buổi đấu giá trước ta tự giới thiệu mình một chút ta ta họ du toàn danh du văn lệ p h ụ c lãnh đạo chỉ thị hôm nay này chàng buổi đấu giá để ta làm chủ trì này du văn lệ cũng liền hai mươi tuổi dáng vẻ nhưng tự nhiên phăng k h o n g không có chút nào thấy mất bình tĩnh đều đâu vào đấy giới thiệu một ít tin t Tỷ như hôm nay này n hôm giới b u ổ đấu giá, đấu đấu giá Nguyễn Khánh Vân trên tay cầm yến hồi quán rượu giá, giá giá. hồi chia Khánh là lần Này Vân trên yến phần. phần, nay phân tay hôm t r cầm cổ cổ ư 53% 53% c mặt m lần, ỗ lần cùng đấu Cuối giá 10%. Cuối cùng một lần, đấu giá 13%. Giới thiệu đến nơi này thời điểm nàng xoay mặt hướng mới vừa cùng nàng cùng nhau vào cửa một tên nữ đồng nghiệp vây tay kia nữ đồng nghiệp hội ý vội vàng bước nhanh lên n à i đưa cho nàng năm phân văn kệ giáp du văn lệ ngay trước mặt mọi người vỗ một cái đặt lên bản văn kệ giáp gửi giới thiệu chia nhỏ tốt cổ quyền hiệp nghị chúng ta đã chuẩn bị xong chờ chút đấu giá kết quả một đạt thành chúng ta hôm nay là có thể đem hiệp nghị trường t r ì n h toàn bộ đi hết cơ hội không nhiều hy vọng các vị có thể tích cực ra giá, giá được chúng ta lời hong tiếng ve không nói nhiều phần thứ nhất đấu giá hiện tại bắt đầu phần thứ nhất một ư ơ i phần trăm biến hồi quán rượu cổ phần giá khởi đầu ba nghìn vạn các vị mỗi lần dơ bài tăng giá không được thấp hơn năm mươi vạn hiện tại ta tuyên bố đấu giá bắt đầu có hay không ra giá, giá có hay không ra giá, giá theo trong tay nàng tiểu mục truy hướng trên bàn vừa gõ hỏi liên tục hai lần hiện trường lập tức đã có người dơ bài ra giá, giá. du văn lệ nụ cười trên mặt lập tức trở nên rực rỡ tiểu mục truy chỉ hướng dơ bài công ty đại biểu được có người ra giá số chín ra giá ba nghìn vạn hiện trường có còn hay không bằng hữu r a cao giá hơn có hay không ra giá càng cao bằng bạn bè lợi còn chưa dứt lại có người dơ bài cũng đều ba nghìn một trăm vạn du văn lệ trong tay tiểu m ụ c truy trước tiên chỉ đi qua được lại có bằng hữu bạn bè ra giá ba nghìn một trăm vạn ba nghìn một trăm vạn một lần ba nghìn một trăm vạn một lần có còn hay không bằng hữu r a giá có còn hay không bằng hữu r a cao giá hơn mười phần trăm biến hồi quán rượu cổ phần giá khởi đầu chỉ là ba nghìn vạn rõ ràng thật to thấp hơn giá trị thực tế vì vậy theo đấu giá bắt đầu hiện trường ra giá người liên tiếp mà dơ bài tiêu giá rất nhanh không khí hiện trường liền bị giang nóng rồi trong phòng họp hậu vị đưa từ đồng đạo thờ ơ lạnh nhạt hắn cũng không gấp dơ bài ra giá bởi vì hắn biết rõ cạnh tranh kịch liệt như vậy thời điểm hắn dơ bài một hai lần cũng không có ý nghĩa gì trong lúc hắn nhìn thấy hôm nay theo lạc vĩnh tới con gái lạc nhiễm tại lạc vĩnh ánh mắt tỏ ý xuống đã trước sau dơ bài hai lần mỗi lần đều tăng giá một triệu nhưng là không dùng hiện trường dơ bài người vẫn rất hăng hái giá cả rất nhanh thì hô đến bốn vạn trở lên từ đồng đạo cau mày nhìn cảm giác hôm nay trình diện những người này một cái so với một cái hào khí từng cái ra giá thời điểm đều là một bộ tình thế bắt buộc tư thế ngồi ở bên cạnh hắn biểu tỷ đàm thi thấp rộng ghé vào lỗ thai hắn hỏi tiểu đạo ngươi còn không ra giá sao lúc này đấu giá giá cả đã bị hô đến bốn bốn trăm linh vạn một m ư ơ cổ phần hô đến bốn bốn trăm vạn giá tiền hắn từ đồng đạo ban đầu mua và o bảy năm cổ phần hao tổn của cải hơn ba vạn bốn bốn trăm linh vạn một m ư ơ cổ phần đã ép tới gần hắn tâm lý giá hắn chú ý tới lạc vĩnh bên kia đã liên tục mấy lần không có dơ bài có chút trầng âm từ đồng đạo dơ lên trong tay bảng hiệu trên đài người chủ trì du văn lệ ánh mắt sáng lên trong tay truy nhỏ chỉ tới từ đồng đạo bốn sáu trăm vạn hắn một lần tăng giá hai trăm vạn hiện trường nhất thời yên tĩnh lại bởi vì mới vừa hô đến bốn bốn trăm vạn thời điểm đã có mấy giây không người tăng giá h i ệ n nhiên cái giá tiền này đã ép tới gần hiện trường phần lớn người tâm lý danh giới cuối cùng lúc này vẫn còn có người một lần tăng giá hai trăm vạn không ít người ánh mắt đều theo tiếng trông lại bao gồm l à vĩnh nhan thế tấn đám người hiện trường phút chốc cá tính rất nhanh thì bị trên đài người chủ trì du văn lệ đánh vỡ được số m ư ơ i sáu ra giá bốn sáu trăm h vạn 4.600 vạn một lần có còn hay không bằng hữu r a giá cao hơn có còn hay không cao hơn giá bốn á u mươi không một lần 4.600 vạn một lần 4.600 vạn hai lần 4.600 vạn, vạn hai lần có còn hay không bằng hữu r a giá cao hơn có còn hay không theo nàng đối với bầu không khí điều chỉnh hoặc có lẽ là kích thích hiện trường cuối cùng lại có người dơ bài ra giá bốn bảy t vạn du văn lệ ánh mắt sáng lên truy nhỏ truy lập tức lại chỉ hướng kêu giá người kia nàng g á i miệng vừa muốn nói chuyện từ đồng đạo lại lần nữa dơ bài ra giá năm vạn chương tám trăm sáu mươi mốt tịch liệt cạnh tranh nếu như nói mới vừa rồi từ đồng đạo kêu giá 4.600 vạn thời điểm hiện trường mọi người thấy tới ánh mắt chính là kinh ngạc như vậy vào giờ phút này theo từ đồng đạo một hơi thở lần nữa tăng giá 300 vạn trực tiếp theo 4.700 vạn thêm đến 5.000 vạn thời điểm mọi người thấy tới ánh mắt chính là kinh ngạc người này a i vậy nhất định là nhà nào nhị thế tổ bằng không tăng giá không có khả năng thống k h o á i như vậy ha ha thật đúng là thằng nhóc bán ra ruộng không đau lòng a người tuổi trẻ chính là tốt nổi tiếng không ít người xì xào bàn tán trên đài người chủ chị du văn lệ tiếp tục cổ động bầu không khí đứng ở nàng lập trường nàng nhất định là hy vọng còn có người ra cao hơn giá cả năm vạn một lần năm vạn một lần có còn hay không ra giá cao hơn có còn hay không bằng hữu r a cao hơn giá cả năm vạn hai lần năm vạn hai lần rồi có còn hay không ra giá so với cái này cao hơn tiến hồi quán rượu là ta tiết kiệm tên dây xích q u á n rượu cấp bốn sao dây xích q u á n g ứng rượu một m ư ơ cổ phần hiện tại có người ra đến năm vạn giá tiền năm vạn hai lần có còn hay không bằng hữu r a cao hơn giá cả chủ trì buổi đấu giá du văn lệ chưa chắc là chuyên nghiệp nhưng ở cổ động bầu không khí lên nàng tận hết sức lực nhưng là tất cả mọi người có thể thấy được đáng tiếc lúc này lại giơ bài đại giới thật sự quá lớn mặc nàng ở trên đài như thế cổ động dưới đài cũng không có người lần nữa giơ bài cuối cùng nàng không có cách nào ánh mắt mắt liếc cách đó không xa lãnh đạo thấy lãnh đạo khẽ vớt c ằ m nàng mới hô năm nghìn vạn ba lần có còn hay không ra giá cao hơn có còn hay không có còn hay không nha thấy hiện trường thật sự không người ra cao hơn giá cả nàng mới giơ lên truy nhỏ đập vào trên bàn tuyên bố được chúc mừng số mười sáu đại biểu năm nghìn vạn mười phần trăm biến hồi quán rượu cổ phần thành giao từ đồng đạo cười nhạt thả tay xuống bên trong tiểu bài bên cạnh đàm thi đã sớm nhìn n g â y người lúc này không nhịn được hỏi tiểu đạo n g ư ờ i này n g ư ờ i này ra giá có phải hay không quá cao phía sau còn có bốn lần đấu giá đây này mới là lần đầu tiên nha phía sau còn có bốn mươi ba phần trăm cổ phần đây n g ư ờ i này n g ư ờ i này gấp cái gì nha từ đồng đạo khẽ lắc đầu t h ấ p giọng đáp lại chị hôm nay hiện t r ư ờ n g tới nhiều như vậy công ty đại biểu ta phỏng trường phía sau đấu giá hội kịch liệt hơn càng đi về phía sau giá cao hơn giá cả người tự khả năng càng nhiều giống như ngươi vậy mỗi người hiện tại khả năng có không ít cho nên bọn họ lần này quyết tâm cũng không lớn nhưng phía sau liền không nói được rồi đàng thi nửa tin nửa ngờ biết sao từ đồng đạo nhìn tiếp sẽ biết cũng trong lúc đó lạc vĩnh chỗ ấy lạc nhiễm kinh ngạc thò đầu nhìn chằm chằm cách đó không xa từ đồng đạo nhìn p h ú c chốc thấp giọng nói ba cái này từ tổng tuổi còn trẻ có tiền như vậy nha lạc vĩnh tâm tình lúc này so với nàng phức tạp hơn nghe vậy k h ẽ gật đầu thở dài nói đ ú n g à. mấy ngày trước hắn còn nói với ta hắn tài chính lên giật gấu va vai ha, ha không nghĩ tới hôm nay hắn thứ nhất ra giá đến năm nghìn vạn tiểu tử này giật gấu va vai thật đúng là khoa trường a hôm nay hắn con dâu điền ý dung cũng tới lúc này an vị tại lạc v ĩ n h bên kia nghe vậy điền ý dung cũng nhìn một chút từ đồng đạo thấp giọng nói không biết phía sau hắn còn ra không ra giá, giá lạc nhiễm nhìn hắn mới vừa rồi tình thế phía sau rất có thể còn có thể ra giá, giá chứ lạc vĩnh nghe vậy đã mất đi nói chuyện hứng thú buổi đầu giá vẫn còn tiếp tục phần thứ hai mươi cổ phần bắt đầu đầu giá giá khởi đầu vẫn là ba nghìn vạn khả năng có phần thứ nhất năm nghìn vạn giá sau cùng ở phía trước duyên cớ lần này giá bắt đầu bắt đầu không lâu sẽ không lúc đó có người hai trăm vạn ba trăm vạn đi lên tăng giá không bao lâu giá cả liền hô đến bốn năm trăm vạn thẳng đến lúc này ra giá, giá nhân tài ít một chút nhưng vẫn có người thỉnh thoảng dơ bài tiêu giá tiêu tiêu giá cả ngay tại rất nhiều người kinh ngạc trong ánh mắt hô đến năm hai trăm vạn năm hai trăm vạn sau đó mới không người tiếp tục ra giá, giá tại mọi người tâm tư khác nhau ánh mắt nhìn soi mói n à y phần thứ hai mươi cổ phần giá sau cùng định dạng tại năm hai trăm vạn sau đó là thứ ba phần một m ư ơ đầu giá lần này khoa trương hơn giá cả k ê u tiêu liền hô đến năm sáu trăm vạn n à y lần thứ ba giá sau cùng biến thành năm sáu trăm vạn thứ bậc bốn lần mười phần trăm cổ phần đấu giá thời điểm không khí hiện trường rõ ràng so với trước kia khẩn trương hơn từ đồng đạo chú ý tới một số người vốn là thái độ ung dung lúc này lại theo bản năng ngồi thẳng lưng sắc mặt căng thẳng thỉnh thoảng dơ bài tiêu giá bao gồm lạc vĩnh lạc nhiễm đám người thật ra hôm nay này chàng buổi đấu giá từ đồng đạo một mực có lưu ý lạc vĩnh bọn họ độc tính hắn chú ý tới trước mặt ba lần cổ phần đấu giá lạc vĩnh một phương mỗi lần đều có ra giá, giá nhưng mỗi lần giá cả hô phía sau bọn họ liền ngừng công kích ngược lại nhan thế tấn nơi đó hôm nay xác thực làm hắn cảm thấy ngoài ý mới bu nhan thế tấn vậy mà thật một lần cũng không có dơ bài tiêu giá chẳng lẽ nhan thế tấn hôm nay tới nơi này thật chỉ là xem náo nhiệt thật không có tiền lần thứ tư cổ phần đấu giá đã bắt đầu hiện trường tiêu giá tiếng không ngừng giá cả liên tục tăng lên lạc vĩnh bên cạnh con dâu điền ý dung sắc mặt nghiêm túc mà thấp giọng nói với lạc vĩnh b à nhà chúng ta muốn n g h ị ổn định yến hồi quán rượu quyền kinh doanh ta cảm giác được chúng ta tốt nhất vẫn là vô nữa xuống mười phần trăm cổ phần mới càng bảo đảm nếu không, nói không chừng lần sau lúc nào lại sẽ bị người ác ý thu mua nhà lạc vĩnh mặt trầm như nước trầm mặc không nói ngồi ở hắn bên kia con gái lạc nhiễm lúc này không nhịn được cô k h u ê n ba ta cảm giác được chị dâu nói đúng nếu không chúng ta vẫn là khẽ c ẳ n ắ n răng vua xuống mười phần trăm đi nhà chúng ta cổ phần lại thêm mười phần trăm liền ổn về sau cũng không sợ bị người ác ý thu mua tại bọn họ thấp giọng trao đổi trong lúc hiện trường đầu giá giá cả đã hô đến năm nghìn một trăm vạn lại như cũ có người không chút do dự dơ bài kêu lên cao hơn giá cả tại lạc vĩnh bên kia thấp giọng trao đổi thời điểm từ đồng đạo bên cạnh đàm thi thợ phảo cảng thái tiểu đạo không nghĩ đến thật đúng là bị ngươi nói chung mà sau này mấy lần giá cả thật là càng đều càng cao nha bây giờ nhìn lại người trước kêu năm trăm l i n g ngược lại là thấp nhất từ đồng đạo cười một tiếng vớt vớt trong tay bà nhỏ không có tiếp tục ra giá uy tứ bên kia đồng văn cười nói không biết lần này giá sau cùng hội kêu đến mức nào câu trả lời không để cho nàng chờ quá lâu hiện trường đấu giá giá cả không bao lâu liền hô đến rồi sáu nghìn vạn hơn nữa đang chủ trì người du văn lệ bầu không khí dưới sự cổ động sắp tới sắp thành giao cuối cùng lại có một người bỗng nhiên giơ bài kêu sáu nghìn hai trăm vạn du văn lệ cười phi thường rực rỡ Trước mặt hô đến vạn nam nhân nhưng đến vạn nam liền là lần, lần bởi i tin ế n không sắc, dám t ư n nhìn g về m ớ vì ừ a kia. hai kêu không sau nhiều giá người giá Cái định vạn trường một mặt sắc hôm nay này chàng buổi đấu giá đã định trước hội phần lớn người tay trắng ra về mà liên tục bốn lần một m ư ơ cổ phần đấu giá giá cả càng kêu càng cao đã hô đến sáu hai trăm vạn kia tiếp theo m ộ ư ơ i ba cổ phần giá cả lại sẽ bị hô đến độ cao gì Không í trong người đã nhục trí, đã t í Đã đã cảm mình sớm thấy bị l ạ i t r ư cuối cùng một hồi giá. Quả nhiên, cuối cùng 13 cổ cao đấu Quả triệu. hồi giá. nhiên, tới giá phần, nay nhất, Trong một kêm hôm đập ra tới hôm nay giá cao nhất, 88 triệu. Trong lúc lạc vinh không có dơ bài tham dự đấu giá từ đồng đạo cũng không có dơ bài đấu giá đến đây hôm nay này chàng buổi đấu giá coi như là kết thúc ba ngày sau đồng dạng là buổi sáng địa điểm v ẫ n t ạ i yến hồi quán rượu từ đồng đạo tham gia tòa án tổ chức thứ ba chàng buổi đấu giá lần này đấu giá là nguyễn khánh vân trên tay cầm kim tiến địa sản cổ phần lạc vinh cùng nhan thế tấn cũng tới đến đấu giá hiện trường nhưng hôm nay đấu giá ngay từ đầu chủ trì buổi đấu giá du văn lệ liền nói cho mọi người bởi vì đấu giá chủ khoản số tiền đã đến gần mục tiêu số tiền cho nên hôm nay đấu giá kim tiến địa sản cổ phần chỉ có 5%. lời này vừa ra hiện trường nhất thời xôn xao hôm nay tới tham gia này chàng buổi đấu giá người cũng không ít lớn như vậy đấu giá hiện trường một mảnh đen k ị t đầu người ít nhất có hai ba trăm n g ư ờ i nay hai ba trăm n g ư ờ i phía sau đại biểu công ty ít nhất có mấy chục g i a mọi người tràn đầy phấn khởi tới tham gia này chàng buổi đấu giá đều là muốn bắt lại kim tiến địa sản một bộ phận cổ phần nhưng còn bây giờ thì sao hôm nay chỉ đấu giá năm cổ phần điểm này cổ phần cho ta một công ty khả năng đều chê ít làm sao có thể thỏa mãn hiện trường nhiều người như vậy khẩu vị có người kháng nghị có người sập mặt lại đứng dậy c á o tử cũng có người thờ ơ lạnh nhạt từ đồng đạo chân mày cũng n h u lại hắn theo bản năng liếc nhìn cách đó không xa lạc vĩnh nhan thế tấn chú ý tới lạc vĩnh chân mày cũng n h u c h ặ t mặt trầm như nước ngược lại nhan thế tấn mặt nợ nụ cười không để ý cũng phải nhan thế tấn căn bản không dự định đấu giá chính là đến xem náo nhiệt không để ý rất bình thường tiểu đạo làm sao bây giờ Chúng từ a sao? phải không phần không cạnh tới biểu đám thi hỏi tiếc đại giới lại tới biểu này Bên truyền bắt tỷ t cổ đám rò. đồng đạo liếc phòng n n à trừ cái, cao mày không t lời. 5 cổ p h nguyễn gần g khánh vân bị ép xuất thủ kim tiến địa sản năm cổ phần sau đó rất có thể vẫn là kim tiến địa sản lớn nhất cổ đông thứ yếu chắc là nhậm nhất kiện hai người này đi qua gần đây thu mua cuộc chiến sau đó mâu thuẫn nhất định rất sâu hai người này về sau nếu là tại hội đồng quản trị lên thường thường so tài này kim tiến địa sản tiền cảnh kham lưu a trong lòng suy nghĩ những thứ này từ đồng đạo đối với kim tiến địa sản tương lai đã nhìn không tốt dưới tình huống này hắn đối với bắt lại hôm nay này nằm phần trăm cổ phần hứng thú liền trong nháy mắt phai nhạt so sánh với hắn trên tay mình tài chính thật đúng là không bằng bọ t à i chính mình trên phương diện làm ăn từ đồng đạo tâm niệm biến chuyển thời điểm đầu ra trật tự hiện trường đã bị người chủ trì khống chế được bất kể hiện trường trong lòng mọi người nghĩ như thế nào đầu ra chính thức bắt đầu kim tiến địa sản năm cổ phần giá khởi đầu hai mươi sáu triệu mới vừa nghe nói hôm nay chỉ đấu giá năm thời điểm hiện trường rõ ràng có đập nổi khuyên hướng nhưng lúc này đấu giá chính thức bắt đầu dơ bài tiêu giá người nhưng không có chút nào thiếu thậm chí bởi vì hôm nay liền này năm cổ phần đấu giá ngược lại kích thích không ít người t ỉ n h thế bắt buộc quyết tâm hiện trường giá cả càng kêu càng cao không bao lâu giá cả liền hô đến năm vạn trở lên vẫn có người không ngừng giá giá từ đồng đạo vẫn không có dơ bài t i u giá hắn chú ý lực chuyển tới lạc vinh bên kia lạc nhiễm hay cha lạc vĩnh đã dơ bài mấy lần hiện trường ra giá vượt qua năm vạn sau đó từ đồng đạo nhìn thấy lạc nhiễm còn tiếp tục dơ bài ra giá, giá lạc vĩnh nghĩ như vậy mua một bộ phận kim tiến địa sản cổ phần từ đồng đạo có chút ngoài ý muốn sáu mươi sáu triệu một lần sáu mươi sáu triệu hai lần có còn hay không ra giá, giá cao hơn có còn hay không cao hơn ra giá sáu mươi sáu triệu hai lần sáu mươi sáu triệu hai lần rồi thật không có cao hơn giá giá sao tốt lắm sáu mươi sáu triệu ba lần đúng thành g i a o chúc mừng số m ộ ư ơ i ba đấu giá thu được kim tiến địa sản năm cổ phần chúc mừng làm chủ trên này người chủ trì du văn lệ giải quyết dứt khoát tuyên bố hôm nay đấu giá kết quả mà số 13, chính là mới vừa lạc nhiễm dơ bảng hiệu dạy số cái kết quả này từ đồng đạo nhìn ở trong mắt cũng không biết nên nói cái gì lạc vĩnh đây là không tiếc vốn ban đầu cũng phải bắt lại kim tiến địa sản này 5% cổ phần a vì bắt lại những thứ này cổ phần lạc nhiễm một lần cuối cùng tiêu giá trực tiếp ở phía trước một vị gia giá trên c á n bản một lần tăng giá năm triệu giờ phút này từ đồng đạo đối với kim tiến địa sản tương lai lại càng không nhìn kỹ vốn là kim tiến địa sản có nguyễn khánh vân cùng nhậm nhất kiện này hai đại cổ đông liền quyết định kim tiến địa sản tương lai nội bộ đấu tranh không thiếu được hiện tại lại thêm một cái lạc lĩnh ba người này kết toán cũng đều không c ặ n a nhậm nhất kiện trước thế tới hung hăng thiếu chút nữa hoàn thành đối với yến hồi hội sở yến hồi quán rượu thu mua sau đó nhậm nhất kiện cầm trong tay hai nhà này công ty cổ phần toàn bộ chuyển nhượng cho nguyễn khánh vân không bao lâu nguyễn khánh vân thì thành công thu mua yến hồi hội sở cùng yến hồi quán rượu nhưng không bao lâu lại ngoài dự đoán mọi người mà đem nhậm nhất kiện kim tiến địa sản cũng thu mua trong thời gian này p h n đoán cũng không dễ dàng hóa giải mà bây giờ này ba cái oan ra đều là kim tiến địa sản cổ đồng bọn họ ba có thể lòng thành hợp tác lạc tổng chúc mừng chúc mừng hôm nay này tràn g buổi đấu giá nhiều như vậy công ty đại biểu cuối cùng cũng đều thành cho ngài theo chạy chúc mừng buổi đấu giá kết thúc từ đồng đạo đẻ xuống trong lòng suy nghĩ đứng dậy đi tới lạc vĩnh phụ cận hướng lạc vĩnh biểu thị chúc mừng đến khi hắn này chúc mừng có thật hay không thành thật đó cũng không trọng yếu trọng yếu là coi như đồng bạn hợp tác hắn lúc này nên có như vậy tư thái lạc vĩnh dương mắt nhìn tới vẻ mặt phức tạp cười cười khe gật đầu đưa tay cùng từ đồng đạo cầm thở dài nói cao như vậy giá cả mới cầm đến như vậy điểm cổ phần có cái gì tốt chúc mừng bất quá vẫn là cảm ơn từ tổng rồi nhan thế tấn lúc này cũng hướng lạc vĩnh biểu thị chúc mừng cũng mời lạc vĩnh từ đồng đạo đi hán sơn trang uống rượu lạc vĩnh có chút do dự đáp ứng từ đồng đạo không do dự cười một tiếng cũng gật đầu đáp ứng hôm nay này trang buổi đấu giá hẳn là ra ngoài tất cả mọi người dự liệu ai cũng không nghĩ tới hôm nay chỉ đấu giá như vậy điểm cổ phần nhưng vô luận như thế nào đấu giá đã kết thúc đùi bằm lắng xuống trưa hôm nay từ đồng đạo lạc vĩnh nhan thế tấn tại uống rượu với nhau thời điểm với nhau đều so với lúc trước thả mở thêm ly tới rượu hướng vừa uống vừa trò chuyện nhan thế tấn biểu thị mấy ngày nay nhìn mấy trận trò hay rất đặc sắc đã biển lạc vĩnh lắc đầu t i ế t h ậ n chính mình n é m yến hồi hội sở quyền kinh doanh đối với hôm nay cao như vậy giá cả chỉ lấy xuống kim tiến địa sản năm phần trăm cổ phần cũng có chút khó chịu còn có nhắc tới từ đồng đạo lại đem xuống yến hồi quán r ư ợ u mười phần trăm cổ phần trở thành yến hồi quán r ư ợ u đệ nhị đại cổ đông lạc vĩnh nâng ly chúc mừng nhan thế tấn cũng nâng ly chúc mừng chúc mừng thời điểm lạc vĩnh nói với từ đồng đạo từ tổng về sau xin ngươi hay ủng hộ nhiều hơn ta làm việc a dư thừa mà nói ta không nói đều tại trong rượu tới ta mời ngươi vừa nói hắn ngửa cổ một cái uống cạn rượu trong ly còn sáng rồi sáng ly đáy chương 863, t ừ đồng lâm tin kết hôn hôm nay sau đó từ đồng đạo sinh hoạt trọng tâm tạm thời theo làm việc chuyển tới gia đình đi lên mỗi ngày đi công ty xử lý một chút làm việc chạm vạn g tối đúng hạn về nhà sau khi ăn cơm tối xong phụng bồi thê tử ngụy xuân lan mang theo hai đứa bé tại tiểu khu đi dạo tình cờ dẫn bọn hắn đi siêu thị đi dạo một chút buổi tối theo bọn nhỏ chơi đùa một đoạn thời gian chờ bọn nhỏ chìm vào giấc ngủ hắn an vị ở giường đầu đọc sách cho đến ngày nay hắn vẫn không có dừng lại học tập hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ chính mình trình độ học vẫn không cao cho nên đối với kiến thức khao khát vẫn không có dừng lại thời gian tựu tại như vậy ngày yên tĩnh bên trong lặng lẽ trôi qua thẳng đến nhanh cuối năm thời điểm hắn bỗng nhiên nhận được từ đồng lâm điện thoại đạo ca ta muốn kết hôn rồi đến lúc đó ngươi biết đến đây đi h ắ c h ắ c điện thoại một trận từ đồng lâm liền nói với hắn như vậy cái tin vui từ đồng đạo đương thời n g ầ n người từ đồng lâm muốn kết hôn rồi cái k i a bản tử như nhớ kỹ năm đó hắn quyết định đi xa châu huyện thành sông sáo bày sạp kiếm tiền thời điểm hắn trước sau theo từ đồng lâm từ trường sinh nói rực dây bọn họ và chính mình cùng đi huyện thành sông sáo kết quả Từ trường n s i hắn một Lâm tự tuyệt, từ phen chỉ h cùng Đồng cùng do dự sau đó, tự tuyệt, cuối đó, có còn ù cùng hắn cùng n huyện Thành Sông Sáo. Lúc này nhớ lại ban đầu hai người bọn họ cùng nhau đến xa châu huyện Thành Sông、Sáo、những ngày đó, vẫn rõ ràng người bọn nhau không Hắn g đi đầu đó, lại hai Cái kia, hai xa xa châu Lúc châu trước chịu c họ họ khổ. mắt. ít là Sáo. Sáo rõ nhớ rõ bọn họ vừa tới huyện thành thời điểm thuê lại cái kia c h ố n g rông căn phòng góc sân nhà vệ sinh cùng với hai người bọn họ tại màn đêm thăm thẳm bình thường là lúc dạng sáng dẹp quay trở lại cánh tay trần ở trong sân vòi nước xuống tắm nước tắm sau đó hai người bọn họ kiếm chút tiền lấy cái mặt tiền cửa hàng cuối cùng không cần mỗi ngày đi sớm về trễ đẩy chiếc kia phá xe ba bánh ra ngoài bãi sạp đúng rồi khi đó từ đồng lâm tên kia mơ mộng là cái gì tới ngủ nhiều mấy người nữ nhân trong đầu thoáng qua bình thường né qua ban đầu từng màn hai người bọn họ chung nhau trải qua từ đồng đạo nụ cười trên mặt tiện thêm mấy phần tưởng nhớ dĩ nhiên chúng ta nhưng là anh em kết nghĩa a nguyên kết hôn ta có thể không tới sao đúng rồi thân n ư ơ n g là ai à là ngươi lần trước giới thiệu cho ta biết cô nương kia sao từ đồng đạo hỏi xong điện thoại bên kia lại nhất thời giữa không âm thanh đáp lại h ằ n k h nhớm mày theo bản năng đưa điện thoại di động cầm rời bên thai nhìn một chút trên màn ảnh điện thoại di động biểu hiện tín hiệu cường độ gần như mãn ô tín hiệu t i u tại lúc này trong điện thoại di động chuyển ra từ đồng lâm thanh âm không phải nàng là ta năm nay mới tìm ai đạo ca ngươi về sau có thể ngàn vạn nhớ kỹ đừng tại vợ của ta trước mặt sách lấy trước kia c á i à. t i u làm ta văn n g ư ơ i ai đ ổ i ngươi rồi từ đồng đạo có chút giật mình hắn nhớ kỹ mấy năm trước từ đồng lâm giới thiệu cô nương kia cho hắn nhận biết thời điểm từ đồng lâm cùng cô nương kia cảm tình rất tốt d á vẻ làm sao lại chia tay chủ yếu là hắn trong ấn tượng từ đồng lâm mấy năm nay tìm đối tượng cũng không dễ dàng thật vất vả tìm được như vậy một cái xinh đẹp hắn sẽ chủ động chia tay bị nữ nhân q u ă n g có mấy lời không tốt hỏi kỹ từ đồng đạo đẻ xuống trong lòng nghi vấn hành ta hiểu yên tâm đi đúng rồi các ngươi dự định lúc nào kết hôn thời gian định sao từ đồng lâm ngữ khí trở nên dễ dàng hơn định đại niên mùng sáu như thế nào đây ngày nay không tệ chứ ừ không tệ chúc mừng a đúng rồi các ngươi dự định ở nơi nào kết hôn phòng cưới mua sao phòng cưới không có ta theo nàng thương lượng xong chúng ta trước tiên ở ta lão ra trong phòng kết hôn chờ thêm vài năm ta trong tay tiền lại tồn nhiều một chút đến lúc đó chúng ta sẽ tới tỉnh thành mua nhà hhh <cười> n g ư ơ i hai năm qua không phải một mực ở tỉnh thành sao ta đến lúc đó tới mua nhà cùng n g ư ơ i à, hhh <cười> đại khái là sắp kết hôn duyên cớ trong điện thoại từ đồng lâm n g ự a khí nhẹ nhàng nội tâm vui sướng phảng phất có thể theo điện thoại di động chuyển đến từ đồng đạo trước mặt từ đồng đạo nhưng c a o mày có chút nghi ngờ không phải n g ư ơ i theo ta lăn lộn nhiều năm như vậy tỉnh thành một bộ nhà ở ngươi bây giờ cũng không mua nội sao không đến nỗi chứ có một nhà quán lờ u ta không phải cho người cổ phần sao mấy năm này chia hoa hồng tiền rất ít từ đồng lâm đạo ca ngươi không biết mấy năm này ta kiếm tiền phần lớn đều lấy về cho ta ba dùng hiện tại trong lúc nhất thời không cầm ra bao nhiêu tiền tới từ đồng đạo còn thật không biết chuyện này lấy về cho ngươi ba dùng ba của ngươi làm gì hắn dùng rồi ngươi rất nhiều tiền từ đồng lâm ha cha ta hắn dùng ta lấy trở về những tiền kia nhận t h â u một ngọn núi còn nhận t h â u hai cái lớn ao cá còn có mấy chục mẫu đất ngoài ra còn mua một đài cắt lấy cơ một chiếc máy cày thuận tiện còn lấy nghiền s ừ n g gạo hh ắ c ắ c từ đồng đạo không còn gì để nói sau đó từ đồng đạo không nhịn được nhổ nước bọn ba của ngươi đây là bắt ngươi kiếm tiền tại gia tộc làm địa chủ rồi hả trong điện thoại từ đồng lâm chỉ là h ắ t h ắ t cười ngây ngô từ đồng đạo liếc mắt tức giận nói được rồi ta biết rồi à như vậy đi ngươi gần đây mang ngươi kia vị hôn thê đến chỗ của ta một chuyến đi mau chóng tới liền hai ngày này đi từ đồng lâm thật bất ngờ à. không phải đạo ca ta gần đây đang muốn xin nghỉ về nhà một chuyến theo trong nhà nói một chút như thế đem trong nhà ra một hồi mới đây đại niên mùng sáu ta liền muốn kết hôn rồi trước khi kết hôn nhà ta nhà ở thế nào cũng phải ra một mới làm điểm đồ gia dụng gì đó à ngươi bây giờ để cho ta tới tìm ngươi đến cùng chuyện gì à điện thoại này bên trong không thể nói sao từ đồng đạo đĩ môi chỗ nào tới nói nhảm nhiều như vậy gọi ngươi tới sẽ tới nhớ kỹ nhất định phải đem ngươi vị hôn thê cùng nhau mang đến nhớ chưa từ đồng lâm còn chưa tình nguyện đến cùng chuyện gì à đạo ca ta gần đây thật cố gắng bận rộn hiện tại nhanh cuối năm nàng nơi đó làm việc cũng vội vàng cũng không tốt xin nghỉ à? từ đồng đạo không nói gì ta định đưa ngươi một bộ nhà ở ngươi tới không đến không đến rồi coi như xóm a từ đồng lâm trong điện thoại một trận cười khanh khách sau đó m ớ i lần nữa chuyển tới từ đồng lâm thanh âm đạo ca ta mới vừa rồi không nghe lầm chứ ngươi ngươi muốn đưa chúng ta một bộ nhà ở thiết giả hả nơi nào nhà ở hả tỉnh thành cái kia vậy nếu không thiếu tiền chứ ngươi đừng trêu chọc ta hả từ đồng đạo đã không nhịn được đừng nói nhảm mau chóng mang ngươi vị hôn thê đến đây đi đúng rồi trước khi tới các ngươi đi trước đem đăng ký kết hôn làm đến lúc đó mang theo các ngươi giấy hôn thu cùng thẻ căn cước tới thuận tiện làm giấy bất động sản coi như là ta đưa ngươi kết hôn quà tặng được rồi từ đồng lâm h đạo ca ngươi thật đưa h này cái này không tốt lắm ý từ a hh ắ c ắ c từ đồng đạo bật cười được rồi cứ quyết định như vậy ngươi cũng đừng theo ta giả khuôn mẫu giả kiểu rồi nhà ở là có sẵn các ngươi tới chọn một bộ bất quá bây giờ là phôi thu phòng sau này còn phải tự các ngươi lấy tiền lắp đặt thiết bị cứ như vậy đi cụ thể chờ các ngươi đến nơi này một bên chúng ta lại nói được không trong điện thoại từ đồng lâm cười hh ắ c ắ c liên thanh c ả m tạ để điện thoại di động xuống thời điểm từ đồng đạo nghĩ đến từ đồng lâm đều muốn kết hôn rồi không khỏi cảm khái thời gian cực nhanh thổn thức mà bật cười lắc đầu chương tám trăm sáu mươi bốn từ đồng lâm hắn để cho chúng ta hãy mau đem chứng nhận được thụy điệu thành phố kết thúc cùng từ đồng đạo nói chuyện điện thoại từ đồng lâm vô cùng vui vẻ mà đứng dậy đi tới đi lui nụ cười trên mặt là nghị không chế đều không không chế được lúc này là hắn buổi trưa thời gian nghỉ trưa hắn lúc này là tại một bộ phòng thuê bên trong không kềm chế được trong lòng kích động hắn đi tới đi lui suy nghĩ một chút cầm điện thoại di động lên tại danh bạ bên trong lục xoát vị hôn thê d â y số lật vài cái hắn đ ỗ n g nhiên dừng lại mặt tươi cười mà tự nói không được như vậy tin vui gọi điện thoại nói cho nàng biết quá đáng tiếc chờ một chút chờ tối nay ta đi tiếp nàng lúc ta n việc lại nói với nàng cho nàng một cái kinh hỷ hắc hắc đến lúc đó nàng vẻ mặt nhất định rất đặc sắc tự nói hắn cất điện thoại di động cứ như vậy khoái trá quyết định chạm vào tối cố ý xin nghỉ từ đồng lâm cưới một chiếc xe gắn máy đi tới một nhà công ty quảng cáo ngoài cửa nhà này công ty quảng cáo không lớn chính là mở ở ven đường cái loại này tiểu công ty quảng cáo lớn nhỏ cũng liền ba cái cửa hàng từ đồng lâm tại ven đường dừng lại song s o n g xe gắn máy không có vội vã đi vào tìm vị hôn thê hắn c ư i híp mắt dựa v à ở trên xe máy túi đầu điểm điếu thuốc lấy điện thoại di động ra liếc nhìn thời gian đã sắp đến vị hôn thê lúc tan việc hắn thì càng không v ổ i ước chừng sau mười mấy phút từ đồng lâm đệ nhị điếu thuốc lá đều nhanh rút xong hai cái cô nương trẻ tuổi sóng vai theo công ty quảng cáo trong môn đi ra hai nữ vừa đi vừa nói trò chuyện cũng là trong công tác chuyện vẻ mặt đều không phi dương từ đồng lâm còn chú ý tới vị hôn thê chân mày là nhữ bất quá hắn tin tưởng chính mình hôm nay mang đến tin tức tốt có thể làm cho nàng chân mày d ã n ra tươi cười rạ rỡ cho nên hắn mặt tươi cười mà giơ tay tiếng hô này mỹ nữ bên này hắn thanh âm đem mới vừa từ trong môn i ra hai cái cô nương ánh mắt hấp dẫn tới hai nàng đều có điểm kinh ngạc da thịt có chút hiện ra đen dài khuôn mặt cô nương nhìn thấy từ đồng lâm cho một cái mặt máy vui vẻ giơ tay lên lên tiếng c h à o này xoay ca da trắng chân d à i mạo mỹ cô nương trẻ tuổi vẻ mặt có chút không nói gì tao mày hỏi sao ngươi lại tới đây ngươi lúc này không phải hẳn là khi làm việc sao thì ngươi có chuyện thuận tiện đón ngươi tàn việc ca từ đồng lâm cợt nhà mà đáp này da trắng chân d à i mạo mỹ cô nương trẻ tuổi chính là hắn vị hôn thê lý h i ể u băng có thể tìm được một cái như vậy trẻ tuổi xinh đẹp đối tượng cũng là hắn trong lòng rất đắc ý một chuyện vậy đại khái cũng là hắn quyết định sớm như vậy liền kết hôn một nguyên nhân quan trọng đi được t i u ta đi trước nha sẽ không quáy dày các ngươi da thịt hơi đen mặt dài cô nương theo lý hiệu b a n g k h o á t k h o á tay lại cùng từ đồng lâm k h o á t k h o á tay sau đó lắc lấy vòng e o đi lý hiệu b a n g không nói nhìn một chút từ đồng lâm c a o mày chậm rãi đi tới nhìn từ đồng lâm nghiêng ngã rửa và ở trên xe máy hút thuốc dáng vẻ nàng thở dài b i ể u mũi hỏi ngươi lúc này tới t ì m ta có chuyện gì nha ngươi đừng lao ị vào các ngươi quán lờ ư u có ngươi cổ phần ngươi liền lao xin nghỉ như vậy không được ngươi biết không từ đồng lâm lơ đẽm nụ cười trên mặt không chỉ không có giảm bớt ngược lại càng sáng lặn hơn hắn liền thích nàng dạy dỗ hắn dáng v có nam nhân không ưa bị nữ nhân cở trách hắn từ đồng lâm cũng rất thích ạch khả năng theo lý h i ể u băng là đại học trình độ học vẫn có quan hệ tiện tay đem tàn thuốc ném ở bên chân nhấc chân nghiền một cái từ đồng lâm tiện tay tháo xuống tay lái trên tay một cái màu hồng mũ giáp đưa tới trước mặt nàng cho đeo lên ta trước dẫn ngươi đi ăn xong ăn chúng ta v vừa ừ vừa đều muốn kết hôn rồi phải bỏ tiền nhiều chỗ đây ngươi lại không thể sửa đổi một chút ngươi này tiêu tiền như nước thói quen vừa nói cho hắn một cái bạch nhãn nhưng vẫn là tiện tay đội nón a n t o à n lên từ đồng lâm hắc hắc cười ngây ngô cầm lên một con khác màu đen mũ giáp đội lên đầu mình chính mình trước nhảy lên motor sau đó vây tay thúc giục nàng nhanh lên một chút lên xe ước chừng sau mười mấy phút từ đồng lâm đem lý h i ể u b a n g mang tới phụ cận một nhà tương vị cá phủ yêu đương trong lúc là hắn biết nàng thích c ă n tay thích c ă n cá nhà này tương vị cá phủ hắn liền thường mang nàng tới đến cùng chuyện gì nha bây giờ còn không thể nói sao gọi thức ăn thời điểm lý hiệu băng không nhịn được thúc giục hỏi từ đồng lâm cười hắc hắc lắc đầu không gấp gấp cái gì này đêm dài đằng đắng hắc, hắc đúng không lý h i ể u băng lường hắn một cái như môi chờ men lưu điểm tốt đưa cho phục vụ viên phục vụ viên sau khi rời khỏi lý h i ể u băng vừa giúp từ đồng lâm hủy đi c u ố n ở m à n g ni lông mỏng bên trong chén đĩa một bên lần nữa hỏi g i đến cùng chuyện gì nha ngươi đến cùng có nói hay không ta đi làm một ngày đã rất mệt mỏi ngươi không nói chuyện nữa ta một hồi ăn xong rồi liền đi về nghỉ ngơi nha ta sáng sớm hôm nay chưa kịp giặt quần áo chờ chút trở về còn muốn giặt quần áo đây từ đồng lâm hai tay trùng điệp cằm đặt ở trên mu bàn tay cười hì hì nghiêng đầu nhìn nàng ngay vậy lại nói băng băng ngươi làm sao lại đẹp mắt như vậy đây ta đều chờ không kịp nghĩ tối nay hãy cùng ngươi kết hôn rồi lý h i ể u băng tóc r ê lên n hiện n mặt i nhưng lại mày n g cố ánh mắt nghi ngờ xem ra huỳnh đệ ngươi chân không phải con một sao ngươi chỗ nào tới huỳnh đệ nha Từ đ ồ n h lý hiệu băng hắc hắc, hắn hắn hắc hắc. liếc xẻo hắn vẻ mặt không nói gì ngươi hôm nay cố ý xin nghĩ tới tình ta chính là vì nói chuyện này nha ngươi bị điên rồi ngươi từ đồng lâm lơ đễm cười hì hì còn nói hắn để cho hai ta hai ngày này hãy mau đem giấy hôn thú nhận được lý h i ể u b a n g bật cười chuyện này hắn cũng quản hai ta lúc nào lĩnh giấy hôn thú đây là hai ta chuyện hắn là người đem huynh đệ cũng không phải là ba của người hắn dựa vào cái gì quản hai ta lúc nào lĩnh cô gái cũng bẻ mép lắm nàng lời nói này nói rất nhanh nhưng từ đồng lâm câu nói tiếp theo liền bị nàng lời nói này chặn lại hắn muốn đưa chúng ta một bộ tỉnh thành nhà ở cho nên phải hai ta hãy mau đem giấy hôn thú nhận được sau đó xong đi làm giấy bất động sản hắn là cười hì hì nói nói xong cũng vẫn là cười hì hì nhìn lý h i ể u băng lý hiệu băng chưa nói xong mà nói cứ như vậy hế trụ vẻ mặt định dạng mà nhìn hắn giống như đột nhiên bị đ i ể m không thể động về vị từ đồng lâm mặt tươi cười mà thưởng thức nàng cái này đặc sắc vẻ mặt cũng như mày c ô ý hỏi cho nên à thân ái ngươi muốn theo ta mau chóng đi đem chứng nhận được sao ừ t r ư ơ n g tám trăm sáu mươi lăm hai ngày sau hai ngày sau buổi sáng hơn mười giờ một thân quần bọ trịnh thanh cùng một thân màu s á m quần áo thể thao trịnh t i ể u phong tựa vào thiên vân thành phố chạm xe l ử a xuất trạm khẩu ngoại trên lan can hai người một bên hút thuốc vừa tàn gấu trịnh t i ể u phong đúng một cái tàn thuốc thanh ca ngươi nói bọn họ tại sao còn không đến ả thời gian đã qua chứ chính thanh nhừ một tiếng ánh mắt mắt liếc cách đó không xa phòng lớn sau xe có thể là xe lửa m u ộ n giờ đi ngươi xem mới vừa rồi vào lúc này một người đều không đi ra đúng không trịnh t i ể u phong ngừ một tiếng thật là có khả năng này trịnh thanh tiếp tục có một cái không có một cái mà hút thuốc trịnh t i ể u phong đ n g nhiên đ ổ i một đề tài ai thanh ca ngươi nói ngày nào ngươi kết hôn thời điểm đạo ca cũng sẽ đưa ngươi một bộ nhà ở sao t r í n h thanh liếc hắn có chút bật cười ngươi nghĩ thật đúng là xa phải dùng tới ngươi thay t a bận tâm sao ta cũng không phải là không mua nổi trịnh tiệu phong đứng ngôi thanh ca vậy có thể giống nhau sao ta cho ngươi lấy một thí dụ a Ngươi nói tại sao nhiều nữ nhân như nhận cũng kinh như như Nguyên nhân chẳng lẽ là các nàng chính mình được tươi tại thời điểm, vui sao sẽ hoa mua hỉ h vậy vậy, vẻ vậy. các lẽ k là ô n nổi g tươi một bó hoa tươi sao? Ồ, cái góc độ này t r ị n h thanh có chút kinh ngạc tiểu tử này vậy mà có thể cử ra như vậy ví dụ tử trịnh tiểu phong thấy hắn kinh ngạc tiểu đáp ý mà đối với trịnh thanh niệu n h ư mày t r ị n h thanh ba rồi đ i ề u thuốc khói m ù phun ra sau cười nói ngươi nói có chút đạo lý bất quá chuyện này không có gì hay so với mấy năm này á đạo đối với chúng ta đã không tệ rồi đến lúc đó hắn muốn thật đưa ta một bộ nhà ở ta khẳng định hài lòng nhưng hắn nếu là không có đưa vậy cũng bình thường hiện tại nhiều huynh đệ như vậy với hắn ăn cơm hắn nhiều tiền hơn nữa cũng không có biện pháp cho mỗi người đều đưa một bộ p h ò n g đúng không trịnh tiểu phong lắc đầu không đúng t r í n h thanh liếc mắt nghe hắn tại sao không đúng trịnh tiểu phong ngươi là nguyên l ã o a ngươi với đạo ca quan hệ những huynh đệ khác có thể so sánh sao luận tư lịch thanh ca ngươi so với từ đồng lâm lý lịch không kém bao nhiêu chứ đều là tại đạo ca phát tài trước hãy cùng đạo ca la lột có đúng hay không nói đến lý lịch chính thanh cười khẽ hai tiếng khẽ vất cảm vậy cũng được hiện tại tính ra ta theo a đạo nhận biết cũng có tám năm Vẫn là chính rồi. thanh Tiểu ngươi Phong ngươi t hiếm t kết nền hôn r đại bá tại gia tộc nhưng là trong ngọn con mắt rồi, Sẽ chờ ngươi i tộc trong mắt thì nhưng ngọn chừng con chờ nào h k n hắn ô thấy r i Thanh t hiếm h không có phản bác không chỉ không có phản bác còn khẽ gật đầu từ đồng lâm dắt lý h i ể u bằng tay một cái tay khác lôi kéo dương hành lý theo suất chạm đám người x à i bước đi về phía trước vừa đi vừa nói nhanh lên một chút xe lửa đã c h ế điểm chính thanh chở ở bên ngoài lấy đây khiến hắn chở quá lâu không tốt Lý hai i ể u băng c so với từ người ở cửa ra cùng trịnh thanh trịnh thiệu phong đục đầu từ đồng lâm cùng trịnh thanh đã có ít ngày không thấy hai người cũng coi là nhiều năm lão gia o tỉnh này vừa thấy mặt từ đồng lâm t i ể u b ô n g ra lý hiệu bằng tay giang hai cánh tay cười ha ha lấy x u ố n g lên cùng mặt tươi cười trịnh thanh ôm ở cùng nhau trịnh thanh một bên vũ vào hắn sau lưng một bên h i ế u kỳ quan sát hơi lộ ra cục xúc lý hiệu băng lý hiệu băng xinh đẹp hòa hảo vóc người lệnh trịnh thanh rất kinh ngạc hắn theo bản năng liền túi đầu nhìn về phía từ đồng lâm tiểu tử ngươi thật là có phước ca ta đều không tìm tới xinh đẹp như vậy bạn gái đây là trịnh thanh không nói ra miệng mà nói từ đồng lâm cười ha ha rất đắc ý có câu cách ngôn nói thế nào nhớ không quên nhất định có vào về hắn năm đó mới vừa theo từ đồng đạo đi ra lăn lộn thời điểm ngay tại khát vọng tìm một cái lao bà xinh đẹp sửa đổi tự mình gen đặc biệt là mấy năm gần đây hắn không có đi theo từ đồng đạo tới thiên vân thành phố ở lại thủy điệu thành phố hắn loại trừ trong ngày thường làm việc phần lớn tâm tư đều tại suy nghĩ từ nơi này làm sao tìm được một cái xinh đẹp nữ vé này tốn tâm tư hơn nhiều hơn nữa hắn hiện tại không thiếu tiền còn có một nhà quán lợ âu cổ phần mặc dù hắn mập một chút cũng lùn một chút nhưng tìm một cô nương xinh đẹp còn chưa khó khăn tây môn tập đoàn trụ sở chính tổng tài tổ chức phòng làm việc từ đồng đạo phê duyệt xong trước mặt cuối cùng một phần văn kiện thả ra trong tay b ú t máy giơ tay lên phất xuống ống tay áo lộ ra trên cổ tay đồng hồ đeo tay quét mắt trên đồng hồ đeo tay thời gian trong lòng tính toán phòng trừng từ đồng lâm không sai biệt lắm hẳn đã đến cười một tiếng liền cầm điện thoại di động lên gọi thông trịnh thanh dây số điện thoại kết nối từ đồng đạo thanh ca nhận được người chưa chính thanh ừ nhận được đang ở đi y ế n hồi quán rượu trên đường từ đồng đạo nghe vậy đứng dậy vừa đi về phía cạnh cửa treo y giá chuẩn bị lấy chính mình áo khoác ngoài vừa nói được ta biết rồi ta liền tới đây ngươi trước giút ta chiêu đãi một hồi thấy chính thanh ừ rõ ràng yên tâm đi cúc điện thoại từ đồng đạo tiện tay đem điện thoại di động nhét vào túi quần đưa tay tháo xuống treo trên cậy áo màu đen vải nỉ áo khoác ngoài khoác lên trong khuỷu tay nhấc chân liền hướng ngoài cửa đi ngoài cửa trong phòng làm việc đồng văn nghe động tĩnh vội vàng tới nàng còn chưa mở miệng từ đồng đạo liền phân phó đi thôi đi ai tốt láo bản đồng văn vội vàng đáp ứng vội vàng trở lại chính nàng bàn làm việc chỗ ấy lấy tốc độ nhanh nhất chỉnh sửa một chút trên bàn làm việc văn kiện theo nắm lên treo ở trên ghế g i a áo khoác cùng đặt lên bàn tay mải cũng nhanh bước chạy chậm đuổi theo từ đồng đạo một bên đu vừa móc ra điện thoại di động đánh cho trịnh mánh để cho trịnh mánh mau chóng a n bài xe một chiếc màu đen xe dịp chạy đến thiên vân thành phố yến hồi cửa quán rượu trước trên bãi đỗ xe dừng lại lái xe trịnh thanh quay đầu hướng c h â u ngồi phía sau từ đồng lâm lý h i ể u băng nói đến xuống xe đi a đạo lập tức có thể tới chúng ta đi vào trước uống miếng trà được rồi h ả được từ đồng lâm cùng lý h i ể u băng trước sau xuống xe trịnh thanh cùng trịnh t h i ể u phong cũng từ trên xe bước xuống từ đồng lâm cùng lý hiệu băng theo bản năng ngẩm đầu quan sát trước mắt t o à này mười mấy tầng cao yến hồi quán rượu từ đồng lâm trừng mắt nhìn hỏi thanh ca ngươi nói quán rượu này cũng có đạo ca cổ phần t r í n h thanh cùng trịnh t h i ể u phong nghe vậy đều cười trịnh t h i ể u phong c ấ p đáp đúng vậy ta nghe nói chúng ta đạo ca là quán rượu này đệ nhị đại cổ đông đây hơn nữa à đây vẫn chỉ là quán rượu này một nhà trong đó tiệm quán rượu này phân điếm trải rộng tỉnh chúng ta từng cái thành thị đây đúng rồi thủy đ i ề u thành phố bên kia hiến hồi quán rượu ngươi đi qua không có à từ đồng lâm lắc đầu không có bất quá ta nghe nói qua biết rõ đại khái vị trí chính thanh đưa tay tỏ ý chúng ta vẫn là đi vào trò chuyện tiếp chứ đệm mội xin mời